hai hai trăm linh tám võ đạo có phải không cắt tóc phát triển bấy dập của ngươi quá hạn hai chương hai trăm linh tám võ đạo có phải không cắt tóc phát triển bấy dập của ngươi quá hạn hai k i n h công né tránh bốn phương tám hướng đều là cả bẫy bọ mạng chạy trốn các loại độc trùng càng tụ càng nhiều đội cầu vào cùng nó hẻm đem kẻ ngoại lai sống sờ sờ vây chết cho dù may mắn đã đến mộ thất hiến vương bố trí cuối cùng một chỗ hiểm á c cơ quan chỉ cần bước vào trong đó cơ quan ngay lập tức khởi động cùng kẻ ngoại lai ngọc thạch câu phần quyền lực ban thuê m ạ kim gia t h ú dựa theo phân kim định huyện đo lường tính toán phương hướng tính toán càng là chính xác cảnh ngộ nguy hiểm càng nhiều sĩ khí cũng liền càng phát ra xa suốt tiêu tư hành tình huống lại nên làm như thế nào không thể không nói hiến vương lý niệm rất chính xác bất kể mộ h u y ệ t cỡ nào tinh xảo theo gió thủy lý niệm không ngừng phát triển kỳ môn độn giáp không ngừng hoàn thiện võ công bí quyết càng ngày càng mạnh trung quy có phương pháp phá giải hiến vương dù thế nào cũng không nghĩ ra có một gọi tiêu phong người sáng chế cựu chuyển thần long tôi thể đại pháp năng lực tôi luyện xuất động hư c h i đồng xem thấu thiên địa nguyên khí biến hóa còn có cái gọi trương tam phong người sáng chế có thể khiến người ta tùy thời tùy chỗ bước vào thiên nhân hợp nhất cựu tiêu chân kinh cấu kết toàn bộ sông núi thủy mạch tìm nguyên khí lưu động q u ý đạo càng không có nghĩ tới có một gọi tiêu tư hành người tư duy thiên mã hành không làm việc không bám vào một khuôn mẫu chưa bao giờ nghĩ tới phá giải cơ quan mà là tìm nguyên khí q u ý đạo vì nguyên khí lưu động q u ý đạo là chỉ dẫn theo địa hạ thủy mạch tiến lên lượn quanh một vòng tròn lớn vòng qua tất cả hiểm ác cơ quan thần binh trên trời rơi xuống thẳng tiến đến cuối trong sơn động xuất hiện một mảng lớn khu kiến trúc những cung điện này xây dựa l ư n g vào núi nhìn lên tới tựa như lơ lửng giữa không trung thiên cung nguy nga lại tráng lệ xây dựng dạng này cung điện cần phát động bao nhiêu lao dịch dân phu cần hao phí bao nhiêu vật tư và máy móc cái số này có thể khiến cho triệu đình cùng ra cắt chính ngã đồng thời té xịu trên đất có thể cần mở lại hoa thạch cương đầy đủ xây dựng nửa tòa cấn nhạc hoa thạch cương ảnh hưởng lớn bao nhiêu nhường giang nam bách tính sôi nổi cầm vũ khí nổi dậy phương lạp thời gian ngắn quét sạch mấy triệu người nếu không phải phương lạp không có gì lâu dài ánh mắt không hiểu được quản lý bách tính sợ không phải muốn hình thành nam bắc g i á c công chia cắt bắc tống xu thế may mà ngay lúc đó bắc tống triều đình coi là nhân tài đông đúc xử lý đầy đủ quả quyết dù vậy một trận chiến này đánh xong về sau giang nam bạch cốt lộ tại khoa kỹ còn cần nỗ lực cuộc khởi nghĩa phương làm đại giới tây hán thời kỳ biên thủy tiểu quốc xây dựng bực này cung điện sang trọng nỗ lực phí tổn có thể nghĩ hiến vương một thế mà chết thật chứ không a n tòa thiên cung này bên ngoài là một cái sông ngầm là cung điện sông hộ thành mà ở sông hộ thành nội bộ nằm ngửa từng cỗ thi thể ước chừng có năm ba cỗ căn cứ đường vào mộ bích họa phân tích hiến vương đã từng khởi sướng qua ba lần chiến tranh một lần nhằm vào dạ lan quốc một lần cùng điển cổ quốc phân liệt một lần đối phó sơn thôn bộ tộc mỗi lần cũng lấy được thắng lợi bắt được hàng loạt tù binh những tù binh này bị biến thành nô lệ phụ trách xây dựng tòa này xa hoa lang m ộ lang m ộ xây dựng hoàn tất về sau bọn hắn bị hiến vương t à n n h ẫ n sát hại biến thành cổ thuật lô đ ỉ n h tại sông hộ thành cùng cung điện trong lúc đó có một vùng không có thi thể mà là một vòng x o a y khổng lồ vòng x o a y có cực mạnh hấp nhất lực tiêu tư hành dùng tảng đá thử một chút thoải mái đem hòn đá hấp nhất đi tiêu tư hành cười nói chính là chỗ này đường trúc quyền cũng sớm đã kìm nén không được mẹ con chim đừng c n ta lão tử muốn đốt đi tòa cung điện này đem lào bánh lũ nghiệp trướng nặng nề người này quá áp độc hắn ngay cả làm quỷ cũng không xứng đường trúc quyền nổi giận đùng đùng dù là lê gia bảo vệ cũng là hiến vương hắn vậy tất nhiên phải đốt cháy mộ h u y ệ t chính nghĩa của hắn cảm giác không cho phép thi thể của hiến vương có thể nằm ở nơi đây nhất định phải đem hắn đào mộ thiên thi đoạn trí hưng cũng là ý tưởng như vậy là thành viên hoàng thất đối với s a hoa l a n g tẩm tự nhiên là hết sức quen thuộc hắn nhìn qua rất rất nhiều nhưng tàn nhẫn như vậy l a n g tẩm hay là lần đầu thấy được giả sử hậu thế tử tôn có ý tưởng này chỉ sợ sẽ là đại lý vong quốc thời điểm đợi cho đến lúc đó đại lý các vị vua thi thể đều sẽ bị quân khởi nghĩa đào ra phơi thây hoang dã đốt đèn nấu dầu nghiệp chướng nặng n ề thư dạng huyện đập tắc lưới đầu đoạn thanh xương mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tức giận ngay cả tâm không lo lắng l ạ n h n h ạ t xử sự lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ t i ể u tư hành cười khổ nói mời chư vị anh hùng h ả o hán tạm tức lôi đ ỉ n h c h i nộ ta cũng nghĩ hủy đi nơi đây nhưng n g oan có đầu nợ có chủ chúng ta phải tìm đúng oan ra nghĩa là gì lúc này ngươi như thế nào còn có tâm tư thừa nước đục thả câu ngươi có thể gấp rút chết ta rồi hiến vương mộ không thể dùng lẽ thường phân tích nên phương pháp trái ngược tòa kia thiên cung nhìn như là mộ huyện kỳ thực là cạm ấy chân chính mộ huyện dưới đáy nước chuẩn xác mà nói thật sự mộ huyệt lối vào nhất định phải thông qua chỗ này vòng xoáy đi sông ngầm dưới lòng đất nếu như ta không có đ o á n sai cung điện là phòng ngự cơ quan tiêu tư hành chỉ chỉ vòng xoáy đen kịt theo thượng nhìn xuống dưới vòng xoáy tựa như ác ma nhô ra to lớn bàn tay nơi lòng bàn tay lượn vòng v ư n t quanh như là to lớn hát động dường như có thể hấp thụ tất cả thư giạng u y ệ t gật đầu cha từng nói qua thư thì thực chi k ỳ thực hư chi hiến vương loại người này đầu góc sớm đã không bình thường không thể dùng lẽ thường đi phân tích đoàn thanh sương cảm t h ắ n nói dùng lớn như vậy phí tổn chế tắc cả b y hiến vương thật đúng là cồn v bởi vì hắn cảm thấy mình có thể thành tiên như vậy cũng tốt dường như cổ thuật đem tất cả tài nguyên hội tụ tại trên người một người được ăn cả ngã về không hoặc là đắc đạo thành tiên hoặc là triệt để dịch vong vì chấp nghiệm của hiến vương tâm ma như thế nào để ý đời sau truyền thừa nếu như hiến vương sau khi chết có thể thành tiên tự nhiên có thể che chở đời sau nếu như không thể thành tiên dù sao hắn đã nằm ở trong huyện mộ không quản được người xuống chuyện là cái này nghĩ hoành nói qua đạo lý sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời nếu như là giang hồ lam tử như thế làm trò vô ích thân làm vua của một nước như vậy là là đúng thần dân không chịu trách nhiệm cái này nói đùa theo tòa này lăng tầm phân tích hắn khi nào quan tâm hơn trăm họ tiêu tư hành nhìn mọi người một chút mọi người kỹ năng bơi làm sao rất không tồi bảy n g ư ờ i c h ă m miệng một lời thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh x ư ơ n g giơ cổ tay lên khởi xuống lưu tuệ nương tạm dây thừng nhường mọi người tay trái tương liên đây là lưu tuệ nương đặc chế dây thừng có thể tiếp nhận mấy trăm cân lực đạo là tốt nhất dã ngoại công cụ năng lực tại dã ngoại sinh tối lúc đạt được cực lớn tiện lợi tiêu tư hành trước hết nhảy xuống nước cựu tiêu chân khí thấu thể mà ra tại bên ngoài thân hình thành dòng nước vòng phòng hộ theo thủy mạch phương hướng tiến lên mặc cho sông ngầm vòng xoáy hấp lực đem chính mình hút đi vào một đường không có gì mọi người an toàn thoát ly vòng xoáy ngầm đầu năng lực nhìn thấy sáng lời lập tức phi tốc bơi lội Xoạc! tiêu tư hành nhảy ra mặt nước đập vào mi mắt là một tòa cực đại t h ạ c h môn t h ạ c h môn bên cạnh còn có hai phiến thanh đồng cửa nhỏ t h ạ c h môn là bước vào mộ thất lối vào thanh đồng môn gọi là thiên môn là cho mộ chủ nhân thi giải tiên hóa sau đăng tiên dùng hiến vương hiểu rõ lưu lại thanh đồng môn rất nguy hiểm nhưng vì thi giải thành tiên không thể không lưu lại môn hộ cố ý lưu lại sơ hở tiêu tư hành bước ra một bước kéo ra thanh đồng môn Chương bởi á bá vương vũ. vương vũ. thương, Chương thương, trong trong huyệt huyệt hạ hạ mộ mộ mộ là là Cửa mộ ở vào c á phêo bếch nhiên hang gia công tu đục mà thành, chỉnh trong, trạng tuyệt tự tu thể kết ra loại dụng công cùng cấu đục sử mà vì ớ i giếng hồi chia Bởi nhau. tự tự, vực hoặc khu khác là làm v niên đại xa xưa lại thêm địa hạ thủy mạch ảnh hưởng có lẽ có nhiều chỗ thấm thủy địa hạ thủy mạch là lẫn nhau kết nối rất có thể bổ sung cổ thuật chúng ta chứ không muốn đi vào trước tác khí và bên trong n ư khí suối quậy thi khí tử khí tan xong đợi lát nữa chúng ta vào trong xem xét nơi đây mai táng rốt cục là h i ề n vương hay là nhân vật khác rất nhanh liền có thể biết được ta suy đoán hẳn không phải là h i ề n vương cụ thể là ai tạm thời không đoán ra được tiêu tư hành kéo ra cửa lớn cũng không vào t r o n g thậm chí ngăn lại mọi người để mọi người làm sơ nghỉ ngơi chí ít trước tiên đem trang phục hăng khô địa hạ thủy mạch cực kỳ â m lãnh lại thêm có thể tồn tại cổ thuật kịch độc mọi người không dám chỉ hoãn sôi nổi ăn vào giải độc linh dược vận chuyển chân khí hăng khô trang phục hư g ạ n g nguyện đoạn thanh sương song nhi vô thức vây quanh ở tiêu tư hành, bên cạnh, tiêu tư hành tâm niệm k h a động tràn ra tiên tiên thuần dương khí tựa như điện gió mát giúp các nàng h o n g khô quần áo đồng thời còn có thể bảo đảm ôn hòa đoạn trí hưng đám người làm như không thấy trên đường đi đã từng xảy ra quá nhiều lần bọn hắn sớm đã thành thói quen làm như không nhìn thấy là được lo chuyện bao đồng là phi thường muốn ăn đòn hành vi đường trúc quyền nhỏ giọng hỏi lao tiêu nếu là nơi này t r ô n lấy người khác người này chưa làm qua chuyện thất đ ứ c đáng r a táng tại nơi có phong thủy tốt lại cái kia làm gì cách nói vậy liền lui về thôi lê thị gia tộc làm sao bây giờ ta xem qua lê thị gia tộc tộc u y nhìn qua mặt kia khắc tổ tiên cam kết thanh đồng tấm phía trên minh minh bạch bạch dùng minh văn viết thủ hộ hiến vương mộ lê thị gia tộc bảo vệ là hiến vương mộ nếu như nơi này không phải hiến vương mộ nếu như trên đời không tồn tại hiến vương mộ tự nhiên là không cần bảo vệ mập m ạ n kỳ thực còn có một loại cách nói nếu như trong này không phải hiến vương như vậy hiến vương thi cốt bị người núp trong nơi nào đương nhiên là bên ngoài tòa kia hư giả lang mộ ở chỗ nào tọa xa hoa trong thiên cung chớ nóng vội đánh ta ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội ngươi quên lê thị gia tộc tộc quy rồi sao thủ hộ hiến vương mộ ngươi là con rể chỉ cần tuân thủ một nửa cho nên ngươi có thể đi vào lang tầm nhưng nhất định phải thủ hộ hiến vương mộ nói cách khác nếu như tòa kia trong thiên cung là hiến vương thi cốt ngươi muốn thực hiện thủ hộ chức trách hiện tại không cần bởi vì ngươi căn bản không thể quay về ngươi không biết chỗ nào là hiến vương mộ ngươi là bị một cái gọi tiêu tư hành lừa đảo lắc lư tới nơi này địa hạ thủy mạch cho phép vào không cho phép ra ngươi không ra được ngươi không cách nào thủ hộ tòa kia thiên cung về phần hiến vương thi cốt lẽ nào ngươi quên quyền lực bang cùng bạch liên giáo bọn hắn thuê rất nhiều mạc kim gia t h ú nhất định có thể tìm thấy thiên cung tiến tới tìm đến hiến vương thi cốt tòa kia thiên cung khẳng định là không giữ được ngươi bây giờ có thể an tâm sao mọi người nghe vậy trong lòng hơi có chút rung động tiêu tư hành quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ không chỉ suy xét đến mộ huyện tình huống liên đối lấy đem quyền lực bang người của bạch liên giao tính toán trong đó càng nghĩ cách bảo trụ lê thị gia tộc thủ hậu ngàn năm hứa hẹn hứa hẹn thoạt nhìn là không đáng tiền cho dù khắc tại quy giáp đỉnh đồng bên trên cũng bất quá là một câu vi phạm với hứa hẹn lại như thế nào lẽ nào lao tổ tông năng lực cách hơn một ngàn năm đối với hậu thế tử tôn tiến hành trợ chú hoặc là nửa đêm báo ngộng ở trong mơ đánh đau bất hiếu tử tôn để tử tôn nghe lời tại tiêu tư hành trong trí nhớ vi phạm môn quy ngay lập tức gặp chứng phạt tôn g môn chỉ có tự tại môn tự tại môn sáng lập ra môn phái lao tổ tên là vi thanh thanh thanh là đăng phong tạo cực võ đạo đại tôn g sư là gia cắt chính ngã sư phụ cũng là tứ đại danh bổ sư gia gia vi thanh thanh thanh lưu lại môn quy một môn võ công nếu như truyền cho đệ tử sư phụ liền cũng đã không thể sử dụng bằng không gặp p h ả n v ệ nghe tới dường như vô cùng n h ấ t cả chứng không thu đệ tử sư môn làm sao có thể truyền thừa chiều thu đệ tử truyền thụ võ nghệ càng nhiều thực lực bản thân liền càng yếu áp đáy hòm công phú thật càng là hơn muốn nhịn đến trước khi chết mới có thể truyền thụ cho đệ tử vì thanh thanh thanh mấy chục năm trước liền tại côn luân tuyệt đỉnh được chứng phá toái kim cương rời khỏi phương này thế giới cái cửa này quy có ước thúc lực sao đáp viết có tự tại môn đệ tử nếu như vi phạm môn quy sẽ lập tức gặp phản vệ cho dù là nguyên tập h tam hạng kiểu này như thần như ma cừng giả vậy nhịn không được môn quy phản vệ cho nên trong giang hồ có loại cách nói vì thanh thanh thanh mạnh nhất võ công không phải đem phong đào xương kiếm nhất thiên linh nhất thức hòa làm một thể thiên nhất mà là truyền nọc độc vô cùng chớ chu thuật tất cả tự tại môn đệ tử nhập môn sau đó tương đương với cùng vi thanh thanh thanh quyết định kế h ước tất cả vi phạm môn quy đ ệ tử đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc môn phái khác chưa bao giờ có loại chuyện này phần lớn là nhường chấp pháp trưởng lão xử trí sai lầm chưa nghe nói qua có cái gì đại chớ chu thuật ngay cả thiếu lâm võ đang loại đó đại phái vi phạm môn quy người chỗ nào cũng có lê thị gia tộc thủ hộ ngàn năm mặc dù trận có vi phạm gia quy thoát khỏi gia tộc người nhưng rốt cuộc thủ hộ hơn ngàn năm phần này thủ vững đáng kính n g h đường trúc quyền có thể nói là lựa giận công tâm không cẩn thận thiêu hủy hiến vương mộ nhưng mà gạt được người khác lẽ nào gạt được chính mình trong lòng của hắn rõ ràng nhất lê thị gia tộc thủ mộ ngàn năm bọn hắn đạt được chỗ tốt gì còn sót lại chỗ tốt chính là lời hứa ngàn vàng nhất luôn cựu đỉnh thanh hình danh dù thế nào đều muốn tận lực bảo toàn thanh hình danh bảo toàn gia tộc của bọn hắn tôn nghiêm đoạn trí hưng hỏi nếu như n g ư ơ i lúc trước suy đoán là sai lầm hiến vương đúng là nơi đ â y đâu tiêu tư hành nắm chặt quần đầu mập mạp đánh không lại ta hắn bị ta một giảng quật ngã trên mặt đất giảm giá ba bốn cây sơn g sườn không còn có bỏ dậy khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem hiến vương thi cốt ném tới thối trong khe nước ta mẹ nó cảm ơn người a đường t r ú quyền nghe được phía trước lời nói trong nội tâm cảm thấy rất ôn hò mọi người trong lòng biết tiêu tư hành năng lực mang theo bọn hắn vòng qua hư giả cạm bẫy chỗ này chân chính mộ huyện bên trong cạm bẫy lại không cách nào vòng qua nhất định phải tự mình đối mặt cổ thuật luyện chế gia độc trùng độc thú trong ngõ mang theo trí mạng kịch độc thiếp thân cận chiến cực kỳ nguy hiểm tiêu tư hành đối với cái này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn trí hưng cùng đường trúc Việt n a m h i ể u chỉ pháp năng lực trong nháy mắt bắn ra chỉ lực là cự ly xà công kích hảo thủ thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh sương có mạ vàng hỏa súng đây là lưu tuệ nương tặng lễ vật một mực mang theo người song nhi dương sách trong có hỏa súng cùng thủ n ỏ thiên dưỡng sinh cùng lạc thiên hồng mỗi người người đứng đầu n ỏ song nhi cùng tiêu tư hành mỗi người một cây súng n h ệ bị gọn phân phát hết vũ khí tiêu tư hành phía trước dẫn đường cửa mộ sau không gian cũng không lớn một đoạn đường này gọi là Sắp hàng trình tề đường ớ c c vào mộ hai bên có mấy cái hang đá bên trong đầy các loại vật bồi táng đồ đồng quốc khí bình gốm kim bánh ngân bánh phì thủy mã não ngà voi lúc trước những kia đường vào mộ thanh đồng khí phía trên điêu khắc lấy dị loại phù văn là cổ thuật chấn hồn phủ chỗ này đường vào mộ vật bồi táng lại là rất nghiêm chỉnh vật bồi táng không có bất kỳ cái gì dị, dị thường đường vân cái này cũng bình thường cái gọi là cổ thuật chính là vì huyết dịch làm môi giới vì thi thể là lô đỉnh lấy người chết toán hận là chất dinh dưỡng nhường nguyên bản không độc sâu bỏ biến thành độc trùng độc thú bởi vậy cổ thuật phụ t r n không rời được chấn hồn nơi này là hiến vương kiến tạo thật sự mộ thất là hắn thăng tiên tiên cùng sao có thể có chấn hồn p h này chẳng phải là chấn áp chính mình chứa đựng vật bồi táng đậu đều dùng dùng v đây cũng ó không phải là phật pháp địa ngục luân hồi mà là tiên tần h phương sĩ lý niệm người chết sau đó hóa tiên thăng tiên trước hết bước qua đệ tam tiểu thoát khỏi thế tục dây dưa sau đó mới biết thoát thai hoàng cốt làm tiêu dao thần tiên điền cổ cốc đối ngoại gìn giữ phủ kín cho dù là hiến vương kiểu này càn rỡ hàng người đối với âm dương gia cũng không dám có mảy may bất kính chỗ mộ thất điêu khắc tinh xảo nhất phù điêu phía trên vẽ lấy là đông hoàng thái nhất dẫn đạo hiến vương thi giải thành tiên tràn g cảnh hiến vương giá người gây yếu tựa như thư sinh đông hoàng thái nhất cao lớn uy nghiêm mặc che kín mặt mũi hắc kim hoa phục trên đầu đeo đặc biệt phối sức không biết thế nào tiêu tư hành luôn cảm thấy đông hoàng thái nhất đồ trang sức thoạt nhìn như là cái giá áo không hiểu nhưng nhìn giữ xem trọng hả đây có phải hay không là cùng thiên đình liên quan đến thiên đình tại sao lại sùng bái đông hoàng thái nhất sao không là ngọc hoàng đại đế hẳn là thiên đình kế thừa âm dương g i a truyền thừa có loại khả năng này tạm thời giữ lại tiểu này suy đoán thông qua đệ tam tiểu địa động thông suốt khoáng đ ạ t phía trước là nhường mộ chủ nghỉ ngơi địa cung tiêu tư hành cảm giác chung quanh nguyên khí lưu động xác nhận nơi này là mộ huyện hạch tâm huy trưởng mở ra cửa lớn quan tài gần ngay trước mắt đập vào mi mắt không phải quan tài đồng cũng không phải cái gì gỗ t ử đàn q u a n t à i càng không phải là yêu ma quỷ quái mà là một cây thương một cây vết máu loang lộ thương mùi thương s ắ c bén hàn mang t hiệp thước cho dù quá khứ hơn nghìn năm thời gian vẫn như cũ tỏa ra mùi máu canh có thể nghĩ cây thương này chủ nhân tất nhiên là đang phong tạo cực cái thế vô sòng vũ dụng anh hảo tiêu tư hành phất tay khẩu súng rút ra vào tay rất nặng nề g h nhẹ nhàng ước lượng nội tâm tính ra suy tính ra cây thương này dữ liệu dài một triệu ba thước bảy t h c sáu phần mùi thương dài một xích tám t h c nặng chừng tám mươi một cân không có bất kỳ cái gì dư thừa phối sức chính là cán thương đuôi thương mùi thương chu anh cái gì m ó c câu bên cạnh nhận gai nhọn căn bản lại không tồn tại vì hoàn toàn không cần dài như vậy nặng như vậy binh khí chỉ cần có thể q u ơ n múa lao tới đều t h ư ơ n g đụng phải đều chết nhất thương đập tới cho dù mặc ba tầng khôi giáp cũng sẽ bị nện đứt gân gãy xương nhất thương năng lực xuyên thủng cửa thành Lung ta lung tung phối sức, ngược lại là tung suy yếu ngược thương này bị năng, đồng thời vậy giảm ta thời phối sức, cây vậy bị tây sở bá vương hạng vũ vũ khí triều đình từ trước thích thảo luận sở hán chi tranh đối với hạng vũ có nhiều khen chê có tán thưởng có t i ế t hận có khinh thường mỗi người đều có lý niệm của mình lý thanh chiếu tỏ vẻ sinh coi như nhân kiệt chết cũng là q u ỷ hùng đến nay nghị hạng vũ không chịu qua giang đông đỗ mục tỏ vẻ giang đông con cháu đa tài tuấn ngóc đầu trở lại cũng chưa biết vương an thạch tỏ vẻ giang đông đệ t ử nay còn t ạ i chịu vì quân vương quấn thổ đến bất kể những người này làm sao k h n chê có một chút là dù thế nào cũng vô pháp phủ nhận đó chính là hạng vũ vang dội cổ kim hoành tuyệt thiên hạ đánh đầu tháng đó vũ dũng bởi vậy tại giang hồ phương diện hạng vũ bị lịch đại võ giả chỗ sùng bái trong giang hồ địa vị cực cao ngay cả tô châu đường thiên hảo đường dần đều là học thức viên bắc giá người n g thon g ầ y thư sinh thương pháp vì thanh linh nhanh nhẹn làm chủ nhưng cũng muốn tại tổ truyền thương phổ trong gia nhập bá vương thương ba chữ biểu đạt đối với hạng vũ tôn sùng sơn tây đại vương tiêu cục vương vạn võ vương triệu hưng hai huynh đệ thư ơ n g pháp một cái tên là bá vương thương học chính là hạng vũ chuyển xuống tới võ kỹ một cái coi trọng kỹ xảo cũng không vì lực thủ thắng tên là bá vương truy hồn thương các triều đại đổi thay thương pháp tìm căn nguyên tố nguyên phần lớn năng lực tìm được hai cái đầu m bá vương thương dọc tại mộ thất cửa chính bên trong thi thể đương nhiên chính là tây sở bá vương hạng vũ tiêu tư hành không còn thời gian đuổi theo nghĩ hạng vũ cũng không có chép vài câu thi từ làm mẫu cầm cán thương trong máy mắt một cô bá đạo ngang ngược sát khí bay thẳng trong óc hạng vũ trùng phong hám trận rong ruổi chiến trường vô địch chiến ý cho dù bị thời gian làm hao mòn ngàn năm vẫn như cũ giữ lại thiết huyết bá đạo sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng mất đi ngàn năm chiến ý bất diệt là cái này phòng ngự cơ quan có thể đến tới nơi đây đều là cao thủ võ giả bất luận cái gì võ giả nhìn thấy bá vương thương nhìn thấy tây sở bá vương binh khí cũng nghĩ rút ra xem xét sau đó rồi sẽ cảm giác được bá vương thương trong lần chứa khí cơ nếu như căn cơ chưa đủ tu vi không đủ tâm trí chưa đủ kiên định sẽ bị chiến ý sông ngất đi ở loại địa phương này thé xịu hậu quả có thể nghĩ nơi đây không có bất kỳ cái gì thi cốt thuyết minh tiêu tư hành là từ trước tới nay cái thứ nhất đã đến nơi đây võ giả cảm nhận được là hạng vũ trước khi chết ngút trời chiến ý tiêu tư hành đỉnh đầu b u ộ c tóc quan ẩm vang vỡ vụn toàn thân khí huyết sôi trào tựa như một đầu hồng bị tôm bự bắp thịt cả người cao cao nổi lên dáng người cường tráng ba vòng cuộc sống khiếu huyệt như dung nham phun trào lại muốn khai long tích cuộc sống là trọng yếu nhất bộ vị yếu hại một trong đa số luyện thể thuật đều là trước tôi luyện tay chân sau đó tôi luyện xương s ư ờ n cuối cùng tôi luyện cuộc sống cùng xương đầu có thể khai long tích đại biểu tiêu tư hành luyện thể thuật sắp đại thành đi ra chín mươi chín bước một bước cuối cùng là cái gì đương nhiên là xương đầu lấy khí huyết trả lại dương thần đặt thành thể nội tinh khí thần hài hòa thống nhất thân thể vô lậu vô cấu khoảng cách cảnh giới này còn có một chút lâu dài tiêu tư hành vốn là chín mươi lăm bước hiện tại đang hướng về chín mươi chín bước chạy vội phía sau lưng như đĩu lạc đà loại hở ra nếu như lần này đột phá thất bại vậy thì không phải là khai long tích mà mình là bị chính mình chọn tiêu ô n t ế n tư hành n hai u mắt hiện a g t lên h q lũ lụt qua mang mắt trái hiện hóa nóng bỏng liệt dương mắt phải hiện ra trong sáng minh nguyệt bá vương thương có hơi rung động theo tiêu tư hành tay phải nặng nề vung ấy phát ra một tiếng to rõ thương minh chương hai trăm m t mươi tần thời minh nguyệt hạng vũ thân mật hảo hữu một chương hai trăm mười tần thời minh nguyệt hạng vũ thân mật hảo hữu một sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng tiêu tư hành phun ra một ngụm nóng rực khí t ứ c tựa như cùng người kịch chiến ba ngày ba đêm ngự không ngừng phập phồng như lão nhu uống nước phát ra lộc cộc lộc cộc câm thanh thư dạng nguyệt tràn đầy sùng bái ôm lấy cánh tay phải nàng thích nhất tiêu tư hành cánh tay này ngang ngược cường đại ngang ngược bá đạo tràn ngập bạo lực mỹ học hùng n g n đẹp cho người ta một loại cho dù bầu trời sụp đổ xuống cũng có thể một tay b ầ thiên cảm giác an toàn nắm kháng long giàn lúc đã có thể khiến cho hư dạ nguyệt n g cảm thấy toàn thân như nôn ra nằm bà vương thương lúc càng làm cho hư dạ nguyệt n g mừng rỡ tay chân m h ả múa mặc cho tiêu tư hành ăn nhiều đậu h ũ trong mắt tràn đầy tiêu hồn vũ mị giả sử nơi này không phải m ộ thất không thể tiếp tục suy nghĩ vừa mới đột phá tâm thần có chút không tập trung và nghĩ n h i n ữ tình t r ư ờ n g không nếu muốn nghĩ quyền lực bang cùng bạch lên i giáo năng lực có bao nhiêu cao thủ còn sống chạy ra hiến vương mộ cái k i a dùng vị cao thủ kia huyết tế thần binh đây không phải tàn nhẫn huyết tế nghi thức đây là thần binh lợi khí nhất là bà vương thương loại chiến trường này binh khí nhận chủ lúc nhất định phải có quá trình bá vương thương sinh ra chính là muốn sát lục theo rèn đúc ra đây bắt đầu liền nhất định g i ế t đến thi thể chất thành núi xương trắng chất đ ống nhấc lên gió tanh m ư a máu không chém giết lẽ nào cung cấp sao h ạ vũ cũng không có gì mà sống dân lập mệnh là vạn thế khai thái bình lý niệm hắn là tung h à n h x a trường tây sở bá vương binh khí của hắn là vì chiến đấu t h ủ hộ cái gọi là t h ủ hộ đem địch nhân giết sạch cho dù hoàn mỹ t h ủ hộ đoạn chí hưng trong lòng hơi có chút tiếp hận không phải ghen ghét tiêu tư hành cầm tới thần bình mà là hắn vốn muốn cùng tiêu tư hành luận bản hai chiêu hiện tại khẳng định không thể cùng tiêu tư hành so tài trừ phi hắn đem nhất dương chỉ luyện đến đăng phong tạo cực nhất phẩm cảnh giới và không tuyệt đối không dám dùng ngón tay đầu n g ạ n h kháng bá vương thương cho dù thiếu lâm hơn tám mươi tuổi lão hòa thượng vận khởi nhất chỉ thiền t ô n g cùng bá vương thương đang đối mặt liều hậu quả cũng là trở thành thịt vụn nơi này đều có người hỏi dựa vào cái gì luyện c h ỉ pháp đánh không lại trọng binh nhận lẽ nào trọng binh nhận trường binh nhận vô địch đầu tiên có thể dùng trọng binh nhận cao thủ đều là luyện thể có thành tựu đại l ự sĩ khí huyết căn cơ cùng chị pháp cao thủ không quá mức tranh lệnh dùng yếu ớt ngón tay cùng toàn lực vung vây trọng binh nhận đụng nhau ngơi là tiếp theo tại võ công chưa đủ cao minh lúc binh khí quả thật có thể chiếm cư ưu thế tiếng t â m lừng lây trộm ba xích tôn tín đều thích dựa vào binh khí ưu thế thủ thắng xích tôn tín tinh thông bách ra binh khí ngăn lúc năng lực căn cứ địch tâm pháp của người ta võ kỹ lựa chọn sử dụng khắc chế đối phương võ kỹ binh khí sử dụng binh khí ưu thế chiếm trước lần chiến đấu này thiên thủ một tiếng chống tăng khí thế binh sát địch nhân vì bảo đảm binh khí sung túc xích tôn tín mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo mười cái tráng hán những người này chuyên môn phụ trách vì hắn vận chuyển binh khí khoảng chừng một hai trăm món không thể tập kích ám sát những tráng hán này. Vì trên t r ă m món binh khí chiếu x u ố n g mà sẽ ở xung quanh hơn mười t r ư ợ n g hình thành một cái kho vũ khí đây là s í c h tôn tín lĩnh vực tại kho vũ khí thực lực của hắn đề thăng ba thành nếu như tại bình minh thời kỳ kho vũ khí s í c h tôn tín năng lực b ộ c phát ra vượt xa tự thân căn cơ thực lực có thể coi như không thấy binh khí t r ê n l ệ n h hoặc là hai bên thực lực ngày đêm khác biệt có danh sâu loại t r ê n l ệ n h hoặc là cảnh giới võ đạo trên s í c h tôn tín mạnh như ma sư bà ban lúc tuổi còn trẻ dùng cũng là trọng binh nhận song binh khí nói ngắn gọn mặc dù luyện kiếm võ giả nhiều nhất nhưng giang hồ chủ lưu sớm đã trở thành trọng binh nhận hoặc là trường binh nhận trọng binh nhận hoặc là binh khí ngắn nhận s o n g binh khí trọng binh nhận nói trắng ra chính là hoặc là để thăng khoảng cách hoặc là để thăng số lượng hoặc là để thăng tốc độ công kích nguyên tập h t a m hạn mạnh không mạnh h ắ n am hiểu nhất vũ khí là tiết nỏ gia cắt chính ngã lệ nhược hải mạnh không mạnh hai người bọn họ am hiểu nhất binh khí là trường thương doanh đông võ thần kiếm thần kiếm thánh danh hào một cái đây một cái vang binh khí một cái đây một cái trường mỹ ra mô tô ngư sa si mạnh không mạnh lên chiến trường thành thành thật thật dùng thương mẫu căn cứ tiêu tư hành phỏng đoán cảnh giới võ đạo đạt tới bảng ban trình độ có thể coi như không thấy binh khí ưu thế không phải hiện nay bằng ban là tu thành đạo tâm chủng ma đại pháp bằng ban thời kỳ đó bằng ban bỏ qua làm bạn chính mình mấy chục năm tam b ắ t song kích tay không nên chiến trường t h ư ờ n g thuyết minh hắn cảnh giới võ đạo siêu việt binh khí hạn chế đoạn trí hưng hiện tại không cùng tiêu tư hành luật bản là phi thường chính xác hành vi vì tiêu tư hành vừa mới nhường bá vương thương nhận chủ trận đầu nhất định phải đem hết toàn lực nhất định phải nhìn thấy địch nhân m u tươi tốt nhất năng lực lấy địch tính mệnh còn có một vấn đề bá vương、thương、dài như vậy cận thân chiến đấu khẳng định thi chiến không t i ệ n không bằng dùng trị pháp t i ế t thân cận chiến đầu tiên dựa vào cái gì để ngươi cận chiến tiếp theo ngươi là muốn chơi múa đao tiến thương sao không bằng thử một chút có thể hay không một cái trựa x u ấ t xử lý lão hổ cuối cùng nhất dương chỉ có thể bắn ra chỉ lực bá vương thương cũng c o i thương mang công kích khoảng cách càng hơn một bậc tại tiêu tư hành triệt để thu phục bá vương thương ngăn chặn bá vương thương sát ý trước đó chắc chắn sẽ không cùng bất luận cái gì thân bằng hảo hữu lập u bàn chỉ có thể vung thương đối mặt cường địch nơi này có nhiều người nhìn như vậy không thể đem bá vương thương thu nhập võ khố tiêu tư hành khiêng trường thường chọn trên người ba cái vật t r a n sức dẫn đầu mọi người đi về phía trước ý của ngươi là có người tại không phá hư cơ quan không bảo lưu mảy may dấu vết tình huống dưới đem lào bánh lũ quan tài sau đó mang đi khiến to lớn quan tài bằng đồng xanh nghịch sông ngầm vòng xoáy đã đến bên ngoài tòa kia thiên cung đoạn trí hưng khiếp sợ nói ra nếu như mập mạp suy đoán là chính xác làm chuyện này người Võ công không cách không nào dùng lẽ thư ờ n đoán, sớm đã siêu phàm nhập thánh. g ca ca, đã đ sớm siêu phàm o ạ n thanh nhớ sư g i nguyệt để văn h ư ợ thư c ứ phụ h c u n xưa, đây là h hán văn đế sự việc. hạng h ờ i việc, văn vũ đế ế sự c tiếp r ồ mấy chục năm, mục mộ. chuyển nguyệt chục cốt cho thi hắn phân Thư nát, t ai di giả đều đã lấy đưa ra nghi vấn nghe nói hạng vũ chết bởi thập diện mai phục đại trận chịu thảm bởi phân thây chẳng lẽ có người đem thi thể thu lại âm thầm bảo tồn lại lạc thiên hồng thổi thổi tốc mái nếu như hạng vũ có lợi hại như thế t h u c hạng vì sao không cho người này đi ám sát lưu ban đầu hạng vũ trước đây có thể dùng nấu giết lưu thái công đến uy hiếp lưu bang có thể thấy được hắn không phải l ô mãng cổ hủ hàng người thân ở trong t u y ệ t cảnh thủ đoạn gì dùng không được thiên dưỡng s i n h núi b a i đừng nhìn ta ta không có bất kỳ vấn đề gì ta có thể nghĩ tới vấn đề bọn hắn cũng sách ra sao ta nghĩ đến một sự kiện ta nhớ được ngươi đ o á n qua kiểu tinh tàng lòng trong huyệt mai táng chính là nào đó sùng bái con mắt bí tộc tổ tiên nếu như là hạng vũ nào có cái gì con mắt sùng bái lẽ nào hạng vũ hậu duệ sùng bái con mắt nay có lẽ quá vô cùng hồ xả đàn đi thiêu tư hành một đưa một cái ra giải đáp vẫn là có người có thể làm được theo hạng vũ cái chết đến để vanh thượng thư cứu phụ khoảng cách ba mươi năm năm thời kỳ đó kinh thiên minh cao nguyệt hẳn là sáu chừng một m ư ờ i năm tuổi đối với cơ quan thuật cùng âm dương thuật thành thự không còn nghi ngờ gì nữa đã đăng phong tạo cực vì kinh thiên minh cùng hạng vũ quan hệ thu thập hạng vũ thi cốt giúp hắn rời mộ phần rất hợp lý kinh thiên minh là không có khả năng ám sát lưu bang mặc ra tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này này cùng phi công lý niệm đi ngược lại kinh thiên minh khẳng định có thể nhìn ra lưu bang có thể khai sáng thái bình tình thế năng lực giảm bất trung nguyên mặt đất phân tranh cuối cùng trả lời con mắt sùng bái vấn đề chớ có quên hạng vũ lớn nhất đặc thủ trừ g a anh dũng vô địch còn có mục sinh song đồng đối với sùng bái con mắt bí tộc mà nói bất luận là con mắt đặc biệt lớn hay là con mắt lồi ra, hay là mục sinh song đồng cũng phù hợp bọn hắn sùng bái cuối cùng còn nhớ ta nói chuyện xưa sao hạng gia hậu nhân hạng vân muốn phục sinh hạng vũ tại hắn đ ạ t được thuốc trường sinh bất lão mở ra quan tài lúc phát hiện bên trong là chống giống không có hạng vũ thi thể sau đó hạng vân dưới trướng thế lực hủy diệt không tại hạng gia phân mộ hạng vũ ở nơi nào đâu đương nhiên là tòa này hiến vương mộ tiêu tư hành giọng nói tràn ngập lòng tin thực chất lòng tin thiếu nghiêm trọng cái này suy luận cũng không nghiêm cẩn có rất rất nhiều vấn đề giải thích rất miễn cưỡng cũng may mọi người ở vào kinh ngạc giai đoạn nếu như tiếp tục hỏi tiếp tiêu tư hành nên lúng túng nơi này không cách nào dùng đi vệ sinh đi được a cái đó ta còn có một vấn đề hiến vương là một người tại sao có thể có ba tòa quan tài đường trúc quyền n g mở đầu nhìn thanh đồng xiềng xích nơi này xác thực từng huyền không treo lấy ba tòa quan tài hắn không hiểu vì sao muốn huyền không treo lấy chỉ coi làm là điển cổ quốc phong tục hắn chỉ là tò mò vì sao có ba tòa quan tài chẳng lẽ có ba cái hiến vương hay sao t hư dạng nguyện trâm trọng nói còn có thể là cái gì đương nhiên là vương phi mang theo hai cái vương phi thăng tiên hiến vương cái này lao sắc quỷ chết rồi cũng muốn trái ôm p ả i ấp nhìn cái gì vậy đại biểu ca thế thiếp của ngươi rất ít sao cộng lại nói thế nào cũng có năm sáu bảy tám cái a tiêu ca ca ngươi nhất là lòng tham không đáy ăn trong chén kẹp lấy trong đĩa nhìn trong nồi chằm chằm vào trên lò ngay cả vườn rau bên trong chỉ sợ đều bị ngươi cho tính toàn đến cho dù ngươi trở thành na cha có ba đầu sáu tay b ả n sự chỉ sợ cũng ôm không qua tới đường ba tử hừ lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh hai người các ngươi có d ả n h ta đi hỏi một chút thẩm lãng hoặc là dương láo gia tử hai người các ngươi số đào hoa hơn phân nửa bị trưởng bối cướp đi thư dạng nguyện một miệng lanh lợi, lấy một đ ị c nhiều không có chút nào e ngại thoải mái q u á t lui tất cả mọi người ngay cả đường t r ú c quyền cũng không dám phản bác hư dạng nguyệt không biết đường t r ú c quyền nội tình chỉ là tùy tiện hư một tiếng trên thực tế đường t r ú c quyền bên ngoài thật sự có một người hồng nhan c h i kỷ tuyệt đối không phải tình nhân hai bên không có loại quan hệ đó mà là thuộc về b ạ n rượu nàng n à y tên là dung thúy thúy đường t r ú c quyền hàng năm đều sẽ đi tìm nàng đ ụ n g rượu chuyện này trước kia không có gì có thể chỉ trích bây giờ có vị hư thê bị hư dạng nguyệt như thế hư một cái không khỏi có mấy phần chỗ dạng không còn dám nhiều lời nữa câu h ư dạng nguyệt cảm giác được đường trúc quyền t r ọ n dạng trong lòng tự nhủ ngươi mập mạp này nhìn lên tới đứng đắn không háo nữ sắc không ngờ rằng không thể trông mặt mà bắt hình d o n g là phong lưu mập mạp chật chật chật ta thật muốn biết nào đó cái đại bí mật l ạ c thiên hồng bất đắc dĩ vớt vớt cái chán cô nói mãi tha dương lão gia tử đi hắn đã ngủ hơn nửa năm thư phòng chúng ta mấy cái thậm chí không biết có nên hay không đi cho dương lão gia t ử chúc tết thiên dưỡng sinh lạnh lùng nói không bằng như vậy nếu như chúng ta về đến huyền tâm chính tông có thể tìm thấy mới h u n h đệ liền đi cho dương lão gia từ chúc tết bằng không tốt nhất vẫn là đ ư n g đi gần sang năm mới không thể để cho lão gia tử ngủ ở thư phòng kia có lẽ quá vô cùng thê thảm đoạn trí hưng trong lòng tự đ ủ mấy người các ngươi không hiểu đây không phải dày vỏ dương lão gia tử đây là dương lão gia tử cầu nguyện a cốc giữ n h i ệ t bên trong cầu kỳ nhanh chưa đủ ăn ngủ thư phòng đây mới thực sự là nghỉ ngơi đ o ạ n thanh sương hơi có chút bất mãn nói ra ngươi lung tung đánh cái gì xóa cái gì hiến vương thê thiếp hiến vương là cực đoan tản nhẫn người ích kỷ tất cả chỗ tốt sẽ chỉ dùng trên người mình làm sao lại như vậy cho thê thiếp con cái tiểu tư hành thản như nói nếu như ta không có đoan sai đây là hiến vương đệ tam pháp thân thư dạng nguyệt ngạt như nói tiêu ca ca hán triều thời kỳ đều có tam sinh tam thế lời giải thích rồi sao tiêu tư hành giải thích nói đây là tiên tần phương sĩ có chút lý niệm gọi là tiên đạo hóa tam sinh t i ề n tam sinh được xưng là tam ngục cuối cùng t ử trạng đều sẽ tự thảm cần dùng khác nhau quan tài chứa đựng ta suy đoán hiến vương hẳn là dùng xem b ó i p h ù cơ các loại thủ đoạn tìm đến chính mình trước ba thế pháp thân nhường đệ tam thân làm chính mình cho cùng tiêu ca ca hiểu được thật nhiều trước đây đi võ đ à n g sơn trúc thọ may mắn đạt được trường chân nhân chỉ điểm được truyền bộ phận tiên tần luyện kỹ thuật vì tốt hơn tu hành tra xét rất nhiều quyển sách tiên tần luyện kỹ thuật rất lợi hại sao tiêu ca ca có thể hay không truyền cho ta ta còn không phải thế sao ngoại nhân nha h ư dạng nguyệt ôm tiêu tư hành làm lũng bán manh đ o ạ n thanh sương một cái c h ả n h đi hư dạng nguyệt liền biết ngươi không thành thật không biết xấu hổ lần sau chuyển sang nơi khác chú ý một chút nhi thận trọng tốt nhất tắt đèn tiêu tư hành cười nói tiên tần luyện k h í thuật cũng được xưng là dẫn đạo thuật là phương s i nhóm tu hành tâm pháp năng lực kéo dài tuổi thọ để người gìn giữ sức khỏe tốt là huyền tâm chính tông nhập môn tâm pháp tất cả mọi người năng lực tu hành h ư dạng nguyệt hơi có chút không thú vị b i u môi đoàn thanh sương ưỡ ngực mặt múi tràn đầy đầy ý tiêu tư hành nói hiến vương phong thủy lý niệm nên đến từ âm dương ra hoặc là đạo gia đối với đủ loại khác biệt số lượng rất mất cảm nói cách khác nên còn có sáu cỗ quan tài tạo thành hoàn chỉnh đệ tam pháp thân cuối cùng mới là chứa đựng hiến vương bản thân quan tài mọi người tuyệt đối không nên phân tán ra đến để ta tới tìm cơ quan phân tán sẽ làm sao đường trúc quyền vô thức hỏi một câu căn cứ thiên cơ các tổng kết quy luật chia binh tất nhiên sẽ xuất hiện tử vong trước hết nhất chết mất chính là đề nghị chia binh người kia nhất là đại mập mạc tiêu tư hành mặt không biểu tình g ọ n nói lạnh lùng đường trúc quyền q u a tài không phải đều bị rời đi rồi sao mập mạc ý của ta là chứa đựng hiến vương quan tài vị trí đặt lấy hạng vũ quan tài người cảm thấy sẽ ở đâu đương nhiên là càng sâu tầng mộ thất tiêu tư hành cảm giác nguyên khí lưu động đưa tay mở ra mộ thất cơ quan bên trong treo rất nhiều xiềng xích bố cục cùng bên ngoài có chút cùng loại không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này đồng liên đã từng treo ba bộ quan tài chẳng qua bị người rời đi tiếp tục hướng trong tìm chỉ một lúc sau tìm đến cuối cùng cơ quan bên trong lộ ra sừng sững hạt khí để người cảm thấy kinh ngạc là nơi này cơ quan mặc dù tương đối khó tìm lại không có bất kỳ cái gì cảm ấy tựa như tất cả phòng ngự cơ quan đều bị người cho dỡ bỏ rơi mất mở ra cửa lớn cuối cùng mộ thất bên trong trưng bày lấy một bộ hàn khí sừng sững quan tài đây là côn luân chỗ sâu đặc sản vạn niên huyền băng năng lực bảo đảm thi thể bất hủ trong quan tài băng nằm ngửa một cỗ thi thể thi thể cực kỳ cường tráng tay chân bộ vị có may và qua dấu vết không còn nghi ngờ gì nữa khi còn sống là bị người phân thây băng quan đỉnh đầu vị trí bày biện một cái hộp ấm chương hai trăm mười một nộ đạo châu tiên hiền di trạch không nên lòng tham một chương hai trăm mười một nộ đạo châu tiên hiền di trạch không nên lòng tham một là cái này hạc vũ không hổ là tây sở ba vương cỗ khí thế này không thẹn lý thanh chiếu viết tán thơ sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng lợi hại thực sự là lợi hại a nhắc tới cũng kỳ tất cả hạng vương miếu thờ đều là không đầu hạng vương nơi này vì sao là có đầu nhìn thấy trong quan tài giá người cường tráng dâu quai nón mặt vương hai lớn uy vũ như thần cho dù chết rồi n g à năm n vẫn như c ũ tràn ngập thiết huyết bá đạo thi thể mọi người nhịn không được phát ra các loại cảm thán tán thưởng hạng vũ vũ dũng vì sao không trò chuyện một chút cái khác vì trong quan tài băng là hạng vũ trừ g a vũ dũng không có gì có thể nói chuyện lẽ nào trò chuyện hạng vũ văn trị nay chẳng phải là tại ở trước mặt đánh mặt không sợ hạng vũ buổi tối báo ngộng đi đánh tơi bởi ngươi các ngươi nói một chút nếu như chúng ta đem hạng vũ dung mạo vẽ ra đây có phải hay không rất đáng giá đường trúc quyền não mạch kín trở nên càng phát ra dở hơi ta nghe nói có chút dâu mép hoa r ầ m cổ hủ cứng nhắc lao học cứu quan tâm nhất chân tướng lịch sử đây coi là không tính là hiện nay vĩ đại nhất khai quật khảo cổ nếu như b ả n ra mang ra hạng vũ hình dáng tỏ vẻ hạng vũ kỳ thực bị an táng tại vân nam vĩ đại như vậy như thế kinh thế hai tục ngôn luận tất nhiên năng lực dẫn tới vô số lao học cứu ưu ái khóc hô hào hướng ta thỉnh giáo một bên thỉnh giáo một bên tán thưởng bàn gia tinh dan tỏ vẻ trong nhà có cái nữ nhi là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi tiểu thư khuyết cát nói đến chỗ này đường t r ú c quyền chảy ra nước bọn thư dạ nguyệt n g trong mắt bắn ra ánh mắt khinh bỉ t i ê u tư hành vô vô đường t r ú c quyền b ả vai đường t r ú c quyền giật mình giật mình chính mình vừa nãy dường như nói một chút không nên nói cũng q u y ế t bù người đọc sách tính cách nhất là cao ngạo nói chúng ta là thô bị vũ phu vũ phu làm sao vậy vũ phu ăn nhà bọn hãng ạ o lao tử không phục những thứ này tanh hôi tú tài vừa nãy những lời kia đều là lao tiêu giáo ta nhớ được lao tiêu nguyên thoại là hôm qua ngươi đối với ta hở hứng lạnh lẽo hôm nay ta để ngươi không với cao nổi không sai biệt l ắ m chính là cái này ý nghĩa các ngươi cho rằng b ả n ra là vì nữ sắc sai sai sai các ngươi đây là khinh thường b ả n ra tư tưởng của các ngươi biết nhau quá mức bẩn t h i u là n g ư ơ i a muốn lòng dạ rộng rãi một ít ta là vì cho ta vũ phu tăng thể diện a đều không để ý giải b ả n ra dụng tâm lương khổ làm hại ta thuần khiết tâm linh nhỏ yếu nội tâm của ta a thực sự là thật lạnh thật lạnh ai tới cho ta ấm, ấm áp đường trúc quyền chen g ự c một bộ bị người đao thấu tim bộ giá ngực ca xít đ o ạ n trí hưng dơ ngón trỏ lên cười nói ta chỗ này có tam phẩm nhất dương chỉ chỉ lực như ngày xuân nắng ấm loại nhu hòa thư g i ã n ôn hòa dễ chịu vừa rồi hiểu lầm đường huynh trong lòng hơi có chút ý xấu hổ nguyện dùng cái này cho đường huynh nhận tội lạc thiên hồng thổi một chút tốc mái ta chỗ này có mới nhất lấy được huyền tiễn xông nhận có thể mổ bụng lấy tim đặt ở hỏa d i ệ m thượng tiêu đốt ấm lại trả về thiên dưỡng sinh ta vô cùng am hiểu thịt nướng đ o ạ n thanh sương ta cũng sẽ nhất dương chỉ h ư dạ nguyệt ta sẽ thiên sơn chiếc mai thủ ra tay tinh chuẩn đến cực điểm bảo đảm sẽ không đau đau sau nhi nô tỷ vậy vô cùng am hiểu chủ nghệ đường tr nghệ ba nghệ lương tâm của các ngươi cũng bị hư sao mấy người các ngươi có phải hay không bị quỷ nhập vào người không phải là hiến vương cái này lao banh lu đang làm cho quỷ tiêu tư hành đánh một cái giảng hòa được rồi mập mạp không muốn nói b ậ y ngươi đem vẽ cầm đi ra ngoài người ta hỏi ngươi bức tranh là ở đâu ra ngươi nói là tại trong mộ nhìn thấy căn cứ đại tống luật lệ trộm mộ phần đảo mộ c h ạ m lập quyết những thứ này l a o học cứu hoặc là không tin ngươi hoặc là một tờ đơn kiện bầm báo nha môn đến lúc đó chờ ngươi không phải tiểu thư k u ê cắt mà là tứ đại danh bố còn có trong giang hồ dùng thương cao thủ chỉ cần thương pháp trong mang theo bá vương hai chữ tất cả đều xem hạng vũ là nhà mình tổ sư gia tỷ như đường ra bá vương thương chuyện này nếu như chuyển đi khắp thiên hạ dùng bá vương thương cao thủ đều có thể tới tìm người liệu mạng đường trúc quyền hiện tại đi đường còn kịp sao song nhi đột nhiên nói ra thiếu ra các ngươi không cảm thấy nơi này rất kỳ quái sao nô tỳ luôn cảm thấy nơi này thiếu một người căn cứ thiếu ra lời giải thích kinh thiên minh tại bá vương tự vẫn về sau thu lại bá vương thi thể đầu tiên lại an táng tại hạng gia tổ địa sau đó rời mộ phần đến tận đây song nhi nói kỹ càng một chút k i nếu h h t như là hạng hảo t dựa theo sách sử ghi chép lưu bang vì lỗ công quy cách gian táng hạng vũ tại cốc thành hạng vũ cùng họ dòng họ đều bị ban cho họ là lưu trong h u y ệ t mộ không có ngu cơ là chuyện rất bình thường nếu như an táng hạng vũ chính là hạng vũ hảo hữu trí giao kinh thiên minh có thể nào không có ngu cơ tiêu tư hành sờ sờ song nhi c á i chán song nhi thực sự là quá thông minh lại có thể nghĩ tới ngu cơ song nhi sắc mặt từng đỏ im lặng không nói tiêu tư hành tả hữu xem xét phát hiện nơi đây bích họa đã theo hiến vương thăng tiên biến thành hạng vũ sự tích quan tài đang đối mặt lấy p h ù điêu là phá phủ trầm t r u bên trái hai bức phù điêu là khởi bình phạt tần phân phong chư hầu phía bên phải hai bức phù điêu là hỏa thiêu a phỏng bành thành cực chiến khía c nói h Hồng môn yến, tai Hạ Chi bay, bốn bề Thọ Địch, Cảnh. vẽ Vây, Vương cơ, ô giang tự Vẫn và lấy Yến, Môn Bốn Giang Tràng n Ô Biết Tai Cơ, Bề Bá Tự chung trong h u y ệ t mộ phù điêu phần lớn là tán dương mộ chủ anh hùng sự tích nhất là hạng vũ kiểu này hoành tuyệt cổ kim nhân vật có thể ghi lại việc quan trọng nhưng mà tòa này mộ thất bên trong nhưng không có b á vương cự đỉnh bá vương loan cung và tràng cảnh chí ít một nửa phù điêu miêu tả chính là hạng vũ thất bại hạng vũ tối uy phong lấm lấm mấy trận chiến l ĩ n dịch ngược lại bị người sơ lược dựa theo bình thường lăng tầm quy củ phá phủ trầm chu cùng bành thành đại chiến hai trận chiến l ĩ n dịch nên trực tiếp chiếm cứ quan tài hai bên trái phải là hình chữ nhật to lớn phù điêu t o à này n mộ thất bên trong phù điêu ngược lại miêu tả hạng vũ tàn bạo cùng với cuối cùng bi ai kết thúc tối đến lượt trọng miêu tả phá phủ trầm chu chỉ có một b ư ớ c tầm thường phù điêu hạng vũ chiến bại c a i hạ chi chiến đã có c h ọ n vẹn bốn b ư ớ c t ỉ n h cờ chiếm cứ bắt quái phương hướng can vị là phá phủ trầm chu khôn vị là hồng m g ô hiến ly vị là khởi binh phản tần cùng phân phong chư hầu khảm vị là hỏa thiêu a phòng cùng bành thành kỳ chiến tuấn vị là c a i hạ chi vây cấn vị là bốn bể thọ địch trấn vị là bá vương bệ cơ đội vị là ô giang tự vẫn tiêu tư hành đưa tay bấm đốt ngón tay phương hướng dựa theo cựu cựu cung b phát hiện mộ thất trong tồn tại một bộ lồng nhau mộ huyện bên trong nên an táng ngu cơ vì sao không đem hạ n g vũ cùng ngu cơ hợp táng tiêu tư hành nghĩ mãi mà không rõ hiến vương mộ cơ quan là kinh thiên minh phá giải phong thủy cùng cổ thuật thì là cao nguyện phá giải âm dương gia tâm pháp võ kỹ lưu t r u y ề n đến nay hắn tư tưởng lý niệm lại sớm đã khác nhau rất lớn hoàn toàn không có thời tiên tần dấu vết có lẽ là âm dương gia phong thủy bố cục đi hạng vũ cùng n g u cơ chiếm cứ âm dương hai mặt một cái vì bắt quái bố cục một cái vì cựu cung bố cục bởi vì trong h u y ệ t mộ âm khí quá thịnh nhất định phải dùng bá vương sát khí c h ấ n trụ mộ h u y ệ t khí cơ bởi vậy đem hai người cho tách ra nếu như là hiến vương ở đây tiêu tư hành khẳng định không chút do dự bắt hắn cho nghiệp chướng nặng nề g h nhưng tất nhiên trong h u y ệ t mộ là hạng vũ n g u cơ không cần thiết lại tiếp tục dừng lại đây có lẽ là kinh thiên minh tính toán đi nếu như năng lực chống đỡ bá vương thương sát k thuyết minh là tâm tính cứng cõi vó giả cái này bá vương t ư ơ n g còn có cái hộp gấm kia chính là cho đối phương tặng t ư ở n g chương hai trăm mười một không nên lòng tham hai chương hai trăm mười một nộ đạo châu tiên hiền di trạch không nên lòng tham hai giả như lai、like、người tham làm không đủ nhất định phải xem xét hạng vũ quan tài t r o n g có hay không có vật bồi táng hoặc là đi lồng nhau trong h u y ệ t mộ tìm ngu cơ thi thể hẳn là có thể nhìn thấy cao nguyện bố c ụ thử một chút lục hồn khủng chú v y năng t i ê u tư hành tuyệt không phải tham làm không đủ h ạ n g người s o n g nhi theo dương sách trong xuất gia hương hỏa mỗi người điểm ba cây hương đối với hạng vũ quan tài bái ba bái cung p h n g ba cây hương hỏa đi theo sau cầm từ đàn h ộ gấm mở ra h ộ gấm bên trong là k h ỏ ó n g ánh hạt châu hạt châu hồng sàn sán có bóng bàn lớn nhỏ không giống như là biển sâu chân châu cũng không giống là lưu ly thủy tinh càng không phải là dị thú nội đan không phải vàng không phải sắc không phải đồng không phải ngọc nhìn không ra tài liệu gì vào tay cực kỳ ôn h u ậ n trong hộp gấm có một quyển lụa trắng là dùng tơ vàng ngân tuyến theo thành trên đó viết chỉnh t ề chữ tiểu triện c h ữ gia lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh đường trúc quyền người ở chỗ này đều biết chữ tiểu triện đây là gia đình giàu có giáo dục cơ sở hàng châu đường môn kỳ thực cũng có chẳng qua đường trúc quyền là học t r a mỗi ngày lên lớp cũng cảm thấy người vừa tới không phải là tiên sinh dạy học mà là mông hán dược thành tinh nghe tiên sinh dạy bảo đi ngủ đặc biệt thơ ngọt đường lão người đem hắn treo lên rút vậy ngủ không tỉnh đừng hỏi h ỏ i chính là tiên sinh kỳ tuyệt càng hơn ma phi tán căn cứ l ụ i trắng ghi chép tiêu tư hành đánh giá ra chuyện này trần tướng chuyện đã xảy ra đại khái là như vậy một hai hạ c h i chiến hạng vũ chiến bại tự vẫn nhị lưu lại thư tín người cũng là kinh thiên minh cùng cao nguyện vụ trộm thu nạp hạng vũ thi thể đem hạng vũ an táng tại hạng gia tổ đ ị a cùng ngu cơ hợp táng ba hán văn đế m ộ ư ơ i ba năm lữ hậu sai người tìm thuốc trường sinh bất lão hạng gia hậu nhân hạng vân đồng dạng đang tìm thuốc trường sinh bất lão muốn dùng cái này phục sinh hạng vũ Họ sáu ngay vu lúc đó người cảm thấy thuốc trường sinh bất lão là kịch động tri vật đối với cái này kính nhi viết chi thuốc trường sinh bất lao gián tiếp lưu truyền đến điểm cổ quốc hiến vương trong tay bảy hiến vương cảm thấy đây là thành tiên cơ duyên phát động dưới trướng toàn động dưới bên ộ bộ thế lực, tàn tính, tổn toàn to tầm. Bắt, nhẫn nghiền ép bách tính, hao tổn không toàn bộ quốc lực, lực, lớn lăng dựng quốc cùng ép b vô xây ngoài du lịch kinh tiên minh trong lúc vô tình biết được chuyện này sử dụng đăng phong tạo cực cơ q u a n thuật chui vào trong h u y ệ t mộ phát hiện hiến vương vì cổ thuật tàn nhẫn sát hại đ i ể n quốc bách tính trong h u y ệ t mộ tràn ngập hà khí chín tại mộ h u y ệ t trọng yếu nhất chỗ là một tòa sát lục mấy vạn người hố cho người hạch tâm tòa này mộ thất cũng không phải gạch đá vật liệu gỗ mà là nhục khuẩn là một gốc đã tử vong thái t u ế bộ dễ liên tiếp hô cho người、10. cao nguyện suy tính phong thủy bố cục phát hiện mộ huyện tâm khí quá nặng rất nhiều h khí t ử khí Thi h k mười tụ ba sát sát. Lê, lê thị gia tộc cũng không phải là không có chỗ tốt tại vì s á t chấn sát bố cục tròng vật cực tất phản sinh ra mấy phần phúc duyên dựa vào những thứ này phúc duyên lê thị gia tộc thành công truyền t h ư ơ n g ngàn năm tránh tất trung Thập tứ, một nẽ nguyên chiến hòa. cả đem ầ u cuối cùng, cũng là Kinh i là h t ê i hạng vũ quan tài chuyển qua nơi đây là vì chấn áp bộ sát không phải nào đó đặc thù bị tộc đoạn trí hưng nói tất nhiên nơi này là ba vương không phải điển quốc hi ê n vương chúng ta đã được chỗ tốt không thể thèm muốn càng nhiều hay là mo một chút rời khỏi đi hư dạng nguyệt bĩu môi nói ra nộ g đạo châu như thế nào chỉ có một khỏa. có hai viên tốt bao nhiêu a đoạn thanh sương trận nhìn hư dạng nguyệt một chút vẫn là câu nói kia ba cái hòa thượng không nước uống một khỏa nộ g đạo châu tiêu tư hành cất giấu trong người hoặc là đưa cho luyện n g h ệ thưởng hoặc là đưa cho yêu nguyệt hai viên ngộ đạo châu hư dạng u y ệ t cùng đoàn thanh sương mới có cơ hội đều được một quả tiêu tư hành hào sảng đại khí nhưng việc quan hệ lỗ thai thanh tịnh là quyết không thể k i n h thưởng nộ đạo châu là thượng cổ còn xuất lại trí bảo nghe nói vật này năng lực truy ngược về ba hoàng nam đế thời kỳ không có ai biết ngộ đạo châu lai lịch chỉ biết là vật này có thuộc tính khác nhau luyện c u n g lúc đem hạt châu nâng ở trong lòng bàn tay hoặc l à treo ở ngực năng lực h ư u hiệu kèm chế tâm ma tăng lên rất nhiều tu hành tốc độ số liệu hóa miêu tả ngồi xuống một cách giờ nội công mười đeo ngộ đạo châu về sau nội công mười lăm sẽ không sinh ra tâm ma ngoại ma căn cơ không có bất luận cái gì g a o động chân khí trở nên càng thêm tinh t h u n ngay cả đối với võ đạo c à n n ộ cũng sẽ bắn ra vô số linh cảm nghe nói tống triều khai quốc hoàng đế triệu không giận từng đạt được hai viên ngộ đạo châu lĩnh ngộ được võ công tuyệt thế theo lý thuyết tiêu tư hành được b á vương thương viên này ngộ đạo châu nên giao cho người khác nhưng lần này thám hiểm ven đường đều là tiêu tư hành chỉ huy người còn lại tám chín phần m ộ ư ơ i là vật trang sức nào có mặt mũi tranh đoạt bảo vật cho dù tiêu tư hành vui lòng đưa cho bọn họ bọn hắn cũng sẽ không ớn võ giả tôn nghiêm không thể xâm phạm tiêu tư hành cảm giác một chút viên này ngộ đạo châu khí cơ ôn nhuận đến cực điểm nhìn như là hòa t h u tính kỳ thực không có liệt hỏa khí tức hủy diện cũng không có đốt núi nấu biển quần bạo nhân lực ngược lại tựa như ngày xuân nếu không phải lụa trắng bên trong biểu thị đây là ngộ đạo châu tiêu tư hành thậm chí cảm thấy được đây là nào đó bổ dưỡng linh dược người chết sống lại thịt mọc từ xương có cải tự hồi sinh sinh cơ liên h o a thuộc tính ngộ đạo châu tiêu tư hành bên cạnh không ai cần phải n ă n g ấm thuộc tính ngộ đạo châu vừa vặn đưa cho yêu nguyện trợ yêu nguyện tâm dương hợp lưu lĩnh ngộ minh ngọc thần công cảnh giới cao hơn đạt được cao hơn tu vi luyện nghe thường không cần ngộ đạo châu căn cứ tiêu tư hành đối luyện nghe thường hiểu rõ phụ trợ n ộ đạo bảo vật đối luyện nghe thường không có tác dụng gì làm từng bước tu hành thiên ma đại pháp là đủ dù sao sớm tại vũ chu thời kỳ võ tác thiên đã thôi diễn ra thiên ma đại pháp đỉnh phong cảnh giới luyện n g h e thường cần càng đa tâm hơn pháp tham khảo dung hội tự thân võ đạo không cần đem nguyên bản tâm pháp thôi diễn ra cảnh giới cao hơn về phần tiêu tư hành bản thân trước tiên đem cựu tiêu chân kinh luyện đến cực hạn rồi nói sau nhắc tới cũng kỳ trước kia mỗi lần thám hiểm đều có thể đạt được rất nhiều bảo vật thám hiểm giả người người có phần lần này hưu kinh vô hiểm một đường thuận lợi tất cả nguy hiểm cũng có người dâm hố tiền bối tiên hiền thậm chí chủ động lưu lại thần binh lợi khí nhưng mà những cơ duyên này là thuộc về tiêu tư hành cho dù muốn chia vạy tách không ra một cây thương một hạt t â u l chương hai i trăm mười hai giả làm thật thì thật cũng giả vung đao đâm lương hiện thần thông một chương hai trăm mười hai giả làm thật thì thật cũng giả vung đao đâm lương hiện thần thông một mẹ nhà hắn bọn này quỷ xui xẻo làm chính sự cái gì cũng không làm được rồi sẽ cho người ta thêm phiền thức đ ư ờ n g t r ú c quyền mắng hai câu trong nháy mắt bắn ra ba năm đạo truy hồn chỉ lực đem độc trùng đều cho bắn bay tiểu tư hành nhắc nhở qua những thứ này độc trùng huyết dịch c ầ n chứa kịch độc không muốn tiếp thân cận chiến phải dùng đánh xa thủ đoạn đánh bay chúng nó nếu như số lượng khá nhiều nhất định phải nghĩ cách tạo ra cách ly đường hầm không muốn trắng trận sát lục đã đến nơi đây độc trùng hẳn là quyền lực bang thuê mạng kim gia t h ú tìm đến thiên cung đánh bậy đánh bạ chạm đến đụng cơ quan rơi vào hiến vương cà b ẫ trong quá trình chiến đấu bộ phận độc trùng bị trưởng lực quét đến sông hộ thành trong bị vòng xoá cũng may bị hấp n h ế p tới độc trùng không nhiều mọi người cầm trong tay hỏa súng cung nỏ một hồi phanh phanh súng v ă n g lên đem độc trùng đều đánh chết đường trúc quyền thậm chí có thời gian hướng tiêu tư hành hỏi phong thủy vấn đề không khẩn trương chút nào lao tiêu ngươi nói cái mộ h u y ệ t này phong thủy thật sự có lợi hại như thế năng lực che chở gia tộc ngàn năm mập mạng thứ này tâm thành thì linh tin thì có không tin thì không khẳng định là có hiệu quả nhưng cụ thể có bao nhiêu hiệu quả còn phải xem gia tộc đức hạnh tự cổ trí kim thế gia đại tộc nhiều không kể siết nhất là thành viên hoàng thất nhà ai không phải phong thủy long mạch xa hoa lâm tầm những thứ này vương triều bây giờ ở nơi nào ra c hồ o trong các chuyện có người nói xưa đi. Nhà ta nông trường xưa đi. h ta vị、hồ、tiên sinh t mã ra. Mã ra càng càng ừ nguyên là g t bản i chăm mối vẫn không có kết giải ngay tại hắn rời khỏi dinh thự lúc đột nhiên phát hiện mã gia hào trạch lương tựa đại thanh sơn l mã lục hà nghĩ rời c h ạ c h nhưng lại không nỡ lòng này tại nguyên quần quận phong thủy liền đề xuất hồ tiên sinh nhường hồ tiên sinh giúp đỡ rời mộ phần nhường tổ tông trấn trụ quỷ mũ hồ tiên sinh đo lường tính toán phong thủy tìm bảo điện mã lục hà dẫn người đi rời mộ phần đào móc thời điểm chỉ là đào ba bốn xích lại đào được tảng đá hồ tiên sinh vốn cho là hạn phải chết không nghi ngờ đợi đến cái này hố đào xong sau đó rồi sẽ đem hắn vùi vào đi không ngờ rằng cũng không phải là đào được bãi đá vụn tảng đá kia lại là một tảng đá lớn n g ĩ a trên đó viết sáu cái chữ cổ t r u y ệ n tỏ vẻ cư này tuyệt táng này c ắ t mã lục hà hô to t h ầ n tích số tiền lớn tạ ơn hồ tiên sinh từ đó thanh danh đại c h ấ n làm lúc thiên hạ đại l o ạ n khắp nơi đều là đạo phỉ có mấy nhà sơn trại nghe nói việc này muốn bắt hồ tiên sinh nhường hồ tiên sinh giúp đỡ trung mộ hồ tiên sinh chịu không nổi phiên phức tiềm hành đi đường lại đếm rõ số lượng năm hồ tiên sinh về đến cô hương muốn lấy ra đi đường chức dấu kín kim ngân tiện thể đi mã lục hà trong nhà làm tiền mời mã lao ra ban thượng lộ phí vạn không ngờ rằng mã g i a sớm đã diệt môn tỉ mỉ nghe ngóng mới biết được mã g i a rời mộ phần sau đó làm ăn ngày càng vượng kiếm tiền như nước chảy nhưng ngày nào đó trong nhà giếng nước bị người hạ độc độc chết hơn mười người mã lục hà dẫn người tìm hồ tiên sinh báo thù lại phát hiện hồ tiên sinh sớm đã đi đường đi thuyền hồi ra lúc một cơn sóng đổ thuyền tất cả mọi người đều chết lối mã g i a tất cả thân quyến một cái cũng không có còn lại không chỉ người đã chết mộ phần cũng bị đ à o ngay cả mã lao thái ra trôn cùng ngọc thạch tàu hút thuốc miệm cùng với trong miệm đại kim nhà đều bị tá lĩnh lực sĩ đánh cắp hồ tiên sinh tỉ mỉ ng ng n ó n g mới biết được mã ra làm ăn theo thứ tự hàng lái buôn bán thuốc giả hãm hại lừa gạt việc á c bất tận mất hết tính người nên diệt môn tá l i n h lực sĩ đào móc mã ra mộ tổ lúc lại đào được một khối bia đá phía trên vẫn như cũng là sáu cái tự nghĩa người cát bất nghĩa tuyệt hồ tiên sinh tính ra phong thủy tuyệt không sai lầm mã ra lại cả nhà diệt môn đây là vì cái gì bởi vì bọn họ không kiêng nghề gì cả làm đủ cho xấu kết thủ vô số lê thị gia tộc tình huống cũng là như thế bọn hắn tuân thủ hứa hẹn thủ hộ mộ táng bởi vậy rời xa trung nguyên phân tranh gia tộc có thể kéo dài ngàn năm giả sử lê gia thất tín bội nghĩa truy danh trục lợi trung nguyên mặt đất hán mặt l o ạ n thế nam bắc triều l o ạ n thế ngũ đại thập q u ố c l o ạ n thế trước sau hủy diệt bao nhiêu gia tộc lê gia cùng những thế gia này đại tộc so sánh đáng là gì đâu sợ không phải đã sớm bị người diệt môn mỗi cái hoàng đế đều táng tại long mạch trong đó là tốt nhất phong thủy phương hướng nhưng giả sử đời sau ngu ngốc vô năng làm điều ngang ngược cũng tỷ như kia tống huy tông triệu cát kết quả cuối cùng làm sao triệu không giận triệu quang nghĩa năng lực che chở a y tiêu tư hành đưa tay hai thương đánh chết bỏ qua tới hai con độc trùng bốn phía nhìn một chút phát hiện không có độc trùng tiếp tục bỏ qua đến mọi người lại không hề rời đi thứ nhất lo lắng không có dọn dẹp sạch sẽ độc trùng tiến vào trong huyện mộ phát động kinh thiên minh cơ quan thứ hai bên ngoài chém giết kịch l i ệ t nhất quyền lực ba người của bạch liên giáo mã kịch chiến ngàn năm lao bánh đũ, chính là cho cắn chó một miệng l ồ n g để bọn hắn tiếp tục đánh đi nghĩ đến đây mọi người ngồi ở trên bậc thang nhìn thấy độc trùng đều nổ súng không thấy được đều tiếp tục nói chuyện t i ế m đoạn t r í hương tán dương em họ lời nói thật sự là lớn có đạo lý năm đó trung nguyên loạn chiến lúc từng có gian lịnh cổ động hoàng gia già nhường hắn thừa cơ lên phía bắc cùng kim quốc nông nguyên liên thủ chia các trung nguyên tốt đẹp non sông hoàng gia ra từ chối thẳng thắn tỏ vẻ đại lý thật không dễ dàng yên ổn tuyệt đối không thể khẽ mở chiến sự cao vương ra vậy tỏ vẻ đại lý quốc tiểu dân yếu nhìn không được đại quốc phân tranh cho dù tống quốc hủy diệt chia cắt lợi ích lúc người ta dựa vào cái gì phân cho ngươi thừa cơ xuôi nam một tiếng chống tăng khí thế đem đại lý cũng cho thu vào trong túi mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất ai dám lại nói việc này định t r ả m không công tha bây giờ nhìn tới đây thật là tổ tiên che chở giả sử hoàng gia ra tham lam không đủ sinh ra tranh giành thiên hạ tri tâm đại lý sớm đã bị người công diệt ta còn nghe nói qua năm đó thiếu lâm đại hội mộ dung bác hướng thị không không gia gia ở lâu giang nam đối với giang nam văn thải phong lưu mảy may không có học hội ngược lại doanh doanh dịch, dịch cả ngày nghị tranh quyền đối bất lợi làm lấy hoàng đế mộc đẹp Đây cũng là, nghĩa người khác, bất nghĩa tuyệt. Mộ dung chương hai trăm m n t mươi hai giả làm thật thì thật cũng giả vung đao đâm lương hiện thần thông hai may mắn còn sống mạc kim gia ả úy trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này rất có thể là mộ giả dùng để thu hút chú ý chân chính mộ huyện nên tại cái khắc phong thủy vị phân kim định huyệt là bọn hắn ăn cơm bản sự dựa vào phần này bản sự sống đến bây giờ tiêu tư hành có thể thấy rõ thứ gì đó bọn hắn đương nhiên cũng có thể thấy rõ chẳng qua hôm nay gặp phải nguy hiểm quá nhiều theo bước vào hiến vương mộ bắt đầu chết rồi bảy mươi tám mươi người nếu là tiếp tục dây dưa tiếp sợ là sẽ phải toàn quân bị d i ệ t thủy hỏa song vương cảm thấy nơi này là mộ thất ngũ hộ pháp cảm thấy nơi này là mộ thất mặc kim giáo ý trong lòng biết nơi này là mộ giả ngoài miệng lại tỏ vẻ chính là nơi đây là cái này hiến vương mộ nhắc tới cũng kỳ bọn hắn bước vào cung điện về sau lại thật sự tìm đến hiến vương đệ tam pháp thân trong lòng dâng lên vô hạn hoài nghi trong lòng tự nhủ cái này làm sao có khả năng là thực sự nếu như đây là sự thực ta suốt đời sở học tính là gì không giống với mạc kim giáo húy hoài nghi thủy hỏa song vương cùng ngũ hộ pháp hưng phấn dị thường bởi vì bọn họ nhìn thấy quan tài trọng yếu nhất chỗ có hai cái bình thủy tinh trong bình là chất l ò n g màu b í c h lục một cái chỉ còn lại một nửa một cái bình k h á c quýt nào chất l ò n g về r a nhưng cái bình thân mình non bụng đại nội bộ vòng tròn bên trong lưu lại một ít rực dịch ước chừng có bốn năm kia nơi này đều có người hỏi tây hán thời kỳ có bình thủy tinh sao đương nhiên là có Thời kỳ chiến kỳ quốc đây ề u có t h tinh chế phẩm. Hàng châu nhà bảo tàng quán chi bảo, chính là n g có h nhà thể khiến người ta trường sinh bất lao bảo vật mặc dù không biết cụ thể cách dùng nhưng lấy vệ nhường thần y phân biệt bắt người thí nghiệm thuốc sớm muộn gì có thể phân tích ra phương pháp sử dụng giá trị quả thực khó mà đánh giá cho dù dược tính sửa đổi theo dược biến động cũng có thể làm bộ là thuốc trường sinh bất lão dùng cái này hại cường địch tỷ như núp trong bạch liên giáo phân đà đợi cho q u a n binh tiêu diệt phân đà lúc tìm đến thuốc trường sinh bất lão hiến cho văn long hoàng đế hoặc là hiến cho một vị nào đó vương công quý tộc lại tỷ như l i ế u t ù y phong đã sớm phát hiện tuyệt diệt thần ma tân h ổ khâu nữ nhi tân diệu thường âm thầm đầu nhập vào chiếm cư tại tam hiệp thập nhị liên hoàn h thủy đạo là chu đại thiên vương điều động gián điệp đem thông tin truyền cho nàng lại cho nàng sáng tạo cơ hội thông qua nàng diệu thủ đem độc dược hiến cho chu đại thiên vương. chẳng phải là tuyệt hảo tính toán hai bên vốn là đồng minh nhưng thuốc trường sinh bất lão gần trong găng t ứ c ai còn quan tâm cái gì đồng minh tình nghĩa phía sau t h ọ t đao mới là vương đạo suy suy suy nương theo một chàng tiếng xe gió vang vài thanh phi đao bắn về phía ngũ hộ pháp theo sát lấy dâng lên từng chiếc từng chiếc đèn đỏ người xuất thủ phi đao l à n g mà sa thiên đăng sa thiên đăng là tà ma ngoại đạo xuất thân giáo này phái cùng bạch liên giáo cùng loại tên gọi hồng đăng chiếu chủ yếu vì nữ tử vi tôn sa thiên đăng sinh tính cuồng o không cam tâm bị thánh nữ áp chế ngược lại đầu nhập vào quyền l ự bang tại hồng đăng chiếu lúc sa thiên đang học hội trôi nổi đèn đỏ k ỹ pháp dùng cái này quấy nhiễu địch nhân tầm mắt chỉ dẫn phe mình phương hướng nổ lên tập kích thuận b ù m xôi u gió thiên lang vệ nguyệt nửa đau tuyệt mệnh đèn đỏ quỷ ảnh một đau mất hồn nương theo sa thiên đ ă n g đồng loạt ra tay là sa thiên đ ă n g nhi tử sa phong sa vân sa lôi sa điện đây là quyền lực ban xuất thủ quy củ bất luận là mười chín người ma hay là bát đại thiên vương tứ đại hộ pháp ra tay lúc cũng có thân tín theo hầu trừ ra cổ kiếm hồn lẹ loi một mình cái khác cao tầng ít thì ba cái nhiều thì bảy tám cái thuộc hạ dùng cái này làm phụ trợ bởi vậy vẹn vẹn chỉ là mười chín người ma lại tính cả dưới quyền bọn họ quân sự có danh tiếng cao thủ liền vượt qua trăm người có thể thấy được quyền lực bang thực lực c h i thịnh cũng đúng thế thật ấm hệ võ hiệp kinh khủng nhất địa phương nghiêm trọng suy yếu người xuyên việt tiên tri ưu thế diễn viên quần chúng quá nhiều không nhớ được nhiều như vậy tên gián điệp quá nhiều lúc nào cũng có thể bị người con gai cốt t r u y ệ n phần lớn nửa đường đuối nát một quyển này có thể là chính khí hào hiệp quyển kế tiếp không chừng là ngụy quân tử ấm hệ cốt chuyện từ trước đến giờ thiên mã hay không đánh lấy đánh lấy trên trời rơi xuống đến ufo tôn thanh hà trong nhà tổ truyền n m khí nhìn như là một khung thất huyền cầm kỳ thực là mẹ nó xứng máy nhân vật chính quang hoàn trên cơ bản có phải không tồn tại cái đồ chơi này chỉ có thể bảo đảm nhân vật chính bất tử chuẩn xác mà nói là tại trước mắt cốt truyện bất tử có thể tại tác phẩm tiếp theo m ở đầu liền bị người đâm lưng mạnh như tiêu thu thủy vậy khó thoát đường môn tính toán tuyệt đối không nên tin tưởng giang hồ lưu truyền tình báo mỗi người bọn họ đều có thể là gián điệp có ít người thậm chí đồng thời đánh mấy phần công sa thiên đăng không phải gián điệp hắn đương nhiên cũng không có đánh tốt mấy phần công hắn chỉ có ly trầm chu cho tiền lương cho nên hắn làm việc đặc biệt trung thành ra tay cũng là lại nhanh có hung c mộ huyệt vốn là âm khí hội tụ nơi dâng lên từng chiếc từng chiếc đèn đỏ về sau càng lộ ra quỷ dị âm trầm càng khiến người ta sau sống l ư n g rét run thì là sa thiên đăng phụ tử tinh thông di hình hoán ảnh p h á p môn tựa như từng đạo quỷ ảnh càng thêm không khéo chính là mộ thất phía trên treo một bộ thân mang áo bào đỏ quỷ dị nữ thi mặc kim giáo u y nhóm điều tra bích họa phát hiện đây là sơn di nhân đại tế tư tại bị hiến vương tù binh về sau chịu đựng tàn nhận tra tấn bị hạ cổ thuật cổ thuật tại hạ minh quỷ thần văn hóa trong nếu như tử vong thời điểm bao hàm và khí còn mặc áo đỏ sau khi chết tất nhiên sẽ hóa thân thành lệ mộ huyệt trong uy khí âm trầm lại thêm từng chiếc từng chiếc cú lánh đèn đỏ uy lực mặc dù không tính mạnh thậm chí không có lực sát thương gì nhưng để người hai đến sợ hãy ạ y hui m ù nẹ nọ gì t i ề m tập thuật bị đèn lồng đỏ cháo sau đó lập tức hiện hóa ra thân hình tổ kim điện lúc này vạnh ra trưởng lực l i ệ t hòa trường tên bình thường chiêu số bình thường nhưng mà phối hợp với tổ kim điện trí dương trí cương vô kiên b ấ t phá nội công cùng với rất nhiều nhóm lựa vật đó chính là liệt hòa n ư ớ người tan thành mây khỏi cường chiêu hạ、hey, y hui mụ nẹ nọ gì vốn định vì hòa đồn đạo thoát không nghĩ vừa mới n í c h người phía trên bay tới nhất đạo sóng nước k h ố người thủy thuật. chi n g xuất thủ thủy vương cúc tú sơn cúc tú sơn học chính là âm dương gia ngũ linh huyền đồng bên trong thủy chi võ đạo am hiểu nhất k h ố n g thủy chi thuật thiên cung bên ngoài chính là một cái sông hộ thành trong sông có mấy ngàn bộ thi thể có trầm tích hơn ngàn năm thi độc đàng độc ai cũng không dám nhiễm mảy may những dòng nước này bị liệt hòa s ấ y khô lại sẽ hình thành tràn ngập tất cả mộ tất h khói độc tổ kim điện thuận thế phát trưởng hắn tất nhiên am hiểu khống hỏa đương nhiên vậy tinh thông không khói chi thuật khói độc hóa thành đau thương kiếm kích như mưa rơi đánh phía vừa mới hiện thân này ạ ủi mù nẹ nọt d liệt hòa độc thủy khói độc Tam trọng sát phi tập mà tới, à mù theo a m t r sát lấy mạng lớn phi trùng tập kích mà tới mọi người tới không kịp tranh đoạt sôi nổi chạy từ phía chương hai trăm một mươi ba nơi này non xanh nước biết vừa vận mai táng chư vị một chương hai trăm một mươi ba nơi này non xanh nước b i ế c vừa v ặ n mai táng chư vị một hô hô mẹ nhà hắn ngày mụ nội nó lao tử cuối cùng chạy ra ngoài ta mẹ nọ sống tổ kim điện nắm lấy một cái thủy tinh bình thuốc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn hưng phấn qua đi thì là khắc vào cốt t ủ y sợ hãi hắn xin thể chính mình đời này kiếp này cũng sẽ không lại đi mộ địa thật mẹ nó quá kinh khủng cùng nhau trốn tới cúc tú sơn sa thiên đăng các cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn hiến vương mộ nguy hiểm thực sự quá nhiều cũng quá mức tại quỷ dị quyền lực bang phái tới xử lý việc này cao thủ hai vị thiên vương bốn vị nhân ma cùng với mấy chục tinh huệ y n lại thêm thuê mạc kim giáo húy phát khâu trung lan tướng cộng lại vượt qua trăm người bạch liên giáo cũng là tình huống như vậy hiện tại còn lại bao nhiêu đâu chín cái tổ kim điện cúc tú sơn sa thiên đăng thịnh giang bắc khổng dương thần dư khốc dư trừ ra sáu người còn có hai cái mạc kim gia úy một cái phát khẩu trung làm tướng tổ kim điện thân tín thuộc hạ khổng dương thần nâng kiếm đồng tử cúc tú sơn tả hữu tư h đồng sa thiên đăng bốn con ruột tất cả đều chết tại hiến vương mộ t á g trong loại đó kinh khủng trắng cảnh lít nha lít nhít che ngập bầu trời b i ể n t r ù n g là bọn hắn suốt đời ác ngộng duy nhất đáng ra hư vấn chính là thành công cầm tới một cái bình nhỏ hơn nữa là dược dịch tương đối nhiều cái đó một cái khác cái bình bị ngũ hộ pháp cho c ư p được tổ kim điện cao giọng nói ra ba người các người không cần lo lắng cho bọn ta qua sông đạo cầu qua cầu rút ván Ta hiện tại hiện quyền vì lực bang bắt đại thiên vương thân phận, thu ba người bắt thiên đại v ơ n thân phận, n g g thu ba ư các này g ư i l quản n sự, từ hôm a trở đi, ba năng g ư ờ i các hư kim lực xông ra hiến vương mộ không còn nghi ngờ gì nữa cũng có bản lĩnh thật sự tại thân là khó được nhân tài cho dù không cần đến bọn hắn trộm mộ xem xét phong thủy cũng là chuyện tốt lui một vạn bước nói có mới nuôi cũ qua cầu rút ván hiện tại thật sự an toàn sao bọn hắn chỉ là thoát khỏi hiến vương chủ mộ thất còn chưa thoát khỏi cả tòa mộ táng phạm vi còn chưa ra ngoài đâu không có ba người bọn hắn chỉ đường làm sao rời khỏi hai người các ngươi tên gọi là gì hồi bẩm hòa vương thuộc hạ nghiêm tĩnh hồi bẩm hòa vương thuộc hạ đặng đức tưởng hồi bẩm hòa vương thuộc hạ đồng linh thổ kim điện thoả mãn n gật đầu còn tốt tên còn tính là đoàn chính không phải cái gì nhị cầu ba miêu không cần đến cho bọn hắn đổi tên nghiêm tĩnh đặng đức tưởng đồng linh ba người các ngươi không cần căng thẳng quyền lực bang mặc dù không phải chính phái nhưng cũng có nghiêm ngặt bang quy có công tất thưởng thức có tội tất phạt các ngươi hôm nay lập xuống đại công bản tọa tất nhiên bẩm báo đại t ổ n quản cho các ngươi rất nhiều ban thưởng bàn tọa còn có một phần khác ban thưởng bảo quản không cho các ngươi ăn t h i t t h i hiện tại nói cái gì đều vô dụng chúng ta hay là mau rời khỏi nơi đây tất cả tài vật cũng không cần mang theo vụn và không tiện đi đường các ngươi bỏ qua bao nhiêu ta đều gấp đôi tiếp tế các ngươi bàn tọa từ trước đến giờ rất hào phóng hồi bẩm hòa vương thuộc hạ trên người trừ ra la bản chính là bộ quần áo này nếu không phải có chút lòng xấu hổ ngay cả bộ quần áo này cũng là không muốn mặc mang nghiêm tính nói cái cười lạnh chê cười nói chuyện nhạt nhẽo nhưng t h o nói h ầ nhưng cũng có lý loại suy nghĩ này há lại chỉ có từng đó là nghiêm tĩnh tiến thập tam đi ra ngoài cũng không mang kim ngân bởi vì hắn cảm thấy kim ngân nặng nề g h sẽ kéo c h ậ m thân pháp tốc độ sở lưu hương cùng t i ế t y di hẻ nhân chiến đấu trước đó lấy ra trên người tất cả vụ vặt dùng cái này giảm bớt trọng lượng thậm chí trắng ra tỏ vẻ ta rất muốn đem trang phục cho thoát tiến thập tam kiếm thuật đăng phong tạo cực sở lưu hương khinh công tiên h hạ đệ nhất còn có này lý niệm có thể thấy được trên người mang theo một đống vụ vặt xác thực rất không tiện thổ kim điện ngoại trừ võ công của hắn tất cả tại trên người vũ khí hết rồi những thứ này vũ khí thực lực suy yếu sáu thành trên người hắn nhất định phải mang theo rất nhiều vụ vặt nhất là bây giờ giúp hắn vận chuyển vũ khí thuộc hạ đều chết nếu không phải tại trên nửa đường hắn ra ngoài cẩn thận chi tâm đ à o hố trôn rất nhiều kho đạn chỉ sợ đã hết đạn cả l ư ơ n g lại không ra tay lực lượng tất nhiên đến làm gì vội vã trở về giao ra thuốc trường sinh bất lão bị nhân miễn các ngươi vừa chết Hệ huy ạ mù nẹ tại h e o trong tối t ra. bóng đi âm ư u chật hẹp mộ t h ấ t bên trong hệ hạ y h u y mù nẹ nọ gì không thi triển được nan địch thủy hỏa song vương hợp kích bây giờ là rộng lớn cánh rừng hệ hạ y hui mù nẹ nọ gì năng lực phát huy đầy đủ ạ y xỉn cả hệ dị huy năng như thế nào e ngại những người này ngũ hộ pháp theo sát lấy hiện đi theo phía sau chính là bảy vị tinh nhuệ đệ tử bảy n g ư ờ i là bạch liên giáo sát thủ tinh nhuệ am hiểu liên thủ hợp k ích kết trận vây công lấy mạng đổi mạng đại đa số người đang l i ề u mạng lúc tại ở vào thời khắc sinh từ lúc khẳng định sẽ sinh ra chút ít sợ hãi bạch liên giáo đệ tử không có loại phiền não này bởi vì bọn họ đang l i ề u mạng lúc sẽ phát động bí thuật thôi miên chính mình đem chính mình trở thành cực đoan cổ nhiệt g n lực lớn vô cùng thử chiến không lùi binh khí hình người những thứ này sát thủ tinh nhuệ thở nhỏ bị bạch liên giáo cao tầm tệ não đối với bạch liên giáo trung thành tuyệt đối cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng thời điểm tuyệt không chút do dự cúc tú sơn c ư ờ lạnh nói ta nghĩ bây giờ không phải là nội chiến lúc bằng không mà nói chúng ta sẽ trở thành tiêu tư hành giản hạ vong hồn tiêu tư hành ta cảm giác được ngươi khí cơ sắc khỉ quà ngươi quá nồng nặc tiêu tư hành khiên bá vương thương đi ra các hạ cảm giác thật chứ n h ẹ bén nghe nói tiêu công tử am hiểu dùng song giản khi nào đổi thành thương âu đây thật là món chuyện lạ ngũ hộ pháp trong mắt lóe lên mấy phần khác t h ư ờ n g cúc tú sơn lạnh lùng nói bá vương thương đây là hạng vũ bá vương thương ta hiểu được nơi này còn có một chỗ mộ huyện đó là hiến vương bà khố tổ kim điện trong mắt lóe lên vẻ tham lam chúng ta vô tâm đối địch với ngươi h i ế n vương n g ộ nguy cơ trùng trùng và lẫn nhau c h é m giết không bằng hóa thủ thành bạn chỉ cần ngươi giao ra một nửa ích lợi chúng ta bảo đảm có thể l ờ i còn chưa dứt l ạ c thiên hồng rút kiếm ra khỏi vỏ nói nhảm đúng là mẹ nói nhiều lao tử hôm nay chính là không cùng các ngươi hợp tác các ngươi năng lực thế nào thiên dưỡng sinh tức sôi ruột cuối cùng nhìn thấy người sống mà không phải đọc trùng t hưng ơ phấn mà nắm chặt q u y ề n đầu tới tới tới gần cùng lao tử đánh một trận đoạn trí hưng nói đáng tiếc các ngươi không ai am hiểu chị pháp ta chỉ có thể lung tung chọn cái đối thủ thư giãn vừa nói cái đó thần quyền thiên ma ta nhớ được hắn am hiểu mấy chục chủ quyền pháp giao cho ta đ o ạ n thanh sương nói cái đó tam tuyệt kiếm ma ta nhớ được hắn tinh thông ba loại kiếm đạo giao cho ta đi đường trúc quyền cười lạnh nói đã như vậy phi đao lang ma sa thiên đăng cùng ôn dịch thần ma dư khốc dư giao cho lão tử tới đối phó lao tử am hiểu nhất giải độc mọi người nhanh chóng phân phối xong đối thủ lạc thiên hồng quyết đấu tổ kim điện thiên dưỡng sinh quyết đấu cúc tú sơn đ o ạ n trí hưng quyết đấu ngũ hộ pháp thư dạng n g u y ệ t quyết đấu thịnh giang bắc đ o ạ n thanh sương quyết đấu khổng dương tần đường trúc quyền đơn đấu sa thiên đăng cùng dư khốc dư song nhi phụ trách ở hậu phương phối hợp tác chiến tiêu tư hành dự thẳng bá vương、thương. lạnh lùng nhì này n hạ ĩ hư mù nẹ nọ gì cùng với bạch liên giáo tinh nhuệ đáng tiếc ta này bá vương thần thường lại muốn dùng doanh đông quỷ tử máu tươi khai phòng như vậy cũng tốt bá vương thương mục tiêu ám sát giết sớm muộn gì muốn đi doanh đông trùng s á t một đợt h chương 213, nơi này non xanh nước b i ế c vừa vặn mai táng chư vị hai chương 213, nơi này non xanh nước b i ế c vừa vặn mai táng chư vị hai hệ hạ ĩ hư mù nẹ nọ gì trước đây trên lôi đài người có chỗ giữ lại ta đương nhiên cũng có lưu thủ chúng ta đánh chưa đủ thần khoái hiện tại có thể phân ra sinh tử tiêu quân bị cạ rủ kỵ mù nệ chỉ cạ cũng không phải là bị nhân a m hiểu nhất binh khí võ sĩ dĩ hàng phục yêu đao làm binh bị nhân thiên phụ không cao chỉ hàng phục tam đại quỷ triệt hệ hạ ỵ mù nệ nọ gì rút ra bên hông bội đao lưới đ a o hiện lên làm ánh sáng yếu ớt lại giống làm à u tím đen đũ quang tựa như tràn ngập một tầng quỷ khí vậy liền Giết đi tiêu tư hành rộn u g cạn đổ hành phóng lên tận trời hai tay nắm ở bá vương thương đột đôi g i lên cao cao thậm chí nịch dọc tại cãi ốc thân thể rơi xuống trong né mắt bá vương thần thương như trong chóng lượt vòng xét qua hơn phân nửa vòng trọn mang theo không thể địch nổi ý năng đánh phía hạ ỵ hồi mù nẹ nọ gì trên đỉnh đầu Bá bá bao bá bình pháp pháp, pháp, pháp pháp. vương vương vân vô dụng tại ngực. Ngoài ra, hạng vũ võ vương về thương tư trước chưa thương nhưng thương thương nhưng thương, thường, thường thương Như đơn định. hành dùng không nghĩa không thiên tinh quen dụng ngực. Ngoài hạng đang phong tạo cực, nhưng hắn chuyển xuống bá vương thương, số đơn giản đại khí, trong giang hồ thuộc về hàng thông thường, là bình thường nhất, thương pháp. Như thế cùng hàng giờ Tiêu ít, tuyết tầm tại tạo thuộc thế chỉ chỉ chiêu khí, huyết khói báo động. Trong giang hồ cử có lúc, cực, đây điểm đã đạo đại qua yếu, là là ra, sớm sẽ số Tổng cộng chỉ có bởi vậy bá vương thương pháp tinh yếu không ở chỗ chiêu số biến hóa mà là cần hùng hậu căn cơ cùng với hào dũng khí phách phải có một trái tim vô địch xuất thủ thời điểm không thể có ý sợ hãi không thể có tránh lui tri tâm mà làm ớn ta một thương này vanh ra ngoài gặp mặt sơn xuyên sơn gặp trình độ thủy tiêu tư hành cùng hàng long thập bát trưởng cũng không phù hợp nhưng vì hàng long thập bát trưởng tâm pháp yếu quyết thúc đẩy một tay thập b á t chọn phối hợp như r ồ n g r i ư ờ n g như h ổ khí huyết nhất thương đánh xuống đi lúc thiên quân tránh đường đánh đầu thằng đó hệ ạ ị huy mù nẹ nọ gì trải qua chiến trường hệ ạ ị tạ gì mạ nổ c ả mị danh hảo là từ trên chiến trường dết ra tới nếu bàn về sắc khí tuyệt đối không yếu tại tiêu tư hành tiêu tư hành dết người cộng lại không bằng ạ ị huy mù nẹ nọ gì số lẻ nhưng nếu luận đối chiến tràng được biết cùng với quyết tuyệt chiến ý tự nhiên là tiêu tư hành càng mạnh chớ nói chi là đối mặt người doanh đ ô n lúc có tâm lý bên trên tăng thêm khí huyết nóng r doanh đông đao pháp hung ác quyết tuyệt thích l i ề u mạng theo lý thuyết tuyệt đối không thể lui lại tiếc rằng tiêu tư hành sát khí thật sự là quá mạnh xem xét tiêu tư hành trong tay một trượng ba thước bảy tấc bá vương thương nhìn lại mình một chút trong tay tính chất khinh bạc võ sĩ đao này mẹ nó làm sao đối oanh sống chết trước mắt cầu sinh ý chí vượt trên này ạ ĩ h u â mù nẹ nọ gì lòng võ giả nhịn không được lui lại mấy bước h ã ạ ĩ h u â mù nẹ nọ gì dẫm lên nhị dạ t i ể u tái bộ phi t ố c hướng bên cạnh né tránh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tiêu tư hành nhất thương bổ vào trên mặt đất mặt đất lập tức nứt ra nhất đạo cao vài tr ạ mã tệ giặt của ta a tại ạ ĩ hư mù nẹ nọ gì ánh mắt kinh hai t r o n tiêu tư hành mượn nhờ lực phản chấn phi tốc xoay tròn thân thể từ dưới trí thượng đặt chấn đem phản chấn l ư c đạo đều chút xuống tại mối thương trí thượng v a n h ra một chiêu địa lòng thiên thân giả sử ạ y huynh mụ nẹ nọ gì cùng tiêu tư hành liều mạng có lẽ có mấy phần sức hoàn thủ hiện tại trang diện này là đem tiên thủ giao cho tiêu tư hành giao cho bá vương thương nhường bá vương thương công kích lên là kết quả thế nào không cần bất luận cái gì loẹ loẹ biến chiêu coi như không thấy bất luận cái gì thiên kỳ bách biến nhân thuật mũi thương trổ đến đều hóa thành phế tích lao tới đều t h ư ơ n g đụng phải đều chết cho dù ạ y huynh mụ nẹ nọ gì mặc ba bộ bảo y ỉa nhất thương n ệ n ở bộ ngực hắn có thể tạp thoái toàn thân x ư ơ n sườn người doanh đông không biết trọng binh nhận uy năng sao doanh đông võ giả không phải người ngu đương nhiên hiểu rõ trọng binh nhận khủ Si、c h đối với doanh đông võ lâm mà nói dùng võ s i đao cũng đã đủ rồi vung đao liền đầy đủ chém giết được nhân trung nguyên võ lâm thì cùng với nó hoàn toàn tương phản hộ thể bảo y hộ thể cơ khí sợ trồng khôi giáp chưa đủ dày nghĩ phía sau tập kích rất có thể nhất kiếm đâm trúng hộ tâm kính hoặc là đâm vào bảo y bên trên và sử dụng nhuệ khí phát chạm không bằng dùng trọng binh nhận đánh kích một loại là phân tâm nhị dụng đánh đêm chi pháp cuối cùng một loại thì là phách chảm khẩu dương tần dùng chính là kiếm chiêu số lại c à n g cùng loại với đao pháp kiếm mang sắc bén đến cực điểm thường nhất kiếm đem một thất tuấn mã từ đầu đến cuối hoàn chỉnh chia làm hai nửa bảo kiếm hô hô rung động kiếm khí gào thét mà tới đoàn thanh sương huy kiếm cẩn thù môn hộ sau t r á đó nghe nói quyền lực bang bang chủ lý trầm chu là thiên hạ đệ nhất quyền thủ liền đi quyền lực bang khiêu chiến bị lý trầm chu một quyền đánh bại từ đó xem lý trầm chu là tín ngưỡng đối với lý trầm chu trung thành tuyệt đối lý trầm chu vô cùng tín nhiệm hắn thường xuyên chỉ điểm quyền pháp t i ệ n hắn rất nhiều luyện võ tài nguyên t h ị n h giang bắc không thích hưởng thụ đối với quyền pháp lại yêu đến thực chất bên trong càng là khổ tu càng là sung sướng tuy nói ngộ tính của hắn không được tốt lắm nhưng phần này thực sự khắc khổ tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn đưa tay thiếu lâm thiên hoa thất tinh quyền rơi trưởng chỗ là thiếu lâm đại xuất bi thủ tay trái quét ngang đường l à n điêu thủ tay phải cầm nạ mánh hổ hạ sơn trời nam miền bắc các nơi quyền pháp cũng luyện được tinh thuần tuân thụ gia chiêu mạnh mẽ đến tử điểm thư dạc tiểu vô tướng công toàn lực vận chuyển mô phỏng thịnh giang bắc ra tay cách thức thịnh giang bắc dùng bao nhiêu chiêu thiên sơn chiết mai thủ có thể diện hóa ra bao nhiêu hóa giải chiêu số thịnh giang bắc ra chiêu ngày càng kỳ thư giã nguyệt ra chiêu so với hắn càng kỳ càng nhanh càng tinh diệu hơn càng nhanh nhẹn một cái càng đánh càng quái một cái càng đánh càng mạnh chương có. chương hệ huy Khắp hệ huy nơi nẹ nọ nẹ nọ gì gì ảo đâu? Khắp nơi đều có. Một,、e, à, y, mù Một, mù ở nếu như lên trời cho hắn lần nữa tới qua cơ hội tại khai chiến mới bắt đầu hắn khẳng định sẽ không chút do dự cùng tiêu tư hành lấy mạng đổi mạng tuyệt sẽ không lui lại nửa bước không nên theo tiêu tư hành hiện thân bắt đầu liền tụ lực tích xúc sắc khí chuẩn bị vung ra s ắ t thần nhất đao chạm nhất đao cơ hợp một chiêu quyết thắng thua đáng tiếc trên đời không có lần nữa tới qua cơ hội hệ hạ ý hôi mụ nẹ nọ d i bị tiêu tư hành dọa cho sợ rồi chủ động nhường ra tiên thủ ưu thế nhìn như di dật bãi lao kỳ thực khí thế phát triển mạnh mẽ bị sông thất linh bắt lạc bá vương thương lại t r ọ n vừa dài hoành tạo thiên q â n một t r ư ợ n ba thức trưởng thường q u múa xung quanh mấy trượng không có né tránh không gian bốn phương tám hướng đều là thương mang mặt ngoài nhìn tới sử dụng t i ể u này binh khí hẳn là khí cơ phi long tại thiên truy cầu một tiếng chống tăng khí thế giả sử thời gian ngắn không thể thủ thắng tất nhiên kháng long hư u hối tự thân khí cơ hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt cuối cùng thất bại thảm hại thực chất tuyệt không phải như thế bá vương thương là x a trường binh khí hạ vũ cầm này trùng phong hám trận mã đạp liên doanh nếu là ba lần đều suy sụp làm sao có thể dùng cho chiến trường chẳng phải là tự tìm đường chết võ đạo tranh phong có thể nhanh trong kết thúc chiến đấu sa trường chú ý chính là lực bền bỉ cần thời gian giải tác chiến cho dù trùng sát một ngày một đêm như cũ năng lực sinh long h ỏ a hổ bá vương thương thi t r i ể n ra sau đó năng lực căn cứ trọng tâm biến hóa mượn lực phát lực là nhằm vào tự thân tứ lạng b ạ n thiên cân đối tự thân tổn thất cực n h ỏ nói trắng ra chính là q u á n tính làm ví von chính là xe đẩy xuống núi chỉ cần thôi một chút xe đều không ngừng trượt cần làm không phải xe đẩy mà là khống chế phương hướng hạ vũ thiên sinh thần lực lực năng lực k h i ê n đỉnh nhưng t u y ệ t không phải chỉ biết dùng man lực mạnh mẽ đâm tới mãn phu đối với khí lực lý giải đến cử trọng lực h i n h đại xảo nhược chết tùy tâm sử dụng phản phát quy chân liên t â m cảnh giới một tay thập bắt chọn cùng loại với thiếu lâm la hán g quyền võ đ a n g miên trưởng thái tổ trưởng quyền vừa năng lực dùng cái này đúc thành con đường võ đạo cơ sở hơn nữa là học không có t ậ n cùng theo công lực kinh nghiệm cảnh giới nhãn giới không ngừng đề cao thương pháp u y năng càng ngày càng mạnh đến hạng vũ loại kia cảnh giới nhất thương oanh ra tội thành n ộ trại tứ lạng bạc thiên cân điều kiện tiên quyết là cái gì đương nhiên là chính mình cũng có ngàn cân khí lực bởi vì chính mình căn cơ đầy đủ thâm hậu mới có thể mượn lực phát lực lấy nu thắm cương tiến tới cương n u chuyển hóa ở trong trước mắt biến nu kình là trí dương trí cương hạ y hui m ù nẹ nọ gì đối mặt chính là kiểu này thương pháp bốn phương tám hướng đều là l ấ m liệt thương mang gần như ngưng tụ thành thực chất sát cơ kích thích thân thể mỗi cái tế bào hạ y hui m ù nẹ nọ gì là phe phòng thủ chỉ cần né tránh thương mang là được theo lý thuyết năng lực di d ậ t đại lao thực chất né tránh không gian bị thương mang áp súc mỗi một lần né tránh đều phải dốc hết toàn thân khí lực đối với tinh khí thần tổn thất vượt xa tiêu tư hành hạ y hui m ù nẹ nọ gì cảm thấy mình ở vào lồng giam trên người c ó trên trăm cân to lớn công sắt tay chân cột tinh thiết chế tạo xích n ư ợ c đè ép vài dạy thủ công túi giơ tay nhất chân đều bị cần tổn thất mấy chục hơn trăm lần t i n h lực giao thủ không đủ năm chiêu khí cơ liền bị tiêu tư hành hoàn toàn nghiền ép tam đại quỷ triệt v ở n quanh lưu minh quỷ khí đối mặt bá vương thương hung thần liền tựa như lão thử nhìn thấy lao hổ nào dám hiện lộ ra nửa phần trước đây trên lôi đài tiêu tư hành không thể cho biểu thúc rước phiền thoái ra tay có chỗ giữ lại cho ạ ĩ h ồ i mù nẹ nọ d ì tụ lực cơ hội nhường hắn oanh ra tuyết bay nhân gian bây giờ liều chết chém viết lấy mạng đổi mạng chỉ có sát lục suy nghĩ nào có nửa phần lưu thủ tâm ý bá vương thương công kích lên không cho địch nhân mảy may hoàn thủ chỗ trống hoặc là lấy c hoặc là chỉ có thể dựa theo m ũ i thương quỹ đạo di động c h ư ớ mắt nhìn chính mình né tránh không gian bị áp suất cuối cùng bị cường chiêu oanh sát thiên biến văn hóa q u ỷ dị nạn phòng nhân thuật bị mũi thương trở thành hư không cái gì thế thân thuật ẩn thân thuật ẩn thân thuật thuế bị thuật đều là gà đất chó sảnh c h í hung c h í sát lấy mạng đổi mạng doanh đông đao pháp bởi vì chết tiến thủ khí cơ càng ngày càng thấp rơi lại bị ép nâng không nổi đau hai tay không ngừng rút rơi tiêu tư hành hai mắt đỏ như máu trong mắt lóe lên kim dương xích nguyệt qua mang lưng vặn vẹo như rồng chân khí theo vĩ lư u bay thẳng thiên linh xuyên qua c ổ sống khiếu huyệt một cô núi kêu biển gầm lực lượng theo hai chân xuyên qua đến eo từ hông bụng xuyên qua đến trước ngực hai tay hai tay mũi t h ư ờ n g hạ ĩ hui mù né nọ di hoảng sợ nói khai long tích doanh đông rất ít có luyện thể võ giả rốt cuộc luyện thể cần từ nhỏ tu hành thấy hiệu quả tương đối chậm chạp cùng chỉ vì cái trước mắt doanh đông võ đạo cực kỳ không phù hợp nhưng ạ thì ra tộc tộc truyền thừa lâu đời mua được bộ phận trung nguyên bí quyết biết được luyện thể cao thủ nhất định quá trình khai long tiêu ự cổ trí k m tư, tư hành thân người phượng mau trên g ngoại bào vỡ vụn lộ ra tinh công mật thám hộ thể bào y ỉa đối với tiêu tư hành mà nói cái này đau thương bất nhập hộ thể bào y ỉa tác dụng lớn nhất đúng là phòng ngựa trần trụi thân thể có chút phung phí của trời trong còn tiếng giống giận dữ bá vương thương ẩm vang nện xuống bá vương thương pháp lực bản sơn hạ hệ hạ ị hư mù nẹ nọ gì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sống chết trước mắt không kịp suy tư quá nhiều chỉ có thể đem hết toàn lực miễn cưỡng giơ lên trong tay binh khí hy vọng có thể qua loa làm dịu keng chỉ nghe một tiếng ẩm vang bà hường danh chấn doanh đông yêu lao tam đại quỷ triệt bị hoành thành máy vỡ bá vương thương tốc độ không có chút nào chậm lại không chút do dự mang theo x ô i trào mánh liệt lựa đạo quanh tại đỉnh ạ ỉ hư mù nẹ nọ di môn ẩm doanh đông ạ tỷ ra tộc tộc ra c h ủ ạ ỉ hư mù nẹ nọ gì, vỡ thành một đoàn xương máu ngay cả một mảnh huyết đục một khối xương cốt đều tìm không ra đến hồn phi p h á c h tán tan thành mây khói hệ ạ ỉ hư mù nẹ nọ gì suốt đời cầu nguyện tại rất nhiều trong thế lực lôi kéo khắp nơi mọi việc đều thuận lợi ngưu toan xưng ơ bá doanh đông võ lâm to lớn kế hoạch triệt để tan thành mây khói hắn không nên tới đại lý chuần xác mà nói hắn không nên tới trung nguyên doanh đông võ đạo tất nhiên tàn nhẫn nhưng trung nguyên vừa mới trải nghiệm mấy chục năm chiến loạn xông ra tới cao thủ không khỏi là kinh nghiệm phong phú ra tay quả quyết loại người hung h á c hệ ạ y hư mù nẹ nọ gì có thể đối phó nhà â m đoá hoa tương đối này r ế t ra tới võ giả ưu khuyết quá mức rõ ràng tiêu tư hành cầm thương nhìn về phía bạch liên giáo tinh n g u ệ trong mắt lóe lên nghiền ngấm nụ cười hơi nhếch khỏe môi lên lên bạch liên giáo tinh n g u ệ l i ế n nhau không chút do dự hô quát khẩu hiệu mê hồn thần đả thỉnh thần nhập thân khắp nơi đều có hai chỉ ở trong trước mắt bọn hắn liền đẻ xuống đối với tiêu tư hành sợ hãi đem chính mình trở thành lực lớn vô cùng không e ngại không sợ hãi tử chiến không lùi chiến đấu khôi lỗi từng đoá từng đoá bạch liên liên tiếp dâng lên từng cái thủ hấn liên tiếp hưng tụ các loại quỷ dị ác độc bay thẳng dương thần bạch liên bí thuật điên cuồng phóng tới tiêu tư hành tiêu tư hành nắm chặt bá vương thương tây sở bá vương cái thế vô song chiến ý bị hoàn toàn dẫn động bất kể hắn là cái gì lý dạ cái gì bạch liên giáo tinh n u y ệ n tiêu tư hành ứng đối chỉ có một chữ ziết lực ba sơn hà khí cái thế sa thiên đang rốt cuộc sáng không dậy nổi đ dư khóc dư lần này thật sự muốn khóc chính mình đường trúc quyền thiên khắc hai người là đường môn đệ tử tuy nói tự lập môn hộ không thể tu hành đường môn bản gia tuyệt học lại năng lực học tập tiếp á m khí và giải độc kỹ pháp một đôi mập mạp tay nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt tựa như đại cô nương t h e o hoa sa thiên đ ă n g liên tiếp ném ra mười lăm thanh phi đao đều bị đường trúc quyền thoải mái tiếp được dư khóc dư đeo trên người độc cổ độc dược đại bộ phận dùng cho lấy độc trị độc đối phó cổ thuật còn sót lại mấy loại độc dược làm sao tổn thương được đường trúc quyền còn có một cọc đặc thù khuyết điểm sa thiên đang phi đao kỹ pháp cũng không tạo minh chủ yếu sát thương thủ đoạn ở chỗ cùng bốn nhi tử b ả y trận vì hồng đăng chiếu trận pháp lại thêm di hình huyền ảnh thân pháp mê hoặc địch cảm giác con người thừa cơ vì phi đao tập kích bây giờ bốn nhi tử chết tại hiến vương mộ trên người chỉ có ba bốn đĩa đèn đỏ tại đây thanh thiên bạch nhật làm sao sáng được lên làm sao quấy n h u đường t r ú c quyền cảm giác cũng đúng thế thật hồng đăng chiếu không bằng bạch liên giáo địa phương hai đều là tà man g o ạ i đạo tất cả đều am hiểu giả thần giả quỷ mê hoặc bách tính hồng đăng chiếu vì nữ tử làm chủ tiên cô mỹ mạo động lòng người lại thêm đèn lồng đỏ cháo thoải mái mê hoặc rất nhiều b á c tính ép lượng lớn tiền tài nhưng mà bóc ra loẹ loẹt thủ đoạn bóc r a giả thần giả quỷ h ảo thuật bạch liên giáo có hoàn chỉnh cường đại võ đạo truyền thừa trong tông phái cao thủ nhiều như mây hồng đăng chiếu ở phương diện này kém rất xa luận võ đạo truyền thừa không bằng bạch liên giáo luận mỹ thuật mê người không bằng thiên mệnh giáo luận binh pháp thao lược không bằng minh giáo luận thương mại kiếm tiền không bằng thiên hương giáo so với huyết nguyệt thần giáo thần nguyệt giáo nhật nguyệt thần giáo cũng là t r ê n l ệ n h rất xa các phương diện cũng có không bằng nhìn như sắc màu rực rỡ kỳ thực bị áp chế gắt gao tại lưỡn quảng địa khu mỗi lần đối ngoại phóng đại đều sẽ bị người thoải mái đánh lại không cách nào đối ngoại mở rộng n liêu tùy phong giới chướng năm con phượng hoàng trong đó một đầu t i ề m phục tại hồng đăng chiếu là hồng đăng chiếu cao tầng chỉ cần một cơ hội liền sẽ đâm l ư n g giáo chủ vì hồng đăng chiếu là yết ký lễ biến thành quyền lực bang phó tổng quản đây là liêu tùy phong đối nàng l ờ i hứa quyền lực bang nên có hai vị tổng quản nam tổng quản liêu tùy phong đối với lý trầm chu phụ trách nữ tổng quản đối với bang chủ phu nhân triệu sư dung phụ trách này trong giang hồ cũng không tính là bí mật thậm chí là liêu tùy phong chủ động để lộ bí mật ước gì hồng đăng chiếu nội bộ lẫn nhau nghi kỵ ngao cò tranh nhau nơi ông đ ắ lợi nếu như phái gia phượng hoàng có thể thành công hắn khẳng định sẽ giữ đúng hứa hẹn thứ nhất tỷ mục để tin thứ hai thì là hắn cùng triệu sư dung đi tương đối gần đang ban g phái bên trong hy vọng tương đối cao dẫn tới l y trầm tru nghĩ kỵ nhiều một vị phó tổng quản chưa chắc không phải chuyện tốt dù sao liêu t h ủ y phong mỗi một cái phượng hoàng tại trong â m thầm thân phận đều là liêu t h ủ y phong tình nhân sa thiên đăng biết được những việc này vì trước đây liêu t h ủ y phong đi tìm hắn hy vọng hắn trở về làm gián điệp sa thiên đăng không nghĩ trở về hồng đăng chiếu càng không muốn chấp hành gián điệp nhiệm vụ nghĩ hết biện pháp từ chối sau đó hắn được phái đến hiến vương mộ cướt đoạt thuốc trường sinh bất lão nếu hắn khẳng định dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hồng đăng chiếu tổng đàn ở bên trong lần nút cả đời trung thân không tới vân nam dư khốc dư đồng dạng rất hối hận hai năm trước liêu thụy phong tìm thấy dư khốc dư cùng tân h ổ khâu hai vị nhân ma tỏ vẻ nghĩ thẩm thấu hoán hoa kiếm phái cần điều động gián điệp hai người bọn họ ai muốn đi dư khốc dư tỏ vẻ ta là nhân viên kỹ thuật chuyên trách là nghiên cứu cổ độc và giải độc không thích hợp làm gián điệp kết quả là tân h ổ khâu đi hoán hoa kiếm phái lần này gián điệp chỉ ít cần hai năm dưới dư khốc dư năm đó chê cười tân hồ khâu Cảm trên thực khâu h ô n tế r liệu thùy phong nghĩ gõ xa thiên đăng nhưng thật sự không có gõ dư khốc dư tâm tư phải hắn đến hiến vương mộ là tri nhân thiện dụng nhường hắn phụ trách giải độc ai mà biết được hiến vương trong mộ có nhiều như vậy nguy hiểm l i ê u thùy phong không phải thần tiên làm sao có khả năng hiểu rõ một ngàn năm trước sự việc s a thiên đăng vô cùng hối hận dư k h ố c dư vô cùng hối hận nhưng bọn hắn hiện tại hối hận đã không kịp đường trúc quyền không phải nhân từ nương tay tính cách hai cái này hàng một cái là tà ma ngoại đạo một cái là giết người vô số ở vương cũng nên bầm thây v ạ n đoạn đường trúc quyền trong nháy mắt ra chiêu chiêu chiêu thẳng đến hai người yếu hại đấu m ư ờ i mấy chiêu đường trúc quyền liên tục g ã y m ư ờ i ngón tay chỉ nghe đôm nốt tiếng vang hai người ngã trên mặt đất người trẻ tuổi c u ồ n g vọng thổ kim điện đưa tay o a n h ra hừng hực liệt hỏa là quyền lực ban bắt đại thiên vương dù là cũng không đủ nhiều vũ khí tương trợ thực lực của hắn vậy đây m ư ơ i chín người ma càng hơn ba chủ công lực là thực sự cúc tú sơn càng là hơn thâm tàng bất lộ người này nhìn như là văn nhược tú tài sẽ chỉ một chiêu khống thủy chi thuật phía sau có dấu độc thủy phun ống bình sinh am hiểu nhất thủ đoạn là vì độc thủy đánh lén tại quyền lực bang tổng đàn lúc nhiệm vụ chủ yếu là xử lý văn sự thực chất dùng võ công mà nói cúc tú sơn tại bát đại thiên vương xếp thứ ba chỉ ở đao vương kiếm vương phía dưới càng có ám khí tuyệt kỹ hắn thân phận chân thật chính là đường môn bản ra dòng chính cao thủ độc thủ vương đường quân thương đường môn bản ra dòng chính có năm vị trưởng lão cùng xưng là đường môn ngũ đại cao thủ đường quân thương xếp tại thứ tư đường như tuấn đường đăng chi đường kiếm hà đường quân thương đường quân thu danh xưng đường môn ra chủ đường lao thái thái dưới t r ư ớ n g người có quyền thế nhất trong đó vì đường quân thương nhất là hành tung quỷ bí xuất quỷ nhập thần trừ ra đường lao thái thái không có ai biết đường quân thương cụ thể hành tung cũng không có người có tư cách hỏi đến việc này thân phận chân thật của hán tương đương với đường môn ám vệ thủ lĩnh là đường môn lớp vải lót nguyên kịch bản trong đường quân thương tại lý trầm chu kinh thế hai tục trí tuệ dưới sự trợ giúp thành công hố chết lý trầm chu phụ tá đắc lực đạt đổ quyền lực bang kinh t i ê n tri trụ có thể xưng gián điệp tri vương đâm l ư n g tri vương hố chết thiếu lâm vương trượng võ đang trưởng môn cơ hồ đem b c h ế tiến dưỡng sinh không biết cúc tú sơn nội tình càng không biết hắn là đường môn đệ tử xuất liên tục mười mấy quyển chỉ cảm thấy vào tay chỗ tựa như bông gọn hư không thụ lực chương hai trăm mười lăm ta sớm an bài cho hắn một chiều cuối cùng một chương hai trăm mười lăm ta sớm an bài cho hắn một chiều cuối cùng tại ổ nổ kim khí điện phi minh. một đều đẩy, đá đều đến thân thành một quả cầu lửa. Toàn thân hắn vũ khí đều bị thúc đẩy, phi quyền cẳng chân tránh chuyển xê dịch, đều sẽ chuyển hoành hóa thúc dịch, thuốc lửa. t vào quả cầu vũ bị xê sẽ tổ kim điện tư duy lý n i ệ m trong này cũng không thuộc về chém g i ế t võ kỹ mà là thuộc về nghệ thuật nghệ thuật chính là liệt hỏa chính là nổ tung lạc thiên hồng vốn là am hiểu sát phạt cùng chuyên môn dùng cho sát lục huyền tiễn song nhận dị thường phù hợp song nhận chém ra mấy chục đạo huyết nguyệt h ạ n mang nhuộm đỏ giữa không trung liệt nhật nhưng mà bây giờ đã có chút ít bó tay bó chân quyền lực bang thủy hỏa song vương cũng không phải là chính thống võ giả rất ít đang đối mặt liệu mà là vì thủy hỏa thi công toàn lực xuất thủ tổ kim điện càng là hơn tựa như một tòa nhóm l ử a kho vũ khí các loại vũ khí tứ tán tiêu s ạ n g liệt diễm hỏa đoàn p h ẳ n phất giống như hạt mưa hừng hực liệt hỏa bao phủ xuống không khí chung quanh bị tiêu đốt x ả ra v ạ n vẹo chết sạn g đây là tổ kim điện tuyệt s á t một trong hắn có hai môn am h i ể u nhất tuyệt s á t chiêu số một cái là tại địch nhân bốn phía bố trí tường lửa đem dưỡng khí cho hao hết sạch đem địch nhân cho tươi sống nên chết một cái là thiêu hủy địch nhân kiến trúc chung quanh xung quanh trăm trượng đốt thành đất khô cằn sau đó mang theo mấy chục tinh nhuệ dùng hỏa khí tấn công mạnh để cho địch nhân không ch cuối cùng khó thoát thịt nát xương tan về phần cùng cúc tú sơn hợp kích t h như thủy hỏa hợp lưu khói độc xâm nhập đó là hợp kích chiêu số thích hợp lấy hai đánh một vây công không thích hợp hai đối hai hỗn chiến lạc thiên hồng cũng không nóng đội kháng long hưu hối doanh không thể lâu tổ kim điện chiêu này nhìn lên tới cường lực nhưng vũ khí không phải thật sự khí chân khí có thể thông qua đạo khí quy nguyên dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục vũ khí sử dụng hết đó chính là thật sự sử dụng hết không có vũ khí làm sao nhóm lửa chẳng qua tiếp tục như vậy có chút khớp ổn lạc thiên hồng cùng tiên dưỡng sinh lẫn nhau hai người ngầm hiểu ý di hình h o a vị trao đổi đối thủ tiên h dưỡng sinh một khựu tay đánh phía tổ kim điện bắt cực thiết sơ tháo lấy cứng trọi cứng vì nổ tung đối với nổ tung lạc tiên h hồng s o n g nhận chém về phía cúc tú sơn cúc tú sơn võ kỹ vì dòng nước làm chủ như là biển sâu vòng xoáy am hiểu nhất tá lực có thể coi như không thấy thiên dưỡng sinh quyền cước lại không cách nào coi như không thấy đào chặt kiếm đông trọng binh nhận có trọng binh nhận ưu thế duệ khí có duệ khí chỗ tốt lạc tiên h hồng hai tay khoanh chém ra chém ra lưỡng đạo trăng lưới liềm lưới dao dao thoa bắn về phía cúc tú sơn n g ự bụng cúc tú sơn trong lòng kêu to mở mở、cỡ. là đường môn gián điệp nhiệm vụ của hắn là châm ngòi lý trầm c h u cùng liêu tùy phong nhường quyền lực bang tứ phía gây thù hẳn tốt nhất tìm một cơ hội đem liêu tùy phong cho diệt trừ giả sử h i ể n lộ thân phận ra chân trời góc biển trên đồi tận bích lạc hạ hoàng vậy khó thoát quyền lực bang truy sát cho dù là đường môn kiểu này võ lâm thế ra trong môn cao tầng có quan hệ thân thích tất cả đều họ đường đối với họ khắc cực đoan bài xích thế lực cũng có quyền lực bang gián điệp ai nói thân thích chính là bền chắc như thép chỉ cần chưởng bối không thể xử lý sự việc công bằng cho nào đó nhi từ nhiều cho nào đó nhi từ ít tất nhiên sẽ dẫn phát minh đệ bất hỏa là tuyệt liêu t h ủ y phong am hiểu nhất chính là loại sự tình này ngoài ra đường môn đệ tử có tham tài có háo sắc có rượu ngon có sách hay vẽ liêu t h ủ y phong đúng bệnh hút thuốc thoải mái đón mua hơn m ộ ư ơ i người đường môn cao tầng cũng có quyền lực bang gián điệp còn cường điệu hơn một điểm đường môn ra chủ đường lao thái thái nàng không phải đến đường môn họ khác nàng là đường môn dòng chính cùng kim gia người cầm lái kim thái phu nhân là trong giang hồ quyền thế lớn nhất thế lực phổ biến nhất tự tôn hậu đại nhiều nhất lao phu nhân thông qua xưng hô cũng có thể nhìn ra kim thái phu nhân đường lao thái thái một cái là đến kim gia một cái là đường môn bà gia tại không thể dùng ám khí tình hồ dưới đối mặt lạc thiên hồng huyền tiễn x n g nhận làm sao có thể đỡ nổi đột nhiên cách đó không xa chuyển đến s á t cơ tiêu tư hành vùng thương oanh s á t ạ ỉ hồi mù nẹ n ọ gì đường trúc quyền đánh chết xa thiên đang cùng dư khóc dư hai cỗ sát khí hội tụ mà tới tổ kim điện cúc tú sơn trong lòng lo sợ bất an ra tay hơi có chậm chạp lạc thiên hồng hai mắt đỏ như máu ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương s ó i chu trên người huyết mang bắn ra bôi phía tổ kim điện cháy hừng hực liên hòa tựa như thái dương hòa cầu lại bị nhuộn thành đỏ như máu tỏa ra địa ngục sắc cơ chính nhận tắc mệnh ngh đây là huyền t i ễ n song nhận tổ hợp sát chiêu hát nhận huyền sát chiêu là chính nhận t ắ t mệnh giao sát t i ễ n sát chiêu là nghịch nhận chân hồn có thể đem tự thân huyết khí sát khí sát k hoàn í h toàn kích phát ra đến trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tốc độ để thăng mấy bậc tinh thần cảm giác cực độ n h y bén cùng t h i ê n ma giải thể ngọc thạch câu phần tàn nguyên thôi mệnh và l i ề u mạng cường chiêu so sánh bộ phát cường độ cũng không vượt ra ngoài thân thể cực hạn sẽ chỉ làm cơ thể yếu nghỉ ngơi ba ngày thời gian có thể nhường thân thể khôi phục hoàn toàn vì huyền tâm chính tông linh dược dự trữ phục dụng hai ba khỏa tiểu huyền chân giải đan nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ không phải hai vị thiên vương thực lực yếu mà là sông qua hiến vương mộ rất nhiều cạm bẫy về sau tổn thất tương đối lớn nhất là tổ kim điện vũ khí chứa đựng thiếu nghiêm trọng mắt thấy cường chiêu nhanh đến cúc tú sơn không nhịn được nghĩ lấy ra ám khí đánh trả một cỗ sẽ rách lực lượng đột nhiên rơi vào hắn hai vai vị trí đem hắn kéo về phía sau bảy thước người xuất thủ chính là phát khâu trung lang tướng nghiêm tĩnh nghiêm tĩnh trên mặt dịch d u n g mặt nạ vỡ vụn thành tương mạnh lộ ra một tấm thanh tú tuấn tiếu khuôn mặt không giống nhau cúc tú sơn phản ứng tóm lấy hắn nhảy vào đến dòng sông trong cúc tú sơn danh sưng thủy vương mượn thủy đi đường là của hắn trò sở trường ngụy trang thành nghiêm tĩnh cao thủ s á c thực làm qua mạc kim gia á úy tinh thông thiên tinh phong thủy thuật hai người tốc độ cực nhanh ngây người một lúc công phu liền chạy ra mấy c h ụ c trượng xa xa rời khỏi nơi đây nghiêm tĩnh là quyền lực bang ám vệ một trong là triệu sư dung tự mình huấn luyện cao thủ thân phận đối ngoại giữ bí mật sẽ chỉ ở lúc thi hành nhiệm vụ tiềm ẩn trong đám người thứ thứ hai nếu như xảy ra nguy hiểm dùng tốc độ nhanh nhất cứu đi mấy người đỡ phải gặp nghiêm trọng thứ bị thiệt hại nghiêm t ĩ n h trong lòng biết chính mình chỉ có thể cứu viện một người bốn vị nhân ma chết rồi hai vị hai vị khác không còn nghi ngờ gì nữa đã không cứu nổi tổ kim điện chỉ biết là b ạ o phá so ra mà nói tinh thông văn sự cúc tú sơn giá trị tối cao lại thêm hắn tinh thông khống thủy có lợi cho bỏ chạy cân nhắc lợi hại tất nhiên là cứu viện cúc tú sơn cúc tú sơn bị nghiêm tĩnh cứu đi tổ kim điện liền không có vận khí tốt như vậy thiên dưỡng sinh trọng quyền lạc thiên hồng lưỡi dao đồng thời rơi ở trên người hắn tổ kim điện trên người vốn đã dập tắt ngọc lửa lần nữa cháy hừng hực lên hắn dương cương c h â n khí tính cả tâm hỏa của hắn theo quanh thân vũ khí cùng nhau thiếu đốt không đủ ba giây đồng hồ cả người triệt để trở thành h ỏ a cầu thổ kim điện chết rồi hắn không muốn bị huyền tâm chính tông bắt sống hắn không nghĩ tiếp nhận bị người cầm nã khảo vấn khuất đục cho nên hắn chủ động dẫn b ả o toàn bộ vũ khí dùng chính mình thích nhất làm chuyện đem chính mình cho đưa tiễn chương hai trăm mười lăm ta sớm an bài cho hắn một chiều cuối cùng hai chương hai trăm mười lăm ta sớm an bài cho hắn một chiều cuối cùng hai t ổ kim điện trước đây thật lâu đều chuẩn bị kỹ càng tục ngữ có câu thiện lặn người chìm tại thủy lăn lộn giang hồ nào có một chiêu tiên cật b i ế n thiên cả ngày phóng hỏa đốt người c h u n g quy sẽ có bị người thiêu chết vào cái ngày đó và bị người khác thiêu chết không bằng chính mình đem chính mình thiêu chết cử hành cuối cùng nghi thức tại hưng hực liệt hòa tròng đem chính mình đưa đến liệt hòa địa ngục bạch liên giáo ngũ hộ pháp thiếp chiêu đi đoạn t r í hưng trong nháy mắt bắn ra thuần dương chỉ lực là tương lai nam đế đoạn t r í hưng luyện võ t h i ê n phú võ đạo nội tính ý thức chiến đấu toàn bộ đều là đứng đầu nhất hiện tại đoạn chí hưng thực chất chính là lần đầu hoa sơn luận kiếm lúc ngũ tuyệt tiêu chuẩn so với phật pháp cao thầm lòng dạ từ bi tâm không lo lắng nhất đăng đại sư bây giờ đoạn trí hương, chính là tối tâm cao khí não tranh cường hào thắng giai đoạn thiếp thân cận chiến trong nháy mắt ra chiêu nhanh như thiểm điện động như lôi đỉnh chiêu chiêu không rời địch nhân yếu hại ngũ hộ pháp căn cơ vững chắc hùng hậu nhưng ở hiến vương mộ tổn thất quá lớn lại thêm bên cạnh giúp đỡ đều bị tiêu tư hành ngắn trở đơn đấu tình hùng dưới đối mặt đoạn t r í hưng nhất dương chỉ bị giết đến đỡ trái hở phải đấu không mấy chiêu cũng đã hiểm tượng hoàn sinh thực tế đoạn chí hưng nhìn thấy xung quanh chiến cuộc đã kết thúc hơn nửa không cam tâm lạc hậu với người ra tay càng phát ra nhanh nhẹn bén nhọn thuần dương chỉ lực một lát không dừng lại ngũ hộ pháp hai tay kích quanh thân dân g lên từng đoá từng đoá kim quang lộng lấy liên hoa cả người trở nên hưng phấn cung nhật điên cuồng điên dại lại là hắn phát giác được tiêu tư hành anh s á t bạch l i ề n tinh n g u ệ cầm thường phong bế đường lui của hắn hiện nay chỉ có thể liều chết đánh cược một lần đoạn chí hưng cười lạnh một tiếng ngón tay b i ế n ả o tay phải ngón tay cái đột nhiên bắn ra nhất đạo có long trời lở đất mưa gió đại đến chi thế kiếm khí chính là thiếu thương kiếm trải qua đoạn chí n h minh cải cách đoạn thị đại lý thành viên trị cẩn tại nhất dương chỉ tu vi vượt qua t ứ phẩm có thể tu hành một đường lục mạch thần kiếm đoạn chí hưng thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ liền tất cả kiếm pháp đều học hội chẳng qua công lực rốt cuộc có chút không đủ không thể lục lộ kiếm pháp tuần hoàn qua lại chỉ có thể đơn dùng một đường đương nhiên vì đoạn trí hưng căng cơ đương nhiên sẽ không như là đoạn thanh sương như vậy vì bảo kiếm thúc đẩy kiếm pháp mà là tại đầu ngón tay ngưng tụ sắc bén đến cực điểm kiếm khí nếu là huy kiếm ra chiêu dù thế nào nhanh nhẹn mỗi một kiếm cũng cần di động vải thức khoảng cách lục mạch thần kiếm vì đầu ngón tay ra chiêu chỉ ở xung quanh vải tớp một phẩy một đ ô n thanh linh kỳ tuyệt phương diện tốc độ tăng lên rất nhiều thiếu thương kiếm pháp kiếm lộ hùng hồn đường đường chính chính cùng ngũ hộ pháp vì công đối công nửa t ấ t không cho một bộ kiếm pháp sử dụng hoàn tất đổi thành ngón trỏ thương dương kiếm chỉ nghe kiếm khí gào thét xoan xoạt rung động bất kể ngũ hộ pháp làm sao cùng nhiệt làm sao đ i ê n dại đối mặt đoạn trí hưng kiếm khí cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh bằng không kiếm khí huyền điệu hoa xa liền có thể đem hắn một phân thành hai keng nương theo lấy lời ư dao ra khỏi vỏ âm thanh đoạn trí hưng bắn ra ngón giữa dùng r a mạnh mẽ thoải mái chung s u n g kiếm ngũ hộ pháp lại không còn sức đánh trả phòng hộ quanh thân yếu hại kim liên bị từng đoá từng đoá chém xuống nửa người bị máu tơi nhiễm đỏ đoạn trí hưng hai mắt hiện lên sắc cơ n g ó n trỏ bắn ra thuần dương trị lực xuyên thủng ngũ hộ pháp cổ họng ẩm ngũ hộ pháp vô lực ngã trên mặt đất tiêu tư hành trừ bỏ hắn mặt nạ phát hiện người này lại là nga mi tử vân thủy tự phương trượng ban đầu ở nga mi cùng rất nhiều ẩn sĩ luận bắn lúc tiêu tư hành gặp qua hắn hắn lúc đó phật pháp cao thâm mặt mũi hiền lành thân pháp bay lượn lúc bộ bộ sinh liên xem xét chính là đắc đạo cao tăng vạn không ngờ rằng lại là bạch liên hộ pháp cái này cũng bình thường bạch liên giáo nghĩa là từ phật pháp vật mẹo mà đến giáo phái truyền thừa vì phật môn võ công làm chủ trừ phi bọn hắn chủ động hiển lộ thân ngoại nhân rất khó nhận ra được tiêu tư hành anh sát ạ nghị hồi mù nẹ nọ gì đường trúc quyền điểm giết xa thiên đăng cùng dư khóc dư đoạn trí hưng tiêu d i ệ t ngũ hộ pháp thổ kim điện nhóm lửa tự vẫn cúc tú sơn bị nghiêm tĩnh cứu đi t h ị n h giang bắc cùng hư dạ n g u y ệ t kịch chiến ba bốn trăm c h i ê u suốt đời sở học quyền thuật đều bị hư dạ n g u y ệ t hóa giải trong lòng biết chính mình thua không nghi ngờ chủ động xông đoạn tâm mạch khổng dương tần cùng đoạn thanh sương giao đấu kiếm thuật xuất liên tục một hai trăm kiếm lại không đánh tan được đoạn thanh sương phòng ngự lại gặp tiêu tư hành đám người bảo vệ ở một bên trong lòng biết chính mình biết không chạy trốn con đường cười khổ một tiếng huy kiếm tự vẫn. Lại nhìn khác một bên, đạo đức t ư ở n g cùng đồng linh bị dọa đến hai cỗ run rẩy run r u ẩ y nước mắt tứ chảy ngang hai người bọn họ không phải bất luận người nào ám tử chỉ là mạc kim giáo hí mà thôi đường trúc quyền hỏi láo tiêu cúc tú sơn bị người cấp cứu đi rồi nếu như hắn nói bậy bạn thỏ vẻ thuốc trường sinh bất lao tại chúng ta trong tay không bao lâu trong giang hồ diệu thủ thần tâu nên đến dò đường tiêu tư hành từ tồn nói không sao ngươi quên ngươi láo n h ạ t phụ con tia hồ ly làm sao có khả năng nhường quyền lực ba người an toàn thoát khỏi nơi đây nơi này như thế đại khắp nơi đều là đường ra người lê gia đinh không vượng nhìn xem không ở tất cả lối ra t i ê n tâm bọn hắn sẽ chỉ đi một cái cửa ra đó chính là chúng ta tiến vào sông ngầm dưới lòng đất cúc tú sơn xưng ơ hảo là thủy vương am hiểu nhất ngự thủy thuật muốn chạy trốn hiến vương mộ bên ngoài cơ quan đường thủy đây đường bộ an toàn chớ có quên bọn hắn theo đường bộ bước vào hiến vương mộ dựa vào là tổ kim điện vũ khí oanh tạc gắng g ư ợ n g đem xương mù hoành t ạ c một cái k h ẽ hở sau đó lại dùng trường lực mở rộng không có tổ kim điện căn bản ra không được hai vị này nhân mình nói một chút thân phận tiêu tư hành túi đầu nhìn về phía đặng đức tường cùng đồng linh hồi bẩm công tử ta gọi, đặng đức hồi bẩm công tử, ta gọi đồng linh vừa nay đi cái đó gọi nghiêm tĩnh là chúng ta l i n h đội chúng ta cùng hắn không biết chỉ chẳng qua hắn kỹ nghệ tối cao tất cả mọi người tâm phục khẩu phục hỏa vương chỉ định hắn là l i n h đội thiêu tư hành nghe vậy khỏe miệng không ngừng có g ắ p nghiêm tĩnh đặng đức tưởng đồng linh ba người các ngươi thật là tên rất hay a ha. tên này sao có thể là mạc kim giáo hí đâu các ngươi nên bắt lấy mạc kim giáo hí mới đúng a con mắt trừng giống chung đồng bắn ra như thiểm điện k h ô n khéo lỗ thai dựng thẳng giống dây hẹn hẹn cảnh g i á tất cả thanh niềm khả nghi mài nhanh răng lợi cháo khắp nơi lưu động công tử chúng ta là cướp gà trộ công tử cỡ nào thân phận ngài cái này trường thương hiển nhiên là thần binh lợi khí nhiễm hai chúng ta huyết thật sự là bôi nhọ thần binh vậy bôi nhọ công tử công tử ngài coi như chúng ta là cái rắm đem chúng ta thả đi chúng ta bảo đảm nói năng thận trọng ngài nếu là không yên lòng đều rút hai chúng ta đ ổ lưỡi tiêu tư hành vỗ vô đường chúc quyền bà vai mập mạp hai người này đưa ngươi cho ta làm cái gì vất vất vả và đến một chuyến không cho nhạc phụ ngươi mang mấy cái người sống trở về làm sao chứng minh bản ra tại hiến vương trong mộ anh dũng hai người các ngươi hiểu rõ sau khi rời khỏi đây phải nói chuyện như thế nào a dùng không cần ta dạy cho người nhóm tiêu tư hành cười lạnh nhìn về phía hai người hiểu rõ hiểu rõ hai chúng ta bảo đảm đem bàn ra sự việc làm thích hợp bảo quản n h ư ờ n g ngài thỏa mãn đ ặ n g đức tường cùng đồng linh đem tâm phóng tới trong bụng mặc kim giáo uy rơi xuống thủ mộ nhất tộc trong tay hẳn là có thể sống s ó t ta chương hai trăm mười sáu tiêu tư hành âm hiểm xảo trá am hiểu đại chớ chú thuật một chương hai trăm mười sáu tiêu tư hành âm hiểm xảo trá am hiểu đại chớ chú thuật một tiêu tư hành đào mấy cái hố đem phụ cận thi thể tất cả đều xử lý tốt hơi quét dọn một chút đường trúc quyền đem gỗ vụn thu thập lại điểm rồi một đống lửa đủ gấm thân thể sau đó thu thập chúc mục chế tắc bốn giản dị bẹ trúc theo đường cũ về đến lê gia tới lúc ba cái bẹ trúc đã đầy đủ lúc trở về nhiều một cây b á vương thương còn có hai kiện món quà cần nhiều bẹ trúc tổ kim điện trong tay kia bình linh dược là khuynh đ ả o cái đó cái bình bên trong chất lỏng tương đối í theo t tổ kim điện tự vẫn bình thuốc này dịch tùy theo mà s ấ y khô ngũ hộ pháp trong tay dược lại hoàn hảo bảo tồn căn cứ tiêu tư hành phỏng đoán khuynh đ ả o bình thuốc hẳn là trường sinh dược dược dịch theo địa hạ thủy mạch tụ hợp vào trường xuân cốc cam tuyền kéo dài trong cốc lao nhân tuổi thọ thiên trường địa cử thấm đi qua dược dịch bị triệt để tiêu hao sạch sẽ nhưng trường xuân cốc vô bệnh vô thai trong cốc bách tính tin tưởng nơi này có thể duyên thọ tâm trạng sung sướng đồng dạng năng lực kéo dài tuổi thọ biến thành trường thọ bảo điện ngũ hộ pháp trong tay dược dịch có phải không láo dược năm đó tất cả phục dụng thuốc không già người tất cả đều toàn thân co quắp mà chết để người tưởng rằng độc dược kỳ thực không phải thuốc không già căn bản cũng không phải là phục d ụ nên g n đem dược dịch huynh đ ả o tại trong b ồ n tắm sau đó tiến vào bể tám tắm rửa dược dịch theo toàn thân lỗ chân lông tiến vào làn da cơ thể nhường làn da trở nên trắng toát tịch lệ tiêu trừ k h ỏ mắt nếp nhăn khôi phục trẻ tuổi dung mạo tại tiêu tư hành trong trí nhớ nửa cái bể bơi lớn nhỏ bể tắm chỉ cần một thỉa dược dịch là đủ cái đồ chơi này tác dụng không phải rất lớn a nếu nói hữu dụng vậy khẳng định là hữu dụng ai không muốn thanh xuân mãi mãi a nếu nói vô dụng tiêu tư hành t h â n quyến tất cả đều không cần đến thuốc không giả có dựa vào v õ công bí quyết có thì là không quan tâm những thứ này ngược lại cảm thấy thời gian lưu tại trên người dấu vết là phi thường đáng giá kỷ niệm đoạn trí hưng ơ đồng dạng không cần thuốc không giả đối với hoàng gia mà nói trường sinh bất lao tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đây là nội loạn dấu hiệu đại lý chịu không được bất luận cái gì nội loạn đối với cái này vật kính nhi viết chi có khác một điểm đại lý hết lòng tin theo phật pháp đến nhất định tuổi tác sau đó đối với vinh hoa phú quý quyền thế địa vị đều sẽ nghĩ thoáng cái gì thanh xuân mãi mãi trường sinh bất lao loại hình sự việc căn bản sẽ không để ở trong lòng bằng không mà nói vì đoàn gia hư ra quan hệ mượn tiểu vô tướng công xem xét có gì khó sao tiêu tư hành suy nghĩ một lúc đem dược dịch chia ra làm ba cái này thìa ta đi thí nghiệm dược tính cái này phần là cho lão đường tân hôn hạ lễ cái này phần là cho thanh sương món quà gia n g u y ệ t cái này không muốn tranh ngươi có tiểu vô tướng công tạ i thân vốn là năng lực thanh xuân mãi mãi thuốc không giả là cho thanh x ư ơ n g lần sau lúc gặp mặt ta làm cho ngươi mấy món thú vị đồ chơi là việc này đền bù tiêu tư hành l a u l a u mồ hôi lạnh trên c h á n thư dạ n g u y ệ t bĩu môi nói ra tiêu ca ca thực sự là đem người coi thường lẽ nào ta là cái gì đen phụ ta như thật là hẹp hòi căn bản sẽ không phản ứng ngươi ngươi cái này phong lưu l n g tử thuần túy là dung mạo võ công học thức mang tới tăng thêm ngươi là thật sự không hiểu nữ nhi tâm đường c h ú quyền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hắn muốn học nhất chính là phần này bản sự thứ nhất học tập như thế nào bưng nước thứ hai học tập như thế nào hương vợ đoạn chí hưng đồng dạng vĩnh hay nghe là đại lý hoàng thất theo lễ đội mũ bắt đầu liền cùng cao gia nữ nhi quyết định việc hôn nhân sau đó còn muốn cùng xung quanh bộ tộc thông ra cái gì đều không cần làm phụ hoàng và triệu thần liền an bài cho hắn mấy vị phi tử những thứ này phi tử phần lớn chi thư đại lý rất ít xảy ra cung đình tranh đấu vì căn bản không tranh nổi đoạn chí hưng chính thê là cao gia nữ cao gia là hắn lớn nhất hậu thuẫn ai dám làm những kia âm hưu quỷ kế cao vương phi trực tiếp rút kiếm chặt cũng không có người nói thêm cái gì Có、cao ó c vương phi c h ấ n trụ gia đình vương phủ vẫn luôn là tương đối yên ổn đoạn trí hưng nhìn qua đoạn chính thuần năm đó viết phong lưu nhật ký ký ức rất hiểu rõ đối với đoạn chính thuần rất â m mộ đáng tiếc không có thực hành cơ hội bây giờ vừa vặn có thể học nhiều học lạc thiên hồng cùng tiên dưỡng sinh thuần thục đội lên máy trợ tính bọn hắn đối với mấy cái này không hề hứng thú chỉ cảm thấy đây một ngàn con con v ị càng thêm ở mỹ tiêu tư hành nói thiên hoa loạn truy mặt đất nợ x e n vàng dựa vào tuyệt thế khẩu tài cùng với nói bậy năng lực cuối cùng hống tốt hư dạng nguyện tiện thể hống tốt đoạn thanh sương đường thủy bên trên những cảng bế kia hoặc là tới lúc đều dân hoặc là bị cúc tú sơn phá giải mọi người an toàn rời khỏi hiến vương mộ h á cám t ĩ n h m ị c h sơn động lại lần nữa nhìn thấy sáng n g ờ i về sau nhìn thấy lê hồ lao r a tử lê hồ đi theo phía sau hơn mười người còn có hai cái bị dây thừng trói chặt khi thế hệ v h ả i hát tử một cái là nghiêm tĩnh một người khác mặc cúc tú sơn trang phục dung mạo đã hoàn toàn sửa đổi đổi về diện mục thật sự đường quân thương đường m ô n tứ trường lão đi đường lúc nhàn rỗi nhàm chán đường trúc quyền nhường đặng đức tưởng cùng đồng linh nói một chút kinh nghiệm của bọn hắn hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn là hoàn chỉnh nói ra nghe được quyền lực bang bạch liên giáo lúc trước kỳ chuẩn bị. đến chính thức bước vào lại đến toàn quân bị diệt trước trước sau sau góp đi vào gần bốn trăm người trong đó không thiếu kinh nghiệm phong phú mạc kim giả quý, kinh hãi mọi người trận mắt há h ố c mồm nghĩ đoạn đường này trôi chảy suy nghĩ lại một chút ngoài ra một đường khô bức vừa mới rời khỏi sân động đường trúc quyền không có hướng nhạc phụ chào hỏi cũng không có đi tìm lê n luyện mà là cầm tiêu tư hành thủ mặt mũi tràn đầy đều là kích động lao tiêu ngươi thật là quá lợi hại ngươi này đại chớ chú thuật rốt cục là từ đâu nhì học được lại là tiêu tư hành tại hiến vương trong mộ nói đùa giút đỡ đường trúc quyền chớ chú quyền lực ba n g ờ i cụ thể thi triển phương pháp không phải vét phủ s ư n g hô đường trúc quyền làm mập mạc mọi người vốn cho rằng là nói đùa không ngờ rằng đại chớ chú thuật thật sự có tác dụng chính mình đoạn đường này bình yên vô sự trở về ngoài ra một đường toàn quân bị diệt tiêu tư hành a ta mẹ nó chính là chỉ đùa một chút chỗ nào mẹ nó có cái gì đại chớ chú thuật b ấ t quá có thể tiếp tục chỉ đùa một chút ta đây là theo tự tại môn học được tự tại môn sáng lập ra môn phái lao tổ vi Thanh thanh thanh tên này các ngươi khẳng định hiểu rõ đi hà nam hiểu đại chớ chú thuật dùng cái này chế định một quy một môn võ công nếu như sư phụ truyền thụ cho đệ tử liền cũng đã không thể sử dụng bằng không khí cơ dẫn dắt phía dưới tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ mạnh như gia các tiên sinh nguyên thập t a m h ạ cũng không thể bài trừ c h ớ chú nhất định phải tuân thủ bản môn quy định tứ đại danh bổ võ kỹ cũng đều là sửa chữa mà đến thì như gia các tiên sinh truyền thụ vô tình ám khí tứ tuyệt vô tình sửa chữa là minh khí tứ tuyệt gia các tiên sinh truyền thụ thiết thủ cách sơn đả ngư thiết thủ sửa chữa là cách n ư u đánh sơn dù vậy những vũ kỹ này gia cắt tiên sinh cũng là không thể sử dụng nội công tâm pháp cũng là giống nhau đạo lý truyền thụ thiết thủ nhất d i q u á n c h i thần công đại khí bàng bạc thần công truyền thụ lanh huyết trường hận cá quyết tất cả đều không thể sử dụng bằng không tất nhiên gặp phản vệ ai cũng không biết nguyên lý bên trong dù sao ngay cả thiếu lâm võ đăng kiểu này l ạ i phái cũng không có cùng loại thủ đoạn chỉ có thể nói vi thanh thanh thanh không hổ là học cứu thiên nhân lao tiền bối quả nhiên lợi hại vì thanh thanh thanh được chứng phá toái kim cương trước đó đem phương pháp này chuyển cho gia cắt tiên sinh gia cắt tiên sinh đối với phương pháp này thành tựu chưa đủ sâu chỉ có thể đối với mình thi triển phàm là danh s ư n g không thua gì ra cắt tiên sinh sau đó cùng gia cắt tiên sinh là địch ma đạo cự phách tất cả đều lại bởi vì các loại bất ngờ sắp thành lại bại thất bại thảm hại ngươi lại nghĩ theo gia cắt tiên sinh xuất đạo tao nộ qua bao nhiêu đối thủ có bao nhiêu ma đạo cự phách danh s ư n g võ công không thua gì gia cắt tiên sinh kết quả làm sao những người này hoặc là hóa thành bụi bặm hoặc là tại thiên lao tầng dưới chót r ă n m giữ gia cắt tiên sinh ngồi ở vị trí cao chính là thái phó đương triều chưa từng có hơn phân nửa phân ảnh hưởng đối với đại chớ chú thuật ta chỉ là có biết gia lông so với vi thanh thanh thanh gia cắt tiên sinh trên lệch thật sự là quá khổng lồ không đáng mỉm cười một cái tiêu tư hành ă n nói b ị a chuyện theo dệt vô c ớ nghe tới là một chút giả thực chất kết hợp cụ thể thí dụ ngược lại có vẻ nếu giả d ư ờ n g như thật giả làm thật thì thật cũng giả thật làm giả lúc giả cũng thật cái gì ai có thể phân biệt ra được ngay cả ra c á t chính ngã bản thân cũng không được chứ ra đại chớ chú thuật bên ngoài ai mẹ nó có thể dùng võ đạo lý niệm giải thích tự tại môn môn quy tiêu tư hành chụp đường chúc quyền một chút tỏ vẻ hiện tại nói là đại chớ chú thuật lúc sao lê thị gia tộc trưởng lão đều tại đây mà còn không đi biểu hiện biểu hiện đường c h ú quyền n ầ m hiểu nhạc phụ đây là lễ vật ta cho ngươi đám này tinh trùng lên não thuê hơn một trăm m ạ n kim giáo hí tiểu tế lên núi đao xuống biển lửa hao hết trăm cây nghìn đắng giải quyết tất cả mọi người bắt sống hai cái sở kim t r n g khôi hai người các ngươi còn không mau mau đưa tới đặng đức t ư ở n g cùng đồng linh vội vàng lớn tiếng nói k h o á t cần biết m ạ n kim giáo hí ngụy trang thân phận hoặc là thầy phong thủy hoặc là thương gia đ ổ cầu người đều dựa vào một mép ăn cơm một mép nhất là lưu loát hai chương hai trăm mười sáu tiêu tư hành âm hiểm xảo trá am hiểu đại chớ chú thuật hai hai người đối với đường trúc quyền trắng trợn nói k h o á t đem hiến vương trong mộ cơ quan tất cả đều nói k h o á t trở thành đường trúc quyền anh minh thần võ vũ dũng bất phàm tựa như thiên binh thiên tướng bọn hắn những thứ này cướp gà trộm chó bị đường trúc quyền thoải mái bắt được xem phong thủy bán đồ cổ đều cần có nhìn mặt mà nói chuyện bản sự còn nhất định phải hiểu thi tử thuần thục sử dụng các loại điện cố đối với văn hóa nội tình yêu cầu cực cao hai người một hồi chém gió ngay cả lê hồ đều bị nói mơ hồ trong lòng tự n ủ ta vị này gái mắc tế thật sự có lợi hại như thế sao chẳng lẽ cự linh thần h ạ phàm lê hồ quát chuyện phiếm nói ít các ngơi sau đó lại kỹ càng kể ra về đến lê gia tổ trạch tiêu tư hành đem hiến vương trong mộ tình huống giải thích cặn kẽ một lần xuất r a kinh thiên minh lưu lại l ụ a trắng dùng cái này đến là chứng minh đương nhiên còn có bộ phận trọng yếu nhất vì sao không có thủ hộ hiến vương mộ vì đường trúc quyền bị tiêu tư hành lắc lư vòng qua hiến vương mộ thất đi hạng vũ mộ thất đợi đến đường trúc quyền phản ứng hiến vương mộ đã bị quyền lực băng người đều phá hủy thật không phải hắn vi phạm hứa hẹn tiêu tư hành nói cái gì ngươi liền tin cái gì tiêu tư hành nói đập tức năng lực trường sinh bất lão ngươi có ăn hay không tiêu tư hành âm hiểm xảo trá giảo hoạt đa trí trong nhà có vài vị am hiểu gạt người lao tiền bối quen thuộc các loại gạt người chi pháp còn tinh thông tiên tinh phong thủy thuật bất kể đường trúc quyền làm sao cẩn thận vậy không tránh khỏi trúng kế đây đều là tiêu tư hành trách nhiệm việc này tất cả mọi người năng lực chứng minh thử thử thử lê hồ ngay cả hừ ba tiếng không có nhiều lời người già thành tinh hắn hà há có thể không biết đây là tiêu tư hành cố ý hành động chẳng qua này theo khía cạnh chứng minh đường trúc quyền có một thông minh giả nghĩa khí bạn tốt ngay sau đường ra xảy ra chuyện tiêu tư hành khẳng định sẽ cung cấp trợ lực sẽ không để cho lê u y ề n làm quả phụ đ ư ờ n g t r ú c quyền năng lực kết giao bằng hữu như vậy thuyết minh nhân phẩm của hắn bản tính là năng lực tin được lê hồ tuyệt không phải thông thái d ợ m l á o nga cố hiến vương tàn nhẫn á c độc n g h i ệ p trướng nặng nề cho hiến vương này lao bánh đũ thủ mộ vốn là khó chịu trong lòng bây giờ hiến vương thi cốt bị triệt để hủy đi bọn hắn thủ hộ ngàn n ă m không phải hiến vương mà là có một không hai cổ k i m tây sở ba vương nội tâm cảm thấy thư thái rất nhiều ta là nên bảo ngươi thủy vương cúc tú sơn hay là nên bảo ngươi đường môn tứ trưởng lão đường con thương tiêu tư hành lẳng lặng nhìn đường con thương t ư ớ n g bên thua dì chân mạnh mồm tiêu thiếu hiệp nghĩ xưng hô như thế nào lao phu có thể xưng hô như thế nào ngươi cho dù gọi ta thối c ư ớ p chó ta cũng vô pháp phản kháng ta còn là bảo ngươi đường trưởng lao đi tiêu tư hành đưa tới mấy cái hoa quả tươi ăn ngay nói thật ta nghĩ đường quân thương tên này dễ nghe hơn một ít tiêu thiếu hiệp là tìm đến lao phu hợp tác đường quân thương mở mắt ra lộ ra tinh quang bởi vì ta hiện tại có một cọc chuyện phiền thoái tiêu tư hành thẳng thắn nói thẳng ngươi nói ta là nên trực tiếp giết ngươi vẫn là đem ngươi giao cho liếu tùy phong đâu nếu như ngươi trực tiếp giết ta quyền lực ban bốn vị nhân ma hai vị thiên vương cộng thêm mấy chục tinh huệ toàn quân bị diệt tại hi đại tổng quản khẳng định sẽ tức giận vì liêu tùy phong tính cách tiếp xuống khẳng định sẽ làm hai chuyện một là tìm thầy phong thủy lần nữa đi tìm kiếm hiến vương mộ hai là thẩm thấu lê thị gia tộc người giang hồ đều biết bị lý trầm chu để mắt tới có cơ hội sống sót nếu như bị liêu tùy phong để mắt tới còn không bằng trực tiếp đi chết như vậy càng thêm t h ô n g khoái một ít tiêu thiếu hiệp võ công cao minh trí tuệ chắc tuyệt ngươi có thể ngăn cản lần một lần hai làm sao có thể ngăn trở mười lần tám lần tính toán ngươi sẽ lưu tại vân nam sao chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phong trộm do đó không thể cho lê gia tìm phiền thoái nếu như đem ta giao cho quyền lực bang bằng vào ta đường môn tứ trưởng lao thân phận lý trầm chu tất nhiên sẽ nổi giận lý trầm chu như thế tín nhiệm ta thậm chí không tiếc từ chối liêu tùy phong đề nghị để b ạ t ta vì thiên vương kết quả ta là đường môn gián điệp hắn cái kia cỡ nào phẫn nộ lúc này ai cũng khuyên không ở lý trầm chu quyền lực bang cùng đường môn tất nhiên khai chiến làm như thế lê thị gia tộc nguy cơ giải trừ đường t r ú c quyền đều không tiện bằng hàn giao mặc dù tự lập môn hộ nhưng hắn rốt cuộc họ đường chuyến đi tại thanh danh có chướng ạ i bởi vậy tiêu thiếu hiệp tất cả đều đẩy lên bạch liên giáo trên người ta không phải đường môn tứ t r ư ở n g lão ta là bạch liên giáo ngũ hộ pháp suy đoán của ta đúng không đường quân thương cầm lấy hoa quả tươi một ngụm n u ố t vào tiêu tư hành gật đầu không hổ là năng lực giấu diếm được l i ê u tùy phong cao nhân ngươi nói hoàn toàn chính xác ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi nếu như ngươi không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho l i ê u tùy phong ngươi hẳn phải biết hậu quả ta thật sự không có đường sống có lẽ có đi bạch liên giáo tiêu tư hành lộ ra nụ cười tà dị đường quân thương ngầm hiểu tiêu công tử ngươi rốt cục muốn làm cái gì ta muốn ngươi giút ta kiểm tra một sự kiện chuyện gì thiên đình chưa nghe nói qua thiên đình c h i chủ danh xương đông hoàng thái nhất là năm đó khuyết đức đạo nhân kế thừa tiên tần có chút truyền thừa tỷ như ngô sở thần thoại am hiểu nhất giả thần giả quỷ thiên đình cùng bạch liên giáo có quan hệ gì đều là am hiểu giả thần giả quỷ thế lực bạch liên giáo truyền thừa lâu như vậy tình báo rất nghiêm cẩn ta nghị giáo phái nội bộ khẳng định có tài liệu tương quan ngươi không sợ ta vi phạm hứa hẹn không sợ dựa vào cái gì ngươi quên ta nhị ra ra là ai sao tiêu tư hành xuất ra một bầu rượu nâng cốc thủy ngã xuống trên lòng bàn tay chân khí thúc đẩy rượu trở thành bảy tám mảnh thật mỏng b ă n g phiến bắn vào đường quân thương huệ y t vị đây là sinh tử phụ hư t r ú c làm sao có khả năng truyền thụ cho người phương pháp này đây tuyệt đối không thể nào ta nhị ra ra lòng dạ từ bi đương nhiên sẽ không truyền thụ kiểu này ác độc chi pháp nhưng mà hắn hiểu rõ ta yêu thích quyền cước võ kỹ thực tế thích trừng ư pháp đem linh thiếu cung tiên sơn lục dương trưởng hoàn chỉnh truyền thụ cho ta đường trưởng lão sinh tử phụ uy lực không cần ta quá nhiều giới thiệu a ta và ngươi quyết định hứa hẹn ngươi mỗi hoàn thành một kiện nhiệm vụ ta giúp ngươi giải trừ một viên bảy lần sau đó ân đoán thanh toán xong ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta t i ể u tư hành lún n ú n v a y đường q u â n thương con mắt hơi chuyển động nghĩ đến đường t r ú c quyền tại hiến vương mộ cửa vào nói qua đại chớ chú thuật mặc dù cảm thấy rất dở hơi nhưng có thể có thể có chút tác dụng ngươi dùng đại chớ chú thuật x i n thể làm sao không cho ta giải trừ sinh tử phụ rồi sẽ tiếp nhận giống nhau đau s ó t ta bị sinh tử phụ đau chết ngươi cũng sẽ bị đau chết tiêu tư hành ngay cả liêu tùy phong đều có thể giấu diếm được đi gián điệp ngươi mẹ nó tin tưởng tiểu này lùng ta lung tung đồ chơi mặc dù cảm thấy có chút dở hơi tiêu tư hành hay là đáp ứng hắn yêu cầu sử dụng đại chớ chú thuật tỏ vẻ làm sao vi phạm hứa hẹn sẽ gặp phải sinh tử phủ p h ả n vệ đường quân thương lúc này mới yên lòng lại trôi qua hai ngày lê gia t r u y ề n ra thông tin quyền lực bang bắt đại thiên vương bên trong thủy vương cúc tú sơn trên thực tế là bạch liên giáo ngũ hộ pháp là bạch liên giáo gián điệp quyền lực bang cao thủ muốn đem cúc tú sơn mang về vừa vặn gặp được bạch liên giáo cao thủ tới cứu viện hai bên tại lê gia triển khai cực chiến hơn hai canh giờ về sau riêng phần mình lưu lại bảy tám cỗ thi thể cúc tú sơn bị bạch liên giáo cứu đi lê gia tổ trạch bị đánh thành phế tích. lê hồ tuyên bố không thể hoàn thành tổ tiên nhiệm vụ hiến vương mộ bị bạch liên giáo phá hoại thẹn với tổ tiên không dám trùng kiến tổ trạch chuyển nhà to lớn lý vương thành quyền lực bang tổng đà lý trầm chu phẫn nộ lật ngược cái bản k h ố n nạn k h ố n nạn k h ố n k i ế p ta đối với cúc tú sơn như thế tín nhiệm hắn đúng là người của bạch liên giáo ta quyền lực bang một vị thiên vương bốn vị nhân ma bị hắn hại chết tại hiến vương mộ thực sự là lẽ nào có lý đó lão ngũ việc này điều tra rõ ràng sao l i u thị phong vội và nói người của chúng ta đi lê g a cướp người lúc cùng bạch liên giáo xảy ra át chiến Những n g đại ca ta nghĩ việc này vẫn có kịp bậc vì tiêu tư hành tính cách làm sao có khả năng lộ ra rõ ràng như thế sơ hở nên lại điều tra thêm lý trầm chu khoát khoát tay không cần tra xét chính là bạch liên giáo làm cho ta truyền lệnh xuống tại địa bàn của chúng ta bên trong tất cả bạch liên giáo phân nạ hết thể cho ta trừ bỏ rơi liêu t kỳ phong trong lòng hiểu rõ việc này có ma ai cũng biết việc này có ma lý trầm chu đương nhiên cũng biết việc này có ma kia lại có thể thế nào đâu thứ bị thiệt hại nhiều như vậy tinh nhuệ nếu n là không có giải thích hợp lý không có lôi đ ỉ n h hành động lý trầm chu làm sao nhường bang chúng tin phục bất luận là không phải bạch liên giáo làm đều phải là bạch liên giáo cũng chỉ có thể là bạch liên giáo chẳng lẽ lại đi gây sự với đại lý lại hoặc là đi thông liêu tìm tiêu phong giảng đạo lý hay là muốn đi phiêu miệu phong tìm hư trúc giảng p ậ t thị tử nhạc mấy bót lão ngũ phái người đi huyền tâm chính tông điều tra thêm chương hai trăm mười bảy bạch phát ma nữ thiên ma đại pháp chiến đấu phát tướng một chương hai trăm mười bảy bạch phát ma nữ thiên ma đại pháp chiến đấu phát tướng một chương hai mộ trăm mười bảy bạch phát ma nữ thiên ma đại pháp chiến đấu phát tướng một n hoàn h chỉ tham toàn kết, việc khắp đều thường lòng. thể lúc này đã là tháng chạp thư dạng nguyễn không tiện hồi linh thứ cung đoạn thanh sương không nghĩ tại đại lý lễ mừng năm mới tiêu tư hành không tiện hồi thông liêu mọi người bàn bạc một phen quyết định cùng nhau hồi huyền tâm chính tông tại hán trung lễ mừng năm mới thuốc không già dược tính đã kiểm tra xong đến rồi đây là theo vạn năm linh quy trong mai rủa nấu chín ra tới rực dịch, dịch thời hạn sử dụng rất kéo dài cho dù qua ngàn năm thời gian theo tiêu tư hành thuốc không giả dự tính cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp duy nhất một lần đem tiềm năng của mình nghiền ép ra đến dùng cái này duy trì thanh xuân đợi đến cỗ này kình lực nhi quá khứ chỉ còn vô tận đau xót như thế cùng tiền trang vay mượn có chút cùng loại thuốc không giả tương đương với hướng tiền trang vay tiền tiêu xài lúc phóng quang vô hạn đợi đến tiêu sạch tiền trang người đến đòi nợ không chỉ muốn thanh toán tiền vốn còn có t ầ n g tầng điệp ra lợi tức cùng với lượng lớn tiền phạt một bình ngược không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ vĩnh cựu sử dụng nhiều nhất có thể dùng vài chục năm sau đó liền sẽ bị hao hết đối với đ o ạ n thanh sương mà nói tất nhiên là cực không đáng đ o ạ n thanh sương vốn là ở vào tuổi thanh xuân ở vào tối thanh xuân cực kỳ có sức sống thời đại vì nhất dương chỉ ôn hòa thành thật chất phác c h ỉ ít năng lực duy trì hai mươi năm thanh xuân sử dụng thuốc không giả thuộc về thiệt thòi lớn đặc thua thiệt nhưng mà nếu như là tám mươi tuổi đổ lại tuổi già sức yếu lao đầu lao thái vậy liền phi thường hữu dụng bọn hắn vốn là tuổi thọ không nhiều với vì lại bởi tỷ h như trung trọng du công lực hùng hậu đến cực điểm nhưng bởi vì quá mức giá cả không cách nào toàn lực ra tay tại cùng tiêu tư hành liệu mãn lúc bị tiêu tư hành đánh tắc nếu như trung trọng du trước khi xuất thủ dùng thuốc không giả ngâm một lần tám Thôi phục thanh xuân sức sống, tiêu tư đạt thắng nhất trả đắt. thám thiết phục hành cho định phải Vô vô lợi, giá đại giới. sức lực được cùng cùng xuân sống, năng dù vậy bình này thuốc không giả càng thích hợp đưa cho kim thái phu nhân loại đó thế ra đại tộc người cầm lái hoặc là có chút có rất nhiều lao quái vật đại bang đại phái đoạn thanh x ư ơ n g linh dược tự nhiên là lưu cho đại lý thiên long tự tương đối phù hợp dựa vào tràn ngập sinh cơ nhất dương trị đoàn thị hoàng tộc phần lớn tương đối trường thọ căn cứ tiêu tư hành biết thiên long tự bối phận cao nhất không phải đoạn dự mà là đoạn dự bá phụ đoạn chính minh tuổi tắc đã vượt qua trăm tuổi đoạn chính minh là đại lý hoàng đế mặc dù năng lực hưởng thụ vô số thiên tài địa bảo nhưng quốc sự rừng già nghiêm trọng liên lụy luyện võ tinh thần và thể lực luyện võ thời gian cũng không nhiều dù vậy tại hắn tuổi trẻ lúc tại đại lý hoàng tộc trong thành viên cũng là xếp tại trước ba cao thủ đoạn chính minh xuất ra mấy chục năm vô bệnh vô thai không có ràng buộc mỗi ngày ăn chay niệm phận bế quan tiệm tu dù là nấu tuổi nghề cũng có thể ngao ra hùng hậu tu vi đoạn chính minh là học qua lục mạch thần kiếm không chỉ học qua với lại khổ tu mấy chục năm nếu như đoạn chính minh khôi phục thanh xuân đó chính là một cái tuổi qua trăm tuổi công lực đến tinh trí tuần đến dày kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh thông lục mạch thần kiếm cao thủ ai d á nói chắn i ra nay chính Đoạn c h minh là có thể kia nửa bình thuốc không già, đại e m n h gia tộc bảo mệnh át chủ bài hy sinh một vị nào đó tuổi già sức yếu gia tộc trưởng bối cùng địch nhân lấy mạng đội mạng đổi lấy tiểu bối bình an đây là thế gia đại tổ cam hiệu nhất việc làm tất cả truyền thừa lâu đời võ lâm thế gia tại cảnh mộ thời điểm nguy hiểm đều là trưởng bối liều chết tác chiến đem hy vọng sinh tồn lưu cho tiểu bối chỉ có cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu bối mới có cơ hội đồng sơn tái khởi chung kiến gia tộc sán lạ n vinh quang hết rồi thuốc không giả đoạn thanh x ư ơ n g không cảm thấy thất vọng đầu tiên nàng xác thực không cần đến tiếp theo tiêu tư hành là bưng nước đại sư cho nàng thuốc không giả vậy thì nhất định phải đền bù hư dạng nguyệt ngang nhau giá trị bảo vật bây giờ nhìn dường như ai cũng không có bảo vật nhưng tiêu tư hành khẳng định sẽ vì nàng tìm chú nhan v ậ t lần này chắc chắn sẽ len len cho chỉ thuộc về nàng một người nghĩ đến đây nhịn không được cười ra tiếng thanh sương m g ộ tử có gì buồn cười thư dạng nguyệt trợn nhìn đoạn thanh sương một chút căn cứ hai tỷ m ộ i đặc thù ăn ý nàng luôn cảm thấy đoạn thanh sương cất giấu không thể cho ai biết bí mật đoạn thanh sương khẽ cười nói không có gì đúng là ta nghĩ đến vui vẻ chuyện ta nghe thiên hùng nói bọn hắn có thể không phải năm bào thai còn có càng nhiều huynh đệ n g h ị cùng đi dương ra chúc tết cảnh tượng khẳng định rất có ý nghĩa thư dạng nguyệt nhu, nhu nói ra tiêu ca ca lẽ nào trên đời thật sự có sáu bào thật sự c bào thật t i ế u tư hành chê cười nói có lẽ vậy kỳ thực lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh bàn bạc nếu như sau khi trở về năng lực nhìn thấy mới huynh đệ bọn hắn đi cho dương l á o ra từ t r ú c tết bằng không đều không tới dựa theo hai người bọn họ ý nghĩ nam bảo thai đã là cực hạn không thể nào lại có mới huynh đệ thực chất cái này thật sự khó mà nói vài ngày trước gia cắt chính ngã hồi hương tế tổ đi ngang qua huyền tâm chính tông lúc chỉ điểm tuyết thiên tầm thương pháp luyện nghe thường có qua có lại tỏ vẻ có một gọi tây môn kim ca thương thuật thiên tài ngải lao có thể đi thu cái đồ đệ luyện nghe thường chỉ là nghe qua tên này chưa có xem tây môn kim ca dung mạo tiêu tư hành lại biết nhà mình năm thất lang có lẽ sẽ thêm nữa thêm một thớt vì ra các chính ngã hài hước tính cách chỉ cần thấy được tây môn kim ca dung mạo chắc chắn để cử hắn đến huyền tâm chính tông tìm thân tiện thể thăm dò một chút luyện nghe thường luyện nghe thường làm sao biết tây môn kim ca lẽ nào nàng không có hoài nghi tới dung mạo vấn đề sao chật chật chật kiểu này cỡ lớn gia đình luân lý vấn đề tự tại môn lão quang côn nhi không tiện thăm dự nhưng mà nếu như chỉ là đi xem kịch vẫn là vô cùng hứng thú triều đình nhiệm vụ quá mức phức tạp không tìm điểm về vui thật sự là không chịu nổi theo đại lý đến hán trung có mấy ngàn trong xa trong lúc đó trải qua vô số hiểm sơn có nhiều lục lâm l ạ o p h ỉ cũng may tiêu tư hành nổi tiếng bên ngoài phụ trách đánh xe lạc thiên hồng có hết sức rõ ràng ký hiệu xanh dương nghiêng tóc mái phách lối ánh mắt trinh sát nhìn xem đến lạc thiên hồng ngay lập tức cho thuộc hạ tránh ra con đường đỡ phải sắt tinh lên núi đem nhà mình vất vả thành lập sân trại một m ù i lửa đốt sạch sành xanh, xanh tiêu tư hành đám người thanh danh tốt nhất có thể là thiên dưỡng sinh vì thiên dưỡng sinh sắt nhân lúc chắc chắn sẽ lưu lại toàn thấy cái khác hai cái kia quá mức tàn bạo một cái thích dùng kháng long giản nổ đầu một cái thích chém dưa cắt rau loại điên cùng chém một đường không có gì an toàn về đến huyền tâm chính tông luyện nghe thường mang theo môn nhân đệ tử giang liên tiếp quan nhân lần này đi vất vả nương tử giữ nhà mới là thật vất vả quan nhân khách tới nhà hàn huyên vài câu luyện nghe thường mặt mũi tràn đầy x o a n suýt dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh lạc thiên hồng đôi lông mày khỏe mắt không ngừng có cắp khó có thể tin nói trưởng môn ý của ngài là hai chúng ta lại có huynh đệ tìm tới cửa nhì đến, đến rồi thiên dưỡng sinh không khỏi lộ ra cây khổ chúng ta có thể tha dương láo ra từ sao gần sang năm mới nhường dương lão gia tử nghỉ ngơi mấy ngày đừng tức giận hỏng thân thể l u y ệ n nghe thường ho khan hai tiếng hai người các ngươi chính mình đi khách phòng xem một chút đi chuyện này mấy người các ngươi chính mình bàn bạc thanh quan khó gây việc nhà chúng ta cho dù có ba đầu s á u tay có một số việc vậy rất bất đắc dĩ lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh nghe ra vấn đề nhưng người nơi này quá nhiều không tiện trực tiếp hỏi trực tiếp đi hướng tây viện khách phòng tìm nhà mình huynh đệ l u y ệ n nghe thường nhanh chóng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười là cái này hư ra đoàn gia mội mụa quả nhiên là thiên tư cốc sắc k h u y n quốc k h i n thành ta thấy mạ yêu hai vị bội bội không cần phải k h á c h khí chúng ta là người một nhà đến nơi đây cùng ở nhà một dạng có thể tùy ý một chút t ẩ u t ẩ u mới là phong hoa tuyệt đại đâu t ẩ u t ẩ u dương liễu loại tư thái ta xem cũng rung động đoạn thanh sương nhẹ nhàng ngưỡng ngực núi non như tụ ba đào như nộ nguy nga cao ngất rộng lớn lòng dạng n h ờ ề u luyện nghe thường có chút bó tay sữa chương hai trăm mười bảy bạch phát ma nữ thiên ma đại pháp chiến đấu phát tướng hai chương hai trăm mười bảy bạch phát ma nữ thiên ma đại pháp chiến đấu phát tướng hai nghe tiêu ca ca đã từng nói tàu tàu ôn nu hiền thục ầ n kiệm công việc quản gia chi thư đạt lý khéo hiểu lòng người là khó được hiển thê lương mẫu dọc theo con đường này tiêu ca ca khích lệ tẩu tẩu lời nói đều nhanh nghe ra kèn đến lĩnh rồi thư dạng n g u y ệ t vẻ mặt tươi cười bày ra một bộ tiểu gia bích ngọc nhà bên mội mội nét mặt những câu đều là lời hữu ích những câu cũng cùng luyện nghe thường tính cách không chút nào d ì n h dáng ôn nu hiền thục là chỉ rút kiếm chém người sao cần kiệm công việc còn ra là chỉ cản đường cướp đoạt sao chi thư đạt lý biết được là võ công bí t ị c h thông suốt chính là võ đạo kiếm lý thực tế am hiểu chém người khéo hiểu lòng người cái này coi như là rất dinh dáng tỉ như luyện nghe thường hiểu rõ vô cùng tiêu tư hành yêu thích biết được tiêu tư hành trở về cố ý mua tiết ra trang phục nhẹ nhàng ném cái mị nhãn tỏ vẻ buổi tối từ từ xem huyền tâm chính tông các trưởng lão vốn định lại gần lên tiếng kêu gọi nhìn thấy t r a n g diện này chạy quả thực còn nhanh hơn thỏ thoáng qua trong lúc đó biến mất không còn t â m tích tiêu tư hành cái đầu nhà mày lão tử vất vất vả và sửa chữa nhất vì độ giang biến thành phùng hương ngự phong mấy người các ngươi biết độc tử đều cho dùng ở loại địa phương này song nhi núp trong tiêu tư hành phía sau yên lặng cầu nguyện phu nhân không nhìn thấy ta phu nhân không nhìn thấy ta, ta. luận nghe thường xác thực không thấy được song nhi hai mắt nhìn về phía hư dạ n g n g u y ệ t cùng đoạn thanh sương hiện lên mấy phần nghiền n g m trong không khí tràn ngập ra mùi thuốc súng tiêu tư hành thậm chí nghe được dòng điện giao hội đôn đ ố t âm thanh toàn thân tê dại rút rút y ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi luyện nghe thường xem xét đoạn thanh sương trước ngực đoạn thanh sương xem xét luyện nghe thường chân dài hư dạ n g n g u y ệ t đắc ý biểu hiện ra dương liều eo nhỏ luyện nghe thường nhẹ nhàng v h n mèo khu khụ tiêu tư hành nuốt ngủ nước bọt loại trang diện này mặc dù vô cùng mê người nhưng nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây tất nhiên sẽ bị tam nữ tập kích mắt thấy ba người đối lập ngày càng kịch liệt l i ề u mạng mở to hai mắt ai cũng không chịu chớp mắt tiêu tư hành một cái níu lại x o n g nhi lách mình đến hai mươi mấy ngoài trượng tiêu hư đoạn ba nhà quan hệ ta tự nhiên là biết đến hai vị mội mội vào cửa ta không có chút nào ý kiến chúng ta là giang hồ nhi nữ không phải cổ hủ thư hương môn đệ không có quy củ nhiều như vậy nhưng rốt cuộc có tới trước tới sau đây là muốn nói rõ ràng tỷ tỷ mong muốn giáo hấn tỷ mội chúng ta hay là muốn cho chúng ta giải thích tỷ tỷ quyết định gia quy hư giả nguyệt nhẹ nhàng l u ố t l u ố t mái tóc đoạn thanh sương đứng tại sau lưng hư dạ nguyện mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ở tính toán mưu trí k h ô n ngoan p ư ơ n g diện hiển nhiên là hư dạ nguyện n g càng thêm am hiểu đây là hư n h ư ợ c vô dạy bảo kỹ xảo nhìn mặt mà nói chuyện thuận buồm xuôi gió đều không phải là chỉ nghĩ bất chút phiền thoái quan nhân luyện võ rất vất vả hắn có rất nhiều định nhân không thể đem tinh thần và thể lực tổn thất tại không có chút ý nghĩa nào gia đình nội đấu gia hỏa vạn sự hưng nếu như quan nhân đem hàng loạt tinh thần và thể lực tổn thất ở nhà bên trong nhà giấy cả ô mặt võ công tiến độ sẽ bị hao tổn nghiêm trọng việc quan hệ quan nhân tiền đồ tuyệt đối không thể chủ quan hai vị mội, mội nếu như muốn gả vào tiêu ra ta tự nhiên là hoan nen coi các ngươi là thành thân mội, mội nhìn xem nếu như ta làm không tốt tự có quan nhân quản thúc nếu như các ngươi làm sai tục ngữ có câu quốc có quốc pháp gia có gia quy tỷ tỷ chắc chắn sẽ không lưu tỉnh hai vị m u ộ i m u ộ i phải thử một chút sao luyện nghe thường chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung thiên ma lực trưởng khuyết tán mà ra không gian xung quanh tựa như xuất hiện sụp đổ hướng bên trong sập co lại không khí sền x ế t như là thủy ngân nặng nghề xiềng xích ở khắp mọi nơi giống như đẻ ép một ngọn núi tại hai nữ ánh mắt kinh hai trong luyện nghe thường mái tóc do hát chuyển bạch không phải giá m u k h â bạch mà là tịnh lệ ngân bạch lóe ra lóa mắt h à n quang là cái này thiên ma đại pháp đột ph trước o n g h n hơn trong quá trình, xuất hiện chiến h giới cao xuất quá đây tại trên nga mi sơn hai người liên thủ chỉ có thể cùng tuyết thiên tầm đánh ngang trong lòng biết võ công kém xa tích tắp nhưng đánh thắng được hay không là một chuyện có dám hay không đánh là một chuyện khác lúc này vung trào công hướng luyện nghe thường đoạn thanh x ư ơ n g bước chân có hơi dịch ra theo hư dạng nguyệt di động quỹ đạo bảo kiếm đột nhiên tiềm thức lục mạch thần kiếm tuy nói vì đoạn thanh sương công lực không cách nào dùng chân khí ngưng tụ vô hình kiếm khí nhưng vì thuần quân bảo kiếm t h i triển lục mạch thần kiếm kiếm chiêu vẫn là vô cùng đơn giản luyện nghe thường tay trái chập chỉ thành kiếm nên tiếp đoạn thanh xương sáu mạch kiếm mang tay trái bóp thành lợi trào rõ ràng là hoàng thường chân nhân sửa chữa hoàn thiện c ử u âm thần trào thiêu tư hành ở một bên trên vách đá quan sát luyện nghe thường những ngày qua bế quan khổ tu v õ công đồng dạng tiến rất xa đối với thiên ma lực trường không chế đây lúc trước tinh tế rất nhiều ra chiêu thời điểm vì thiên ma lực trường cảm giác nguyên khí quỹ đạo trước giờ phong tỏa định â n điều này đặc biệt cảm giác kỹ xảo không dựa vào tại tự thân ngũ rác Vậy k h ô nếu g dựa vào tại như thiên u n là ma lực trường là một dòng sông người kém c ọ i là dòng sông bên trong một chiếc thuyền con chỉ có thể nước chạy bẹo trôi cao thủ là ngàn trượng tiết bích liên miên đáng ngẩm bất kể dòng nước lực lượng lớn cỡ nào cũng có thể bất động như núi thậm chí hóa thân minh mông biệt lớn hắn a ma thiên trường thoải tiểu. trước tiêu tư hành, yêu nguyệt, cùng với lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh từ tĩnh trai cho mình nhiều hành, lĩnh minh hàng nhân. h mái Cái với kiếm yêu dùng, năng ăn cùng ngộ truyền lực lực là vì là đoạn dự thư trúc luyện b â n thư dạ nguyệt n g chỉ cảm thấy gặp ủy thiên sơn c h i ế t mai thủ năng lực diễn hóa ra ngàn vạn chiêu số đang t ỉ đấu chiêu thức tình h u ố n g dưới ai cũng không sợ thế nào biết bất kể chính mình làm sao thôi diễn kỳ chiêu v i n h viên ở vào luyện nghe thường ngón tay ngọc nhỏ dài phía dưới khí cơ bị triệt để nghiền ép bất kể cỡ nào linh tú rõ ràng chiêu số luyện nghe thường đều có thể lĩnh nộ ra càng linh tú rõ ràng hơn kỳ càng nhanh nhẹn kỳ chiêu diệu chiêu đem nàng vững vàng khóa chặt lại tả sung hữu đột không đột phá nổi thiên ma l ự p trường đoạn thanh sương cũng là như thế luyện nghe thường hai ngón tay thời thời khắc khắc chỉ vào chính mình mạch môn bất kể chính mình làm sao né tránh làm sao di động làm sao xuất kiếm làm sao b i ế n chiêu đều rất giống chủ động bắt mạch môn yếu hại đưa đến luyện nghe thường đầu ngón tay trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng t i ê u tư hành thấy vậy rất đã hiểu hai nữ đã hoàn toàn lâm vào luyện nghe thường tiết ấ u chớ nói ra chiêu biến chiêu đều nằm trong tay cho dù hai người bọn họ muốn nhận chiêu lưu lại khí cơ dẫn dắt phía dưới cũng sẽ chứa tổn thương tự thân kinh mạch sau đó bị kéo trở về thiêu tư hành trong lòng â m thầm có chút kỳ quái luyện nghe thường ghen là phi thường bình thường sự việc nhưng mà như thế nào vừa mới gặp mặt đều trực tiếp tới một màn như thế đây cái này chẳng lẽ có nhân quả gì còn có bạch phát ma nữ là chuyện gì xảy ra đây không phải bị chắc nhất hàng khí ra tới sao hẳn là nghe thường tức giận ta chê hoa g ẹ o nguyện tức giận đến hồng nhan tóc trắng nhìn xem bộ dáng này không quá giống a thiên ma đại pháp có bạch phát ma nữ pháp tướng ta như thế nào không có ở trong sách vợ nhìn thấy qua tiên cơ các đối với cái này vì sao không có chút nào ghi chép ngay tại tiêu tư hành hồ tư loạn t ư ở n g lúc thư dạ nguyệt đã phát hiện không ổn trong tay h áo bắn ra kim long tiên muốn mượn cơ hội b i ế n c h i ề u vạn không ngờ rằng l u y ệ n nghe thường đưa tay hướng về bên cạnh nhẹ nhàng v ô một cái bắt lấy kim long tiên bày tớp cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái đầu này có chín loại khác nhau d ư ợ u dụng kim long tiên trở thành một cái g i ặ t dẻo mỹ sợi siêu l u y ệ n nghe thường chủ động lui lại nửa bước thu hồi thiên ma lập trường tắc bạc khôi phục nhánh như thần như ma khí cơ biến thành như một xuân phong hai vị muộn thất lễ tỳ tỳ thực sự là thật bản lãnh a đây là âm quý phái thiên ma đại pháp quả nhiên uy lực vô song thư dạ n g n g u y ệ t trong mắt l ó e lên tinh quang luyện nghe thường cười nói dạ n g n g u y ệ t m u ộ i m u ộ i không phải tỉ tỉ hẹp hòi không nỡ tâm pháp diễ ệ quyết thật sự là m u ộ i m u ộ i căn cốt có chút đặc thù nếu là tu hành phương pháp này sẽ chỉ t r e o chọc mối họa tiêu giao phái tiểu vô tướng công không đến diện m ạ o bên ngoài không có dấu vết mà tìm kiếm chính là tiểu mà vô tướng có thể né qua mị cốt thai kiếp tiềm lực ngược lại càng hơn một bậc tỉ tỉ vừa nãy dùng chảo phát đâu đây là hoàng thường chân nhân cựu âm thần trảo nếu như muộn có hứng thú có thể đi tàng kinh các bậu qua huyền tâm chính tông tàng k i n h cắt đối với mội mội hoàn toàn công khai luyện nghe thường có chút đại khí ưng thuận hứa hẹn cái gì đều có thể nhìn xem đương nhiên buổi tối hôm nay ta muốn nhìn một chút khu khu người muốn nhìn giá pháp sao luyện nghe thường v ư ơ n g tay tại hư dạng nguyệt mười lăm tháng tám thượng vỗ một cái hư dạng nguyệt ta nha một tiếng lui lại hai ba bước tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đoạn thanh x ư ơ n g chắp tay thi lễ nghe nói tỉ tỉ am hiểu hơn dùng lệ ngân kiếm tỉ, tỉ kiếm pháp mội luyện thêm hai mươi năm vậy không sánh bằng bội phục bội phục người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói huyền tâm chính tông kiếm thuật bí điện m ọ i mỗi cũng có thể lọc qua có nhìn xem chỗ nào không hiểu đều có thể đến hỏi ta ta muốn huyền tâm chính tông giấy thông hành có thể cho một người một khối luyện nghe thường lấy ra hai khối tinh xảo ngọc bội chương 218, luyện nghe thường quan nhân cha ta nghĩ đánh ngươi một chầu một chương 218, luyện nghe thường quan nhân cha ta nghĩ đánh ngươi một chầu một luyện nghe thường làm việc cực kỳ đại khí móc ra hai khối ngọc bội một khối điêu k h ắ c điêu thuyền b ã n nguyệt một khối điêu khắp bạch lộ là xương phù hợp hai nữ tên hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt hư dạng nguyệt trêu kẹo nói t ỷ t ỷ chúng ta đã gọi ngươi là t ỷ t ỷ nên cho đổi giọng vì a luyện nghe thường sờ lên trán của nàng nhẹ nhàng xoa xoa hư dạng nguyệt mái tóc ngươi nha đầu này nhất là quỷ tinh quỷ tinh sao có thể ít lễ vật của ngươi nói xong thứ trong ngực xuất ra một cái hộp ấm vài ngày trước làm khoản buôn bán đạt được một gốc vạn năm hoàng tinh dựa đ ư ờ n g an thần y khổ từ một tháng gia nhập nhiều loại t i ê n tài địa bảo luyện chế hai mươi viên thuốc không dám nói thuốc này người chết sống lại thịt mọc từ xương nhưng so với t i ế u lâm đại hoàng a n khẳng định là không sai chút nào an thần y lấy cái huy phong tên gọi là thần huyền tiên đan h a i vị mượn mội, mội mỗi người hai viên một k h u a dùng cho vững chắc căn cơ một k h u a dùng cho ngăn địch b ả o bệnh ta chỗ này còn có hai bộ độc môn tâm pháp đây là cho dạng nguyện mộn m ộ i trích đấu ma tinh là cha ta lúc tuổi còn trẻ thích dùng nhất tâm pháp trải qua hắn sửa chữa hoàn thiện là đỉnh tiêm huyền môn diệu thuật bản này tâm pháp cũng không phải là từng tầng từng tầng tu hành mà là có bảy loại khác nhau pháp quyết cũng là thoát lực pháp thái cực viên chuyển na di tá lực trích tinh pháp thư không thủ ấ n cách không chế địch k h ô n tiến pháp kinh khí vô hình tùy ý tập quấn truyền k h ô n pháp hai tay xoay vòng động như dầng quấn Mang thiên t pháp, h â n hình không nào nắm phiêu hốt, thể l ấ y Công điệu đất pháp, mặt là m mội mội thuẫn, cho ứ n g k ô n thanh phá. lôi sương mượn h mội, mội nâng tụ ngũ thức cha ta thường dùng võ công bí quyết một trong chia làm kiếm quang khí phong độc năm thức cùng đoàn gia võ công vô cùng phù hợp kiếm nâng tụ đem chân khí tụ tập đầu ngón tay biến thành một cái vô hình khí kiếm theo người sử dụng tâm tư biến hóa lớn nhỏ dành ngắn con g thẳng cùng loại với lục mạch t h ầ n kiếm qua ngưng n g tụ tụ tập chung quanh quan g mang vào một thân biến thành c h ó i mắt ánh sáng mạnh sứ địch nhân tạm thời mù cũng có thể đem chung quanh t r ở tối sau đó lại lấy kiếm khí tập kích khí ngưng tụ phong thích chân khí công kích từ xa còn có thể dùng cho ngưng trệ đối thủ thân pháp phong ngưng tụ ngưng tụ cùng phong mượn phong lực dùng cho tự thân có thể để cho thân pháp biến nhanh dùng cho địch nhân tựa như vô hình xứng xích trói buộc địch nhân tay trơn độc ngưng tụ phương pháp này là công Ta đây mới thật sự là chú nhan bí quyết nha luyện nghe thường hơi có chút chơi bẩn cười cười thư dạng nguyện thoải mái tiếp nhận bi tịch đoạn thanh sương đồng dạng không có chút nào ngượng ngụm chỗ hai người bọn họ lúc còn rất nhỏ liền biết các nàng xuất thân quyết định hai người bọn họ phải đi thông gia thư dạng n g u y ệ t hoặc là đến tiêu gia hoặc là đến đại lý hoàng tộc hết lần này tới lần khác nàng là thiên sinh m ị quốc có hỏa quốc yêu phi vận mệnh nếu là phúc duyên không đủ ép không được nàng đặc biệt vận mệnh không thể nào đến hoàng thất bởi vậy tiêu gia là lựa chọn tốt nhất thư nhược vô cho tiêu tư hành nhìn qua cùng cũng không phải là đại phú đại quý tri tướng mà làng địch thiên cải mệnh tri tướng vận mệnh tri quyết tuyệt ở xa diễm cốt mị cùng trí thượng nói cách khác h ư dạng nguyện đã biết từ đâu tương lai mình lấy chồng chắc chắn sẽ đến tiêu gia cũng may tiêu gia hậu nhân phi thường anh tuấn tiêu sái học thức n u ê n bác võ công cao cường kìm hưu bếp biến trọng nghĩa khinh tài anh hùng hiệp k h í trừ ra có chút phong lưu dường như không có cái khác khuyết điểm phong lưu dường như cũng không tính là khuyết điểm hư dạ n g n g u y ệ t yêu đến không kèm chế được chẳng qua nữ nhi ra rốt cuộc có chút t h ậ t trọng chỉ có thể âm thầm đoán trách tiêu tư hành không h i ể u tâm sự một chút cũng không đủ chủ động đoạn thanh sương đây hư dạ n g n g u y ệ t sớm hơn minh lý là đại lý hoàng thất nữ nhi hoặc là gả cho hân quý tử đệ thông ra tỷ như đến cao gia hoặc là gả cho chúng quanh bộ tộc duy nhất năng lực rời khỏi đại lý chính là mượn nhờ ra ra quan hệ cùng người tiêu gia thông ra mặc dù đều là thông gia nhưng tiêu g i a cũng sớm đã không phải liêu quốc ngoại thích mà là giang hồ gia tộc không còn nghi ngờ gì nữa đây vân quý thế g i a trăm di bộ lạc càng thêm tự do càng trung hợp là tiêu tư hành đầy đủ ưu tú mỗi lần dựa vào tại tiêu tư hành bên cạnh c ả m thụ tiêu tư hành trên người ôn hòa khí tức đoạn thanh sương cũng có một loại nằm trên mây trắng phiêu phủ ở đám mây cảm giác duy nhất có chút không vừa ý chính là tiêu tư hành quá mức thận trọng gia hỏa này nhìn như phong lưu kỳ thực đây nữ nhi gia còn muốn thận trọng như thế chủ động đưa tới cửa cũng không biết ăn một miếng xuống dưới đơn thuần như là gỗ thư nhược vô càng là bị hai người bọn họ phê quá mệnh tỏ vẻ hai nàng có nga hoàng nữ anh mệnh cách đừng nghĩ đến một đời một thế một đôi người đây là tuyệt đối không thể nào ngày xưa hai người tranh cao thấp lực lượng ngang nhau tranh đến túi bụi bây giờ có vị đại tỷ tỷ một tay liền có thể chấn áp hai người còn có cái gì có thể tranh đoạt đã như vậy nhân duyên gần ngay trước mắt và nhăn nhăn nhó, nhó không bằng thoải mái tiếp nhận nữ nhi ra tối hiểu nữ nhi ra tâm tư l u y ệ n nghe thường đã sớm đoán được hai nữ ý nghĩ sớm chuẩn bị rất nhiều mất quả bày ra chào mừng tư thế đương nhiên tặng quà trước đó khẳng định phải biểu hiện g a đại tỷ uy nghiêm biểu hiện ra đại tỷ quyền đầu tiêu tư hành h i ể u sơ ngôn ngữ môi nhìn ra ba người dường như đã tiêu chử mâu thuẫn bay v ú t qua nương tử hai vị mội mội cũng có m ó n q u à vi phu có lễ vật sao luyện nghe thường trận nhìn tiêu tư hành một chút quan nhân nếu như không hỏi thiếp thân vẫn thật là đem q u y ề n đi cha xác thực cho ngươi lưu lại phần m ó n q u à rất nặng m ó n q u à hồ thẹn hai ta thành thân hơn một năm ta này chân lông con rể còn chưa có đi b à i kiến nhạc phụ làm sao có ý tứ thu nhạc phụ trọng lễ là lễ vật gì cha nói quan nhân quá mức phong lưu ăn lấy trong chén nhìn trong nồi để cho ta chịu rất nhiều tuổi thân phải cho tuy a tìm lại công đạo, công h n g h nói g g đánh n ư ít tuyết thiên tầm trong nhà niềm vui thú lại một điểm không ít vui mừng nhất thu không ai quát được ra cắt chính ngã viết thư giới thiệu nhường tây môn kim ca đến nhận ít hơn tây môn kim ca đã đến định quân sân lúc luyện nghe thường hơi kém đem tròng mắt cho trường ra ngoài nàng chỉ biết tây môn kim ca là thương thuật thiên tài tính cách vũ du n g hiệp nghĩa hiệp can nghĩa đảm liền có qua có lại để cử cho ra cắt chính ngã rút ngắn hai bên quan hệ vạn không ngờ rằng lại tới một cái nhận thân trời thấy luyện nghe thường thật sự không biết chuyện này tây môn kim ca cũng là mặt mũi tràn đầy s ư ơ n g sở trong lòng tự nhủ cha ta mặc dù phong lưu thành tính là nội danh nhất phong lưu c ô n nhân nhưng mà nếu như ta nhớ không lầm trong nhà dòng roi chỉ có ta không có, có người khác c những minh đệ này đều là từ đâu tới tây môn khánh chính thê trần thị khó sinh mà chết kế thất ngâu mượn đường thanh hà huyện tạ vệ ngộ thiên hộ trí nữ sinh hạ duy nhất nam định là tây môn kim ca mẹ đẻ nhị phòng lý kiều nhi vốn là lệ xuân viện gái hát không có sinh con giữa cái tây môn khánh bị võ tòng giết chết về sau lần nữa dấn thân vào thanh lâu sau bị trương mậu đức trục thân tam phòng trác điệu nhi lại được xưng là c h á c nhị tỷ thân thể tương đối suy yếu vào cửa không lâu liền qua đời kế nhiệm tam phòng chính là mạnh ngọc lâu tiên phu dương tông tích là phiến bảy thương nhân thủ tiết một năm sau tại bà mối tiết tẩu giới thiệu gà cho tây môn khánh làm lúc tình cờ c h á c điệu nhi qua đời mạnh ngọc lâu liền làm tam phòng tây môn khánh bị giết chết về sau gà cho l ý u i bích lý nha nội còn lại như là tôn tuyết nga lý bình nhi hoặc là bên ngoài nuôi tình nhân tất cả cũng không có dòng dõi có chút đã tưởng sinh con dưỡng cái nhưng bị cái khác thê thiếp hạ độc chết tây môn kim ca quả thực không biết nên mở miệng như thế nào rốt cuộc tây môn đại quan nhân thanh danh hiền hách khắp thiên hạ đều biết hắn vừa phong lưu lại hạ lưu còn thích thông đồng phụ nữ đàng hoàng này mẹ nó năng lực nói thế nào a chẳng lẽ e muốn m thẳng tắp tỏ vẻ chư vị cha ta là tây môn khánh mẹ của các người cũng đều là cha ta đã từng câu đắc quá hù khụ khụ khụ lời này nếu như truyền đi người khác không nói bạch phi phi khẳng định sẽ đem tây môn khánh đảo mộ tiên thi cho x ư ơ n g một phấn cũng cho hắn ném tới trong hầm phân dương lão gia tử trong nhà cũng sẽ rất không ổn định t r ư diệp tính cách tương đối châm ổn đơn giản khảo sát tây môn kim ca tính cách không khỏi tự ti mặc cảm vốn cho rằng dương dục cả là các huynh đệ lương tâm không ngờ rằng còn có một vị lòng son hiệp cốt hảo huynh đệ mọi người đầu tiên là kết nghĩa sắp xếp vị lần sau đó nhường tây môn kim ca tạm thời giữ bí mật thân phận mọi người năm nay đi dương ra lễ mừng năm mới cho dương lão ra t ử một niềm vui bất ngờ ngoài ra lúc này huynh đệ xếp hạng là đại ca chư d i ệ t nhị ca tiên h dưỡng sinh tham ca lạc thiên hồng thứ ca tây môn kim ca ngũ ca dương dục càn lục đệ a phi không sai a phi vẫn như c ũ là la rút tây môn kim ca đây dương dục càn lớn hai tháng a phi đối với cái này tỏ vẻ bình tĩnh so với vạn năm lao hút mãnh liệt đà kích nhị ca thua sạch hắn tiền lương ngược lại không tính là gì trước diệc can đ u ổ i a phi ta tìm hiểu qua trưởng môn phu nhân ý hắn đã từng nói hình như có cái gì thất thất lang nếu như tính như vậy lời nói chúng ta nên còn có cái huynh đệ ngươi chưa chắc là tiểu l ã o đệ thật c ụ c a phi mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong lạc thiên hồng cho a phi một cái sờ đầu sát lao hút có cái gì không tốt lập tức qua tết i chúng ta những thứ này làm ca ca đều muốn ngươi cho phát lì xì đại ca duy nhất một lần cấp cho ra năm phần thưởng cuối năm đều dùng hết a phi trước diệc o o ba lạc tiên hùng nói thương pháp phương diện vốn muốn cho ngươi đang ra các tiên sinh môn hạ võ nhưng tự tại môn môn quy rất dở hơi dạy bảo võ nghệ vô cùng không tiện lại thêm chúng ta dung mạo tương tự ra các tiên sinh chưa chắc sẽ tận tâm tận lực dạy bảo không bằng lưu tại tôn môn trong môn có rất nhiều cao thâm thương pháp có thể để cho đại ca dạy ngươi trương diệp cười nói chúng ta dung mạo tương tự có thể tập hợp một chỗ là chúng ta duyên phận ta so với các người lớn tuổi mấy tuổi là chư vị đại ca tự nhiên sẽ gánh vác lên đại ca trách nhiệm bất kể có chuyện gì đều có thể tới tìm ta bàn bạc đừng có bất luận cái gì cẩn thận chỉ cần là ta có thể làm được bảo quản hết sức giúp đỡ tây môn kim ca nghe vậy rất cảm động tây môn khánh cả ngày vội vàng câu tam nắc tứ mẫu thân cùng di nương nhóm bề bộn nhiều việc tranh giành tình nhân các loại âm hiểm thủ đoạn vô số kể làm sao có thời giờ mang hải tử hắn chỉ ở sư phụ lỗ trí thâm trên người cảm giác qua sự ấm áp của gia đình chẳng qua theo tống giang tiếp nhận chiêu an lỗ trí thâm đi theo lương sơn đại quân đánh đông giải bắc chỉ có thể đem hắn gửi nuôi tại đại tướng quốc tự thật không dễ dàng đánh giặc xong lỗ trí thâm thoát khỏi duyên quân giếng tại tiền đường giang bờ viên tịch tuy nói đại tướng quốc tự thăng nhân đối với tây môn kim ca cũng không phải thường tốt nhưng c h ú n g quy có chút xa cách cảm giác đến huyền tâm chính tông nhìn thấy mấy cái dung mạo tương tự ca ca đệ đệ cuối cùng có lòng cảm b i ế n so sánh với việc này luyện thương ngược lại không quá trọng yếu trước d i ệ t tổng kết nói chúng ta bản thân sáu cái ba vị trước t i ê n phú là không bằng sau ba vị các ngươi phải cố gắng luyện võ đánh ra các h u n h đệ danh hào dù càn có võ đang truyền thừa không cần lo lắng. A Phi ta, tìm tìm ta nhớ vững c cơ được ban đầu ở giang lăng lúc tiêu trưởng lão cùng nhạc gia quân nhạc vân quan linh kết xuống tình nghĩa đem ngươi đưa đi nhạc gia quân nên không có vấn đề gì tiên độ phương diện không cần quá mức lo lắng chúng ta trước chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ngày mai xuất phát đi thăm viếng dương lão gia tử cho lão gia tử lễ mừng năm mới đây là hiện nay đã biết duy nhất một đôi thân phận hoàn toàn xác nhận phụ mẫu phải làm thật tốt hiếu thuận dù càn không muốn khổ cái mặt dương l á o r a tử hơn phân nửa đã thành thói quen dương phu nhân cũng đã quen xưng hô như vậy có chút không dễ nghe không bằng thừa dịp lễ mừng năm mới nhận cái nghĩa phụ nghĩa mẫu như vậy đều dễ dàng hơn mọi thứ đều nghe đại ca n a m sáng sớm hôm sau t r ư ơ n g diệp mang theo m ộ ư ơ i một cái đệ đệ đi dương ra chúc tết vì sao có thêm đến sáu cái vì thiên dưỡng sinh tự mang sáu cái đệ đệ muộn cũng không thể thiên dưỡng sinh đi ra ngoài chúc tết đem sáu cái đệ đệ muộn để ở nhà a này không thích hợp mọi người bàn bạc một phen dứt khoát cùng đi dương gia vì phòng ngựa đem dương gia cho ă n chết luyện nghe thường phát gấp đôi thưởng cuối năm ngay cả vừa mới gia nhập huyền tâm chính tông tây môn kim ca cũng có hai tháng tiền lương trước diệt đối với đón tiếp có chút rất quen đã đến dương gia phụ cận về sau đi trước mua một tòa trạch viện lại mua mấy chục mẫu d n g tốt dùng hắn lại nói đây là b à i kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu mất quả ngài lao nhất định phải nhận lấy dương lão gia tự cảm thấy mình mộ tổ bước lên khói xanh tục ngữ có câu nhiều con nhiều phúc nguyên bản trong nhà chỉ có một gầy yếu nhi tử hiện tại nhiều m ư ờ i một cái nghĩa tử nghĩa nữ bất luận cái gì một nhà t h ô n trấn trong nhà có mười hai cái thành niên nhi nữ cũng tuyệt đối là một phương hào cường n à y không chỉ có là tự nhiên sức lao động với lại nhi tử muốn cưới vợ nữ nhi phải lập gia đình có thể cùng ngoài gia thập nhị gia đình kết thân thế lực rắc rối khó gỡ rất nhiều thôn trấn tông tộc thế lực chính là như vậy xuất hiện chớ nói chi là dương lão gia tử nhi nữ vừa có thiếu niên thành danh hiệp khách cũng có hung uy lừng lây sát thần không cần chủ động mở miệng đều được bổ nhiệm làm bảo chính trong thôn chuyện về sau đều phiền phất dương lão gia nay cũng không phải cái gì chiếm núi làm vua thế đạo như thế b u n thôn bách tính vậy hy vọng quyền đầu tương đối cứng rắn đảm nhiệm thôn trưởng tỉ như đại danh đỉnh đỉnh tháp tháp thiên vương tiều cái chính là đông khê thôn thôn trưởng một loại xưng hô hắn là triệu bảo chính hắn như thế nào biến thành thôn trưởng đầu tiên hắn vốn chính là đại địa chủ tiếp theo tiều cái lực lớn vô cùng đem t â y khê thôn đá xanh tháp gắng gượng chuyển đến đông khê thôn trong l ò n thế chỉ có kiểu này h u n g nhân mới có thể bảo vệ thôn dân miễn bị đạo phỉ xâm hại mới có thể bảo vệ bách tính ruột tốt giếng nước dương láo ra từ không muốn làm thôn trưởng trước hết nhất phản đối nhưng thật ra là cùng thôn bách tính dương gia vui mừng lễ mừng năm mới Huyền thật â m c í n n cũng g mười ta năm, tiểu tư hành rời giường lúc phát hiện hai tay hơi có mấy phần nặng nề vô thức túi đầu xem xét bên trái nằm ngửa đoạn thanh sương bên phải nằm ngửa hư dạng nguyện đầu óc đột nhiên cảm giác được có chút mơ hồ ngược lại khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh lại là tối hôm qua bữa tiệc luyện nghe thường quyết định xong hỉ lâm môn nhường hai vị mội mội vào cửa tiêu tư hành đương nhiên sẽ không phản đối h u y ề n tâm chính tông trưởng lão mừng rỡ xem náo nhiệt t hư dạng nguyệt hơi có chút mệt mỏi nói ra nhường s o n g nhi hầu hạ quan nhân mặc quần áo đi thiếp thân mệt rồi à. đoạn thanh sương ngủ rất say không hề phản ứng mặt mày ngọc mạo bên trên mang theo nụ cười ngọc nào hai tay chăm chú mà ôm lấy tiêu tư hành tiêu tư hành cảm thấy mình tựa như có ngân giác đại vương tôn ngộ không hai tỏ vĩ đại núi cao g cho dù có vác núi bởi n g u y ệ t hiệp sơn siêu hại thần lực làm sao có thể giao động nửa phần hư dạ nguyệt nói lầm bầm quan nhân chúng ta có phải hay không cái kia sớm chút rời giường đi cho tỷ tỷ kính trả thế nào ngươi muốn bái nàng vì sư ừ m nhìn không ra tiêu ca ca lại còn có kiểu này yêu thích lẽ nào ngươi mong muốn chúng ta quan nhân thật là quá làm hư rõ ràng hầu gấp vô cùng lo lắng hết lần này tới lần khác muốn treo khẩu vị của chúng ta nhường tỉ m ộ i chúng ta chủ động ngươi đào xong rồi、hừ. hư dạ nguyệt mang theo bất mãn hử một tiếng tiêu tư hành trước đây nhìn như rất đ ứ n g đắn đối với các nàng hai chủ động làm như không thấy thực chất nội tâm dục niệm tựa như dung nham dựng dụng ra vô tận n ộ khí sau đó gắn ngượng n h ì n xuống thiên địa làm chứng tiêu tư hành mặc dù không phải mặt người giả thú nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì chính nhân có tử sở dĩ nhẫn vậy là không có phù hợp cơ hội tại n a mi phật môn thánh địa không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp đ tại, tại lê gia tại hiến vương mộ đơn thuần nói chuyện tào lao một tới hai đi kéo tới huyền tâm chính tông nghĩ trước kia đều là tình huống thế nào cùng luyện nghe thường là động phòng hoa chúc loan phượng cùng gieo vang vì tuyết thiên tẩm là trăm hoa luôn nợ trăm trượng biển hoa tiêu tư hành tự nhận không phải chính nhân quân tử nhưng cũng sẽ không bởi vì chính mình dục nhiệm mà đường đột gia nhân nguyễn nhi ta không phải cố ý thận trọng cũng không phải muốn cầm bóp các ngươi chỉ là sợ các ngươi t u ổ i thân đợi đến chúng ta già rồi nằm ở trên xe lăn hồi ức chính mình quá khứ ta cho nghe thường động phòng hoa trúc cho thiên tầm bách hoa s â n g ố c lẽ nào cho các ngươi khách sạn ít nhất phải có thuộc về chúng ta hồi ức dựa theo ta kế hoạch ban đầu là nghị tháng sáu năm nay đi thiên sơn thám hiểm tìm một chỗ thanh u s â n g ố c vì không tỷ vết thiên chỉ làm rừng rửng vì bạch vân sương mù dày là rèm cửa gối lên cỏ xanh phương đệm che kín thương lan xong biết hái một đó trên ngọn núi cao ngạo ngàn năm tuyết liên hoa nhường thiên sơn thần nữ là chúng ta làm chứng kiến bước vào sinh mệnh n g u y ệ t nhi ngươi cảm thấy thế nào tiêu tư hành tràn đầy thâm tình nhìn hư dạng nguyệt hư dạng nguyệt mang theo phẫn nộ bóp bóp tiêu tư hành sau l ư n g thịt mềm ngươi vì sao không nói sớm hiện tại đem những này nói cho ta nghe có chủ tâm là cho ta ngột ngạt tiêu tư hành cười nói tiếp đ ố i chưa chắc không phải một loại đặc thù vẻ đẹp tất nhiên tại chất lượng bên trên đối n g u y ệ t nhi có chút chút ít t u a thiệt vậy liền tại về số lượng đền bù ồ đại phôi đản tiêu tư hành h u t sáo rời phòng vạn không ngờ rằng khai long tích còn có chỗ tốt như vậy mọi người đều biết lòng tính cách cực kỳ long sinh cựu tử cựu tử khác nhau không phải long nguyên nhân mà là long phinh không giống nhau không hổ là phong lưu thần thú khai long tích liền tựa như lý ngư hóa long môn thể nội khí huyết như trường giang đại hà liên tục vô tận tăng lên không vẹn vẹn là lực bộc phát còn có siêu cường sức chịu đựng những kia lưu danh sử sanh m a n h tướng tỷ như lữ bố triệu vân mã siêu trường phi văn ương loại hình có thể mọc thời gian trùng phong hám trận cũng là bởi vì bọn hắn mở long tích cho dù cầm thương công kích một ngày một đêm cũng sẽ không có chút nào mở m ệ n vẫn như cũng là sinh long h o à hổ về phần h ạ vũ lý tô hiếu lý nguyên bá đã thuộc về hình người hung thú không tại thảo luận h đương nhiên khai long tích không phải văn năng mạnh như lữ bố quá độ t r ầ m mê tựu sắc cũng sẽ hình tiêu mảnh rẻ cảm thán mình bị tựu sắc gây thương tích sau đó lữ bố tuyên bố từ đó kiên rượu tiêu tư hành tìm thấy song nhi tiếp nhận song nhi trong tay vừa mới pha tốt t r à bưng lấy khay t r à đi thư phòng trong thư phòng luyện nghe thường cũng đang khẩn trương công tác h u y ề n tâm chính tông đã đi vào quỹ đạo các loại phức tạp sự vụ đã không nhiều chỉ là cần tính t o á n khoản tiện thể chế định năm m ư i kế hoạch tiếp xuống mấy năm cao thủ xuất hiện lớp lớp các lộ yêu ma quỷ quái sôi nổi như thế vô số ma đạo cự phách chính đạo hào hiệp tại giang hồ trên bản cờ lạc tự trong giang hồ tiềm ẩn sâu nhất những bí mật kia cũng sẽ h i ể n lộ tại người trước mạnh như tiêu tư hành nếu như không thể hết sức chuyên chú bế quan tiềm tu giang hồ luyện luyện mà là đem đại bộ phận tinh thần và thể lực dùng cho hậu trạch cũng là cực kỳ nguy hiểm nghĩ đến loại tràng cảnh đó luyện nghe thường thở dài đại tỷ không phải dễ làm như vậy không chỉ muốn phụ trợ trượng phu luyện võ còn muốn bảo đảm gia đình an bình không cho trượng phu có chút phân tâm có đôi khi luyện nghe thường thậm chí muốn đem yêu nguyện cho cưới vào cửa đến hai người riêng phần mình phân công quản lý một nửa còn tốt thư mỗi tử cùng đoàn gia mỗi tử bởi vì gia h ọ yên tâm không có tranh đoạt tâm tư là quan nhân vui vẻ quả mau chóng đem các nàng c ư ớ i về là tuyệt hảo sự việc cũng có thể chia sẻ một vài sự vụ đầu tiên là đoàn gia m ộ i tử có thể đem sổ sách giao cho nàng đến xử lý nàng vô cùng am hiểu việc này về phần hư gia m ộ i tử có thể để cho nàng tạm thời thay thế thiên tầm chức vụ làm huyền tâm chính tông phó trưởng môn là hư nhược vô nữ nhi nàng có năng lực như thế ngay tại luyện nghe thường suy tư lúc tiêu tư hành đẩy cửa vào nương tử mời uống trả luyện nghe thường thổi phù một tiếng bật cười thiếp thân không là h ẹ hòi sẽ không làm khó muộn muộn hai vị mỗi tối hôm qua vất vả sáng sớm hôm nay cực khổ hơn chính nên ngủ thêm một l quan nhân đây là quá lo lắng tiểu tư hành m ỉ m cười nói nương tử ta đây là thường cảm ngươi vất vả đến v ì nương tử phân yêu thôi hồi lâu không có cùng người đọc thủ thân thể có chút q u ờ đãi quan nhân đã có không không bằng chúng ta luận bàn một hồi nghe nói quan nhân tại hiến vương trong mộ tìm được hạng vũ bá vương thương thiếp thân rất muốn thử một lần bá vương thương quá mức hung thần ra tất thấy huyết nếu là đả thương nương tử ta sẽ vô cùng đau lòng không cần lo lắng nương tử có gì kỳ hảo cha ta đến ngươi cùng ta cha lập bàn ta ở một bên vì ngươi lớn tiếng khen hay t r ợ uy luận n g thường khoe miệng lộ ra một tia cười sâu xa tiêu tư hành hiện tại chạy còn kịp sao đương nhiên đã không kịp luyện nghe thường lời còn chưa dứt cửa đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng xóa ánh mắt sắc bén thân ảnh luyện bân luyện nghe thường phụ thân hiện nay trên đời t à dị nhất võ đạo cao nhân có một không hai luyện bân tuổi tác đã không nhỏ lúc tuổi còn trẻ ly kỳ trải nghiệm tại hắn khỏe mắt khắc xuống dấu vết tháng năm nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ứng cuồng bạo như ma hắn là trong giang h ồ nhất không thể đoán cao thủ chương hai trăm mười chín nhạc phụ nổi giận không thể coi thường kịch chiến cha vợ hai chương hai trăm mười chín nhạc phụ nổi giận không thể coi thường kịch chiến cha vợ hai hắn là trong trốn võ lâm tối vô pháp vô thiên kiếm t i ê n luyện bân lúc tuổi còn trẻ phúc duyên rất rộng nhiều lần có kỳ ngộ trong đó có tứ môn thần công nhất là h u y ê n thâm kỳ tuyệt đầu tiên là kiếm thuật đây là luyện bân chưa bài vừa năng lực trong vòng trăm bước phi kiếm lấy người đầu cũng có thể vì bảo kiếm thi triển kinh công tung h à n h thiên địa tùy tâm s ở dụng tiếp theo là cựu t ử tà công cảnh ngộ cựu trọng sắc k i ế p cựu sinh cựu tử cựu tửu tử, sinh trải qua sinh tử tuần hoàn mà phá kén thành bướm thành cựu vô lậu vô cấu thân thể thứ ba là khung thương bảo giám dẫn động cựu thiên chi khí phong vân lôi điện âm dương ngũ hành đều ở trong lòng b tùy tâm sở dục điều khiển thiên địa nguyên khí diễn hóa vô số linh cơ cuối cùng làm yêu cương vạn độc tâm kinh dung hội ngàn vạn độc trùng độc thảo dược tính vào một thân luyện hóa đến tinh trí thuần trí tà trí độc độc nguyên năng lực dùng cái này thôi phát kiếm mang dù là nhiễm một tia cũng sẽ hóa thành một vũng máu nhờ vào đây ai cũng không dám vây g i ế t luyện bân bất kể luyện bân nhận đa trọng tổn thương chỉ cần còn có một hơi có thể vì cựu tử tà c ô n g khôi phục theo lần này phá rồi lại lợp tu vi cảng thượng tầng lầu cho dù thật sự a n h sắt luyện bân tán giật độc nguyên xử lý như thế nào động nguyên truyền nọc độc vô tận có thể khiến cho một tòa thành lớn biến thành từ địa trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ còn n ữ a nói luyện b â n cao thâm bậc nào tu vi đi chỗ nào tìm nhiều như vậy cao thủ vây giết hắn về phần đơn đấu nếu như không phải trương tam phong trương thiên sư còn xin không muốn suy xét cái này tìm đường chết vấn đề đối phó luyện b â n chỉ có thể dựa vào vây công đơn đấu là không có ý nghĩa vì luyện b â n không phải núi cao b i ể n rộng lòng dạ từ bi lão tiền bối hắn là lao ma đầu bà câu nói chọc giận hắn luyện vân trở tay chính là nhất đạo vạn độc kiếm mang đem đối phương oanh thành một mịt nếu như nói trên thế giới này luyện bân trong lòng còn có một k i a lo lắng như vậy trong lòng của hắn neo chính là con gái ruột chỉ có luyện nghe thường có thể khiến cho hắn theo ngang ngược cản dỡ lao ma đầu biến thành hòa ái lao phụ thân tuy nói con rể là nữ nhi chủ động yêu cầu chính mình tự mình đi khảo sát qua nhưng con rể quá mức phong lưu nên giáo hấn một lần đỡ phải thật sự lận trời đi t i ê u tư hành vốn định mời luyện nghe thường hợp kích nghĩ lại giả sử luyện nghe thường vì mình rút kiếm chặt lao cha luyện bân sợ là nhịn không nổi kích thích cho nên tất nhiên nhạc phụ muốn thi giáo tiểu tế võ nghệ tiểu tế tất nhiên sẽ dốc toàn lực dễ nghe thoại ai cũng biết、nói. l u y ệ n bân xoay người đi hướng hậu sơn không thể ngay trước mặt mọi người luật b à n cần cho con rể giữ lại một ít mặt、Hả? cái đầu nhà mày chính mình trước kia chưa từng làm qua chuyện như vậy ồ người dùng thương cái gì thuận tiện dùng cái gì nếu như ngươi muốn dùng trường thương kéo dài khoảng cách vậy ngươi thực sự suy nghĩ nhiều quá bản tọa tinh thông bách bộ phi kiếm xung quanh trăm trượng chồng đều là sát thương phạm vi nhạc phụ trăm bước như thế nào trở thành trăm trượng đều nói ngươi h a nhi này thông minh bây giờ làm sao biến được ngu lần như vậy trăm bước chẳng qua là hư tử lẽ nào vừa tu hành bách bộ phi kiếm n g i có thể trong vòng trăm bước lấy đầu người sao thật sự quyết định công kích khoảng cách là dương thần khóa chặt pha vi là đúng nguyên khí điều khiển luyện bân chậm rãi nâng lên hai tay đỉnh núi biển mây theo động tác của hắn mà chìm chìm nổi nổi chờ ngươi đem cựu tiêu chân kinh luyện đến cảnh giới trí cao bách bộ phi kiếm đối với ngươi mà nói chẳng qua là trò vặt trăm trượng cũng không phải cực h ạ n cái gì mới là cực h ạ n làm n g ư ờ i không muốn mơ tưởng xa vời nhưng người trẻ tuổi nên gìn giữ cùng vọng mặc dù chỉ có một người nhất thương lại tựa như thiên quân vạn mã bay thẳng m à đến sát khí ngưng tụ thành t h ự c c h ấ t hóa thành một cái màu m á u trường long đây tuyệt đối không vẹn vẹn là đơn giản đâm năm đó hạ vũ lanh binh công kích tùy tiện một cái bắn vọt có thể xé nát địch nhân quân trận dựa vào không chỉ có là tuyệt thế vô song dũng lực còn có tinh chuẩn đến cực điểm nhãn lực thần mà minh chi linh giác năng lực bén nhạy phát hiện địch nhân quân trận sơ hở như là một cái c á i kéo theo chỗ này nho nhỏ sơ hở đem địch nhân quân trận triệt để xé nát hạ vũ không chỉ có tuyệt thế vô song vũ dũng hay là binh ra bốn thế binh tình thế góp lại người nếu như sẽ chỉ chư đột manh t i ế n cho dù có cực khỏe thân lực cũng sẽ bị người vây rết đến c h ế t bất luận là cự lộc chi chiến phá phủ trầm tru hay là bành thành chi chiến ba vạn đối với sông năm mươi sáu vạn dựa vào trừ gia tuyệt thế vũ dũng còn có tinh xào đến cực điểm chỉ huy đem binh tình thế dùng cho võ đạo chính là phát hiện địch nhân khí cơ bỏ sót chỗ cường công dồn sức đánh thông qua nhỏ bé chỗ sơ hở khiêu động địch nhân c h ỉ n h thể khí cơ nhìn công kích mà tới tiêu tư hành luyện bân trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt một thương này trầm ồn quả quyết nhìn như cường công dồn sức đánh kỳ thực nhãn lực siêu quẩn mạnh khóe tình ở giữa phối hợp có thể nói là hòa hợp không thì、vết. cùng con rể giao thủ tất nhiên là không thể dùng vạn độc kiếm mang cùng oanh loại tạc cũng không thể thúc đẩy toàn thân công lực dùng tuyệt đối lực lượng đem tiêu tư hành một k í c h m a n h bại nếu là l u ậ i bàn vậy sẽ phải vì kỹ xảo làm chủ luyện vân đưa tay nhẹ nhàng vô một cái đem biển mây ngưng kết thành một cái t r ư ờ n g thương thương như bạch xà thổ tín vòng qua b á vương thương q u ý đạo đâm v ề tiêu tư hành dưới xương sườn yếu hại trong lúc nguy cấp tiêu tư hành cổ tay đạn chấn bà vương thương chống lại trên mặt đất tựa như xào nhảy bình thường chống đỡ bà vương thương xoay chuyển thân thể hai chân liên hoàn phi cước bà vương thương pháp mã đạp liên doanh hạ vũ mỗi khi gặ thường xuyên bị người vây công trường thường thi triển không tiện liền lâm trận sáng chế một chiêu cuốn sát chiêu số vì thương chống đất hai chân liên hoàn đối với bên ngoài phi cước đem địch nhân đều đ á bay chiêu này tinh yếu không ở chỗ thối pháp chiêu số mà ở tại lực lượng mạnh mẽ ra chiêu nhanh nhẹn hai cái chân dài tựa như hai cái ô lòng còn quấn cắn giết hướng luyện b â n luyện b â n vung thương quất hướng tiêu tư hành sau lưng thân thể nhẹ nhàng thư g i ã n g ắ n rời liền ngay trong t r ớ c mắt này tiêu tư hành bông ra tay trái chỉ vì tay phải cầm thường phất tay một chiêu hành tạo thiên quân theo sát lấy tay trái vung lên áo choàng đón lấy luyện vân phương hướng oanh ra một trường phi vân đánh nguy bá vương thương là sa trường võ nghệ bài vân trưởng là giang hồ đấu võ hai nguyên bản không liên quan nhau nhưng tiêu tư hành tiện tay ra chiêu lại tự nhiên mà thành cựu tiêu chân khí theo khiếu h u y ệ t trong tán giật mà ra hai chân cấu kết định quân sơn sông núi địa khí bàn tay trái dẫn động biến ảo vô thường biển mây tay phải vung thương biển mây trong vang lên oanh minh chống t r ư ợ dường như có thiên binh thiên tướng hạ phàm nhạc phụ cẩn t h ậ n rồi tiêu tư hành vung thương đâm vào dưới mặt đất đối với luyện bân phương hướng thượng tiêu mặt đất n ư ớ ra địa lòng p h i thân bá vương、thương、pháp lực bản sơn hạ chiêu này vốn là đâm giết địch nhân cường chiêu trường thương thương thượng tiêu t ư ờ n g th Bá Bá vương cử định. Bá vương định. cử Pháp Pháp đại đại thực ư ơ sự a n là của ta con rể tốt luyện vân phất tay tản đi bạch vân trừng thương ngón giữa và ngón trỏ đối với tiêu tư hành nhẹ nhàng vung lên đột nhiên ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm khí hải dương theo giúp ta thống khoái đánh một trận tiểu tế đã tội chương 220, nhạc phụ tiểu thế dường như thắng nửa chiều một chương 220, nhạc phụ tiểu thế dường như thắng nửa chiều một võ đạo đến cảnh giới chi cao có chừng hai cái phương hướng đi tới một cái là điều khiển thiên địa nguyên khí một cái là thành tựu bản thân hai con đường cũng không phải là phân biệt rõ ràng tuyệt đại đa số cao thủ đều là đồng thời đi hai con đường l u y ệ n b â n chính là đại biểu trong đó v ớ i năng lực vì k h ô n g thương bảo giám điều khiển thiên địa nguyên khí cũng có thể vì cựu tử tà công đúc thành vô lậu thân thể thiên tay vung lên bạch vân ngưng tụ thành sắc bén kiếm khí kiếm khí như mưa vạn tên cùng bắn vô k h n g bất nhập trừ r a liều mạng không có lựa chọn nào khác chí ít luyện nghe thường nghĩ không ra giải pháp như thế nhanh nhẹn dày đặc kiếm khí căn bản không có né tránh không gian trừ r a lấy cứng trọi cứng cùng địch nhân liều chết tương bắc bên ngoài nào có cái gì biện pháp đáp lại tiêu tư hành hai mắt có hơi n h a o lại đan g luyện nghe thường khó có thể tin trong ánh mắt một chân v ọ t lên nhẹ nhàng càng hơn ngựa đạp phi yến dẫm lên kiếm khí bay thẳng trời cao bá vương thương pháp ô truy c ứ chủ hạng vũ trinh chiến xa trường hơn mười năm không rời được bốn kiện ông bạn già thân mang thất hải dao lòng giáp cầm trong tay pha trận bá vương thường, lưng đeo lôi đao dưới khố chiêu n y này ngồi đối diện kỵ linh tính yêu cầu cực cao tự cổ trí kim năng lực phụ trợ thi triển chiêu này lương câu cũng là lưu bị lư triệu vân chiếu dạng ngọc sư tử tôn quyền khoái hàng tinh phạm và giải giáp đếm thất võ lâm nhân sĩ、si、tu hành bá vương thương pháp lúc nhiều sẽ đem chiêu này cắt đi vừa rồi tiêu tư hành ở vào kiếm khí hạch tâm nhìn ra kiếm vũ sơ hở vì nhất vi độ giang thân pháp t h i triển chiêu này ố truy cứu chủ phát huy ra kỳ tuyệt hiệu quả thân thể vọt lên m ấ y mắt bá vương thương bị tiêu tư hành dơ lên cao cao hai tay quanh co đến phía sau chính là phi long tại thiên chi thế thân thể thăng đến điểm cao nhất ở trên cao nhìn xuống rơi xuống thời điểm hai tay trong chóng lượt vòng bá vương thương phảng phất giống như một cái ô long chính chính b ổ về phía luyện bân trên đỉnh đầu bài vân trưởng ương vân thiên hàng bá vương thương pháp trực đảo con trung luyện bân nhịn không được cao giọng gọi tốt năm đó rất nhiều nghĩa quân khởi binh phản tần giao ước trước nhập quan trung giả là vương hạ vũ mặc dù bách chiến bách thắng trước nhập quan bên trong lại là lưu bang cuối cùng lưu bang tránh lui hạ vũ phân phong chư hầu thành cựu tây sở bá vương vi danh chiêu này chính là dưới đây trải nghiệm mà đến nhìn như được gan cả ngã về không thẳng tiến không lùi kỳ thực là nhị đoạn liên kích hư thực kết hợp nếu như địch nhân không có ra chiêu chống cự một thương này chính là lực phách hoa sơn nếu như địch nhân né tránh hoặc là ra chiêu trọi cứng một thương này rồi sẽ biến thành hoa trong gương trăng trong nước thần long bãi vĩ khí trào ra sơn hạ nếu như chống cự rồi sẽ phát hiện trường lực trở thành mềm mại áo choàng chân chính ư ơ n g vân là n ú t trong áo choàng sau tiêu tư hành một k í c h khắc địch chế thắng nhị trọng hư thực kết hợp tứ trọng thực hư mê nguyễn cho dù có động hư c h i đồng thấm nhuần khí cơ vậy khó phân thanh cái gì luyện b â n càng năng lực xác nhận một thương này qua đi tiêu tư hành c h í ít có năm chiêu chuẩn bị ở sau tiểu t ử này rốt cục là ăn cái gì lớn lên phân n à y thiên phú đúng là mẹ nó để người hư vấn luyện vân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực lưỡng đ o kiếm khí t ư ợ n h ư hai cái dao long trên dưới trùng đ i ệ mà tới đây là công tôn kiếm vũ kỹ pháp luyện vân đã từng thấy qua thuận tay h ọ c đến công tôn kiếm vũ cần dùng băng gấm c h ó i chặt bảo kiếm dùng cái này đến gia tăng công kích khoảng cách luyện bân v ì ngự kiếm chi pháp ngưng tụ kiếm khí cùng công tôn kiếm vũ đều có huyền liền rượu vê anh bá vương thương đánh vào kiếm khí t r ù n g nhập chỗ xung quanh hơn mười t r ư ợ n g mây mù bị triệt để xô tan tiêu tư hành như thật như ảo thân hình rốt cuộc không chỗ ẩn nút cũng liền tại đây trong điện quan hỏa thạch bành trướng khí huyết triệt để nổ tung tiêu tư hành l ư n g cao cao nổi lên người hôn éo tựa như một cái thương long mỗi cái xương cốt mỗi viên cơ thể đều ở trạng thái căng thẳng tựa như thổi cổ khinh khí cầu kiếm khí vừa mới tán giật đến trước người. đây là tiêu tư hành khí huyết khí huyết như trường giang đại hà loại chạy xuôi phát ra kịch liệt chấn động toàn thân trên giới mỗi cái khiếu huyện đều đã triệt để mở ra tham lam phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đây là cựu tiêu chân kinh đặc biệt ưu thế tiêu tư hành đan điện bị điểm phá qua một lần mỗi chỗ khiếu huyện đều là kết nối thiên địa nguyên khí mối quan hệ dường như từng cây ống nước tử không ngừng hướng ao nước dốc nước ao nước có một lỗ thủng chú bao nhiêu lỗ hổng bao nhiêu nhìn như là vô dụng công nhưng nếu có tại tiền trang công tác trải nghiệm liền biết nước chạy tầm quan trọng một vào một r a lợi nhuận đều hiện ra lợi nhuận là tiêu tư hành tu vi là tiêu tư hành trong quá trình chiến đấu liên tục không ngừng khí huyết thư dạng n g u y ệ t cùng đoạn thanh sương nhanh chóng chạy tới quan nhân trở nên thật đáng sợ a là cái này quan nhân thực lực sao thật là khiến người ta mê say rung manh g a dạng tỉ tỉ có thể thắng hay không qua quan nhân h ư dạng nguyện tò mò nhìn về phía luyện nghe thường luyện nghe thường âm thầm cảm、thán. vốn cho là mình có thể cùng tiêu tư hành sánh vai cùng hiện tại xem ra chính mình đem hết toàn lực khổ tu miễn cưỡng năng lực nhìn thấy bóng lưng không thể tiếp tục lưu lại sơn trại bế quan nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện nhất định phải dùng chiến đấu kích thích tiềm năng có chút từng có qua kế hoạch nhưng một mực không có đi tranh đoạt cơ duyên không sai biệt lắm nên đi tranh đoạt tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể băn khoăn không tiến nếu như mình tiếp tục bế quan chỉ sợ không dùng đến thời gian một năm cũng chỉ có thể nếm thử liên thủ với yêu nguyện c h ừ hai năm nữa trong nhà tất cả tỷ mọi liên thủ cũng sẽ bị tiêu tư hành một tay thoải mái đặt tại trên giường tỷ ta hơi nghi hoặc một chút quan nhân tại hiến vương mộ đạt được bá vương thương trước sau chẳng qua một tháng dùng như thế nào như thế thuần t h ủ hắn luyện qua thư ơ n g pháp quan nhân không có chủ động luyện qua thư ơ n g pháp nhưng hắn tinh thông binh khí lý lẽ thiên sinh chiến thần thân thể bất kỳ cái gì binh khí trong tay hắn đều có thể phát huy to như vậy uy năng bá vương thương đại khai đại hợp đánh đâu thằng đó cùng quan nhân am hiệu võ đạo hoàn mỹ phù hợp quan nhân cầm cán thương lúc cũng đã lĩnh ngộ ra cách dùng trong giang hồ có một cường nhân tên là xích tô tín danh sưng tinh thông tất cả binh khí chính là cùng loại đạo lý nghe nói xích tôn tín ngăn đ ị c h lúc sẽ căn cứ địch nhân binh khí lựa chọn sử dụng khắc chế binh khí sử dụng binh khí ưu thế chiếm cư tiên thủ đem đối phương triệt để đánh bại xích tôn tín thích tại bình minh ra tay tại bình minh thời gian kho binh khí bên trong xích tôn tín năng lực b ộ c phát ra vượt xa căn cơ chiến lược có can đảm đối mặt tất cả cường địch quan nhân không thích loại l o thủ đoạn quan nhân thích đơn giản tinh luyện do đó ta rất hiếu kỳ nếu như quan nhân cùng xích tôn tín tranh đấu xích tôn tín cai tia lựa chọn sử dụng dạng gì binh khí khắc chế bá vương t ư ơ n g hoặc là khắc chế kháng long lý xương gia nguyện ta biết ngơi thích hoa tiêu nhưng và học xích tôn tín, không bằng chuyên tu thiên sơn chiết mai thủ đem thiên sơn chiết mai thủ dùng tại trên binh khí chính là không sai biệt lắm hiệu quả thanh sương cũng là như thế chỉ pháp của ngươi thiên phú bình thường kiếm pháp thiên phú coi như không tệ thích hợp nhất thanh sương kiếm pháp qua một đoạn thời gian ta đi giúp ngươi đoạt một môn l u y ệ n nghe thường nói lẽ thẳng khí hùng mảy may không có cảm thấy mình dùng từ có gì không một chỗ đoạt một môn là cái quỷ gì ngươi đã đổi nghề a ngay tại tam nữ nói chuyện công phu luận bân kiếm khí đã đem tiêu tư hành dồn đến tuyệt cảnh bên trên có vân hải kiếm khí như giang sói dưới có địa mạch kiếm khí dường như măng đá trong có phong lôi chi lực rõ ràng là chuyển thụ cho hư dạng nguyện đoạn thanh sương hai môn tuyệt học lại là luyện bân nhìn thấy hai nữ đến để tỏ lòng nhà mình nữ nhi rất hào phóng cho đều là hàng cao cấp mượn nhờ trận chiến đấu này bày ra tâm pháp d i ệ u q u y ế t đỉnh đầu kiếm khí là khí ngưng tụ cùng trích tinh pháp chương hai trăm hai mươi nhạc phụ tiểu tế dường như thắng nửa chiều hai chương hai trăm hai mươi nhạc phụ tiểu tế dường như thắng nửa chiều hai dưới chân kiếm khí là công địa pháp cùng càn nguyên đất phong ở giữa phong lôi chi lực là phong ngưng tụ cùng với hạ lôi pháp thái ất hạ lôi còn có trói buộc tiêu tư hành di động khổng tiến pháp phong bị bá vương thương đâm chuyển khớp pháp tan mất bài vân trưởng lực thoát lực pháp vì tiêu tư hành là giáo cụ đem hai môn diệu pháp tinh yếu hoàn hoàn chỉnh trình biểu diễn ra vì luyện bân thông thiên tu vi giơ tay nhấc chân đều là vô thượng diệu chiều để người hưởng thụ không hết vì phòng ngừa hai nữ nhìn xem không rõ cố ý hãm lại tốc độ dù vậy kịch chiến mười mấy chiêu qua đi tiêu tư hành cũng là huyết quán đồng nhân tới gần tuyệt cảnh nhạc phụ khác một cái xưng ơ hô là thái sơn hắn là thực sự có thể thái sơn áp đỉnh tình huống càng là nguy cấp tiêu tư hành cảm giác liền càng phát ra nhạy bén tinh thần càng phát ra hư p ấ n toàn thân lông tơ từng chiếc dựng th khí huyết như dung nham loại phun ra ngoài hương phấn không cách nào dùng lời nói diễn tả được hương phấn tiêu tư hành cùng t i ê u phóng tới l u y ệ n bân quanh thân tất cả phòng ngự đều tản đi tập hợp toàn thân l ự c đạo được ăn cả ngã về không công kích bởi vì quá độ thúc đẩy l ự c đạo kinh mạch bị tăng cứng vỡ r a cơ thể vậy xuất hiện răng cơ siêu việt cực hạn công kích siêu việt cực hạn l i ề u mạng cường chiêu bá vương thương pháp phá phủ trầm chu hạng vũ tối đăng phong tạo cực đánh một trận bá vương thương tối đăng phong tạo cực cường chiêu đây là hạng vũ suốt đời võ đạo tinh túy càng là ở vào t u y ế t cảnh càng là có từ chiến không lùi khí. Phát huy năng càng mạnh vượt liệt càng hăng hưng hãn luyện b â n hai tay khẽ v ổ lòng bàn tay ngưng tụ ra hai thanh ốn lượn trường kiếm tay trái kiếm ngang qua bắc phương kiếm trong tay phải bách bộ phi kiếm lưỡng đạo kiếm khí giao thoa mà qua không gian xung quanh tựa như lưng im vạn sự vạn vật chết sắc thái hợp tung liên h à n h thời kỳ chiến quốc tung h à n h gia tuyệt chiêu c â n hành kiếm thuật truyền nhân cùng tung kiếm thuật truyền nhân liên thủ thi triển chẳng qua mọi người đều biết tất cả hợp kích võ công cuối cùng đều có thể một người thi triển tung h à n h gia kiếm thuật truyền thừa tất nhiên cao minh nhưng truyền thừa hơn một năm nếu là không có mảy may cải tiến hậu thế những kia truy luyện b â n phi kiếm chi pháp chính là căn cứ tung kiếm thuật bách bộ phi kiếm sửa chữa hoàn thiện mà đến dùng ra một chiêu này thuyết minh luyện b â n phong chơi đùa đùa dỡn tâm tư xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự xoẹ t x ẹ t tiêu tư hành hộ thể bảo ý bị kiếm khí mở ra trước ngực lưu lại một đạo miệng máu chảy xuống loang lổ máu tươi x ù i tiếng xe do ó chuyển đến bị kiếm ý cưỡng ép ngăn chặn tiêu tư hành phất tay bắn ra bá vương thương bá vương hồi mã bá vương lăng cung keng luyện vân trong nháy mắt ngăn cách bá vương thương hô hô tiêu tư hành cầm trong tay song g i ả n công kích mà tới kháng long giản mang theo to rõ long ngâm gào thét mà xuống lý sương giản s ẹ t qua y ê u mỹ vòng tròn công hướng luyện bân nhau x ư ờ n ngay cả bân trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng tiêu tư hành căn cơ không vượt ra ngoài đ o n trước nhưng tiêu tư hành ý thức chiến đấu tương ngạnh ý chí so với hắn trong dự đoán vượt qua rất nhiều vừa rồi lần kia đôi chiêu phát giác được l i ề u mạng bất quá không chút do dự bắn ra trường thương nhìn như phá phủ trầm chu kỳ thực hoạt động bí mật vừa có hạng vũ chi dũng cũng có hàn tín chi mưu phản ứng chi nhạy bén ra chiêu chi quả quyết biến chiêu chi nhanh chóng nhường luyện bân nhịn không được hồi tưởng lại chính mình l nhịn không được lộ ra ý cười này thật là ta chi giai tế vậy l u y ệ n b â n c ư ờ i như điên một tiếng trong nháy mắt xuất kiếm hai người kịch chiến tại trong m â y thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tiêu tư hành k ị n h lực đập ra một giản càng so một giản mạnh không gì không phá không có gì không phá l u y ệ n b â n biến hóa đa đoan chiêu số tuyệt diệu bất kể tiêu tư hành tốc độ nhanh cỡ nào lực lượng cỡ nào mạnh luôn luôn năng lực phát sau mà đến trước dùng ly kinh phản đạo diệu chiêu nhẹ nhàng linh hoạt tan mất tất cả lực lượng chính là kỹ xảo đình phong không phải là không thể dùng sức mà là không muốn dùng lực là làm thế đứng đầu nhất lao ma đầu một trong luyện bân đương nhiên là có ngạo khí lấy cứng trọi cứng cưỡng ép oanh bại tiêu tư hành đây coi là cái gì đại bản lĩnh bất kể dùng ra dạng gì chiêu số cũng có nấu tuổi nghề h i ể m nghi không khỏi sẽ cho người khinh thường tiểu này thuần dùng kỹ xảo kiếm thuật trừ ra vì chân khí ngưng tụ ra có hình có chất khí kiếm dường như vô dụng mảy may nội kình chiêu chiêu đều là tuyệt diệu đến cực điểm luyện nghe thường tam nữ cũng sớm đã hoa mắt tiêu tư hành hung manh công kích tựa như ngàn trượng thác nước a n h minh mà xuống liệt h u y ế t phích lịch đồi núi đổ nát sơn băng địa liệt để người không biết nên làm sao ngăn cản luy thư dạng nguyện đoạn thanh sương nhịn không được kéo thủ trong lòng tự nhủ quan nhân nhìn lên tới hào hoa phong nhã kỳ thực là khoác lên ra người h u n g thú ai có thể ngăn trở bực này xung kích chẳng thể trách tỉ tỉ như thế chào mừng chúng ta luyện bân ứng đối thiên mã h à n h không tinh xảo vô song huyền diệu khó lường không có dấu vết mà tìm kiếm không thấy được luyện bân ra tay chiêu số lúc các nàng nghĩ không gian nên như thế nào phá chiêu nhìn thấy luyện bân ra tay về sau lập tức rộng mở trong sáng trong lòng tự nhủ vốn là nên như thế phá giải như thế phương mới là đạo lý các nàng thật sự đã hiểu sao đương nhiên không có là cái này đối với đáp án làm bài tập nhìn từ bề ngoài vô cùng khắc khổ nhìn lên tới tất cả đều đã hiểu kỳ thực không có suy tư quá trình đại bộ phận là vô dụng công nếu là trầm tư suy nghĩ suy tư diệu chiêu nhưng lại sẽ bỏ lỡ hai người tranh đấu căn cơ sâu nhất kiếm pháp cao minh nhất luyện nghe thường xem hiểu một chiêu kiếm pháp chí ít cần hai ba mươi chiêu thời gian thúng chi hư đoạn hai nữ luyện nghe thường quát cũng đừng nhìn chúng ta căn cơ chưa đủ hùng hậu đã thấy nhiều không có chỗ tốt nếu như muốn biết chiêu pháp tinh yếu hỏi quan nhân là được h ư dạng nguyện núi bay thị ta đã sớm đang xem náo nhiệt đây là cha ta dạy ta đối với nghị không hiểu chuyện dứt khoát liền đi xem náo nhiệt quan nhân đã từng nói cái này gọi là nam ngựa nam ngựa nhất n g h i ệ g lên n g á y mắt thiên địa rộng ta vốn chính là cái người lười chưa bao giờ nghĩ tới võ công đăng phong tạo cực chỉ là thích l o ạ loẹt nếu như quan nhân là núi cao nguy ê nga n đúng là ta vờn quanh tại sườn núi cây từ đằng nở rộ xinh đẹp hoa cỏ trang điểm hắn nguy ê nga n làm gì theo đuổi cực h ạ n đâu xem xét náo nhiệt lẽ nào không tốt sao đoạn thanh sương n i t miệng trong lòng tự đ ủ nếu như ngươi là nằm ngựa người kia trước đây tại trên nga mi sơn cùng ta liệu mạng mệnh nội quyền là chỗ nào nhà đại tiểu thư bất quá lời này ngược lại cũng không thể nói là sai lầm hư dạ nguyệt n g cùng đ o ạ n thanh sương nội q u y ề n là bởi vì các nàng hai thiên phú không sai biệt lắm võ công không sai biệt lắm mỗi cái phương diện so sánh là lẫn nhau có hữu huyết cân sức năng tài so với luyện n ê h thường khó mà nhìn theo bóng lưng so với tiêu tư hành trên lệch lớn như trời hố và nghĩ như thế nào siêu việt luyện n ê h thường không nếu muốn muốn làm sao lấy lòng tiêu tư hành nằm trong ngực tiêu tư hành làm lũng t r e o t r ọ c hạ không đây luyện võ thoải mái nhiều đoàn thanh sương cùng hư dạ nguyệt tranh đấu nhiều năm hiểu rõ nhất hư dạ nguyện tâm tư cảm thấy rất có đạo lý luyện n g h thường ta nghĩ tìm hai cái m ộ i m ộ i làm giúp đỡ hai người các ngươi như thế nào trở thành cá ư ớp muối làm cá ư ớp muối hay là vô cùng thoải mái ta tạm thời làm một ngày cá ư ớp muối đi luyện nghề thường thả l ò n g trong lòng quan sát giao đấu thuần túy là xem náo nhiệt không còn phân tích v õ đạo dấu vết tiêu tư hành toàn vẹn v o ngã n g tùy ý cường công đ ố n g nhiên song giản doanh minh đ ố n g nhiên cả xa phục m a đ ố n g nhiên oanh gia hàng long thập b ắ t trưởng đ ố n g nhiên trưởng lực tê thiên b à i vân lại tại trong mây rong chơi lúc thanh long thám trào chụt vào dưới xương sườn nhược thủy nhu dịch cựu truyền công cựu tiêu chân kinh thần chiếu công đạo môn cựu tấn động hư c h i động các loại biến hóa các loại thần thông chân khí không chút kiên kỵ tổn thất khí huyết không giữ lại chút nào trào lên không biết đấu bao nhiêu chiêu không biết dùng bao nhiêu lực mệt mỏi quá a đây là tiêu tư hành khôi phục lúc thanh tỉnh trong óc dùng còn sót lại suy nghĩ phù phù t é xịu trên đất thân thể ngã xuống trong nháy mắt hai cây tên nọ theo trong tay h à o bắn ra luyện bân phất tay kẹp lấy mũi tên đang muốn mắng hai câu mũi tên đột nhiên từ đó đứt gãy phun ra một cỗ xanh dương một phấn tỏa ra gây mũi mùi tối đây không phải độc độc đối luyện bân không có chút nào tác dụng đây là thuốc bổ đại bổ linh dược khuyết điểm duy nhất là hương vị tự kém luyện bân cái mũi n g ử i người nhận ra đây là phi thường ưu tú thuốc bổ chính có chút hiếu kỳ đột nhiên cảm giác cái mũi có chút ý lạnh sờ lên lại chảy máu h ả o tiểu tử thực sự là h ả o thủ đoạn a chương hai trăm hai mươi mốt chuyên môn khắc chế tiêu tư hành khinh công diệu pháp một chương hai trăm hai mươi mốt chuyên môn khắc chế tiêu tư hành khinh công diệu pháp một làm bị thương luyện bân là chuyện phi thường khó khăn trừ phi luyện bân ứng mặc cho tiêu tư hành dùng hàng long thập bát trưởng đánh mạnh bằng không tiện không cơ hội hai người võ đạo trích lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn đ ộ n võ không có cơ hội dùng độc cũng không được luyện bân là danh truyền giang hồ đ ộ c vương cho dù đem kim ba tuần hoa thất tâm h ả i đường vạn độc kim thiềm kim tầm cổ độc đóng gói ném đi qua không chỉ không đả thương được luyện bân nửa phần hắn còn có thể toàn bộ luyện hóa sau đó tỏ vẻ mùi vị không tệ lâu rồi không đến qua mạnh như vậy độc nhưng mà này không có nghĩa là hoàn toàn không có cách tiêu tư hành tại khai chiến mới bắt đầu liền nghĩ đến đối sách đó chính là thuốc b ổ tiêu tư hành còn nhớ tiếp trước nhìn qua một vấn đề làm sao đối phó có nhân vật chính quang hoàn long n ạ o tiên đáp án chính là xuân dược vì tại nhân vật chính quang hoàn phán định hệ thống trong xuân dược thuộc về k i ngộ không thuộc về tiêu cực trạng thái nhân vật chính của long ngạo tiên quan g hoàn không chỉ không có hóa giải xuân dược ngược lại sẽ thêm dầu vào lửa đem dược lực phòng á t thời vật huy hạn, nhân chính Hoàn h Quang này, đến điểm cực lực ở p ngự cùng lòng cảnh giác sẽ hạ xuống đến mức thấp nhất đối phó luyện bân cách cũng là ở đây tiên kỳ phấn đấu quên mình chiến đấu dùng chiến đấu kích phát luyện bân nhiệt huyết kích thích luyện bân chiến ý tiêu hao luyện bân khí lực nhường hắn khí huyết hơi có bước lên tại sức cùng lực ký lúc bán ra có dấu thuốc bổ tên nỏ giờ này khắc này luyện bân ở vào đắc ý nhất thời khắc ngay trước hậu sinh ván bối trước mặt tất nhiên sẽ bày ra tiền bối phong phạm lấy ngón tay kẹp lấy mũi tên mũi tên vỡ ra về sau sau đó bổ dưỡng quá độ chảy máu múi đối với luyện bân mà nói loại thương thế này còn không bằng lúc ăn cơm cắn được đầu lưỡi nhưng mà cao nhân tiền bối chỉ điểm ván bối lúc ván bối làm bị thương tiền bối lông tóc cho dù tiền bối thua nửa bậc thực tế tại chiến đấu thời điểm có khắc van bối chằm chằm vào càng là hơn quyết không thể chơi xấu vừa mới về đến huyền tâm chính tông lúc tiêu tư hành liền hiệu rõ luyện b â n sẽ đến giáo hấn con rể trước giờ thiết kế kiểu này dở hơi chiến thuật nhường an đạo toàn phối trí thuốc bù bây giờ nhìn tới hiệu quả rõ rệt có thể đem luyện b â n tức giận p h ẫ n nộ tuyệt đối là hiếm thấy trên đời v u hoàng thành cựu không có cách nào tiêu tư hành là luyện b â n con rể lại thế nào tức giận cũng chỉ có thể đánh một trận đổi lại người khác dám làm như thế luyện vân đã sớm nhất đạo vạn độc kiếm mang đem hán hóa thành huyết thủy luyện vân cười nói nghe thường đến luyện nghe thường ngay lập tức b hai người các ngươi tiểu nha đầu vậy đến thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh x ư ơ n g nhanh chóng chạy tới tên tiểu hoạt đầu này thực sự rất không thành thật nghe thường tính kê không hơn hắn hai người các ngươi hơn phân nửa cũng là tính kê không hơn ba người các ngươi muốn cùng nhau trông coi đỡ phải tiểu t ử này mấy chuyện xấu ba người các ngươi thiệt thòi lớn luyện bân hận không thể từ sau sơn vách núi n g mẹ đi xuống hắn chưa từng đã từng nói chuyện nhà bất đắc dĩ a việc quan hệ nữ nhi hạnh phúc tuyệt đối không thể chủ quan tam nữ lẫn nhau thư dạng nguyệt nhất là hiểu được hống trưởng bối vui vẻ manh manh nói ra về sau quan nhân mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện chúng ta đều sẽ đi theo cho dù quan nhân nghị t r ê u hoa g ẹ o nguyệt cũng là không có cơ hội luyện bân người già thành tinh h ỏ a nhãn kim tinh há có thể nhìn không thấu hư giả nguyệt tính toán nhỏ nhặt người nhà đầu này quỷ tinh quỷ tinh rất phù hợp khẩu vị của ta đáng tiếc ngươi không thích võ đạo không thể chuyên tâm luyện võ vận mệnh cũng có chút quỷ dị bằng không có thể năng lực kế thừa ta bộ phận truyền thừa t r ậ m truyền cho các ngươi một bộ khinh công thân pháp dùng cái này tới canh chừng ở tiêu tư hành luyện bân không phải chính không phải ma không phải tả đồng thời lại là cũng chính cũng ma cũng tả luyện nghe thường kế thừa chính là ma tính cô kêu đặc biệt tả tính cùng hư dạ nguyệt n g có chút phù hợp luyện b â n dù sao cũng là lão nhân gia nhìn thấy tính tình tương đắc văn bối khẳng định sẽ tiễn chút chỗ tốt dù sao luyện b â n lúc tuổi còn trẻ cơ duyên vô số tinh thông vo công diệu quyết nhiều đến không hết bây giờ không có mới lạ tuyệt học hắn còn có thể tạm thời sáng tạo ra chế không được đến liền đi chết một lần người chết tô sinh sau đó có thể lĩnh nộ được luyện b â n tràn đầy phấn khởi truyền thụ khinh công tiêu tư hành nằm trên mặt đất nói mát sau nhi nhẹ nhàng đi tới nhắc tới sức cùng lực kiệt tiêu tư hành là tiêu tư hành tắm rửa thay quần áo tắm rửa là phi thường cần thiết vừa mới toàn lực bộc u phát đánh một trận đầy người đều là sèn sệt mồ hôi bẩn không chỉ ngủ không an ổn với lại bị trong núi gió lạnh quét rất dễ dàng lây nhiễm phong hàn song nhi rất chi kỷ trước cho tiêu tư hành tắm rửa tắm rửa xong thay đổi áo ngủ sau đó lại đi ngủ kỳ thực luyện nghe thường vậy vô cùng chi kỷ vì nàng nhìn thấy song nhi nhìn thấy song nhi mới có thể an tâm học tập khinh công bằng không khẳng định sẽ trước tiên đem tiêu tư hành đưa về phòng ngủ ai nha ta sát thật tốt mày ta tiêu tư hành dối người một cái cảm thấy bụng rất đói cung luyện bân kịch chín lúc bởi vì siêu việt thân thể cực hạn chịu được lực bột phát đạo đưa đến cơ thể g i á g cơ trải qua thần chiếu chân khí trị liệu đã khôi phục như lúc ban đầu ngay cả thân thể đau nhức cũng bị nhất dường trị lực làm dịu còn sót lại hai loại tiêu cực trạng thái một cái là mệt một cái là đói s o n g nhi một mực trông coi tiêu tư hành phát giác được tiêu tư hành tỉnh lại cao hưng nói thiếu gia cuối cùng đã tỉnh lại ngày ngủ một ngày một đêm nếu là lại ngủ say mấy canh giờ luyện lao ra đều có phiền thoái ta ngủ lâu như vậy an thần y nói thiếu gia là tiêu hao quá mức thân thể gần như g i u hết đẹt tắt mệt mỏi hôn mê bất tỉnh trong ngoài tổn thương ngược lại không lớn Ăn linh uống vào mấy m khỏa linh dược, lại dược, ộ tiêu chút chén thuốc, chậm thần ăn i ai tính dưỡng là đủ. Ta ngất quá khứ lúc, ai cho ta thuốc? dưỡng Đương n khứ cho h là lúc, đủ. quá mơ n nổ Như nào ăn, miệng đối miệng là thỉ. thế t cho sao? đối i ê tư hành đem song nhi ôm vào trong ngực thời gian trôi qua thật là nhanh n a trong lúc vô tình song nhi theo g ầ y yếu hoàng bao nha đầu biến thành một ư ơ i tám tuổi đại cô đương là tiêu tư hành thiếp thân nha hoàn hiểu rõ nhất tiêu tư hành tâm tư người song nhi đương nhiên hiểu rõ tiêu tư hành đ a n g suy nghĩ gì nhưng tiêu tư hành vừa mới tỉnh lại thân thể vẫn còn tương đối suy yếu cần tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày song nhi sang g i n g thiếu ra nói đùa hôn mê thời điểm giang đóng chặt dùng thia s ắ t cũng rất khó cậy mở húng chi làm ề m mại đầu lưới nô tỷ dùng s ứ t h i a cường lực cậy mở thiếu ra miệng sau đó dùng ngọc bội c ạ c lại lại dùng cái mông u theo bên cạnh từng chút một d ố t vào vì phòng ngừa thiếu ra uống thuốc lúc nhẹ lại uy được rất chậm chạp đâu t i ể u tư hành treo kẹo nói còn tốt ta còn tưởng rằng ngươi là dùng cái phêu kẹo lại sau đó d ố t vào như thế mâm u thuốc sợ là sẽ phải đem chén thuốc đều đốt tới khí còn g trong nhường ai biến thành tự cổ trí kim một cái duy nhất bị chén thuốc chết đối người danh truyền sử sách song nhi tức giận o á n trách một câu chương 221, chuyên môn khắc chế tiêu tư hành khinh công diệu pháp 2. a i chương 221, chuyên môn khắc chế tiêu tư hành khinh công diệu pháp 2. là tiêu tư hành thiếp thân nha hoàn song nhi võ công không được tốt lắm phương diện k h ắ c năng lực dường như tất cả đều là đỉnh cấp nhất là tại hộ lý phương diện ai cũng không thể chất vấn song nhi tính chuyên nghiệp tiêu tư hành cũng không được tiêu tư hành ôm song nhi b ả vai n g ó n t r ỏ trái tại nàng trên m ũ i nhẹ vớt nhẹ một cái v â n v â n v â n ta không nên chất vấn song nhi song nhi làm đều là đúng đúng song nhi nghe thường các nàng đang làm cái gì là tại nghiên cứu võ công sao luyện lao ra căn cứ thiếu gia võ đạo đặc điểm sáng chế một bộ thân pháp truyền cho ba vị phu nhân tỏ vẻ bất kể thiếu gia làm sao né tránh bay lượn chạy trốn cũng chạy không thoát ba vị phu nhân ngón tay ngọc nhỏ dài nếu như thiếu gia muốn đi ra ngoài chơi hoa kẹo nguyện dường như là không có khả năng chuyện song nhi vì sao không có đi học thân pháp vì nô tỷ đã học xong song nhi hơi có chút đắc ý nhìn tiêu tư hành tiêu tư hành a suýt n ữ a q u ê n mất song nhi luyện võ thiên phú cũng tại khinh công p h ư ơ n g diện trong nhà còn xảy ra chuyện gì phu nhân đem thân pháp hội chế thành đồ phổ cho yêu nguyện c u n g chủ đưa đi một phần còn có một việc ngài đem ngộ đạo châu cho yêu nguyện c u n g chủ yêu nguyện c u n g chủ cảm thấy kim mai bình không còn tác dụng gì nữa đem cái bình trả lại nghe thường nói thế nào phu nhân không nói gì đem kim mai bình đưa cho hư phu nhân cùng đoàn phu nhân thiếu ra ngài mấy ngày gần đây nhất ăn nhiều một chút nhi cậu k ỷ bằng không có thể nhịn không được nhà đầu tắc quái hậu sơn vết núi tiêu tư hành cùng luyện bân cũng xếp hàng ngồi luyện bân đối với tiêu tư hành phi thường hài lòng không chỉ luyện võ thiên phú cực cao với lại không phải sẽ chỉ hung ác đánh vọt mạnh mã phu am hiểu thiết kế chiến thuật phúc duyên cũng rất tốt chỉ cần cho tiêu tư hành trưởng thành thời gian đặt đến đỉnh phong cảnh giới cơ h ộ i là ván đã đóng t u y ể n về phần phong lưu thành tính loại sự tình này theo nhạc phụ góc độ mà nói luyện b â n khẳng định là có chút bất mãn theo nam nhân góc độ mà nói luyện b â n lúc còn trẻ lẽ nào không có làm liều hoa tùng chó chê mèo làm lông mở miệng chính là chê cười nhạc phụ nghe nói qua thiên đình sao khuyết đức đạo nhân xây dựng thế lực ta lúc còn trẻ gia nhập hôn khắc đình cái đó thế lực vô cùng lòng lẻo dường như không có ràng buộc ngươi không cần quá mức để ý thiên đình tổng đạt tại côn lân sơn vâng không còn có thể ở đâu có khả năng hay không là thiên sơn tiếp tốc thiên sơn ta nhớ được thiên sơn chốt sâu có một nhà truyền thừa lâu đời thế lực trưởng môn nhân trưởng môn nhân danh xưng tự cổ trí kim tiếm pháp thứ nhất quyền cước thứ nhất nội công thứ nhất áng khí đệ nhất đại anh hùng đại hào k i ệ n đại hiệp sĩ đ ạ i công sư ta nghĩ cái danh hiệu này rất thú vị tại thiên sơn tìm hai tháng ngài tìm được rồi sao đương nhiên không có bằng không thiên cơ các khẳng định sẽ ghi chép năm nào tháng nào ngày nào thiên sơn tòa nào đó ngọn núi xảy ra một trận tuyết lớn băng hư hư thực thực có giao chiến dấu vết l u y ệ n b â n hơi có chút t i ế t h ậ n gật gù đặc ý tiêu tư hành hơi kem theo trên vách đá nhảy đi xuống cái này châu bỏ đến cực điểm xưng hào thuộc về tuyết sơn phái trưởng môn b ạ c h tự tại ước chừng có nhị lưu thực lực thiên sơn khắp nơi đều là tuyết gốc tuyết sơn phái phương viên trăm dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở mặc dù chỉ có nhị lưu thực lực hay là dựa vào nuốt linh d nhưng hắn rốt cuộc đánh khắp trăm dặm vô địch thủ trở nên ngày càng cuồng ngạo nguyên bản miễn cưỡng còn tính là bình thường tiếc rằng cháu gái của hắn suýt nữa bị môn nhân đệ tử làm đụng tôn nữ xấu hổ giận d i ữ phía dưới nhảy xuống v á c h núi nhi tử đi trung nguyên bắt lấy g i a n tặc con dâu tức giận như điên như dại ngay cả bạn già sử tiểu thúy cũng là giận mà rời đi cho bạch tự tại cực lớn kích thích càng thêm không khéo chính là sử tiểu thúy có một đi theo mấy chục năm lao liêm chó đinh bất tứ đinh bất tứ là không đến bốn sáu tên đần am hiểu nhất ăn nói linh tinh tại sử tiểu thúy rời khỏi tuyết sơn phái về sau đinh bạch tự tại bị kích thích càng phát ra điên cuồng lại thêm đánh khắp phương viên trăm dặm vô địch thủ ngày càng ngạn mạng cảm thấy mình là tự cổ trí kim võ lâm đệ nhất nhân lại sau đó đều có cái tên hiệu này này kỳ thực không tính là gì đại sự đóng cửa lại tự sướng ai chưa làm qua tiêu tư hành cùng luyện nghe thường tắm suối nước nóng lúc cũng sẽ niệm vài câu thơ sinh động bầu không khí t ỷ như xuân hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì suối nước nóng thủy trượt tẩy mất ông hầu nhi đã dạy kiểu bất lực thủy làm ớ i thừa ân chạch lúc lẽ nào tiêu tư hành muốn làm hoàng đế lẽ nào luyện nghe thường là dương quý phi còn nga nói ai lúc nhỏ không có chơi qua chèn phó mở biến thân ta là năng lượng ánh sáng sứ giả ta là tỷ gạ siêu nhân địa bàn g ta là ý rồng m a n trò chơi nhặt nhánh cây chính là k i ế m thánh đánh bại còn cần đọc lên lời kịch đâu t ỷ như tụ tập quần tinh hóa thành nhất thể lúc mới ràng buộc đem chiếu sáng tương lai hóa thành quang mang lấp lánh con đường đi phá hạn gia tốc đồng bộ tiến hóa chi quang đối với có chút tự sướng hành vi tiêu tư hành phần lớn sẽ tỏ ra là đã hiểu bạch tự tại là tuyết sơn phái trưởng môn cũng là tuyết sơn phái đệ nhất cao thủ chí ít tại tuyết sơn phái các đệ tử trong mắt hắn đúng là thiên hạ đệ nhất bạch tự tại nút trong tuyết cốc trong xưng vương sư n g bá nhưng những thứ này danh hào nghĩ hù dọa luyện bân vậy đơn giản đây thiên phương dạ đảm càng thêm thiên phương dạ đảm luyện bân nói như vậy hơn phân nửa là lời mới rồi để không tiện tiếp tục thảo luận chuẩn s á t mà nói đang luyện bân nhận biết trong tiêu tư hành bây giờ võ công không nên tiếp xúc những sự t ì n h kia tiêu tư hành trong lòng hiểu rõ cũng không hỏi tới nhạc phụ nếu như tiểu tế đi ra ngoài lịch luyện ngài cảm thấy tiểu tế muốn đi phía đông vẫn là đi phía tây là đi thuyền ra biển đi doanh đông vẫn là đi vực tây bại mạc ngài biết nhau doanh đông võ lâm cao thủ sao ngài cùng vực tây ẩn tu người đánh qua một trận、sao? cho cái chỉ điểm thôi qua tháng riêng ta mang nghe thường đi ra ngoài lịch luyện ngài cho chúng ta một điểm nhắc nhở luyện bân hít sâu một hơi cho ra kỹ càng phân tích doanh đông không có cái gì đáng giá nhìn xem hoặc là năng lực một đao m i ệ u sát người hoặc là người nhất t h ư ờ n g đánh chết hắn còn có mấy cái thế gia đại tộc vô cùng vô cùng buồn nôn đừng tưởng rằng mỹ g i ạ mô tổ người xạ xì là cao thủ mạnh nhất hắn chỉ là bên ngoài mạnh nhất đao khách doanh đông x i n t o âm dương sư phật môn tướng quân mạc phủ hoàng thất cất giấu rất nhiều cao thủ doanh đông võ đạo chỉ vì cái trước mắt không cần lo lắng nơi nào đó cất giấu lao quái vật bọn hắn cao thủ mạnh nhất phần lớn tại bốn mươi năm mươi tuổi tối tác sau đó rồi sẽ suy sụp có hay không thể đánh thắng không quan trọng chủ yếu là nghe thường đi doanh đông lịch luyện không có quá tốt hiệu quả nếu để cho ta cho ra đề nghị khẳng định đi vực tây lịch luyện vực tây ẩn tu người rất nhiều ta trên cơ bản cũng cùng bọn hắn đánh qua một trận đến vực tây sau đó tuyệt đối đừng báo tên của ta ta sợ ngươi bị người vây công vực tây võ lâm đặc điểm lớn nhất chính là dường như không có bất kỳ quy tắc nào khác tùy thời tùy chỗ cũng có chém giết không nên đem trung nguyên quy củ đưa vào vực tây không muốn tại loạn phát thiện tâm năng lực hạ tử thủ lúc tốt nhất đ ư n g lưỡ thủ Chương 222, v một tây bát thế đại luyện ự c tạo y ê nhất n g u vân không thích đặc biệt náo nhiệt không khí qua tết i liền rời đi huyền tâm chính tông ai cũng không biết luyện b â n đi nơi nào vậy không cần lo lắng an toàn của hắn càng không có thư t ừ qua lại muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại muốn đến thì đến trời nam b i ể n bắc ai có thể trở ngại cước bộ của hắn nếu có người có thể uy hiếp được luyện vân an toàn tất cả huyền tâm chính tông tất cả đều góp đi vào luyện nghe thường vững vàng đại tỷ vị trí các nàng lại thế nào tranh cũng là tranh lão nhị ai nhàn rỗi không chuyện gì hao hết tâm lực tranh đoạt lão nhị vị trí còn nữa nói luyện nghe thường đối với cái này trông giữ vô cùng nghiêm ai dám đùa dỡn thủ đoạn h ỏ luyện nghe thường quyết định tới ra pháp không còn nghi ngờ gì nữa không thể là bài trí duy nhất tương đối vất vả chính là tiêu tư hành cùng hưởng ân huệ bưng nước đại sư duy nhất một lần bưng nhiều như vậy thủy vẫn là vô cùng hao tổn thể lực nếu không phải mở long tích còn có kim m a i bình tương trợ chỉ sợ tất cả t h ắ n g riêng tiêu tư hành sẽ theo phù yêu đi đường biến thành trụ bắt cóc đường cuối cùng trở thành ngồi xe lăn nếu như xe lăn cũng không được vậy cũng chỉ có thể đi tìm tây môn trường hải nhường hắn giúp làm một bộ cán g cứu thương hoàn hảo khai long tích không phải hưởng phí sức lực đúng là mẹ nó hữu dụng a đêm huyền tâm chính tông ao suối nước nóng tiêu tư hành đang hưởng thụ tiệu trì nhục lâm bên tay trái là sóng lớn đoạn thanh xương bên tay phải là yêu mị tận xương tuyết thiết tẩm đây hồ ly tinh cảng vũ mị hư dạ nguyệt thay đổi tiết g i a đồ trang sức đây là tiết g i a mới nhất xuất phẩm bảo vật tại thế gia đại tộc dinh tự h ở giữa có chút lưu hành những kia cả ngày chi hồ giả giã mở miệng chính là lễ nghĩa liêm sỉ lao học cứu bên ngoài tỏ vẻ tiết g i a thương phẩm có tổn thương phong hóa kỳ thực nối lòng t i ể u kim cố nhường trong nhà thê thiếp tùy ý mua sắm ai mua nhiều mua đẹp mắt liền ngủ ở ai trong phòng có thể nói là tranh thủ tình cảm lợi khí hư dạ nguyệt trên đầu mang hồ ly lỗ thai băng tóc tinh xảo không vòng chân bên trên có mấy cái tinh xảo vô s o n g tiểu linh đáng theo chân ngọc một trên một dưới rung động linh đăng len ken rung động đây trói trăng ngày mùa hè tỉnh mộng t r u n g rõ, càng thêm thanh thúy êm h a i nhất làm cho người hoa mắt thần mê thì là một cái tinh xảo đôi cáo thư dạng n g u y ệ t thiên sinh mỹ cốt phối hợp bộ này tinh mỹ đồ trang x ư c tựa như cựu vĩ tiên hồ đêm xuân ngắn ngủi ngày càng cao lên từ đây quân vương không tảo chiều luận nghe thường ngồi ở tiêu tư hành đối diện trong tay cầm một quyển lửa trắng trên đó viết năm mươi kế hoạch mấy người các ngươi tiểu yêu tinh không nên ồn à o ngày bình thường thì cũng tôi đi hiện đang nói chính sự nếu như còn dám lung t chớ nguyệt mới vừa từ trong á c h nhà nhiều hai vị tỷ muội luyện nghe thường đương nhiên sẽ không để cho bọn tỷ muội rảnh rỗi đem huyền tâm chính tông sổ sách giao cho đoạn thanh sương đồng thời bổ nhiệm hư dạ nguyệt là huyền tâm chính tông phó t r ư ờ n g môn đảm nhiệm nàng thiếp thân bí thư lúc mới bắt đầu nhất thư đoạn hai nữ cảm thấy tỉ tỉ thật chứ đại khí đem quản gia quyền lực phân ra tới sau đó các nàng đều đã hiểu n à y mẹ nó là địa chủ lao tài nghiền em a ban ngày muốn giúp đỡ làm việc buổi tối phải bồi đi ngủ bốn mùa cả năm không ngừng tuy nói vậy nhưng luyện nghe thường rất có uy nghiêm nghe được luyện nghe thường hừ một tiếng thư dạng n g u y ệ t ngay lập tức rửa vào tại bên người lịnh lọn lộ ra chó săn n é t mặt luyện nghe thường thở dài thư dạng n g u y ệ t đầu vóc quá mức này thoát trông cậy vào nàng thành thành thật, thật là không có khả năng d ạ n nguyện đừng làm rộn lại nháo ta đều cho ngươi mặc thượng bộ kia trang phục để ngươi nhảy điêu thuyền b ã i nguyễn vũ không cho phép quan nhân nhìn xem chỉ cho phép trong nhà tỷ bội nhìn xem luyện nghe thường đại phát thư uy t i ê u tư hành nay mẹ nó có ta chuyện gì ta liền nhìn vợ ta khiêu vũ quyền lực cũng không có sao khúc khụ luyện nghe thường hán g r ộ n g giảng thuật kế hoạch căn cứ quan nhân kế hoạch tháng riêng sau đó cần đi ra ngoài lịch luyện võ công ta cùng tiên tầm mỗi tiếp giạ n g u y ệ t tạm thay trước trưởng môn thanh sương tạm thay phó trưởng môn trong nhà tất cả sự vụ đồng đều do giạ nguyện quản lý giạ nguyện thanh sương không muốn bị môi lần này không mang theo ngươi lần sau đi tích cốc hoặc là đi t h u c chúng lại hoặc là đi thuyền ra biển khẳng định sẽ để cho ngươi đồng hành m ộ i m ộ i muốn bảo vệ tốt nhà của chúng ta phương hướng bốn phương tám hướng phía nam năm trước đi qua tạm thời làm dịu mấy tháng phía bắc mấy năm liên tục chinh chiến thế cuộc quá mức hỗn loạn phía đông đi thuyền ra biển viễn phó doanh đông nhưng căn cứ cha ta lời giải thích đi doanh đông không có ý nghĩa đã như vậy lựa chọn tốt nhất muốn đi vượt tây ta cùng dạng nguyệt mội tự sửa sang lại một ít tài liệu trên lý luận mà nói vượt tây hôn loạn trình độ đây tống nguyên thanh chỗ giao giới càng hơn một bậc chẳng qua nơi này hỗn loạn giao giới càng hơn một bậc chẳng qua nơi này hỗn l o ạ Vực v có 36 cái Tây i ễ n cổ quốc ra, sau gia, đường đó ly h o à n g t h ấ t này h thấy sách ì n quyển n vượt tây tiểu quốc tín h ự c sự q u ngưỡng đặc biệt còn có cực kỳ đặc thù võ đạo truyền thừa tỷ như tế tái quốc có một khoả bồ đề xá lợi sa chỉ quốc am hiểu điều khiển phong vân mưa bảo tượng quốc sùng bái nhận nguyện tinh thần nhị thập bắt tú chúng ta đi vượt tây thám hiểm lúc có t h ể đi tìm xem n h ữ n này g thứ d ấ u vết, q u a n nhân, c h ú nói g ta c thể m ờ đường trúc quyền cùng nhau thám hiểm vận khí của h ắ n rất không tồi ạch chuẩn xác mà nói đường trúc quyền tại thám hiểm phương diện vận khí rất không tồi hiện nay vực tây tiểu quốc có chừng hai mươi cái chủ yếu tín ngưỡng hệ thống là phân môn bái hòa giáo còn có một số v i ê n cổ sùng bái minh giáo ở đây rất có thế lực chủ yếu võ lâm thế lực chia làm tám cái bộ phận thứ nhất là vực tây ma giáo là cùng ma môn hai phái lục đạo hoàn toàn khác biệt giáo phái sáng lập ra môn phái lao tổ danh xưng a tu la t u n giả trong môn lưu truyền thập đại thần công giáo chủ ma giáo ngọc la sát một thân tu vi đã đạt tới vạn ma vô cực cảnh địa càng thêm tâm tư âm thầm kìm hưu trồng chiết trí kế vô song bố cục sâu xa cha ta từng cùng ngọc la sắt luận võ luận đạo đối với ngọc la sắt võ đạo lý niệm có chút tôn sùng thậm chí muốn cho ta bái tại ngọc la sắt muốn hạ kế thừa cái danh hiệu này đúng ta còn nghe qua một c ọ c bí văn hai chương hai trăm hai mươi hai vực tây bắt đại thế lực ta yêu nhất nghệ thiết vương bát hai cha ta lúc tuổi còn trẻ cùng vực tây ma giáo một vị nào đó thánh nữ phát sinh qua tình cảm lưu luyến yêu ai yêu cả đường đi Đối với ma giáo ma r ấ trừ có vài phần hào cảm, cùng coi chúng công, có thể, có thể đi cầu vài vây viện. giáo đi nhiên, phần hào hệ như không như thể thể quan nếu Đương ma ta tệ, t bị phi chết đến sống t ra ư ớ c vực mắt, không tốt nhất tại vực tây t vàng không đừng để r ta tên.、Kẻ、thù thật rất rất Trừ ra nhiều nhiều. Kẻ sự là quá nhiều rất rất nhiều. Trừ ra ma giáo cái này loại cực lớn thế lực v ự c t â y còn sót lại võ lâm tông phái cùng loại với thành lũy đều là chiếm cứ một tòa thành trì hay là tông phái liên minh thay vì nói bang chủ giáo chủ không bằng nói là thành chủ minh chủ tương đối mạnh có trở xuống mấy nhà một chú kiếm thành truyền thừa mấy trăm năm có trong giang hồ tốt nhất đúc kiếm đại sư am hiểu các loại thần binh bảo dưỡng c h i pháp là thợ rèn học phụ cao nhất nhị trí tôn minh minh chủ quan ngự tiên h thống khép lại bách ra tiểu môn phái tạo thành liên minh bên ngoài cao thủ không coi là nhiều thực chất có dấu rất nhiều nội tình quan ngự tiên h có thể là dùng tên giả có thể đến từ bí tộc ba bốn phương thành hoàng phụ thượng quan âu dương tư mã bốn gia tộc liên thủ sáng lập thành trì sau đó huynh đệ bất hòa âu dương phi ưng liên hợp thần nguyện giáo diệt trừ ba vị huynh đệ c â t nghĩa vốn định độc ba tư phương thành nhưng lại không thể không phân ra một nửa thế lực cho thần nguyện giáo nghe nói lưu truyền một tôn thượng cổ ấn tỷ còn có nhật nguyện thần kính bốn thần nguyện giáo tứ phương thành tất cả h á c đạo thế lực cùng với tất cả h á c đạo làm ăn đều thuộc về thần nguyện giáo giáo chủ bán thiên nguyện tinh thông kim phật bất h o ạ i thân dưới trướng đệ nhất đại, đại tướng danh sừng quỷ k i ế n s ầ u nắm giữ thần binh long hồn đ a o nghe nói cùng vực tây kỳ nhân của một thiên có chút nhân quả năm tứ phương môn sáng lập ra môn phái tổ sư nghe nói là xài ra bốn thân tín hộ vệ đối với triệu quan gia từ trước đến giờ tương đối cựu thị nguyên bản có bốn vị trưởng lão tinh thông tứ phương huyền công diện quyết năng lực điều khiển phong hỏa lô điện hơn hai mươi năm trước xảy ra nội loạn chỉ còn lại một vị trưởng lão sáu s ơ thành thành chủ độc thủ cả la g i bảy hải ồ n sa n h ma đạo cung nguyên bản vắng vẻ vô danh mãi đến khi hack liên bà biến thành cung chủ kiên quyết tiến thủ mới có hôm nay chi quy mô hải sa cung lịch sử có thể truy tố đến tùy đường thời kỳ ma môn cao thủ tả vương thạch chi hiên trải qua hơn trăm năm truyền thừa phát triển thạch chi hiên hai môn tự kỷ Nguyễn ma t h â n pháp, ba là tông pháp, c n tộc c lớn h á thế đ lực có cái thì tâm như phi đạt tộc vì bạch đà là thánh vật tôn sùng vũ dũng chi sĩ trong tộc có nghiêm khắc tộc uy có hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa thứ tư là lui tới thương nhân v ư ợ tây t là thông hướng tây phương nơi quan trọng nhất trạm trung chuyển con đường tơ lụa làm ăn đều là một vốn bú lời các thương nhân chạy theo như vịt vì bảo hộ thương phẩm an toàn cần thuê võ giả thứ năm dĩ nhiên chính là đạo phỉ trong sa mạc đạo phỉ tới lui như gió còn có tinh thông thổ độn chi thuật am hiểu phân do phương hướng có thể mọc thời gian kiềm chế đói khát s a đạo tố chất thân thể ý thức chiến đấu xa xa siêu việt trung nguyên đạo phỉ tính cách cũng càng là tàn nhẫn không có giao tiền bảo mệnh chỉ có chó gà không tha thứ sáu là nhà thám hiểm hàng năm đi vực tây tìm kiếm di tích viết cổ tìm hoàng kim châu đáo lịch luyện võ công võ giả nhiều không kể x i ế t chúng ta cũng coi như nhà thám hiểm thứ bảy là giáo phái võ giả tỷ như bái hỏa giáo hộ giáo pháp vương tỷ như có chút thần m i ê u t ế ti lại có lẽ là v ư ợ tây t phật môn kim cương hộ pháp ta còn nghe nói có cái gì thánh kỵ sĩ những người này chưa hẳn rất mạnh nhưng tính cách phương diện cực kỳ cổ nhiệt thích nhất lấy mạng đổi mạng cuối cùng một thế lực là ẩn tu người Bế quan tiềm tu ma đạo cự phách trò chơi phong trần phật đạo cao nhân ẩn thế không gia viễn cổ gia tộc đều thuộc về ẩn tu người có thể nói là thế lực tối cường cũng được coi như là yếu nhất Ta nếu như chúng ta đi vực tây lịch luyện võ công trước hết nhất đi hẳn là chú kiếm thành bảo dưỡng thần minh lợi khí ta còn nghe qua một loại cách nói chính là chú kiếm thành cùng di tộc ma kiếm từng có ra ước cần tốn phí t h ọ n vẹn một giáp thời gian là di tộc ma kiếm rèn đúc bảo kiếm thiếp thân rất muốn kiến thức một chút thanh ma kiếm này không biết là thiếp thân vệch nước mắt kiếm càng hung thần hay là di tộc ma kiếm ma kiếm càng tàn nhẫn hơn chư vị còn có hay không muốn bổ sung luyện nghe thường háng r ọ n một tiếng thư dạng nguyện ngay lập tức lấy tới một viên hoa quả tươi đốt cho luyện nghe thường tiểu tư hành gật đầu ta đối với đao kiếm loại hình vũ khí không hứng thú chỉ nghĩ dùng kháng l o n g g i ả n thử một chút bán thiên nguyện kim phật bất hạ o i thân vi phu yêu thích nhất chính là vung lên kháng l o n g giảng i ậ n đến thiết vương bát tuyết thiên tầm cuối cùng tìm được cơ hội nhịn không được mở miệng oán trách luyện nghe thường tỉ tỉ am hiểu nhất tìm bảo vật rõ ràng là ta như thế nào là đường t r ú quyền luyện n g thường an ủi hắn am hiểu thám hiểm người am hiểu tầm bảo các người chú trọng điểm khác nh đ o ạ n thanh sương phân tích nói hiện nay xác nhận đi vực tây chính là con nhân tỉ tỉ thiên tầm song nhi muốn hay không mang mấy cái hộ vệ t h như lạc thiên hồng luyện nghe thường đẩy ra hư dạ nguyện tắc quái thủ lo lắng nàng tiếp tục tắc quái một cái tóm vào trong tay bắt t r ư ớ c tiêu tư hành tư thế v ố t nhẹ nhẹ quả nhiên dưới loại tình huống này tư duy trước nay chưa có sinh động suy nghĩ tất cả đều mở ra trước diệp tính cách trầm ổn kinh nghiệm phong phú còn cần dạy bảo tây môn kim ca thư pháp lưu lại giút đỡ dạ nguyện xử lý môn phái sự vụ hộ vệ môn phái an toàn lần trước đi hiến vương mộ lịch luyện các ngươi cùng lạc thiên, thiên dưỡng sinh t hai người bọn họ vậy lưu lại hộ vệ bên người liền mang theo a phi cùng cao lập a phi có thể đi chú kiếm thành học tập đúc kiếm hoặc là mời chú kiếm sư chế tạo riêng một thanh bảo kiếm cao lập làm qua mấy năm sát thủ ra tay quả quyết kinh nghiệm giang hồ phong phú thích hợp xử lý tạp vụ quá nhiều người sẽ có vẻ tương đối trói mắt thiếp thân cảm thấy sáu người đầy đủ quan nhân cảm thấy thế nào xin nghe trưởng môn mệnh lệnh tiêu tư hành tắc quái cười cười sau đó một cái lý ngư vung đuôi nhảy đến luyện nghe thường bên cạnh trưởng môn gần chút ít thời gian quá mức vất vả cẩn thả lòng thể sát tinh thần luyện nghe thường đang muốn dạy rụa lại phát hiện thân thể bị hư dạ nguyện từ phía sau lưng ôm lấy đoạn thanh x ư ơ n g cùng t u y ế t thiên t ẩ m tựa như hai cái mỹ nhân ngư theo trong nước lẻ tới một trái một phải bắt lấy tay chân đem nàng một mực khóa lại đại mỹ nhân nhi ngươi liền theo ta đi ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu ngươi nơi đây tỉnh lược rất nhiều tự đại mỹ nhân nhi ngươi tha cho ta đi tha ngươi hừ vị này tuấn công tử ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu ngươi chương hai mươi ba đưa qua tới vớt chó tất cả đều cho ta chặn một chương hai trăm hai mươi ba đưa qua tới vớt chó tất cả đều cho ta chặn một trường môn muốn dẫn a phi đi vực tây lịch luyện t r ư ơ n g diệp khó có thể tin nhìn tiêu tư hành như thế nào không thể không nỡ tiêu tư hành trêu g ẹ o hai câu t r ư ơ n g diệp cái này lao đại ca vẫn là vô cùng hợp cách đối nội yêu cầu nghiêm khắc chính mình đối ngoại yêu thích đệ đệ muội muội là đệ đệ muội muội chống trời đại thụ t r ư ơ n g diệp cười nói ngọc bất chắc bất thành khí a phi khẳng định phải ra ngoài lịch luyện thuộc hạ chỉ là kỳ lạ vì sao lần này mang theo a phi không mang theo thiên hồng tiêu tư hành chỉ, chỉ bầu trời bởi vì ta vị tiết như thần như ma nhạc phụ bốn phía đều là định â n vốn là có một đám đ ị nhân ta mang nữa thiên hồng hoặc là mang theo thiên dưỡng sinh đây không phải đi tìm đánh sao trước diệt nhịn không được cười ra tiếng nhà mình hai vị hào đệ đệ tự mang khiêu khích kỹ năng cho dù là tại tương đối phân rõ phải trái trung nguyên võ lâm cũng có thể một ánh mắt dẫn tới tranh đấu tại máu me đầm địa tranh đấu vô số v ự c t â y chỉ sợ muốn theo đánh sớm đến muộn đi đến đâu đánh tới đâu mãi đến khi bị đánh ra v ự c t â y không cần nhiều mang theo mấy người sao nhường chúng ta mấy cái thi triển di hình hoãn ảnh mẹ hoặc bệnh h â n di hình hoãn ảnh là tiêu tư hành suy nghĩ lý niệm đến từ vũ chu thời kỳ xà linh xà linh dưới chướng lục đại đầu dắn bên trong huyết linh trên thực tế là một đôi tỷ bội song sinh tây môn kim ca không đến lúc năm người diễn luyện qua ngũ hành đại trận ngũ hành tường sinh sinh sôi không ngừng vốn là thiên biến vạn hóa chiêu số phối hợp tương tự dung mạo càng là hơn khó phân hư thực năng lực thoải mái đem địch nhân bắt sống bây giờ gia tăng một vị huynh đệ ngũ hành đại trận biến thành lục hoa diệ thuật phương pháp này đến từ đại đường quân thần lý tịnh cũng được xưng là tiểu lục hoa trận b ả n ý là đem sĩ tốt lực lượng tập hợp dùng cho đối phó võ lâm cao thủ lý đường sơ kỳ có rất nhiều võ lâm cao thủ cảm thấy mình là phù long đình đại công thần ngưu toan huy hiếp lý đường đạt được q u y ề n thế hậu quả chính là bị lý tịnh tiêu diệt mặc cho cỡ nào thần diệu võ công đối mặt lý tịnh tiểu lục hoa trận cùng với đại đường huyền giáp thiết kỵ cũng chỉ có thể bị liên tục không ngừng công kích hao hết sạch toàn bộ thể lực hoặc là thúc thủ chịu trói hoặc là bị loạn đao phân thây phương pháp này lưu truyền đến giang hồ về sau bởi vì đối với trí nhớ yêu cầu quá cao trong giang hồ ứng dụng không coi là nhiều trong giang hồ sáu người trận pháp đa số là lục hợp trận tây môn kim ca tại binh pháp thao lược phương diện rất có vài phần thiên phú bởi vậy sáu người tu hành tiểu lục hoa trận trận pháp có thể tùy ý chia tách tổ hợp hai người tạo thành lưỡng nghi trận ba người tạo thành tam tài trận bốn người tạo thành tứ tượng trận năm người tạo thành ngũ hành trận sáu người tạo thành lục hoa trận cho dù là đến mấy cái huynh đệ cũng có biến trận bảy người tạo thành thất tinh trận tám người tạo thành bắt quái trận chín người tạo thành cựu cung trận m ư ơ i người tạo thành tập diện mai phục đại trận cho dù đến một trăm linh tám bọn hắn cũng có thể tạo thành thiên cương địa sát đại trận đến bao nhiêu đều có thể nghe được trương d i ệ t to lớn cấu tứ tiêu tư hành trong lòng tự nhủ lời này nếu như truyền đi nhà các ngươi t i ể u chân chính là quá n ã o nhiệt triều đình vậy ngồi không yên a triều đình đương nhiên không thể nào ngồi được vững ở thời đại này dân số là quan trọng tài nguyên nhà ai gieo hạt năng lực mạnh như vậy nhất định phải đem kiểu này ghen lưu truyền xuống dưới mẫu thân cũng sẽ đạt được quan p h ụ bàn thưởng ngôi hải t ử tiền quan p h ụ tất cả đều rút đến lúc đó là có thể suy đoán rốt cục là bệnh phi phi ngồi trước không ở hay là chu thất, thất ra tay trước giận hơn nửa là chu thất, thất đi bạch phi phi mang theo một đám nhi tử đi tìm thầm lãng chu thất thất sợ là sẽ phải tức giận con qua khí đi lung tung nói chuyện tào lao vài câu bắt đầu nói chính sự t r ư ơ n g diệp ta đi nam giang hồ lịch luyện rất nhiều đắc tội kẻ thù vậy rất nhiều trong nhà trong cao thủ ngươi tính cách tối t r ầ n ổ n kinh nghiệm rất phong phú thủ ra nhiệm vụ ta đều giao cho ngươi gặp chuyện có thể tự động quyết đoán cái thiên hạ t ử thủ lúc không cần lưu thủ không cần lo lắng ân tình l u ý tới vấn đề gia nguyên hòa thanh sương xuất thân năng lực đẻ xuống biệt đại đa số bẻ lũ xúi nịnh nếu như bọn hắn cho thể diện mà không cần liền để thiên hồng mang theo tây môn kim ca đi luyện một chút、thủ. phiêu bạt giang hồ sớm muộn gì là muốn thấy máu thương là x a trường binh khí không thấy máu sao được ta sẽ đem a kim lưu tại tông môn nếu như gặp phải đặc biệt khẩn cấp chuyện ngươi có thể thông qua a kim liên lạc di hoa cùng minh bạch chưa tiêu tư hành lộ ra nghiêm túc đến cực điểm nét mặt ban đầu ở hiến vương mộ chém g i ế t cùng với đường quân thương các loại biểu diễn chẳng qua là cho lý trầm chu phát tiết l ử a giận bậc thang không thể nào giấu diếm được bọn hắn dựa theo quyền lực bang làm việc thủ đoạn khẳng định là trước điều động g á n điệp dò hỏi tình báo thu mua cao tầng trường lão sau đó tìm người gây sự k h o y giày gà bay cho chạy cuối cùng lại giải quyết d quá t r ì dù sao quyền lực bang thế lực chủ yếu tại phương nam cách tất cả xuyên thục nơi không có phù hợp vắng cầu không cách nào quy mô tiến công chỉ có thể phái ra mấy vị cao thủ quyền lực bang cao thủ đó không phải là lịch luyện đá mài đ à o sao trải qua một năm vất vả bồi dưỡng a kim đã là dáng người to con kim điêu tuy nói không có trưởng thành khí lực cũng đã không nhỏ chở đường trúc quyền không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ chở thân thể mảnh mai yêu n g u y ệ t hoàn toàn đầy đủ chỉ cần không phải lý trầm chu tự mình đến tận đây cho dù tứ đại hộ pháp đều tới cũng có thể chống cự năm sáu ngày năm sáu ngày thời gian đầy đủ a kim đem yêu n g u y ệ t theo di hoa cung mang tới tiện thể còn có thể đem lại liên tinh yêu nguyện liên tinh liên thủ có mấy người có thể đỡ nổi nếu như lý trầm chu tự mình đi huyền tâm chính tông vậy thì càng thêm đơn giản đem tin tức này truyền đi nộ gia o bang kim t i ề n bang kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường và b a n phái vô cùng vui lòng cung cấp giúp đỡ đem lý trầm chu vĩnh viễn lưu tại h u y ề n tâm chính tông mộ địa đối mặt yêu nguyệt lãng p h i ê n vân l ã n g chiến thiên thượng quan kim hồng tô mộc trưởng lôi tổn khủng bố đội hình lý trầm chu liền xem như thổ miêu vậy hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên kiến tạo sơn môn không dễ dàng năng lực không phát sinh kịch liệt tranh đấu không thể tồi tệ hơn liều chết tướng bắc dù mấy cái mắt không mở ra hỏa diễn một màn rết gà dọa khỉ lại chặt rơi thăm dò qua tới vớt chó vì liêu tủy phong trí tuệ hẳn là sẽ không đem toàn bộ t lăng phi ở h u y ề n tâm chính tông hắn có chuyện trọng yếu hơn nếu như gặp phải không pháp lực địch đ ị c h nhân đem hết toàn lực đi đường sau đó đi tìm lao gia tử k i ệ n cáo phía nam đoàn lao gia tử phía bắc tiêu lao gia tử phía tây hư lao gia tử cả ngày đi dạo x u n g quanh l u y ệ n lao gia tử cái nào lao gia tử đều có thể t r ư n g diện nghiêm túc gật đầu chương hai trăm hai mươi ba đưa qua tới vớt chó tất cả đều cho ta chặn hai chương hai trăm hai mươi ba đưa qua tới vớt chó tất cả đều cho ta chặn hai hắn không phải g i tâm người g a hồ hắn chỉ nghĩ có một chỗ an t â n an toàn tiếp tục sống huyện tâm chính tông là của hắn nhà nơi này có hắn thân ái đệ đệ m u ộ i m u ộ i tuyệt đối không cho phép bị xâm phạm tiêu tư hành có hai con kim điêu a kim lưu tại h u y ề n tâm chính tông khẩn cấp truyền tin a thải thì là mang theo bên người nếu như tại vực tây cảnh nộ g c ư ơ n g địch có thể để cho a thải trở luyện nghe thường đi đường cũng được dùng cho truyền tin hai con kim điêu có đặc thù cảm ứng cho dù khoảng cách khoảng cách mấy ngàn hành g i ả m cũng có thể tìm được đối phương dấu vết mùng sáu tháng hai tiêu tư hành vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng liền thấy đường trúc quyền để cái đại bình rượu hồng hộp lên núi bị thời cựu công giảm xuống t h ị mỡ không có bắn ngược dấu hiệu ngược lại chấp lịch một ít năng lực nhìn thấy cơ thể hình dáng lần này không phải hiến vương mộ không có vội vã như vậy đường trúc quyền lúc ra cửa mang theo đại bình rượu v ò rượu là đường trúc quyền quan trọng ký hiệu trong giang hồ to mọng cao thủ rất nhiều mang theo đại vò rượu to mọng cao thủ sợ là chỉ có đường trúc quyền cái khác cao thủ lại thế nào rượu ngon cũng là mang theo tiểu hồ lô đỡ phải ảnh hưởng khinh công thân pháp đường trúc quyền cảm thấy thân pháp của mình đã bị thịt mỡ liên lụy vốn là có phụ trọng tất nhiên là không ngại lại nhiều một ít chương kỳ phụ trọng du lịch thiên hạ dần dà ngược lại làm cho đường trúc quyền khinh công càng ngày càng tốt lao đường khi nào thành thân ta chờ uống ngơi rượu m ừ đâu tậu không đến sao tại sao không gọi ta mập m ạ c ta nghĩ chúng ta lần này còn có thể gặp được đ ị c h nhân ngươi một lần nữa xuất phát trước ta và huyền nhi g i a m cá nàng nói ngươi sẽ không chớ chú thuật ta nói ngươi sẽ đại chớ chú thuật nếu như huyền nhi thắng ta kiêm rượu ba ngày ba ngày này không chỉ không uống rượu rượu gia vị cũng không thể đụng với lại cấp cho nàng rót rượu nàng uống vào ta nhìn nếu như ta thắng đều thả ta đi ra ngoài trời còn có thể mua chút ít tiết ra trang phục lao tiêu huynh đệ nửa đời sau hạnh phúc đều xem ngươi chớ chú thuật ngươi xác định sẽ đại chớ chú thuật ta đương chúc quyền nâng cốc cái bình phóng đại mã kim đao ngồi ở tiêu tư hành b ê n cạnh cười nói làm phiền song nhi cô nương đem vỏ rượu của ta đổ đầy t r ú c diệp thanh song nhi xách bình rượu đi hướng hầm rượu tiêu tư hành nghiêng mắt thấy hướng đường trúc quyền người rốt cục có chuyện gì hiện tại đều hai chúng ta có chuyện nói thẳng là được không cần đến ấp há ấp úng đường trúc quyền chê cười nói lao tiêu ngươi lại như thế nào nhường đệ m ộ i nhóm h ả i hóa trung đụng tiêu tư hành lộ ra một vòng lạnh lùng nụ cười ta như thế cùng ngươi hình dung đi năm ngoái hai ta vị hồng nhan đánh một trận đánh sơn băng địa liệt sông lớn ngăn nước ta đi khuyên cắt lúc ư ờ n g chiêu đồng thời đánh vào trên n g i kinh mạch đứt gậy hơn phân t ạ những g p ụ bị hao t một ngày, một ngày, ngày tiếp theo nói đến chỗ này tiêu tư hành mở ra ly trà xê bên trong là hồng lượng lượng cậu kỳ đường trúc quyền lộ ra đồng bệnh tương liên nét mặt lao tiêu đều nói ngươi phong lưu tiêu sái bên cạnh mỹ nhân vật quanh ngươi lai lại có như vậy vất vả tục ngữ đã nói đàn ông no không biết đàn ông chết đói đàn ông đói không biết đàn ông no hư lao đường à tuyệt đối đừng nghĩ tiết ra trang phục n h ữ n g kia đều là ác ma à. không sao vì giang hồ chính đạo đường mỗi nhân nguyện ý vì thân tự ma ai cũng đừng ngăn cả ta hai người lưng nhau ngửa mặt lên trời cười to ngươi cái đó đại chớ chu thuật vì hảo huynh đệ tuổi già hạnh phúc lần này ta cho ngươi thêm cái mã không muốn gọi nghe thường đệm u ộ i cũng không cần bảo nàng trưởng môn ngươi muốn bảo nàng tham mưu tham mưu cũng không phải hậu thế mới xuất hiện chức quan đường chiều đều có tương quan chức vụ tiết độ sứ bên người phụ tá chính là tham mưu hữu dụng sao t mật mạc ngươi đang vực tây có người quan không vực tây đường môn tính sao đường môn tại vực tây có phần chi đường môn truyền thừa mấy trăm năm rắc rối khó gỡ chỉ ở trung nguyên chi mạch liền có mấy chục trên trăm tất cả chi mạch cộng lại sợ không phải muốn vượt qua hai trăm vực tây không chỉ có đường môn chi nhánh với lại khoảng chừng tám cái chi mạch bọn hắn bao đoàn sửa ấm tại vực tây coi như là thế lực không nhỏ không ai dám chê trọc bọn hắn bọn hắn cũng không đối ngoại phóng đại chỉ là chiếm cứ con đường tơ lụa một chỗ không lớn không nhỏ trọng yếu lui tới thương nhân giao phí qua đường đầy đủ bọn hắn ăn uống hưởng thụ theo ta được biết bọn hắn cùng cơ gia quan hệ không tệ không muốn hoài nghi chính là cái đó theo ba hoàng năm đế c h u y ể n thừa đến nay cơ gia vượt tây cơ gia nhưng thật ra là cơ gia nào đó chi thứ gia chủ tên là cơ băng nhạn cơ băng nhạn chiếm cứ một m ả n g lớn ốc đảo thành lập tất cả vực tây lớn nhất hàng hóa trạm trúng chuyển ngay cả trí tôn minh sơn thành kiểu này thế lực lớn cũng không dám đắc tội hắn ngươi cùng cơ băng nhạn biết không trừ phi gặp được tuyệt mệnh nguy cơ bằng không đường trúc quyền không nghĩ liên hệ người của đường môn vượt tây đường môn đã không thể coi như là võ lâm thế lực mà là thương mại thế gia luyện võ là vì bảo trụ gia sản trên cơ bản rời khỏi giang hồ đã như vậy t r e o chọc bọn hắn làm cái gì từng người ngồi yên là được tiểu tư hành gật đầu ta cùng cơ băng nhạn có một ít làm ăn lui tới coi như là bạn tri kỷ đã lâu cơ băng nhạn võ công không tính đặc biệt tao minh tại vực tây lại là nổi tiếng đại nhân vật vì hắn sinh ý, ý nghĩ có một không hai vực tây trong nhà tài sản m ộ số lẽ nào những đại thế lực kia sẽ không đi cướp đoạt sao khả năng tính rất thấp đạo phỉ tài sản là giành được cái này gọi là tát ao bắt cá bất luận cái gì một nhà cỡ lớn võ lâm thế lực đều cần cố định thu nhập nơi phát ra thỉnh thoảng sẽ đoạt một lần tuyệt dưới đại đa số tình huống nhất định phải có nghiêm chỉnh nghề nghiệp tỷ như huyền tâm chính tông vạn bảo lâu thiên hưng giáo buôn bán trên biển làm ăn nộ giao bang m u ố i lậu làm ăn cướp đoạt cơ băng nhạn đoạt một lần liền không có cùng cơ băng nhạn hợp tác kinh doanh kiếm tiền làm ăn đó chính là liên tục không ngừng tài nguyên năng lực tại vực tây triệt để chiếm đóng góp chân những thứ này thế lực lớn thủ lĩnh không còn nghi ngờ gì nữa không phải mổ gà lấy trứng n g u ngốc hiểu rõ cái nào nặng cái nào nhẹ cho dù có người muốn đi cướp bóc cơ băng nhạn tiền giấy năng lực lẽ nào là bài trí hắn tốn hao số tiền lớn kiến tạo 360 đạo phòng ngự cơ quan thuê mấy chục cao thủ ngay cả cơ gia t r ư ở n g bối thu hiếu kính sau đó cũng biết hắn là đẻ trứng vàng gà mái chủ động là cơ băng nhạn cung cấp vũ lực che chở bảo hộ an toàn của hắn cơ băng nhạn tại vực tây kiểu này hỗn loạn chi địa có thể kiếm lấy lượng lớn tài nguyên đầu góc không còn nghi ngờ gì nữa đủ năng lực kiếm có thể bảo trụ nếu như không thể bảo trụ tài nguyên vậy đã nói rõ cơ băng nhạn cảnh ngộ địch nhân vượt qua phạm vi năng lực dãy r ủ thế nào đi nữa cũng vô dụng còn không bằng dứt khoát nào nữa đúng rồi còn có một việc lao tiêu lao ra từ nhà chúng ta cho ta một tấm bản đồ nghe nói là tòa nào đó thời kỳ viễn cổ thần miếu là thái dương thần miếu chương hai trăm hai mươi b ố lại nói huyền trang dọc đường tây lương nước quốc một chương hai trăm hai mươi b ố lại nói huyền trang dọc đường tây lương nước quốc một thái dương thần miếu cái quái gì thế lao ra từ nhà chúng ta lớn tuổi m ồ m miệng không rõ ràng lắm có thể là thái dương thần miếu cũng có thể là liệt hỏa thần miếu dù sao lưu t r u y ề n hơn ngàn năm tuy đường thời kỳ đột quyết có vị tuyệt đỉnh cao thủ hán tên là làm tất huyền danh xưng đột quyết võ tôn người này lúc tuổi còn trẻ đi vực tây đại mạc thám hiểm đánh bậy đánh bạ bước vào tòa thần miếu này đạt được gợi ý lĩnh ngộ viêm dương đại pháp phương pháp này đến nay vẫn giữ có truyền thừa bất luận là bây giờ mương nguyên mãn thanh hay là năm đó kim quốc đồng đều lưu truyền viêm dương đại pháp chẳng qua đều có cải tiến phương hướng các quốc gia chú trọng điểm khác nhau kim quốc chú trọng điểm ở chỗ dương cương bạo liệt ở chỗ cực hạn bộc phát ở chỗ cùng bạo dung manh g a n dạng mãn thanh chú trọng điểm ở chỗ âm dương điều hòa ở chỗ thu gom tất cả ra các tiên sinh cùng ta tra luận đạo lúc đã từng đánh giá qua tất cả gì tộc trọng mãn mã n thanh triều đình hán thần vượt qua sáu thành tất cả bắt kỳ quý tộc nhất định phải nói hán nữ g lấy hán tên dùng chữ hán triều đình c h u y ệ n ta không hiểu nhiều lắm nhưng mãn thanh hoàng thất võ đạo truyền thừa xác thực có chỗ độc đáo mông nguyên chú trọng điểm ở chỗ quần thể phối hợp đây là tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc sự việc tại s u n g bái d u n g sĩ mông nguyên bộ lạc võ đạo lại coi trọng kết trận bất luận là thần công trường sinh thiên của hoàng kim gia tộc hay là nhà hơn quý tộc lưu truyền bí thuật cũng hoặc đem tiền bối tiên hiền lưu lại bí quyết sửa chữa hoàn thiện đa số là vì kết trận phối hợp làm chủ viêm dương đại pháp cũng không ngoại lệ thỉnh khang trong năm cha ta cùng kim nguyên song cao thủ chiến đấu qua kim quốc viêm dương đại pháp phảng phất giống như liệt nhật có đốt núi nấu biển chi uy đơn thể năng lực tác chiến mạnh nhất ngông nguyên mười ba vị hộ pháp tạo thành liệt dương trận tựa như trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng có dục hỏa trùng sinh chi năng hỏa diễm sinh sôi không ngừng công lực quần quân không dứt, nếu như không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu sẽ bị bọn hắn nướng thành thắng cốc m ã n thanh hoàng thất cung phục lợi hại nhất bọn hắn đồng thời đi âm dương hai con đường không chỉ có thuần dương liệt hỏa còn có hạo nguyện hà xương hoàn toàn phân tích viêm dương đại pháp cha ta cùng ra các tiên sinh song súng liên thủ lại thêm ra các tiên sinh sư huynh hứa tiếu nhất chỉ điểm phá trận mới đánh tan mãn thanh thập bắt cung phụng tạo thành nhật mượn trận tấm bản đồ này là cha ta tại cùng kim quốc võ giả lúc tác chiến chiến lợi phẩm sau đó c h ấ n thủ hàng châu không còn thời gian đi v ư ợ tây t thám hiểm tiếp vào thư của ngươi về sau để cho ta mang theo địa đồ tìm ngươi đi xem tòa thần miễu này đường trúc quyền mặt mũi tràn đầy đều là thổn thức chi sắc đưa tay đem tiêu tư hành bầu rượu cầm tới uống một hớp sạch xanh xanh đánh một cái đại, đại mà thử nấc tiêu tư hành tràn ngập kính y nói mặc dù ta sinh sau mấy chục năm không gặp được lao ra từ lúc tuổi còn trẻ phong độ tuyệt thế nhưng đường huynh hiệp can nghĩa đảm có thể cùng đường hình kể vai chiến đấu cũng là bình sinh một vui thú lớn lời này tuyệt không mảy may dối trá khách sáo hoàn toàn là phát ra từ nội tâm tán thưởng đường trúc quyền lời nói rất đơn giản nhưng hơi dùng đầu góc nghĩ liền biết là cỡ nào thảm thiết tứ bể báo hiệu bất ổn giang sơn bất vọng hổ lan g xuôi nam chiến ma hy dày kiếm khí như s ư ơ n g bao nhiêu trí sĩ nhân người rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt biết bao anh hùng hào kiệt tán thân thiết kị mưa tên phía dưới bao nhiêu trung hồn trôn xương tha hương đường lão người làm lúc chính vào tuổi thanh xuân vừa mới tự lập môn hộ chưa ăn qua triệu quan gia thuế thóc chỉ là bằng một bầu nhiệt huyết dùng ngựa cầm thương hai quân trước trận đánh xong l i ê u quốc kim quốc đến đánh xong m ô n g nguyên man thanh đến dị tộc thiết kỵ vô cùng vô t ậ n ai cũng không biết chính mình có thể sống đến ngày nào càng không biết có thể hay không còn sống nhìn thấy chiến tranh kết thúc thu phục c ố hương duy nhất chờ đợi chính là tại trước khi chết có thể đủ nhiều g ế t mấy cái như thế anh hùng hiệp nghĩa tri tâm liền xem như tà man ngoại đạo cũng là muôn phần bội phục đường lão người cũng không phải không có địch nhân nhưng mà liền xem như địch nhân của hắn cũng sẽ b ộ i phục hắn hiệp can nghĩa đảm trung nghĩa thiết liệt muốn cho hắn biên vài câu nói dối nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu ma đạo cự p h á c h đều là cần mặt mũi bọn hắn không phải đầu đường già xanh lưu manh tiêu tư hành đối với đường lão người ấn tượng rất sâu còn nhớ nguyên kịch b ả n tròn chỉ cần lao ra từ đáng t r à n g ngay cả tuyết đao lãng tử long thành bích đều sẽ bị hắn cướp đi qua n mang đường lão người cương trực công chính ghét ác như k i ể u đối đãi gian nịnh cũng không nương tay vung thương lấy địch tính mệnh cùng lúc đó hắn chắc chắn không phải cổ măng cố thông thái rậm ngu xuẩn mất khôn lão cổ đồng ngược lại am hiểu sâu ứng biến tri pháp thích nhất nói chuyện là, ba yêu phụ còn có hay không cái khác nhắc nhở hết rồi chỉ cấp ta một tấm bản đồ cha ta không quá ưa thích đi ra ngoài trên tay bảo bối không nhiều không đúng ta nhớ ra rồi còn có một chuyện ngươi chuẩn bị cho ta một cái s á p bóng cái ta cần một kiện binh khí đã sớm biết ngươi cất giấu thương pháp k ì hì hì đường trúc quyền cười ngây ngô lấy gãi gãi sau g á i là giang hồ nổi danh đại thúy hiệp đường trúc quyền a m h i ể u chỉ pháp uống rượu giải độc đây là giang hồ mọi người đều biết sự việc đường trúc quyền không bao giờ dùng binh khí từng có người giang hồ đối với cái này tỏ vẻ đáng tiếc đường lão người thương pháp đang phong tạo cực một cây gỗ thông hồng anh thương lôi kéo khắp nơi đánh đâu thằng đó đáng tiếc nhi từ nữ nhi c o rệ tất cả đều đối với thương pháp không có hứng thú giả sử không thể mau c h ó n g thu cái đồ đệ đợi đến đường lão người sau trăm tuổi đường gia thương nên thất truyền t h ê u tư hành cũng không tin tưởng t i ể u này đồn đái đường trúc quyền tất nhiên tinh thông chỉ pháp vậy đã nói do hắn khẳng định sẽ thương pháp hai cái này có phần có chỗ giống nhau bất kỳ cái gì một loại pháp môn tinh tuyệt tu hành một loại khác đều là làm ít công to húng chi có gia học viễn thông đây cũng không phải là biểu chuyện chỉ pháp chủ yếu thủ đoạn công kích là đâm vào thương pháp chủ yếu thủ đoạn công kích cũng là đâm vào mấy trăm năm trước liền có tương tự truyền thừa kiểu này hệ thống đến từ mộ dung gia tộc thương pháp đến từ bắc bá thương mộ dung thủy hắn là mộ dung hoàng c h i tử hậu yến khai quốc hoàng đế mười ba tuổi chinh chiến sa trường thương pháp xuất thần nhập hóa bởi vì mộ dung thủy thương pháp quá mức cao thâm dường như không ai có thể tu thành liền đơn giản hóa là chỉ pháp vì để cho hậu nhân nhớ kỹ tham hợp pha c h i chiến mệnh danh là tham hợp chỉ truyền thừa đến hôm nay t r ư ờ n g sáu bảy trăm năm lịch sử đáng tiếc mộ dung gia tổ tiên nghìn tính và tính không có tính tới hậu thế có mộ dung b á c như thế cái đại thông minh sửng sốt nhường ra truyền võ công gắng lựa cho các đức mộ dung phục sẽ không tham hợp chỉ chuyện này thật sự không trách mộ dung phục hoàn toàn là mộ dung bắt trách nhiệm chương hai trăm hai mươi b ố lại nói huyền trang dọc đường tây lương n ữ quốc hai chương hai trăm hai mươi bốn lại nói huyền trang dọc đường tây lương n ữ quốc hai mộ dung t h ủ y càng l à hơn không ngờ rằng mộ dung gia hậu duệ một đời không bằng một đời một đời đây một đời cá ư ớt muối tất cả đều an vui hiện trạng sẽ chỉ làm từng b ư ớ c tu hành đầu c h u y ể n tinh di cùng tham hợp chỉ hoàn toàn không nghĩ tới bắc bá thương chỉ pháp có thể như cũ có lưu truyền thừa thương pháp đã thất truyền năm sáu trăm n ă m trước đây tiêu tư hành bánh sát mộ dung đăng vân đem mộ dung ra trong trong ngoài ngoài lật mấy lần lại không tìm thấy bất luận cái gì liên quan đến bắc bá thương ghi chép chỉ sợ cũng ngay cả tâm tâm nghiệm n i ệ m phục quốc mộ dung bác cũng đã quên bắc b á thương vì sao mộ dung gia khẳng định có bắc b á thương đâu vì trước đây thiếu lâm võ lâm đại hội mộ dung phục không địch lại lục mạch thần kiếm xấu hổ giận d ữ phía dưới mong muốn tự vẫn mộ dung bác giận m n g hắn hám i ệ n g nói ra mộ dung hoảng mộ dung khác mộ dung thủy mộ dung đức cỡ nào anh hùng nhưng không ngờ cũng biến thành t u y ệ t chủng tuyệt đại vô hậu người mộ dung gia tộc gia phả rõ ràng ghi chép thế tổ võ thành đế hủy rủ số lẽ nào bọn hắn chỉ ghi chép mộ dung thủy tên nhưng không có ghi chép bắc ba Bá thương tiêu tư hành trong lòng tự n ủ ta nghĩ cái này làm cái gì? cho dù mộ dung bác sẽ bắt bá thương vì hắn tuổi già sức yếu thân thể làm sao phát huy thương pháp huy năng huyền tâm chính tông luyện thương không hề ít t r ư ơ n g diệp tuyết thiên tầm cao lập còn có vừa mới gia nhập tây môn kim ca đều là thương pháp h ả o thủ tông môn trong kho hàng chứa đựng tốt nhất sáp bóng cái tiêu tư hành đối với bằng hữu luôn luôn hào phóng nhường đường t r ú c quyền đi nhà kho tùy ý chọn chọn lựa hết c n thương lại đi lắp ráp tấn tiết h thương đầu tiện thể chọn một thất toạc kỵ thương cùng thương có phải không cùng bá vương có phải không thương có phải không cùng bá v ư n g thương có phải k h ô n s ắ p ông cái thuộc về côn sợ lao lang so là vận kính phát lực mánh khóe bộ pháp kinh nghiệm chiến đấu bá vương thương một chiêu phách thương đánh xuống đi địch nhân dùng binh khí đó đỡ sẽ ngay cả binh khí mang đầu cùng nhau đánh cho vỡ nát dựa vào tuyệt đối lực lượng thủ thắng s ắ p ông cái một chiêu phách thương đánh xuống đi địch nhân dùng binh khí đó đỡ sẽ mượn lực phát lực cán thương theo địch nhân binh khí hỗn lượng quất hướng địch nhân cái hốt bất kể là hàng châu đường môn hay là tô châu đường môn mặc dù thương phổ trong mang theo bá vương hai chữ kỳ thực đều là làm bằng gỗ cán thương vì tốc độ kỹ xảo làm chủ trước diệt t u y ế t thiên tầm thư pháp đồng dạng là vì kỹ xảo làm chủ chỉ có tiêu tư hành loại này nhân hình hung thú mới có thể sử dụng bá vương thương tiểu này h u n g hãn binh khí đ ư ờ n g t r ú c quyền chọn tốt binh khí toa kỵ song nhi đem mọi người hành lý chuẩn bị kỹ cảng b ê ngông n quần quận đi vượt â y nói là quần quận kỳ thực nhân số không nhiều tiêu tư hành cưỡi lấy rượu lâu năm đi tại phía trước nhất đ ư ờ n g t r ú c quyền tại tiêu tư hành bên trái a phi tại tiêu tư hành phía bên phải cao lập phụ trách đánh xe luyện nghe thưởng tuyết thiên tẩm cùng song nhi ngồi ở toa xe trong trông coi hành lý an bại như vậy cũng là bất đắc dĩ đầu tiên tiêu tư hành đã sớm nghĩ g ụ c ngựa rong ruổi thưởng thụ cầm thường công kích k h á i cảm trừ phi trên trời rơi xuống đến một cỗ xe tăng bằng không khẳng định là cưỡi ngựa đi đường tiếp theo trên xe là tiêu tư hành thế t i ế p đường t r ú c quyền đám người không tiện cưỡi xe ngựa thứ ba a phi làn d a quá mức trắng nón dung mạo quá mức tốn u tiếu sữa hô hô mặt tròn nhỏ tựa như vừa mới làm tốt thủy n ộ n đậu hũ lúc cười lên để người như một xuân phòng dẫn tới vô số thiếu nữ nhìn trộm a phi bản thân đối với cái này có chút không thích hắn cảm thấy quá mức nương nương khang rất hâm mộ trương diệp thiên dưỡng sinh dương cương nam tử khí có cơ hội liền đi phơi nắng thứ tư, nguyên bản luyện nghe thường nhất là tiêu tư hành bá vương thương rất dễ dẫn tới chú ý có thể đem thương nút trong càng xe nội bộ càng xe chính là xe ngựa nhô ra đi dài nhất hai cây một bậc h i ê n g một cỗ xa hoa xe ngựa càng xe tăng thêm toa xe chiều dài hoàn toàn có thể giấu kín bá vương thương hỏi vì sao không thu trong võ k hố vì cái đồ chơi này không cách nào giải thích lúc quyết đấu đột nhiên lấy ra song giản có thể giải thích là g i ấ u ở sau lưng bị áo choàng che giấu bá vương thương dài đến một triệu ba thước đây tiêu tư hành muốn cao hơn một mạng lớn cái đồ chơi này như thế nào giấu đột nhiên lấy ra bá vương thương người nào không biết có ma n à y chẳng phải là đang tìm cái chết bàn tay vàng tối cao quy tắc là giữ bí mật tiết lộ ra ngoài sẽ chỉ dẫn tới vô số nguy hiểm tại trung nguyên nơi dám chặn đường tiêu tư hành đạo phỉ vô cùng vô cùng thiếu ngẫu nhiên có mắt không mở nhường cao lập đi giảng hai câu đối phương rồi sẽ thông khoái nhường đường không nhường đường đều cho bọn hắn thông khoái một đường không có gì mọi người đã đến ngọc môn quan ngọc môn quan là cổ hán trường thành quan hải một trong bắt đầu thiết lập tại hán vũ đế xây dựng hà tây bốn quận thời điểm là nhiều cái vương triều biến quan rất nhiều miêu tả biến quan thi từ đều sẽ nhắc tới ngọc môn quan dùng cái này đến vị trí cảm hoài hà tây bốn quận có thể nói là đại đại hữu danh võ huy t r ư ơ n g dịch tự t u y ề n đôn hoàng võ huy dương ai biên cương võ ép hung nô t r ư ơ n g dịch trương quốc cánh t â y dịch vì thông vực tây đôn hoàng quan huy vĩnh cửu sán lạn huy hoàng tự t u y ề n hung nô chưa diệt làm sao có thể lập gia đình cho dù đến thế kỷ hai mươi mốt hà tây bốn vẫn cũng có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tỉ như tự t u y ề n hỏa t i ễ n phát xạ căn cứ mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải bây giờ tống triều suy vi đối với vực tây lực không chế chủ yếu ở chỗ thương nhân từng mảng lớn lãnh thổ bị che nguyên dị tộc chứng cứ để người không khỏi có chút lũ sầu tiêu tư hành không nhịn được nghĩ đến trần tử ngang thi tử tâm niệm k h ẽ động nâng thương khắc tại trên vách đá hung nâu còn chưa d i ệ t ngụy dáng khôi phục toàn quân chứng đường ba đường sông nôn truy sáu quận hùng nhạn sơn hoành thay mặt bắc h ồ nhét tiếp trong m â y chớ sứ yến nhưng bên trên duy lưu hán đường công một câu cuối cùng vốn là duy lưu hán tướng công nhưng suy xét đến lúc đó quang lưu chuyển liền cải biến nhất tự đường triều đối ngoại vũ hân không cần nhiều lời không nói đến những kia đặc sắc diệt quốc chi chiến chỉ nói tống triều võ tướng tới chờ đợi thu phục cố hương võ tác thiên thời kỳ giành tướng vương hiếu kiệt liền thu phục can tây b ố n trấn bằng thu phục cố hương tri công thành công bước vào miếu quan công đường trúc quyền thấy cảnh tượng có chút lưu sầu ngay lập tức đổi đề tài nhắc tới vượt tây ngọc m ô n quan còn tưởng rằng ngươi sẽ ngâm tụng cái gì gió xuân không độ ngọc m ô n quan không phá lâu lan cuối cùng không trả loại hình câu thơ nói đến lâu lan cũng là đủ thảm hán triều liền đã hủy d i ệ t tiểu quốc lại tại ngàn năm sau bị người đọc sách huy kiếm điên cùng chém tiểu tư hành khoác k h á c tay vì lâu lan hai chữ tương đối áp vận thích hợp ngâm thi tắc phú ngoài ra vượt tây ba mươi sáu quốc bây giờ còn thừa lại mấy cái Lâu lan xa trường? Quang nhân, cho chúng ta r í ít t ạ cho các ngươi nói g một cái huyền trang thánh tăng tây du chuyện xưa lại nói huyền trang thánh tăng vì đi thiên trúc bái phật cầu kinh độc thân đi đường một đường đi về phía tây ngày nào đã đến tây lương nữ quốc lập tức giật mình kinh ngạc nay tây lương nữ quốc vậy mà đều là nữ tử quốc vương thừa tướng tướng quân sĩ、si、tốt thậm chí cả người buôn bán nhỏ cả nước trên dưới đều là nữ nhân cũng là đúng dịp thánh tăng đến trước một đêm quốc vương mơ tới hồng loan tinh động nhân duyên sắp tới tình cơ đại đường thánh tăng đến quốc vương vừa gặp đã cảm mến chương hai trăm hai mươi lăm đại mạc phán còn đến v ư ợ tây t lại hỗn loạn một chương hai trăm hai mươi lăm đại mạc phán còn đến v ư ợ tây t lại hỗn loạn một đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên đại mạc hoàng sa tại ánh nắng chiếu g i i kim quan lòng lánh giống như vô số viên kim sắc hạt châu nhỏ tại cồn cát thượng nhảy vọn có một loại thần bí mỹ cảm từng cái liên miên chập trùng công á c tại trong biển cắt nhắc lên thủy c h i ề u cây muối hồ dương cây sưng rồng khô cạn dòng sông cổ rách nát cổ kiến trúc thấp thoáng tại cồn cắt âm ảnh cùng dưới ánh mặt trời là cái này đường nghe nói trường kỳ sinh hoạt tại sa mạc người sẽ có một loại đặc biệt năng lực nhận biết năng lực phân rõ phương hướng có thể tìm được đường tính năng lực tại trong tuyệt cảnh tìm thấy một nước có lẽ có người xác thực có kiểu này đặc thù thiên phú nhưng tuyệt đại đa số lao giang hồ dựa vào là phong phú kinh nghiệm tại trong sa mạc rộng lớn lộn mấy vòng chỉ cần không bị báo cắt t h u chết không bị thái dương rơi chết không bị độc xà độc hạt kiến độc thôn vệ không bị sa đạo loại bỏ thành máy cốt không bị lưu xa hố như vậy rất ít có chuyện gì có thể làm khó loại người này bọn hắn sinh tồn năng lực trải qua nguy hiểm kinh nghiệm cầu sinh ý chí cũng đã đạt đến đỉnh núi phần rõ phương hướng cũng không phải chuyện khó khăn đem bà vương thương dựng thẳng đến căn cứ thái dương di động cùng ảnh tử biến hóa vẽ ra quỹ đạo có thể xác định phương hướng hoặc là mang mấy cái la bản sa mạc từ trường có rất ít dị thường biến hóa chín thành chín t ì n h hồ dưới la bản là có thể dùng không mang theo la bản thuộc về đầu ó c có vấn đề chỉ có, có chút đặc thù di tích phụ cận la bản chết hiệu quả mới cần ảnh tử phân biệt phương hướng nếu như bước vào vùi lấp tại dưới cắt vàng di tích không nhìn thấy ảnh từ đâu làm sao có thể tìm con đường đương nhiên là căn cứ thủy mạch hướng chạy cho dù thủy mạch hoàn toàn khúc ạ n c h ỉ ít có dòng sông cổ hoặc là sông ngầm dưới lòng đất dấu vết trong sa mạc tất cả thành trì thần miếu di tích bí cảnh đều là xây dựng ở nguồn nước trí thượng tất có địa hạ thủy mạch những thứ này thành trì thần miếu hoang phế tuyệt đại đa số là bởi vì thiên thai tỉ như hát sa bạo hoặc là nước ngầm nguyên k h c ạ n người vì tạo thành t a i nạn rất ít võ đạo xuất hiện cực kỳ hào phóng là sông thám hiểm thứ nhất khẩn cấp năng lực đề cao thật lớn có thể dùng khinh công, thoát khỏi lưu xa, dùng nội công loại trừ độc tố thứ hai tại nguồn nước hao hết tình hồ dưới có thể tìm một mảnh tương đối ướt át môi trường dùng hàn băng trưởng một loại công phu ngưng kết trong không khí hơi nước nếu như nguồn nước tương đối sung túc có thể đem sữa chua làm thành kem tươi thứ ba sa mạc ngày đêm độ tranh l ệ n h nhiệt độ trong ngày đại ban ngày dùng hàn băng chân khí giải nhiệt buổi tối dùng thuần dương chân khí sởi ấm còn có thể mượn nhờ sa mạc khí hậu tôi luyện âm dương chân khí thông qua con đường tơ lụa đi vực tây làm ăn đoàn đội phối trí trên cơ bản đều là loại tổ hợp này thuê hộ vệ ít nhất là một âm một dương đây là tổ tiên dùng sinh mệnh tổng kết g i kinh nghiệm rất nhiều nghe tới rất ly kinh phản đạo. dường như rất không hợp lý q u ý củ phía sau cũng có càng thêm ly kỳ khúc chết chuyện xưa trong sa mạc xuất hiện kiểu này chuyện xưa đó chính là sự cố bình thường sẽ nương theo lấy tử vong mọi người xuất phát thời gian là xuân tháng hai chính là xuân về hoa n ở thời tiết khí hậu tương đối ôn hòa đi đúng lúc ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy minh mông quần quận tương đội hơn mười người xua đổi lấy lạc đà mang theo bao lớn bao nhỏ hàng hóa nương theo lấy thanh thúy lục lạc mang theo đối với tài phú chờ đợi bước vào vực tây đại mạc chỉ cần an toàn đem hàng hóa đưa đến vực tây sau đó lại an toàn trở về chỉ ít đạt được gấp mười lợi nhuận sau đó bởi vì đoạn đường này quá mức vất vả nhiều phiên hiểm tử hoàn sinh trên người góp nhặt vô số n ộ khí cầm tới tiền lương sau đó bọn hắn sẽ bước vào động tiêu tiền uống vào vực tây đặc sản rượu vang ôm nhiệt tình nóng bỏng tại cơ đem vừa mới kiếm được tiền đều thua ở trên chiếu bạc những thứ này thương đội kiểu phu hộ vệ mặc dù đầy người mùi mồ hôi bẩn lại là được h o à n n ê n nhất khác h nhân bọn hắn tối bỏ được bỏ tiền làm hại vận làm ăn cũng là tương tự đạo lý biển cắt cũng là hải sa mạc chi chu cũng là thuyền hai trên lý luận không có gì khác biệt vượt kiếm tiền làm ăn càng nguy hiểm cảnh ngộ nguy hiểm càng nhiều tinh thần vượt bị kích thích bị kích thích càng nhiều đầu ó c vượt không bình thường có người trở thành keo kiệt hận không thể đem tiền dùng dây thừng bắt đầu xuyên treo ở x ư ơ n g sườn bên trên có người tôn trọng hôm nay có rượu hôm nay say trước hưởng thụ lại nói nếu có thể ở tiết kiệm cùng tứ muốn trong lúc đó tìm đến thăng bằng của mình điểm cũng không có vẻ keo kiệt cũng sẽ không tùy tiện vừa hiểu được thả lỏng tinh thần cũng sẽ không túng dục quá độ loại người này nhiều sẽ trở thành phú hảo cơ băng nhạn chính là người như vậy hắn dùng thời gian bảy năm biến thành tất cả vực tây có tiền nhất phú thương một trong hắn cái gì làm ăn cũng làm theo lúc sinh ra đời tã đến tử vong lúc quá tải trong lúc đó trải nghiệm mọi chuyện cũng có đối ứng cửa hàng bút mực giấy nghiên đồ cổ t r a những c h dầu bối t ư giấm, quán rượu, quán cơm, quán quán quả rượu rau dưa, hoa thứ lùa, con la lạc đá, thần đà, binh lợi khí, đồ s châu đáo. d ư ờ này g như tất cả l m tìm ăn băng nhạn. Những n đều có cơ thể thứ à làm ăn hắn rất ít tự mình tham dự mà là chiếm cứ một mảng lớn ốc đảo mời đám thương nhân vào ở hắn kinh doanh là hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm là trên sa mạc công bình nhất lái b u ô n là thu tô bao tô công đồng thời cũng là tiếng tăm lừng l ấ y tình báo con bơn hiện đại đa số đến vực tây làm ăn thương nhân cho dù cùng cơ băng nhạn không có làm ăn lui tới vậy thích đến hắn nơi này nghỉ chân tiện thể tìm hiểu các nơi tình báo vực tây cái bây thế thật sự là quá hỗn loạn không có tinh chuẩn tình báo rất dễ dàng c u ố n vào đến thế lực lớn đánh cờ t r ò n g biến thành thảm đạm bia đỡ đạn suốt đời góp nhặt tài nguyên đều thành toàn người khác cho dù không là người làm ăn mà là đến sa mạc kiếm tiền nhà thám hiểm cũng tới này mua sắm một phần vực tây chư quốc thông sử sa mạc giản tích vực tây chủ yếu thế lực phân bố sa mạc thám hiểm lục này bốn bản thư giá bán cũng không sang quý chọn bộ mua sắm bạch ngân năm lượng là đủ không sợ bất luận cái gì người buôn bán trung gian đồ lậu vì quan trọng nhất kia quấn sa mạc thám hiểm lục cơ hồ là tại thời gian thực đổi mới đến vực tây lịch luyện vó giả nếu có nói còn nghe được Dù là sẽ chỉ số chỉ thứ u hai sa mạc thám hiểm lục vượt tỉ mỉ xác thực vượt khả năng hấp dẫn rất nhiều nhà thám hiểm có thể có chút sơ lược số thu chi trên thực tế là tọa đại bảo tàng quá trình này là nhà thám hiểm tới mua sa mạc thám hiểm lục nhà thám hiểm đi trong sa mạc thám hiểm tay trắng nên hết tiền vốn liền đem tự thân trải nghiệm ghi chép lại kiếm đủ lần sau kinh phí hoạt động mua sắm kỷ mới nhất sa mạc thám hiểm lục tiếp tục đi trong sa mạc thám hiểm cái khác võ giả nhìn thấy những thứ này ghi chép hoặc là nghe được kiếm tiền chuyện xưa nghĩ đến vực tây trong thử vận khí một chút lặp lại kể trên quá trình mãi đến khi thu hút càng nhiều võ giả cơ băng nhạn bán ra địa đồ tình báo nhất là về thượng cổ di tích tình báo tuyệt đại đa số là từ nhà thám hiểm trong miệng biết được còn lại một bộ phận thì là tới từ cơ gia cơ gia lưu truyền xa xưa ghi lại bí ẩn vô số kể tùy tiện lỗ hổng điểm chính là đại bí mật chương hai trăm hai mươi lăm đại mạc phán còn đến vực tây lại hỗn loạn hai chương hai trăm hai mươi lăm đại mạc phán còn đến vực tây lại hỗn loạn、2. đi đường nhảm c h ắ n nhất sa mạc phong quang nhìn xem một ngày hai ngày còn tốt nhìn lâu đã cảm thấy không thú vị tiêu tư hành nhản dỗi không chuyện gì cho mọi người phân tích cơ băng nhạn thương nghiệp hình thức nói đến khát khô lúc đều uống một ngụm dùng thiên ma chân khí ướp lạnh sữa chua thang đây là một loại vực tây đặc sản sữa chế phẩm đây sữa chua mỏng manh rất nhiều có chút giống là hết ở nhũ dùng thiên ma chân khí ướp lạnh lại đặt lên nho khô dưa lưới khô chính là kem ly không có cách nào cái này thời tiết chỉ có mức không có hoa quả tươi đường trúc quyền xoa xoa mồ hôi chán ta thực sự là chịu đủ cái chỗ chết tiền này chẳng thể trách trong sa mạc có rất nhiều sùng bái thái dương thần miếu ban ngày sắp bị phơi chết buổi tối sắp bị chết cóng sao có thể không tế bái thái dương a phi nhịn không được hỏi lúc lạnh lúc nóng cái này cùng tế bái thái dương có quan hệ gì đ ư ờ n g chúc quyền cắn một miệng lớn kem tươi cảm thụ lấy trong miệng mắt lạnh thoải mái n h a o mắt lại mãi đến khi trong miệng kem tươi hòa tan thành sữa chút thang mới hồi phục tinh thần lại đều cùng bái ôn thần giống nhau thôi nhường thần tiên các lao ra đừng tức giận cho một đầu sinh lộ đi tiểu tư hành lắc đầu mập m ạ n lời này của ngươi nếu là chuyển đến những kia thần miếu tế ti trong lỗ thai bọn hắn là sẽ cùng ngươi liều mạng bọn hắn sùng b á i thái dương là bởi vì cảm thấy mặt trời là sinh mệnh tri nguyên vạn vật hạch tâm thái dương hừng hực liệt hỏa năng lực tịnh hóa trên người tội nghiệt cho nên đối với ngươi loại này phỉ báng chân thần yêu ma bọn hắn sẽ đem ngươi bắt sống trở về cột vào t r ê n k ệ dùng thái dương thuần dương chân hỏa tịnh hóa tội lỗi của ngươi nói tiếng người đem ngươi bắt về thiêu chết hoặc là phơi chết hoặc là, là hiến cho thái dương thần tế phẩm nghe nói mỗi lần tế tự thái dương thần cần dâng lên ba cái tế phẩm tiêu tư hành dùng bình tĩnh giọng nói, nói xong để người dùng mình lời nói đường trúc quyền dùng mình một cái này chẳng lẽ không phải tà ma ngoại đạo sao không nên đem trung nguyên quy tắc dùng tại nơi đây bằng không khẳng định gặp nhiều thua t h i ệ t đây không phải tà ma ngoại đạo ngược lại rất được h o a n g lên căn cứ quan sát của ta là bái hỏa giáo ba tư cùng trung nguyên minh giáo kết hợp sau sản phẩm ta biết người muốn nói cái gì minh giáo tiền thân đúng là bái hỏa giáo ba tư nhưng mà bất kỳ cái gì văn hóa đến trung nguyên đều sẽ xảy ra tương ứng sửa đổi cùng lúc trước cũng không giống nhau trung nguyên phật pháp cùng thiên trúc phật pháp khác nhau rất lớn ngươi có thể không biết thiên trúc phật pháp cũng sớm đã xuống dốc t r u y ể n thừa gần như bị cắt đứt tuy đương thời kỳ bái hỏa giáo vì đại minh tôn giáo danh nghĩa trải qua hồi h ộ t chuyển vào trung nguyên trải qua hơn trăm năm c h u y ể n thừa phát triển trừ ra tổng đàn nhóm l ử a thánh hỏa vì thánh hỏa lệnh là giáo chủ tín vật cái khác đã sớm không giống nhau trung nguyên minh giáo côn luân minh giáo vực tây minh giáo bái hỏa giáo ba tư này bốn nhà tri ở giữa chính lệnh cùng loại với thiền tông cùng mật tông con đường hoàn toàn khác biệt chỉ có tại vực tây bậc này rồng rắn lẫn lộn nơi mới biết sinh ra kiểu này đặc biệt giao h nếu như ngươi đi một chuyến thiên trúc ngươi rồi sẽ phát hiện vực tây g i á o phái hay là rất bình thường dừng a đúng là ta thấy ngứa mắt vậy liền đánh thôi vực tây chính là không bao giờ thiếu hết u y tinh tranh đấu nếu như ta mang theo lạc thiên hồng dù là hắn một câu không nói chí ít cũng sẽ đánh mấy trăm lần thật có khoa trương như vậy ta đây là nói bảo thủ tiêu tư hành không cần phải nhiều lời nữa nhắm mắt giữ thần đường trúc quyền hơi có chút không thú vị ngậm miệng lại kiên nhận nhấm nháp sữa chua kem tươi chế tạo kem tươi không khó nhưng mang theo sữa chua thang không nhiều muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì một đường không có gì an toàn đạt tới ốc đạo mọi người phân tán ra đến riêng phần mình hành động đ ư ờ n g t r ú c quyền cùng a phi đi tự i quán tìm hiểu tình báo l u y ệ n nghe thường cùng song nhi đi chuẩn bị sinh hoạt vật tư cao lập đi dòng rắn lẫn lộn nơi tìm trên ốc đảo tổ chức sát thủ tìm hiểu hát đạo thông tin tiêu tư hành mang theo tuyết thiên tầm d ạ o phố dọc theo con đường này đem tuyết thiên tầm cho nhị n gần chết ngươi có thể tưởng tượng tượng yên tĩnh mười ngày hờ s k ỳ sẽ là bộ dáng gì sao cho dù thiên thượng hạ giao tử hoặc là hạ lưu tinh h o à vũ vậy quáy dày không được sự hăng hái của nàng vị quý khách kia ngài muốn mua chút gì tiêu tư hành mới vừa tiến vào cửa hàng lập tức có người làm thuê vây qu Nhiệt tình giới thiệu thương phẩm. người h tình t i i thiệu ớ t h ơ n n g g phẩm. ư làm thuê ở đây công tác mấy năm đã sớm bồi dưỡng được hỏa nhãn kim tinh dùng con mắt quét qua liền biết hai túi nhi t r o n g có tiền ai phùng má giả làm người mập ai rõ ràng có tiền lại rất keo k i ệ t ai biết thống k h o á i bỏ tiền tiểu tư hành cười nói cho ta đến một bộ sa mạc thám hiểm thư tịch quần áo phân phối trang bị lại cho ta đến một bình ướp lạnh rượu vang cùng với một cái ghế người làm thuê cười nói phu nhân cần gì tuyết thiên tầm đưa tay vờn quanh một vòng đương nhiên là vực tây đặc sản đồ chơi nhỏ người dẫn ta dạo chơi chỉ cần ta nhìn chúng tất cả đều bọc lại phu nhân chờ một lát tiểu nhân đi luôn xử lý người làm thuê trong lòng biết đến rồi khách hàng lớn kiểu này khách hàng lớn là không thể ăn một mình nhường hảo hữu đi hầu hạ tiêu tư hành uống rượu đọc sách lại tìm hai cái bằng hữu mang theo tuyết thiên tầm bốn phía đi dạo trên người nhanh chóng treo đầy bao vây t i ế u tư hành thở dài thế sự xoay vần thời gian thay đổi thế dịch cùng vợ dạo phố xáo lộ lại không có biến hóa chút nào cái gì là cùng vợ dạo phố đó chính là trượng phu ngồi trên ghế nghỉ ngơi vợ đi chọn lựa thương phẩm đợi đến nàng chọn lựa hoàn tất nhanh chóng tính tiền rời đi tuyệt đối không nhiều đi nửa bước đường chỗ này cửa hàng cũng không phải là có hoa không quả hào nhoáng bên ngoài xa xỉ ph có chút cùng loại phan gia viên nhà thám hiểm trong sa mạc có được đồ vật sẽ cầm tới nơi đây buôn bán hoặc là thuê cái quầy hàng kiên nhẫn chờ đợi dê bèo đến hoặc là trực tiếp bán cho cửa hàng khách hàng tới đây hoặc là trực tiếp mua sắm giám định tốt bảo vật hoặc là nếm thử dựa vào nhãn lực n h ạ t nhạnh chỗ tốt tiêu tư hành thuộc về loại trước tuyết tiên tầm thuộc về loại sau trông tậy vào tuyết tiên tầm dựa vào học thức soi mói dường như là không có khả năng chuyện nhưng nàng vận khí phi thường tốt thực tế am hiểu tìm bà bối soi mói xác suất ngược lại cao hơn tiêu tư hành ra rất nhiều cho dù cái gì cũng không có chỉ là mua sắm vật kỷ niệm trong lòng thống khoái là được rồi. nhờ vào thượng quan một h à n phóng tiêu tư hành chính là không bao giờ thiếu tiền có thể tùy tiện xài trong nhân thế bi ai nhất sự việc là cái gì người đã chết không chỉ tiền không xài hết với lại suốt đời góp nhặt tài nguyên tất cả đều đưa cho kẻ thù tiêu tư hành một bên đọc sách một bên cảm t h á n chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo thanh âm tránh ra tránh ra dám cản lão tử con đường tin hay không lão tử một đao chặt các ngươi ra ra đều ngồi ở chỗ này có bản lĩnh ngươi liền chặt lão tử một đao trong thiên hạ có thể khiến cho ta đại mạc phán quan nhường đ ư ờ n người còn chưa ra đời đâu lời còn chưa dứt thiểm thước chói mắt h à n mang theo sát l ờ i ánh máu bắn ra đầu người bay về phía giữa không trung lúc trước mong muốn gây chuyện t r ắ n g hán bị một cái làn da trắng tịnh trẻ tuổi tuấn tiếu tiểu bạch kiểm nhất đao chạm đâm xuống vị loại đầu ba kít một tiếng ngã trên mặt đất tiêu tư hành nói khẽ đại mạc p h a n quan nhìn tới nơi này sắp biến thiên người làm thuê nói cho các ngươi biết ra lão tấm mau chóng t h u quán giảm bớt chút ít thứ bị thiệt hại chương hai trăm hai mươi sáu ma đao đao pháp như ý thiên ma liên hoàn bắt thức một chương hai trăm hai mươi sáu ma đao đao pháp như ý thiên ma liên hoàn bắt thức một càng là hỗn loạn địa phương vượt cần trật tự. duy trì cơ băng nhạn thương nghiệp t h ể hệ trừ r a chất lượng quá cứng thương phẩm già trẻ không gạt h uy tín còn có ổn định trật tự tại đây phiến trên q ố c đảo tại cơ băng nhạn tất cả trong cửa hàng không thể xảy ra tranh đấu cơ băng nhạn xác định phạm vi trong phạm vi cấm chỉ tất cả sát lục phạm vi bên ngoài sinh tử nghe theo mệnh trời sở dĩ là không thể mà không phải tuyệt đối không thể nào đó là bởi vì bất luận cái gì quy định cũng có bị đánh phá lúc cho dù là thiên điều phát lệnh cho dù là ngọc hoàng đại đế cũng không thể bảo đảm tất cả thần tiên cũng nghe theo thiên điều nội mội của hắn nữ nhi cháu trai cháu gái đều không nghe lời nói nếu như làm không được vậy đã nói rõ cơ băng nhạn dưới trướng cao thủ thiếu nghiêm trọng lực khống chế nghiêm trọng hạ xuống không cách nào gìn giữ thương hộ nhóm an toàn thương hộ nhóm vì tiếp tục kiếm lấy lợi nhuận chắc chắn tìm mới người bảo vệ bọn hắn không quan tâm ai là úc đảo lão đại chỉ để ý chính mình có thể hay không ăn an toàn toàn làm ăn đại mạc phán quan không còn nghi ngờ gì nữa vi phạm với quy định bất kể hắn là tiếp nhận thế lực khác thuê hay là nghe con mới để không sợ cọp hoặc là lăng đầu thanh loại đánh bậy đánh bạ giết tới đều phải có một kết quả vì máu tươi bắt đầu vì máu tươi kết thúc cơ băng nhạn từng nói qua làm sụp sôi nhiệt huyết giải đầy hoàng sa lúc tất cả ân đoán đều sẽ giải quyết thế gian ân đoán tình cựu đều sẽ vùi lấp tại dưới c ặ t vàng huyết cùng s a là sa mạc chủ đề vững hẳn tuyết thiên tầm cảm giác được náo nhiệt sách bao lớn bao nhỏ đồ chơi nhỏ chạy tới có tràn ngập vực tây phong tỉnh thuần ngân giao lưới cong có ba tư đặc sắc mùi thơm hoa cỏ có loé sáng bảo thạch còn có tinh xảo vòng chân quan nhân bên ngoài đánh nhỏ sao một chú con tưởng rằng là quan nhân nhịn không được đâu kỳ thực ta là người đọc sách tiêu tư hành từ trong ngực xuất ra một cái q có xếp mặt quạt là đường bá hổ tự tay vẽ chính diện là xuân t h ụ thu xương đồ mặt sau viết một cái phục tự bắt trước sở lưu hương động tác tay trái nhẹ nhàng s ở m ũ i một cái tay phải tiêu sái mở ra q có xếp khoe miệng có hơi hướng lên và mẹo lộ ra lãng tử nụ cười tuyết tiên tầm cảm thấy toàn thân bỏ đầy nổi da gà thật buồn nôn a nhìn lên tới rất như là rất như là mặt người già thú hay là cầm thương tối vai phòng thiếp thân thích nhất khán con người múa thương làm đồng bộ dáng ta vậy thích xem nương tử múa thương làm đồng h yêu thích, thích c ù nguyệt hư dạ n g n v cũng t là như thế về phần tiêu tư hành yêu thích ngôi hương chớ tiếc liên nhập bước trưởng buồn vớ lưới lăng ba đi chỉ thấy vũ hội phong cũng n k h ô tiêu tư hành chỗ tung, t đem quyển sách phóng nhìn về phía tuyết thiên tầm đem tới bao vây liếc mắt liền thấy bên trong có mấy bộ vực tây tại cơ trang phục so với trung nguyên luyện chuyển hàng xúc tại cơ lớn mật nóng bỏng tràn ngập vực tây nóng bỏng phong tình tiêu tư hành làm ho hai tiếng cảm thấy dọc theo con đường này trầm tích n ộ khí sắp triệt để bạo phát ra lạng yên vận chuyển c h â n khí đem trong chén rượu vang đông thành khối băng toàn bộ đổ vào trong miệng tiêu tư hành đối ngoại biểu hiện ra võ công vẫn luôn là dương cương bá đạo mạnh mẽ đâm tới lại thêm tiêu g i a g i a học b i ê n thâm đa số người cảm thấy tiêu tư hành tu hành nội công là thuần dương thuộc tính khoảng cách â m cực dương sinh còn rất dài một khoảng cách chớ nói chi là âm dương hợp lưu trên thực tế xác thực như thế tiêu tư hành xác thực càng thêm am hiểu dương cương nội công xác thực không có dương cực c ô sinh cũng không có âm dương hợp lưu nhưng không có nghĩa là tiêu tư hành không thể dở trò đi đường tắt luyện võ không thể đi đường tắt sinh hoạt phương diện không có những thứ này lo lắng nghịch vận tiên sơn lục dương trưởng dùng chế tạo sinh tử p h ù phương thức tạo băng không có một tơ một hào đ ộ khó chẳng qua thiên sơn lục dương trưởng môn võ công này cùng sinh tử p h ù liên lụy q u á sâu sinh tử p h ù uy năng cũng sớm đã truyền khắp giang hồ không quá thích hợp công khai sử dụng cho dù tại đại sa mạc trong đi đường lúc phụ trách tạo băng cũng là luyện nghe thưởng tiêu tư hành mới là tại bưng chén rượu lên về sau ngay lập tức n g ư n g thủy thành băng đã lạnh vừa mới tại trong rượu thành hình cũng đã tiến vào trong miệng ngay cả tuyết thiên tẩm cũng không có phát hiện việc này Kỳ thực, năm đó hư trúc sau đó đồng phiêu vân thụ cùng sư mọi lý thu thủy tại tây hạ ra tay đánh nhau song song tọa hóa hư trúc kế thừa linh t h i ế u cung chủ vị trí ngay lúc đó hư trúc không quá mức kinh nghiệm giang hồ cảm thấy sinh tử phụ quá mức tàn nhẫn á c độc giải trừ những yêu ma quỷ quái này trói buộc không tiếp tục cưỡng chế bọn hắn sau đó mới hiểu được cử động lần này mười phần sai thiên sơn đồng lão tuyệt không phải hạ người lương thiện lẽ nào ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo là người tốt lành gì hay sao vừa mới giải trừ sinh tử phụ lúc những người này đối với hư trúc cảm ơn đ á i đức hàng năm đều sẽ tới cống lên trôi qua thời gian năm sáu năm cũng chỉ còn lại có ba bốn thành bọn hắn thế hệ này sợ hãi hư trúc võ công không dám có lòng phản địch bọn hắn đổ tử đồ tôn đâu những người này chưa từng thấy sinh tử phụ lẽ nào lại bởi vì vài thập niên trước c ấ n huệ đối với linh thiếu cung trung thành tuyệt đối sao hư trúc không quan tâm bọn hắn có phải trung thành hắn vốn đều không nghĩ tổ kiến bất kỳ thế lực nào hư trúc chỉ lo lắng một sự kiện đó chính là những người này ẩn nhận mấy chục năm thời gian an tâm phát triển thế lực đợi cho chính mình tọa hóa thời điểm bọn hắn đồ tử đồ tôn sẽ hoàn toàn trưởng thành linh thiếu cung nên như thế nào tự xử hư trúc rất rõ ràng vì tiêu tư hành thiên phú nhất định có thể đẩy ngược gia sinh từ phụ mấy chục năm sau ba sáu bảy nhị nháo đẳng có người có thể giảng buộc bọn hắn vì sao không truyền thụ cho con ruột vì sao không một lần nữa trùng một lần sinh tử p h ụ vì hư trúc con ruột gọi hư nhược vô nếu như hư nhược vô học hội thiên sơn lục d ư ơ n g trường chỉ sợ không dùng đến thời gian hai năm có thể thành lập một nhà vượt xa linh t h i ế u cung cựu thiên cựu bộ thế lực to lớn đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì vậy cũng chỉ có lão có trời mới biết nhà mình nhi tử lực phá hoại thật sự là quá lớn hư trúc đối với cái này không thể không gìn giữ tuyệt đối cẩn thận mượn nhờ đá l ệ n h ý l ệ n h tiêu tư hành tạm thời ngăn chặn cơn tức trong đầu trong đầu hồ tư loạt tưởng nghĩ đến hư trúc nhắc nhở lập tức cảm thấy ý nghĩ thanh min tiêu tư hành cùng tuyết thiên tầm vừa uống vừa nói chuyện、thiếm. đợi không đủ nửa nén hương thời gian cơ băng nhạn dưới trướng cao thủ mang theo trên trăm tràng hán đem thiên ư ơ n g bang đoàn đoàn bao vây thiên ư ơ n g bang ban g chủ đại mạc phán quan c u ồ n g vọng ngồi ở tiểu quán uống rượu trên mặt không có chút nào sợ hãi quan nhân thiên ư ơ n g bang rất lợi hại sao cùng thiên ư ơ n g giáo có không liên quan tên h vô cùng gần a nếu như không phải thiên ư ơ n g giáo chi nhánh có phải hay không lệ thuộc vào minh giáo ta nhớ được quan nhân đã từng nói minh giáo tại vực tây thế lực rất mạnh đủ để cùng phật môn tranh phong tiểu từ này như thế quần vọng không phải là có người tốn hao số tiền lớn thuê hắn n h ư n g hắn đến này quấy dối là có người hay không muốn làm ngư dân dẫn đạo ngao cỏ tranh nhau tuyết thiên tầm nhanh chóng phân tích thế cuộc mặc dù không biết đại mạc p h á n quan nhưng đ o ạ t địa bàn thường dùng thủ đoạn nàng vẫn là vô cùng rõ ràng tiểu tư hành lắc đầu thiên ứ n g bang là vực tây nổi danh đạo phỉ là tới lui như gió x a đạo đến nay chuyển thừa tam đại sáng lập ra môn phái lao tổ là vực tây ma giáo đại hộ pháp là ma giáo hộ pháp trung võ công tối cao thiên phú mạnh nhất thâm thụ giáo chủ ma giáo coi trọng phá lệ được chuyển ma giáo tuyệt học như ý thiên ma liên hoàn bắt thức đao pháp xuất thần nhập hóa đây là ma giáo tinh diệu nhất đao pháp nhìn như chỉ có chị là bắt thức Kỳ thực mỗi thức bao hàm 36 triệu, mỗi triệu hàm mỗi mỗi i bao l nếu h tảm b i n chừng hơn 3 vạn chủng biến hóa, d như g ngàn vạn c ma pháp, thiên hoàn liên ma ma Chừng đem a đao ma o hoàn đ pháp, như ý thiên ma liên hoàn thức, như liên Nếu ý bắt phương pháp này thôi diễn đến đỉnh phong theo bắt thức thôi diễn ra hơn ba vạn chủng biến hóa lại đẩy ngược quay về đơn giản hóa là bắt thức đao chiêu cuối cùng dung hợp là một đ a o một đ a o kia chính là thần đ a o chạm một đau bổ ngôi giữa thần quỷ tất cả bớn mà đau vừa ra làm người hẳn phải chết thiên ư n g bang sáng lập ra môn phái tổ sư mặc dù không có lĩnh mộ được thần đao chạm lại đi ra hướng khác sau đó bởi vì nguyên nhân không muốn người biết người này rời khỏi ma giáo thành lập thiên ư n g bang thiên ư n g bang cũng không lệ thuộc ma giáo nhưng lại chuyển thừa ma giáo tuyệt học ma giáo lịch đại giáo chủ đối với cái này đều không phản đối tựa như thiên ư n g bang chưa bao giờ tồn tại đồng dạng nguyên nhân cụ thể ta không biết được ta nhìn trời ư n g bang hiểu rõ không phải rất nhiều ta hiện tại chỉ có thể đánh giá ra đại mạc phán q u a n không có tiếp nhận bất luận cái gì thuê hắn là đến d ư danh chờ lấy xem đi tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh tranh đấu những hộ vệ này người đông thế mạnh nhưng muốn ngăn cản đại mạc phán con nao thật sự là kém quá nhiều tiêu tư hành ở trong lòng so với một phen dẫn đầu hộ vệ văn thái lai tầm thường hộ vệ huyền tâm chính tông ngoại môn đệ tử cao lập iti đại mạc phán con iti lạc thiên hồng tuyết thiên tầm cười lạnh nói đại mạc phán con nao pháp có thể rất cao minh nhưng hắn qua cổ vọng chủ động lâm vào địch nhân vòng đây rất dễ dàng bị t i n h kế tiêu tư hành chỉ chỉ đại mạc phán con nao đao pháp của hắn vốn là cần cổ vọng cần tử chiến không lùi r ú khí cần sụp sôi khí huyết chớ nói đối mặt những thứ này tầm thường hộ vệ cho dù đối mặt phá trận bá vương thương của ta, hắn vậy nhất định phải cầm đao tiến công hắn có thể ngăn cản bá vương thương chí ít năng lực biểu hiện ra đao khách dũng khí tiêu tư hành nghĩ đến một cái tiết mục ngắn hỏi gặp được lão hổ phải làm gì đắp dũng cảm x ô n g đi lên vật lộn một cái c h ừ a xúc cho ăn no lão hổ chết như vậy tương đối có tôn nghiêm tiêu tư hành nói chuyện cũng không có người khách mời một lần người qua đường lão tổ giải thuyết thiên tôn trước đây chỉ là dùng cái này t r e o chọc giải b u ồ n vạn không ngờ rằng đại m ạ n phán quan lỗ thai rất linh mẫn quả thực năng lực sánh ngang đường trúc quyền tiêu tư hành lời nói hắn toàn đều nghe được ẩm đại mạc phán q u a n một cước đá ngã lăn cái bàn người trẻ tuổi người rất ngông của nga ta chỉ là hiểu s ơ một ít v õ c ô n g người b á vương thương đâu không có mang theo bên người b á vương thương rất mạnh lại không tiện mang theo thực tế không tiện d ạ n phố ừ ta không chiếm tiện nghi của người người b á vương thương không có ở bên cạnh ta đều tay không cùng người đánh tại kim tệ trước khi rơi xuống đất ta sẽ đem người đánh ngã xuống đất đại mạc phán q u a n cồn g vọng bắn ra một mai kim tệ lập tức tựa như một đầu m á n h hổ mang theo hùng hán vô song khí cơ vọn mạnh mà tới huy quyền đánh phía tiêu tư hành ngực tay trái thanh long thám trạo chụp vào tiêu tư hành cổ tay tiêu tư hành cười lạnh một tiếng hai tay long c h ả o phát sau mà đến trước tại đại mạc phán q u a n ánh mắt kinh hai trong tay phải bắt lấy hắn cổ tay trái tay trái khuỵu tay thượng đường tại hắn dưới nách điểm một cái nửa người lập tức tê dại không giống nhau đại mạc phán q u a n biến chiêu tiêu tư hành eo sần tùy theo xoay tròn hai chân ngón chân chạm đất lực theo mà lên eo dùng sức vanh ra một cái ném qua vai ẩm đại mạc phán q u a n bị hung hăng quẳng bay ra ngoài t ặ p g toái ba bốn cái bản theo sát lấy len k e n một tiếng vừa mới bắn ra đi kim tệ tình cờ rơi ghé vào lỗ thai hắn quan chiến mọi người đã sợ ngây người nhìn thấy đại mạc phán quan cùng ngạo tư thế nguyên bản cảm thấy này lại là một hồi lòng tranh h ổ đấu vạn không ngờ rằng giao thủ chỉ một chiêu đây sư hổ càng ngông cống hơn đây sói hoang càng hung ác đao khách bị hung hăng quẳng xuống đất đại mạc phán quan khí huyết dâng lên mặt đỏ tới mang thai đứng dậy căm tức nhìn tiêu tư hành nhưng không có r a chiêu hắn mặc dù cùng ngạo nhưng tuyệt đối không phải mã ạ phu vừa rồi k i u luân nhanh như t h i ể m điện giao thủ hắn nhìn ra tiêu tư hành lực lượng tốc độ nhãn lực kinh nghiệm toàn đều cao hơn hắn gần như là tuyệt đối nghiên ép đại mạc phán quan am hiểu dùng đao đối với quyền cức cũng không đặc biệt tinh thông tự nghĩ tuyệt không thủ thắng cơ hội nhưng lời đã lối ra nếu là rút đao đối địch chỉ sợ thiên lương bang tam đại người mặt mũi đều bị hắn cho mất hết tiêu tư hành cầm lấy một cái t o á i c h â n bàn vung hai lần phát hiện đặc biệt thoạt tay rút đao đi ngươi không nên hối hận đại mạc phán q u a n như thế nào lề mề ngươi đi ra ngoài cướp đập lúc cũng là như vậy nói nhảm sao vậy thì tới đi đại mạc phán q u a n nổi giận gầm lên một tiếng g i a o lưới cong chém về phía tiêu tư hành cái cổ suất đao nhanh như thiểm điện công lực hùng hậu phương hướng tinh chuẩn không còn nghi ngờ gì nữa hạ rất nhiều khổ công chỉ có chăm chỉ sẽ không cô phụ người tại đại mạc làm đạo phỉ nếu như trầm mê tự sắc hoang phế võ nghệ hậu quả chính là bị người chặt xuống đầu treo ở doanh trại cửa d i ê u võ dương oai hoặc là bị người d á n t ạ i trên cột cờ phơi chết lại hoặc là chỉ còn một miếng da vĩnh viễn không muốn đánh giá cao xa đạo danh giới cuối cùng bọn hắn môi trường sống quá mức ác liệt ai dám qua loa nhà ra liền sẽ bị chung quanh chó hoang cắn chết cha ruột lại thế nào sủng ái như tử luyện võ lúc cũng không dám có nửa phần cưng chiều động tác có chút lệch lạc chính là hành hung một trận bọn hắn sẽ không cái khác thủ đoạn chỉ có thể dùng cơ nhục ký ức nhường hai tử nhanh chóng trưởng thành đây là đây doanh đông càng cực đoan võ đ đây là thế gian tàn khốc nhất tử vong tùng lâm chỉ có chỗ như vậy mới có thể tôi luyện ra vô kiên bất tồi ma đao mới có thể tại g i a o lưỡi cong ra khỏi vỏ lúc một đ a o b ổ ngôi giữa thần quý tất cả bờn c h ả m diệt tất cả cường địch đại mạc phán quan đao chính là như thế tiêu tư hành vung lên chân bàn đánh tới cái đồ chơi này không bằng kháng long giản t h u ậ n tay nhưng là sân trường bảy loại vũ khí một trong uy lực cũng là có chút không tầm thường chân bàn đương nhiên là dùng gỗ làm gỗ sợi kết cấu có thể rất tốt truyền chân khí cái gọi là trúc thạch thảo mộc đều có thể làm kiếm một mặt là công lực hùng hậu cảnh giới cao thâm mặt khác thì là trúc mộ tốt đẹ có thể không so được thần binh lợi khí nhưng tuyệt đối thắng qua tầm thường kiểm s á t m a đao đao pháp là tuyệt đối không thể lui chỉ có tiến không lùi chỉ công không thủ dũng cảm tiến tới không phải là không có phòng thủ tiến công chính là phòng thủ tốt nhất luyện đến cảnh giới cao thâm chém ra một đao bất kể quyền kỉnh trưởng lực hay là đao mang k i ế m khí đều sẽ tốt như nước chạy từ đó tách ra cho dù ở vào mưa lớn trong mưa to đến tinh trí thuần đao ý cũng có thể đem g i ọ t mưa ngăn cách thiêu tư hành đương nhiên vậy là không có khả năng lui lực phát ra mà tầng tầng đập ra xương cốt khớp nối tựa như quân bài đỗ mị nổ lại giống là nhóm lựa pháo phát ra đôm đ ố t tiếng vang chuyển đến h ổ báo gào thét thanh âm keng đào côn ầ m vang đụng nhau tiêu tư hành đạp đất mọc dễ nửa bước không lùi trang phục và tháo hướng ra phía ngoài tảng g i sau đó đ ồ n g bểnh hạ xuống hai chân hạ xuống ước chừng nửa thước hình thành cái bắt hình dạng đại mạc phán quan liền lùi lại bảy bắt bước dựa vào thuộc hạ nâng ổn định thân thể tay phải hổ khẩu chấn át khoe miệng chảy ra một tiêu máu tươi tựa như bị thương xói hoang quá non nớt đau của ngươi chỉ có xài lang hổ báo hôm ác không có khắc máu xác ý cũng không có ma lâm thiên hạ bá đạo cùng với cực đoan lạnh lùng ma đao là v Thực đại mạc n n h l phán quan thu hồi đao đang muốn hỏi tiền bối họ gì tên gì đến từ phương nào vạn bối ngày sau đao pháp có thành tựu đi. tất nhiên đến nhà linh giáo còn chưa mở miệng liền nghe đến tiêu tư hành nhường hắn bồi thường tiền mặt kìm nén đến tựa như tương cà tím bất quá tiêu tư hành rất có đạo lý làm sai muốn trả giá đắt làm hỏng đồ vật nhất định phải cho ra bồi thường tuyết thiên tầm nhỏ giọng nói quan nhân ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhân từ nương t a y tiêu tư hành bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương ta tại hắn dây truyền thượng nhìn thấy thánh nữ ma giáo ký hiệu ra ra hắn rời khỏi vực tây ma giáo sáng lập thiên lương bang nên có ta nhạc phụ công lao hơn phân nửa là tình thương luyện lao ra từ lúc tuổi còn trẻ vô cùng phong lưu hắn không phải tham hoa háo sắc, sắc quỷ kỳ thực ta cũng không phải sắc quỷ đúng là ta có chút bắt gái nhạc phụ thuộc về nhiệt huyết xúc động tính cách rất chú trọng nội tâm cảm thụ chỉ cần nội tâm xuất hiện rung động hắn rồi sẽ triển khai truy cầu nếu như nội tâm không có rung động liền xem như tính trai tiên tử hắn cũng sẽ không nhìn một chút hắn tình duyên có chừng năm sáu đoạn đi chớ nhìn hắn như điên như dại thực chất hắn là đại tình si cho dù trải nghiệm cựu sinh cựu tử đối với mình suốt đời tình cảm chân thành vậy sẽ không quên tuyết thiên tầm nghe vậy m i ế t miệng quan nhân có ý tứ là lão ra từ một bên không thể quên được tình cảm chân thành đi một bên trêu hoa g ạ nguyện sau đó có tỉ tỉ của ta lời này ngàn vạn đừng truyền ra ngoài vậy phải xem quan nhân phí bị miệm Chương như thế thành nào biến 227, ua, đạo xoáy một ặ t khổ qua. m c h ư ơ ngươi 227, ua, đạo xoáy n h thế nào biến thành mặt khổ qua? Một, ngươi chừng nào thì học được cái này tiêu tư hành mặt lộ vẻ kinh ngạc lần này là thật sự ngoài người ta dự liệu là thực sự không ngờ rằng a song nhi cô gái nhỏ này nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược ôn nhu như nước thực chất ừ nàng vụng trộm lật xem quyển sách kia ta đã sớm xem hết t u y ế t thiên t ầ m đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ song nhi là chỉ biết khinh công trang bị lưu vó giả chứa l ư n g trang bị dương sách một mực là nàng cóng dương sách bên trong trừ r a h ỏ a súng thù nỏ ám khí đan dược và phiêu bạt giang hồ thiết yếu vật phẩm còn hữu dụng tại giải buồn thoại bản song nhi không có đặc thù yêu thích nhàn hạ vô sự lúc thích nhất là xem thoại bản thích nhất không ai qua được thị nữ ưng ơ ngạnh sống sót nhất định hai trăm bản sự đây là một vị âm quy phái đệ tử sáng tác bao hàm âm quy phái trừ võ công bên ngoài tất cả truyền t h ừ a năm đó võ tắc thiên diệm ma nàng chính là dựa vào những thứ này bản sự trốn ở phú hộ nhà giàu có được đến gia chủ sư ái an toàn sống đến hơn tám mươi tuổi tiểu tư hành đã sớm biết khóa tại dương sách tầng dưới chót nhất kia vài chỉ là không ngờ rằng song nhi thích thủ đoạn nhỏ cũng bị nàng cho học quá khứ thực sự là yêu t ì n h a cửa hàng trưởng quỹ đi tới chắp tay thi lễ lộ ra tiêu chuẩn nụ cười đa t ạ công tử tương trợ vì bọn ta khu trục x a đạo dám hỏi công tử cao tính đại danh quy định là chết người là sống đại mạc phán quan gây chuyện theo lý thuyết nên đem hắn bắt lại nghiêm trị nhưng hắn đã nhận g à o h ấ n không chỉ không có đánh ra danh hào ngược lại bị người hai chiêu hoàng ngược càng cho ra bồi thường gấp năm chuyện này có bằng hàn giao và nghĩ như thế nào đối phó thiên lương bang không bằng chức chiêu đãi vị này võ công cao chắc tuấn công tử trưởng quỹ hỏi tham qua hộ vệ đại mạc phán quan chiêu số năng lực nhìn thấy tàn ảnh miễn cưỡng có thể xem h i ể u một bộ phận có chút sức hoàn thủ vị công tử này dùng chiêu số nhanh ngay cả ảnh tử cũng không nhìn thấy hoàn toàn xem không h i ể u một chiêu n ử a thức đối mặt bực này cao thủ hà có thể có chút chủ quan trường quý rất sớm đã đã hiểu một cái đạo lý võ giả cùng võ giả ở giữa tranh l ệ n h thậm chí so với người cùng chư chi ở giữa tranh l ệ n h lớn hơn nhất là trẻ tuổi cao thủ những võ giả này n h i ệ t hết u sụp sôi thiên phú dị bẩm phúc duyên thâm hậu cho dù tạm thời chưa đủ mạnh cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành đi trong sa mạc rộng lớn chuyển vài vòng chỉ cần không chết ở hát xa bạc trống t cho dù cái gì bí tịch đều không có tìm thấy khoan tim thấu xương đại mạc báo cát đâu đâu cũng có độc hạt kiến độc đem người phơi thành thị t khô trói trang liệt nhật đột nhiên xuất hiện lưu xa hố lõm đều là tốt nhất võ giả lịch luyện vực tây thành danh võ giả phần lớn là tại trong báo cát ma luyện ra tới b ấ y quan khổ tu ngược lại c ự c ít t r ư ờ n g quỹ không biết tiêu tư hành thân phận nghĩ lầm tiêu tư hành tại làm vực tây võ giả môn bắt buộc khiêu chiến đại mạc báo cát tiêu tư hành khẽ cười nói ta và các ngươi lão bản hơi có mấy phần quan hệ ta là sở lưu hương bằng hữu đây là tín vật của ta cơ băng nhạn khẳng định biết nhau nói xong tiêu tư hành lấy ra một khối ngọc bội. dám hỏi công tử cao tính đại danh tiêu tư hành tiêu công tử xin đ ợ i trưởng quỹ ngay lập tức đi bẩm báo việc này đợi trong một giây lát cơ băng nhạn quản gia mang theo xe ngựa sang trọng mời tiêu tư hành chủ nhân nhà ta hai chân chịu chút ít tổn thương hành động có chút không t i ệ n cũng không phải là chủ nhân giả bộ còn xin tiêu công tử chớ trách không trách chẳng qua bằng hữu của ta hơi có một chút xíu nhiều làm phiền lại đi tiếp mấy lần tiêu công tử yên tâm tại hạ đã làm a n bài xong phái người đi đón tiêu công tử thân bằng hào hữu không hổ là cơ băng nhạn thật bản lãnh tiêu tư hành lôi kéo tuyết thiên tầm lên xe ngựa trong xe đã chuẩn bị tốt gấp lạnh rượu vang còn có vực tây đặc sản trái cây cùng với mức mức hoa quả năng lực tại cái này thời tiết ăn vào hoa quả tươi đủ để thấy cơ băng nhạn tài lực sự hùng hậu nội tình chi liên thâm càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là theo trưởng quy đi bẩm báo bắt đầu đến quản gia dẫn người mời khách trước sau không đủ nửa nén hương thời gian liền đem tiêu tư hành một đoàn người hành tung hoàn toàn điều tra ra được không hổ là siêu cấp phú hảo chỉ bằng phần này lực không chế đại mạc phán quan tới đây quáy dày hai mươi lần cũng sẽ không có mảy may hiệu quả chắc chắn sẽ bị cơ băng nhạn cho thu phục đi Tại trong sa m cơ rộng trung trướng đội lớn làm ăn, hay là kiểu này loại cực lớn tập hợp và phân tán trung tâm. nếu như không nuôi không nào. Này cũng không người tốt không quan giới làm là loại là là và tâm, mấy hay hợp hoặc thủ, thể phải hay hệ. sa tuyệt kiểu đối đạo cực có có c tập sát tốt băng n h ậ n là sở lưu hương bạn tốt nhân phẩm khẳng định là tin được nhưng mà tại lĩnh vực kinh doanh nhất là vực tây lĩnh vực kinh doanh mong muốn đứng vững ra tay nhất định phải hung ác quyết không thể có chút lưu t ì n h không có người biết cảm kích thủ hạ lưu t ì n h người ta sẽ chỉ cảm thấy vị đại lão này tấm mềm lòng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ có càng nhiều khiêu khích hành vi theo tư hành vừa rồi lưu thủ không tính đầu tiên tiêu tư hành không phải vượt tay người không phải làm ăn đại l ã o bản thuộc về du khách tiếp theo tiêu tư hành không có hạ thủ thủ không có nghĩa là không có hạ nặng tay đại mạc phán quan đầu v ó c rất bình thường hiểu rõ t r ê n l ệ n h của song phương làm sao có khả năng tùy ý làm ẩu tiêu tư hành một tay ôm tuyết thiên tầm một tay lật xem tuyết thiên tầm mua sắm đồ chơi nhỏ trong đầu nghĩ những y phục này đ ồ trang sức xuyên t ạ i hồng nhan c h i kỷ trên người nhất là xuyên t ạ i trên người luyện nghe thường sẽ là bộ rắn gì vì sao là luyện nghe thường xuyên đâu vì tính cách của nàng nhất là cao ngạo bá đạo tuyết thiên tầm thư giạ nguyệt đoạn thanh x ư ơ n g thay đổi vực tây vũ cơ trang phục thuộc về m ị càng thiên m ị trên bản chất vẫn như cũ là m ị hoặc là từ điêu thuyền trở thành triều quân nếu như luyện nghe thường hoặc là yêu nguyện thay đổi những thứ này n h i ệ tình t nóng bỏng trang phục phối hợp thanh lãnh cao ngạo bá đạo lãnh diễm khí chất sẽ sinh ra một loại độ tương phản cái này như là đem điêu thuyền trở thành lữ trí điêu thuyền dưới ánh trăng nhảy múa hoa nhường n g u t h ẹ n tuyệt thế mỹ mạo khiến người tâm động nếu như là lữ t r nhảy múa đâu tê tư hành hít vào một ngụm khí lạnh vươn tay sờ lên cổ của mình chịu đựa đó chính là tuyệt mỹ độ tương phản nhị không được sẽ bị ngũ mã phanh thây ném tới khe núi trong nuôi sói bị ăn chỉ còn một đống m c h cốt ngay tại tiêu tư hành hồ tư loạn t ư ờ n g lúc xe ngựa tại cơ băng nhạn trước phủ đệ dừng lại là vực tây nổi danh nhất đại phú hảo hoàn toàn khống chế mảnh này ốc đảo đế vương cơ băng nhạn dinh thự cũng không đặc biệt xa hoa thậm chí có chút keo k i ệ t không phải cố ý bày ra bộ dáng này cũng không phải tại học đòi văn v ẻ mà là cơ băng nhạn không quan tâm cơ băng nhạn đối với ăn ở yêu cầu rất cao trang phục phải dùng tốt nhất sợi tổng hợp mới mẹ độc đáo nhất tối thiếp thân kiểu dáng không thể có một chút xịu nếp vốn đồ ăn muốn sắc hương vị đều đủ, đồng thời mỗi bữa cơm đều đ chỉ cần hắn nói bụng dù l à t ạ i dưới gầm rừng nắm cũng có thể bắt được giam đông t h ì t khô ở cung được vì dễ chịu làm chủ nhất định phải là thư thích nhất môi trường đối với bề ngoài lại yêu cầu không nhiều cơ băng nhạn nhà cùng xe ngựa từ bên ngoài nhìn vào cũng vô cùng phổ thông thậm chí còn có chút xỉu phòng ốc gạch đã có chút cổ xưa xe ngựa toa xe như là q u a n t à i sau khi đi vào rồi sẽ phát hiện che giấu càn khôn d ư ơ n g cột chạm trổ mái con n ấ u củng cầu nhỏ nước chảy giả sơn hành lang vườn hoa ao sen hoa hồng cây xanh cơ băng nhạn vậy mà tại vực tây trong sa mạc xây dựng một tòa tô châu lâm viên trôi qua trăm ngàn năm nơi này biến thành di tích bị nhà khảo cổ học khai quẩn ra sợ là có thể khiến người ta suy nghĩ nát óc cảm thấy mình gặp quỷ sa mạc làm sao lại như vậy xuất hiện giang nam lâm viên chương 227, ư ơ u a đạo xoáy như thế nào biến thành mặt khổ qua hai chương 227, ư ơ u a đạo xoáy như thế nào biến thành mặt khổ qua hai không chỉ có là giang nam lâm viên hay là hoàng gia lâm viên có chút tinh xảo chỗ không thua gì nam tống hoàng cung mọi người đều biết sa mạc quý nhất chính là thủy tắm rửa là phi thường xa xỉ sự việc cơ băng nhạn trong nhà nha hoàn nô bục lại mang theo một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức trang phục sạch sẽ g ọ n gàng vật trang sức đoan đoan chính chính thậm chí còn dùng qua mùi thơm h o a cỏ tuyệt đối không có mùi mồ hôi bẩn tuyết t i ê n tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiêu tư hành t á n dương t ố t không hổ là lưu truyền mấy ngàn năm cơ gia nội tình quả nhiên thâm hậu quản gia cười không nói mang theo tiêu tư hành đã đến h ổ hoa viên phòng tiếp khách cơ băng nhạn chờ đợi đã lâu mà ở cơ băng nhạn đối diện còn có cái tuấn tiếu công tử nhìn thấy tuấn công tử trong nháy mắt trước hết nhất nhìn thấy không phải ánh mắt của hắn cũng không phải hắn có xếp mà là cái đó tràn ngập quỷ dị lực hấp dẫn đào hoa cái mũi phong lưu lãng tử cuối cùng sẽ nương theo lấy đào hoa có ít người có cặp mắt đào hoa ánh mắt sâu thẳm có ít người có đào hoa dâu mép bốn cái lông mày có ít người có đào hoa đầu lưới thiên hoa l o ạ n truy còn có một chút người thì là có một đào hoa cái mũi nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi liền có thể dẫn động thiếu nữ phương tâm cặp mắt đào hoa là trời sinh đào hoa dâu mép là tỉ mị tu bổ đào hoa đầu lưới là hậu tiên học thành duy chỉ có đào hoa cái mũi là bởi vì thân thể của hắn có bệnh. viêm mũi vô cùng nghiêm trọng viêm mũi lúc cần phải thường vào cái mũi làm dịu chóng đầu rõ ràng chỉ là vì chữa bệnh lại trở thành rõ ràng nhất ký hiệu càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là đối mặt thuốc mê mê hương hay là thối phân người xe hắn n gửi không đến hương vị tỏ vẻ cái mũi làm hư miễn dịch thuốc mê nếu như đối mặt chính là nữ n h i hương quả thực đây mũi cho càng linh mẫn không chỉ có thể sở sen ó t áp hộ m ạ n còn có thể căn cứ mùi thường cơ thể ngàn dặm truy tung chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi ngài t i ế cái mũi là trí tuệ nhân tạo sao chuyện này xác thực không thể dùng đạo lý giải thích vì sở lưu hương trải nghiệm huyền bí sự tình thật sự là quá nhiều quá tạp quá dở hơi hắn m u ố n cũng không phải là có thể dùng lẽ thường đối lãi người bằng không một cái tặc làm sao lại như vậy được tôn là đạo x o á i là lưu manh bên trong dài công tử cơ băng nhạn ngồi ở sở lưu hương đối diện hắn nghiêng người tựa ở trên giường e m hai chân giường như đã không thể hành động phía sau là một đôi tỉ mội một cái gọi n ê n h nhạn một cái gọi b ạ n băng nghe tên liền biết đôi tỉ mội này là cơ băng nhạn người yêu cơ băng nhạn vậy tình cảm chân thực thích các nàng nguyên kịch b ằ n trong cơ băng nhạn đi ra ngoài làm việc mang theo người nên nhạn cái hiếm nhỏ cùng bạn băng dạy tê thích tỉ m ộ i loại chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa không vẹn vẹn là tiêu tư hành đ ộ c hữu cơ băng nhạn cũng là như thế lục tiểu phụng t ì n h nhân trong có hai cái lệ thuộc vào hồng h ả i tử đồng dạng cũng là tỉ m ộ i thuyết minh đây là nhân c h i thường tình tiêu tư hành như quen thuộc tìm địa phương ngồi xuống nhìn n ầ y mặt vẻ ư u sầu sở lưu hương t r e o kẹo nói sở huynh làm sao tới đại sa mạc là tìm đến bảo tàng sao sở lưu hương vẻ mặt đau khổ nói ra của ta ba vị hồng nhan chi kỷ bị người bắt đi ta tới cứu người ai có thể bắt đi kêu ba vị cô nói mãi có ai năng lực lừa qua lý hồng tụ hạ độc được tô dung dung t u y ế t thiên tầm mặt mũi tràn đầy ho sở lưu hương ba vị hồng nhan c h i kỷ đến huyền tâm chính tông làm qua học sinh trao đổi tuyết thiên tầm đối với các nàng ba cái ấn tượng rất sâu một cái thoải mái lạc quan chủ thần một cái nghe nhiều biết r ộ n g bí thư một cái tinh thông độc thuật cùng dịch dung thuật giải ngữ hoa tất cả đều không phải dễ c h ơ i ợ ngay cả nhìn như không có gì tâm cơ cả ngày cũng vô cùng sung sướng chủ thần tống điểm nhi cũng là chơi đ a o đem nàng bước cho cấp bách đối với địch người tay chân đến một bộ đầu bếp d ố c thịt trâu giao dóc xương một bên khóc lóc một bên đem người tay chân loại bỏ thành bạch cốt ngoài ra đầu bếp lao động chân tay tương đối nhiều còn cần kiên nhẫn cho nên nàng nhìn như nhảy thoát kỳ thực có thể nhất tống điểm nhi xác thực không có gì tâm cơ v ì nàng không cần tâm cơ n h ư n g lý hồng tụ tính toán thiệt hơn như vậy đủ rồi lý hồng tụ là ai tăng cường bản vương ngữ yên vừa hiểu v õ công bi tịch vậy hiểu giang hồ đ i ệ n cố còn am hiểu bố cục sở lưu hương phiêu bạt giang hồ không rời được lý hồng tụ chỉ điểm sai lầm bày mưu tính kế sở lưu hương cười khổ nói lần này ta thật đúng là dẫn sói vào nhà hối hận thì đã m u ộ n a lại là vài ngày trước sở lưu hương ngẫu nhiên gặp đại mạc hào kiệt vô ảnh thần đào chất mộc hợp nhi từ h chân châu chất mộc hợp tổ tiên là nào đó loại cực lớn xa đạo doanh trại đầu lĩnh dưới trướng có mấy ngàn người mã sau đó cải tà quy chính chiếm cứ một mảnh gốc đ ả o phồn diễn sinh sống theo lục lâm sơn trại biến thành một cái sa mạc bộ lạc sở lưu hương cùng trát mộc hợp quan hệ rất tốt xác nhận hát chân châu tinh thông trát mộc hợp võ công là trát mộc hợp nhi tử về sau mời hát chân châu tới nhà làm khách vạn không ngờ rằng cử động lần này là dẫn sói vào nhà lý hồng tụ sẽ phòng bị ngoại nhân lại sẽ không phòng bị sở lưu hương mang về nhà khác h nhân kết quả là sở lưu hương tỉnh lại sau giấc ngủ trên thuyền chỉ còn lại một mình hắn khoang thuyền trên bàn gỗ trưng bày lấy một viên tinh xảo hát chân châu phía dưới để ép một tờ giấy đó là sở lưu hương thường dùng giấy viết thư mang theo nhàn n h ạ t bất kim hương khí dùng sở lưu hương giọng nói viết hai nhóm nhường sở lưu hương g i ậ n sôi lên sở lưu hương chủ quan mất giai nhân hát chân c h â u trên b i ể n kiếp kiều hoa sở lưu hương không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì nhanh như chấp nhi đổi tới đại mạc mời cơ băng nhạn cung cấp giúp đỡ sở lưu hương cũng không phải là độc hành trộm suốt đạo lúc bên cạnh có hai vị bằng hữu tương trợ nhạn điệp là hai cánh hương hoa người mãn ở giữa nhạn chính là cơ băng nhạn điệp là hoa hồ điệp hồ thiết hoa bởi vì hồ thiết hoa tại tình cảm phương diện là từ đầu đến đu hồ thiết hoa không biết lang thang đến nơi nào cơ băng nhạn trong sa mạc sáng tạo nhà lập nghiệp sở lưu hương xông ra đạo x o á y uy danh nếu như không phải sự việc quá mức khẩn cấp sở lưu hương sẽ không đánh váy cơ băng nhạn sinh hoạt cơ băng nhạn trầm mặc ít nói không thích nói chuyện sở lưu hương có chuyện trong lòng túi đầu uống rượu tiêu tư hành thấy bầu không khí có chút t u s ầ u đang muốn nhường tuyết thiên tầm tìm trọng tâm câu chuyện sinh động bầu không khí đúng vào lúc này đường trúc quyền đám người tới có đường trúc quyền tại vậy liền tuyệt đối sẽ không thể ngắt hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ả không phải ta đứng nói chuyện không đau e o không phải liền làm ở miệm cầu người sao nay có cái gì không tiện các ngươi là bằng hữu không phải kẻ thù trước đây lão tử trong nhà có chuyện quyết định thật nhanh ngay lập tức xin giúp đỡ lao tiêu lao tiêu không nói hai lời mang theo kiểu thê mỹ t i ế p theo giúp ta s ô n g sáo tuyệt cảnh xuất sinh nhập tử hương xoáy không tiện mở miệng ta thế hắn nói cơ băng nhạn sở lưu hương có phiền thức nghĩ xin ngươi g i ú p một tay không cần ngươi tự mình ra tay chỉ cần ngươi cung cấp tình báo cùng vật tư phương diện ủng hộ đường t r ú c quyền cùng sở lưu hương cơ băng nhạn không quen nhưng hắn là như quen thuộc chắc chắn sang hưu da mặt g à y phản phất giống như tường đồng vét sát lời gì cũng dám nói đương nhiên hắn rất hiểu nắm ch đã không nhường sở lưu hương khó xử cũng có thể đem sở lưu hương lời muốn nói hoàn chỉnh trần thuật ra đây chỉ có một điểm tương đối nhất cả chứng đó chính là đường trúc quyền là lắm mông tử nói chuyện bừa bãi lại n h ả i nếu không phải cơ băng nhạn vô cùng am hiểu rút ra chữ mấu chốt sợ là sẽ phải bị hắn cho lượn quanh bỏ tay cơ băng nhạn nhức đầu xoa xoa huyện thái dương đại ca ngươi đừng nói nữa được không ta thừa nhận ta tại cùng sở lưu hương bực bội ta đang giả bộ bệnh chân ta thương không có nghiêm trọng như vậy ngài có thể hay không tạm thời đem miệm cho nhắm lại đường huynh đệ tình báo tương quan ta đã để người đi sưu tập chẳng mấy chốc sẽ đạt được kết quả t chương hai trăm hai mươi tám ta muốn tổ kiến mới ngũ tuyệt một chương hai trăm hai mươi tám ta muốn tổ kiến mới ngũ tuyệt một tiêu tư hành con mắt có hơi n h a o lại vừa mới lúc tiến vào vô thức quan sát sở lưu hương khi cơ phát hiện hắn mọi m ệ n h không có chú ý cơ băng nhạn bây giờ lại phát hiện có chút vấn đề cơ băng nhạn bị thương cơ băng nhạn chân thương là thực sự nguyên kịch bản trong sở lưu hương mang theo hồ thiết hoa cùng nhau đến cầu viện cơ băng nhạn cùng hồ thiết hoa b ậ c bội lại thêm có lo lắng làm bộ chính mình hai chân tàn tật tỏ vẻ ta rất muốn giúp bận đ i u nhưng quả thực hữu tâm vô lực bây giờ sở lưu hương độc thân tới đây cầu viện cơ băng nhạn hai chân tổn thương c h ỉ ít có hơn nửa tháng nhìn lên tới dường như không nghiêm trọng lắm nhưng vì cơ băng nhạn tiền giấy năng lực cùng cơ gia ngàn năm nội tình thuê kỹ nghệ tinh xảo thần ý đ g a phục d ụ n g chân quý đăng ăn dược nắm giữ như thế lượng lớn tài nguyên nghiêm túc điều dưỡng hơn nửa tháng thương thế nhưng không có khỏi hẳn này rốt cuộc là ai làm cơ gia vì sao đối với cái này không có bất kỳ cái gì đánh trả hẳn là đây là cơ gia nội loạn chẳng thể trách đại mạc phán quan g á m đến khiêu khích nhìn tới không được bao lâu thời gian cơ băng nhạn bị thương sự tỉnh rồi sẽ chuyển khắp bốc đảo tất nhiên dẫn đến nhân tâm lưu động c tiêu tư hành n l đột nhiên phát hiện tuyết thiên tầm suy đoán lại là chính xác đại mạc phán quan tới đây khiêu khích là có người âm thầm châm ngòi cùng với nó đối ứng là chính mình đoán đại mạc phán quan là vì dương danh thuộc về chỉ thấy biểu tượng không nhìn thấy nội hạch ngược lại là thua một nước tiêu tư hành a ta vậy mà tại tính toán ngưu trí không ngoan phương diện bại bởi tuyết thiên tầm tiêu tư hành cho đường trúc quyền m ấ y mắt đường trúc quyền như cũ dài dòng văn tự lại lặng yên đổi trọng tâm câu chuyện cơ băng nhạn chân của ngươi có chuyện gì vậy vì n g ư ỡ n lượng lớn tài nguyên lẽ nào chị không hết tổn thương ta nhớ được có loại nối xương thuốc hay tựa hồ gọi là hắc ngọc đoạn tục a o cơ băng nhạn lạnh lùng phun ra năm chữ sau đó cười lạnh nói ta thử quà vô dụng sợ lưu h ư n g hỏi ai làm cơ băng nhạn lắc đầu không biết hắn dùng vực tây ma giáo trí cường chỉ pháp phần tâm ma chỉ điểm rồi ta dưới chân huyện d ũ tuyển sau đó ta đ ề u ta duy nhất có thể xác nhận chính là hắn không phải ma giáo cao thủ phần tâm ma chỉ sở lưu hương hít sâu m ộ t hơi vực tây ma giáo có thập đại thần công này thập đại thần công cũng không phải là cố định nếu như xuất hiện mạnh hơn tâm pháp võ kỹ rồi sẽ thay thế nguyên bản tuyệt học theo a tu la tôn giả sáng lập vực tây ma giáo đến nay đã đã mấy trăm năm thời gian ma giáo thập đại thần công trải qua mười mấy lần sửa đổi lúc này mới có được hôm nay phiên bản đầu tiên thập đại thần công đều là võ kỹ không có nội công tâm pháp mỗi loại võ kỹ chỉ có thể có một môn cho dù ma giáo có một trăm bộ đao pháp đều là ma giáo trí cường võ kỹ cũng chỉ có thể sắp xếp một môn còn lại danh n g ạ c h nhất định phải giao cho trào pháp chỉ pháp kiếm pháp tiếp theo không bao h à n g nguyên bộ tuyệt học trong giang hồ nội danh nhất ma giáo tuyệt học do bảy bộ võ công tổ hợp mà thành bí điện thiên địa giao trinh em dương đại bi phú không thuộc về thập đại thần công ngoài ra cường địa một điểm thiên địa giao trinh em dương đại bi phú có hai loại phiên bản một loại là cho giáo trúng văn thưởng một loại là giáo chủ chuyên tu hiện nay thập đại thần công là đao pháp thần đao trảm kiếm pháp vạn diệu vô phương n h ấ hồn đại k i u thức huyết pháp thần đao h ó a huyết ma huyết đại pháp tinh thần câu hồn nhiếp tâm đại pháp âm công khâu khư minh e m đại pháp c h à o pháp huyết tâm mặc c h à o thiên ma t r ư ở n g chỉ pháp phần tâm ma chỉ dịch dung ăn miếng trả miếng thần long vô tướng đại pháp á m khí lên trời xuống đất đại s i ê u hồ n trâm liều mạng thiên ma giải thể đại pháp phần tâm ma chỉ đứng hàng ma giáo thập đại thần công uy lực có thể nghĩ ma giáo coi trọng làm càn dục vọng môn quy cũng không đặc biệt xâm nghiêm nhưng đối với cơ bản nhất quy củ tỉ như phương pháp không được chuyển qua thai vẫn là vô cùng nghiêm khắc tự mình ngoại chuyện võ công học trộn võ công bi tịch sẽ bị ném tới vạn độc đàm v ạ n độc vệ tâm mà chết trong thiên hạ tinh thông phần tâm ma chỉ cao thủ trừ r a giáo chủ ma giáo chỉ có mấy cái trường lão nhưng mà cơ băng nhạn rõ ràng tỏ vẻ người xuất thủ cũng không phải là ma giáo giáo chúng là có người g i á hỏa ma giáo cơ băng nhạn nói không phải vậy liền khẳng định không phải mặt ngoài nhìn xem hắn là tự cấp ma giáo giải vây thực chất vấn đề càng biến đổi thêm nghiêm trọng nếu như là ma giáo cao thủ gây nên có thể giải thích là xảy ra hiểu lầm hai bên tiếp tục làm ăn nếu như không phải ma giáo cao thủ vậy đã nói rõ ma giáo thập đại thần công dẫn ra ngoài ma giáo không phải thiếu lâm võ đàng võ công dẫn ra ngoài ra ngoài hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đường trúc quyền là chỉ pháp đại hành gia hướng mọi người phổ cập khoa học phần tâm ma chỉ huy năng phần tâm ma chỉ thiên hạ ác độc nhất tàn n h ẫ n nhất chỉ lực một trong chỉ lực cách mỗi một mươi canh giờ sẽ ở thể nội phát tắc một lần thể nội như là hòa phần chỉ lực từ đó chiêu vị trí là điểm khởi đầu dọc theo hai mạch nhâm đốc mà lên nếu như theo hiệp dũng tuyển tính lên sau ba mươi ba ngày đốt tâm chỉ lực đã đến trái tim đến lúc đó Tâm bút mạch ạ chỉ lực bị đ o nếu nhóm trong lòng nộ bên trong ra ngoài, hương như địa ngục u minh quỷ Hòa, người thành n khí, cháy hực, hỏa, đem lựa ra tựa địa từ đốt cho bụi. u quỷ như muốn sát nhân có thể trực tiếp điểm yếu hại đem người biến thành quỷ hỏa lực sát thương càng hơn vô tướng kiếp chỉ đa la diệp chỉ ma ha chỉ và thiếu lâm tuyệt kỹ nếu như muốn tra tấn người công kích hai chân tối tra tấn người cách thức chính là điểm hướng huyện dũng tuyển đánh lén cơ băng nhạn cao thủ hiển nhiên là cố ý tra tấn cơ băng nhạn muốn gây nên p ẫ n nộ của hắn nhường hắn tốn hao số tiền lớn đối phó ma giáo dẫn đ ộ vực tây loại cục ma giáo cao thủ nhiều như mây nhưng cơ băng nhạn có tiền còn có cơ gia cao lực nhắc tam tam thiên thời gian, năng lực nhất lên, cỡ nào sóng gió. Dù sao nhất gia gió. thời tam tam sao thủ, thập cỡ Dù đây ị n ngại giáo chủ giáo. Chết cũng muốn tung tué hắn h phải chết, chủ chết h giáo giáo. Liều tué một t làm ma gì e n h u ế thật đây t h là nạn đi đường trúc quyền hơi có bất đắc dĩ lắc đầu cơ băng nhạn mặt đen lại ngươi có phải hay không đối với tiền giấy năng lực có hiểu lầm gì đó ta xác thực chúng rồi phần tâm ma chỉ ta xác thực không biết giải thích như thế nào trừ nhưng ta không chỉ có tiền trong nhà còn có vô số ý đạo cao nhân lưu lại y kinh d ư ợ điền cầm cái đồ chơi này đi tìm thần y có mấy cái thần y có thể từ chối cho dù không thể triệt để trị tận gốc đem chỉ lực ngăn chặn hay là không có vấn đề gì sau đó cần làm chính là dùng chân khí từng chút một làm hao mòn chỉ lực chỉ lực mặc dù ngang ngược nhưng dù sao cũng là cây không dễ sớm muộn gì có thể làm hao mòn s ạ sẽ sở dĩ ra bệnh thứ nhất xác thực có bệnh thứ hai cùng sở lưu hương pha trò thứ ba đương nhiên là cùng nên nhạn bạn bằng chơi đùa trò chơi coi như là chút ít tình thú hiện tại hiệu quả dường như trở nên tốt hơn rồi chương hai trăm hai mươi tám ta muốn tổ kiến mới ngũ tuyển hai chương hai trăm hai mươi tám ta muốn tổ kiến mới ngũ tuyển hai nghe được đường chúc quyền lời nói sở lưu hương mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sầu lo nên nhạn bạn băng nhíu mày rơi lệ cơ băng nhạn mặt lạnh lấy nửa câu chưa nói hắn vốn chính là cái đá lạnh mặt trầm mặc ít nói giờ phút này lại trở thành ưu thế lại thế nào am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ vậy nhìn không thấu mặt đơn nét mặt t i ê u tư hành nhìn về phía luyện nghe thường ánh mắt ra hiệu nương tử có hay không có manh mối luyện nghe thường x ứ n g s ở lắc đầu trong lòng tự đ ủ quan nhân là n g ẹ n điên rồi sao ta làm sao có khả năng hiểu rõ việc này là ai làm ngươi cho rằng ta biết tất cả mọi chuyện cao lập hỏi có đầu mối gì cơ băng nhạn lắc đầu m a người h n này đột nhiên phát động đánh phát thâm nhiên lén, công khó phá võ cao dáng thoải người không cao lắm mặt mày hơi có mấy phần mềm mại đáng yêu tựa hồ là nữ tử người này nội công tinh tuần hùng hậu chỉ ít khổ tu ba bốn mươi năm tuổi tác tại bốn mươi tuổi trở lên cái khác manh mối không có ta cùng người này giao thủ vẹn vẹn ba chiêu hai bên trinh lệnh thật sự là quá lớn đường trúc quyền cao giọng nói không cần m ộ trí một người đánh không lại hắn vậy liền kêu lên bằng hữu cùng tiến lên chúng ta nhiều người như vậy sợ vậy mẹ nhi nhóm làm cái gì chúng ta có thể để cho tiêu tư hành ra tay g i a hỏa này có một cây bá vương thương vừa to vừa dài nặng nề vô cùng nhất thương ném qua đi bất kể là phần tâm ma chỉ hay là chu thần sắt thánh thí tiên chỉ đều có thể v à n h thành một đống t o á i sủi cào n h â n bánh một điểm nát xương đều không có tới tới tới chúng ta uống một chén tiêu tư hành gật đầu giao cho ta đi ta đối với ma giáo võ công rất đặc biệt hiếu kỳ sở lưu hương nói yên tâm ta khẳng định sẽ t r a ra hung thủ thân phận giải trừ nỗi thống khổ của ngươi luyện nghe thường đột nhiên hỏi mập m ạ n ngươi là chỉ pháp đại hành gia biết giải phần tâm ma chỉ sao đường trúc q u y n nói p h ầ nếu tâm ma c như n n h là sát nhân hại mệnh chỉ pháp nhất dương chỉ có thể thoải mái giải trừ kiểu này tra tấn người chỉ pháp tại sáng tạo công lúc cũng đã nghĩ tới nên như thế nào phòng ngựa địch nhân bại trừ trước giờ đã làm xong ám kình tạm ấy ngoài ra người khác nhau ra tay chỉ lực bổ sung băng hỏa nội kình khác nhau liền tự như tựa như linh t h i ế u cung sinh tử p h ụ trừ ra động thủ người không có ai biết cụ thể phối trộn tự nhiên cũng không có giải pháp đệ m ộ i tinh thông thiên ma đại pháp chắc chắn sẽ ma môn âm hàn chỉ lực ngươi cùng lao tiêu tâm tư tường thông phối hợp phương diện tuyệt không vấn đề nhưng không biết chỉ lực phối trộn ước ép phá giải sẽ chỉ biến khéo thành vụ ta nghe người ta nói qua ma giáo có một môn gọi là băng hỏa sinh tử quyết võ công chân khí băng hỏa hợp lưu phần tâm ma chỉ hơn phân nửa là từ chỗ này tới hai quan hệ trong đó liền như là tiên sơn lục dương trưởng cùng sinh tử phủ còn có một loại cách chính là đi phi đà tộc cầu lấy ngũ tuyệt truy hồn mỹ tịch ngũ tuyệt truy hồn bí tịch là cái gì tiêu tư hành còn thật không biết môn thần công này ngũ tuyệt tiêu tư hành hết sức quen thuộc đông tà luyện â n tây tuyệt hư trúc nam đế đoạn dự bắc cái tiêu p h o n g trung thần thông trương tam phong ngũ tuyệt thần công cũng là nghe nói qua phương pháp này đến từ âu dương đình âu dương đình sau nga mi sơn xây dựng địa cung mời rất nhiều cao thủ nghiên cứu bí tịch sau khi thành công đem tất cả mọi người giết chết nhu toàn độc hưởng bí tịch lại không biết chính mình yêu thích phu nhân cùng mình có thủ diệt môn tại chính mình đắc ý nhất thời khắc đưa tới một chén rượu độc hiện nay âu dương đình đang xây dựng địa cung bị lưu tuệ h nương c h ầ m c h ầ m đến gắt gao đợi đến xây dựng hoàn tất lưu tuệ h nương rồi sẽ mang theo hiến t r ì n h cô đi h á i quả đảo ngũ tuyệt thần công tất nhiên là không thể nào nhắc tới còn có một loại ngũ tuyệt thần công phải cùng xuyên thục có chút quan hệ vì tu thành phương pháp này là hắc bạch phân minh hùng miêu thực tế am h i ể u vương bắc quyền tiêu tư hành nghe nói qua phi đà tộc đây là vực tây lưu chuyển xa xưa bộ lạc tổ tiên có thể là đội quyết cũng có thể là thổ dục hồn tiếp d u ê n đà cao x ư ơ n quốc phi đà tộc nội bộ có đặc biệt tín ngưỡng vì bạch lạc đà là đồ đảng là tiếng tăm lừng lây bộ lạc ngũ tuyệt truy hồn mỹ tịch chưa từng nghe nói qua đường trúc quyền chức giới thiệu sơ lược phi đạt ộ c sau đó phổ cập khoa học ngũ tuyệt truy hồn bí tịch phi đạt ộ c tổ truyền bí tịch tổng cộng chia làm năm tầng trước bốn tầng đối ngoại bản hắn ra chỉ cần cùng bọn hắn có tương đối thân mật quan hệ có thể dùng tiền tài mua xăm trước bốn tầng bí tịch ta tu hành ngũ tuyệt truy hồn c h ỉ pháp chính là đến từ bộ này bí tịch là cha ta du lịch vượt tây lúc dùng hai mươi bảy món chân bảo hướng phi còn tộc mua được ngũ tuyệt truy hồn trong bí tịch có âm dương hợp lưu tri pháp. pháp nhưng cơ băng nhạn không còn nghi ngờ gì nữa không thiếu tiền không bằng đem trước bốn tầng mua được về phần tầng cuối cùng nhất định phải là phi còn dũng sĩ hoặc là dũng sĩ quả phụ mới có tư cách mua phi còn dũng sĩ không phải nội bộ xưng ơ hảo mà là đưa cho cùng bọn hắn giao hảo cao thủ võ giả danh hảo cha ta từng đạt được cái danh hiệu này dùng cha ta lời nói đây là phi đạt tộc kết giao cao thủ thủ đoạn đặc thù chúng ta có thể đi thử một chút nếu có được đến dũng sĩ xưng ơ hảo liền đi mua sắm bi tịch một chuyện cuối cùng không cần lo lắng cơ băng n h ạ n cơ gia thần ý vẫn là vô cùng lợi hại chỉ lực bị áp chế tại hạ chi không cách nào quyết tán bị chân khí bản thân làm ham mòn đã suy yếu hai ba thành căn cứ của ta tính ra cơ băng nhạn trí ít có thể kiên trì hai tháng hai tháng sau đó sở lưu hương nhiệt liệt nói ra hai tháng đầy đủ nếu như không thể được đến dũng sĩ xưng hảo ta liền đi ma giáo tổng đàn trộm lấy tâm pháp bí tịch đường trúc quyền sờ sờ bụng ý của ta là hai tháng sau chỉ lực sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ nên nhạn bạn băng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng so với cơ băng nhạn sức khỏe tốt lúc trước những kia cảm thấy khó x ử chuyện tất cả đều năng lực tạm thời phóng vừa mới nhiệt huyết sôi trào sở lưu hương bị đường trúc quyền rót một chậu nước lạnh lúc lạnh lúc nóng cảm thấy mình sắp được phong hẳn trong lỗ mũi hơi buồn phiền được hoảng lao đường a giọng sở lưu hương rất trầm thấp làm sao vậy năng lực trêu đùa đến sở lưu hương đường trúc quyền đắc y đã đột phá chân trời cầm lấy bầu rượu trên bàn từng ngụm từng ngụm uống sạch sành xanh thỏa mãn đánh cái tửu n ấ c sở lưu hương vỗ vỗ đường trúc quyền b ả vai vội vàng uống nhiều một chút quá ba ngày mai nên kiếm rượu ta tại sao muốn kiếm rượu bởi vì n g ư ờ i bên cạnh tất cả rượu đều sẽ bị đạo x o á y sở lưu hương cho đánh cắp luận nghe thường che miệng cởi khẽ bày ra một bộ hiền thê lương mẫu tư thế nét mặt dịu dàng đại khí xem xét chính là danh môn chính phái trưởng môn tuyệt không phải ma môn yêu nữ. Đường trúc quyền. chương ờ i bầu k h k hai trăm hai mươi chín ăn hàng thắng lợi trưởng môn phu nhân là vô địch một chương hai trăm hai mươi chín ăn hàng thắng lợi trưởng môn phu nhân là vô địch một đêm mắt lạnh như nước cơ băng n h ạ n vì mọi người sắp xếp xong xuôi khách phòng bởi vì nhà của tiêu tư hành thuộc tương đối nhiều lớn nhất khách phòng ngay tiếp theo tắm hơi thất tất cả đều giao cho tiêu tư hành liên tục đuổi đến hơn mười ngày đường cuối cùng có thể thoải mái dễ chịu tắm rửa tẩy đi trên người m ọ i bệnh đối với tiêu tư hành bực này cao thủ mà nói thân thể sớm đã là một vụ không thể thêm con m ũ i không thể rơi không có nghiêm trọng mùi hôi chua chỉ là tại sa mạc đi đường trên người không thể tránh né nhiễm cắt đụi chạy xuống mồ hôi chớ nói tiêu tư hành cho dù là đường huyền trang trong sa mạc đi một vòng cũng là đầy người mồ hôi nếu không yêu quái bắt lấy đường tăng vì sao muốn trước rửa sạch sau đó lại mang lên vị hớp tiêu tư hành vui sướng huyết sáo thưởng thụ lấy song nhi kỳ cọ tắm rửa phục vụ là người đông bắc việc có thể qua loa kỳ cọ tắm rửa là không thể qua loa tuyết thiên tầm nhắm mắt lại ngâm trong b ồ n tắm thoải mái mong muốn mê man đi cái loại cảm giác này giống như là thân mang trọng giáp chiến sĩ cuối cùng có thể giải ngũ về quê mỗi cái thần kinh mỗi cái tế bào cũng như nói k h o á i ý luyện nghe thường trong tay cầm một chồng hồ sơ đây là cơ băng nhạn siêu tập đến chân quý tình báo có quan hệ với ma giáo tường thuận t ố n lược có ghi chép các đại thế lực địa đồ còn có trải qua kín đáo phân t suy đoán có thể tồn tại bảo tàng di tích hoang mạc quần cát ma giáo là vực tây thế lực cường đại nhất điểm ấy không cần nói tỉ mỉ vực tây tất cả võ giả đều biết việc này chẳng qua ma giáo từ trước đến giờ thần bí đối với trong ma giáo bộ quyền lực cơ cấu biết đến không phải rất nhiều giáo chủ ma giáo ngọc la sắt tòa hạ địa vị cao nhất chính là t h á n h nữ nàng là ngọc la sắt thân truyền đệ tử kế thừa ma giáo trí cao truyền thừa cựu thiên thánh nữ công phương pháp này là ma giáo rất nhiều trong truyền thừa thích hợp nhất nữ tử tu hành tâm pháp nghe nói nguồn gốc từ vũ vương phạt trụ thời kỳ cựu vị yêu hồ ạ kỷ ẩn chứa song tu pháp môn năng lực âm dương điều hòa mỗi một thời đại thánh nữ ma giáo nếu như không có xuất hiện đặc thù bất ngờ tỉ như gặp được một cái tên là luyện b â n tà dị táo thủ nhiều sẽ trở thành giáo chủ phu nhân nghe nói ngọc la sát nhi t ử ngọc thiên bảo bởi vì còn nhỏ mất mẹ thở nhỏ được nông triều làm hư tài học võ công không một có thể xưng ơ đạo chỗ ma giáo đời tiếp theo giáo chủ hơn phân nửa tòng ma giáo tả hữu thần quân trong chọn ưu tú trúng tuyển tả hữu thần quân đồng dạng có cố định truyền thừa trái thần quân kế thừa thập đại thần công bên trong đao pháp không phải biến thành trái thần quân hậu nhất định phải học đao mà là đao pháp tốt nhất năng lực mạnh nhất được đề bạt làm trái thần quân đương đại ma giáo đao pháp dĩ nhiên chính là thần đ à o trảm phải thần quân kế thừa thập đại thần công bên trong kiếm pháp đạo lý cùng trái thần quân giống nhau như lúc không cần lắm lời xuống chút nữa thì là tam tôn giả tứ công chúa sáu sứ giả bảy ma tinh tám hộ pháp vì sao không có năm vì a tu là tôn giả bình sinh kiên k ỵ nhất năm bởi vậy dưới trướng không có cái gọi là ngũ hành ma tôn ngay cả ngũ hành truyền thừa cũng chỉ có ly hỏa cùng m ẫ u thổ t i ể u này ngũ hành truyền thừa hiển nhiên là góp đủ số ngũ hành truyền thừa chủ yếu chia làm hai loại một loại là bình thường kim một thủy hòa thổ mỗi một loại có sự khác biệt chi nhánh t h như hòa thổ tính đều chia làm nam minh ly hòa cự hữu phích lịch hỏa các loại một loại là đại âm dương ngũ hành quyết cũng là giáp mục ất mục bính hỏa đinh hỏa mậu thổ kỳ thổ canh kim tân h kim nhậm thủy quý thủy tỷ như đại danh đỉnh đỉnh quân vũ tu hành chính là ất mục tâm pháp chiếu rọi can đảm c h i khí cương trực công chính trung nghĩa đi đầu ly hỏa cùng mậu thổ nhìn như là hỏa sinh thổ kỳ thực hoàn toàn không sát bên thuộc về h ư ớ n g khởi tiện tay sáng chế một quyển bí tịch sau đó như vậy lưu truyền xuống dưới giáo chủ ma giáo ngọc la sắt làm việc vô cùng có khí lượng đối với thuộc hạ có chút hào sảng theo tám hộ pháp tính lên tất cả nhân vật cao tầng hoặc là năng lực học một môn thập đại thần công như vậy được chuyển lưỡng cuốn thiên địa giao trinh â m dương đại bi phú đương nhiên cao tầng quản sự tu hành bí tịch là ban đầu nhất phiên bản cũng không phải là giáo chủ chuyên tu cơ băng nhạn thu thập qua tài liệu tương quan nội công thiên trực địa đ ộ n hôn nguyên công âm công ma thống thiên khốc đại bi chú phụ trợ di thiên chuyển địa di h u y ệ t pháp chỉ pháp chu thần sắt thánh thí tiên chỉ trường pháp hủy thiên d i ệ t địa tử dương thủ quyền pháp thiên tuyệt địa diệt trí sát quyền cầm nã xu hồn quý nguyên vật mệnh thủ này thất môn tuyệt học tại cao tầng quản sự lưu truyền tuyệt đại đa số cao tầng tu hành chính là võ kỹ tu hành thiên trượng địa đ ộ n hôn nguyên công l ắ c đ ắ c không có mấy vì môn tâm pháp này độ khó quá cao tiêu hao tài nguyên quá nhiều về phần giáo chủ chuyên tu phiên bản cơ băng nhạn chỉ nghe đã từng nói nội công tâm pháp cùng khinh công thân pháp nội công thiên hoàng địa hậu đại âm dương phú khoáng cổ tuyệt kim nội công tâm pháp tinh tu âm dương nhị khí sau thái cực hợp thâm dương vạn pháp chú hôn nguyên nội lực tự động vận chuyển đề thăng tự động hộ thân luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo chân khí sinh sôi không ngừng quần quận không dứt k i n h công thiên hư địa miệu đại hư không bộ thân pháp nhanh như kinh hồng kiểu như du long như phủ quang n g c ảnh có thể bằng hương ngự không năng lực lướt sóng trục vân như thời gian qua nhanh càng năng lực đang di động trong quá trình hình thành cứng không thể phá cơ khí thân thể tựa như một thanh phi kiếm cho dù thiên la địa võng cũng có thể bằng này chạy thoát tới cửa sinh đương nhiên mặc dù tên rất ba khí cụ thể có bao nhiêu vi năng nhất định phải thấy tận mắt mới biết được nương tử ta nhớ được nhạc phụ dường như cùng ngọc la sắt đánh qua một trận hai người bọn họ cuối cùng ai thua ai thắng cha đã từng nói nếu như ngọc la sắt không cần thiên ma giải thể đại pháp hắn năng lực chiếm thượng phong nếu như hai người liều chết tương bắc chỉ có lao thiên gia hiểu rõ kết quả hai người bọn họ rất khó toàn thân toàn ý quyết đấu ngọc la s á t lo lắng cha ta hủy đi ma giáo tổng đàn cha ta lo lắng ngọc la s á t thúc đẩy thiên ma giải thể nếu như đem võ đạo so sánh con đường đem phá toái hư không là cực hạn ngọc la s á t đẩy ra nửa cánh cửa cha ta đẩy ra nửa cánh cửa đồng thời bước vào một chân đây là cha ta lời giải thích võ đạo đến loại trình độ này tâm cảnh đối với chiến lược ảnh hưởng phi thường lớn kiểu này võ giả đại đa số là tâm như bàn thạch nhưng cùng với no đối ứng thì là một sáng xảy ra tinh thần ba động hậu quả sẽ trở nên rất nghiêm trọng không chỉ nghiêm trọng với lại không thể nào đ o á n trước thì như giết chết ta cha ta có thể tinh thần tăng vỡ triệt để bị điên cũng có thể không có vương hữu đẩy ra ngoài ra nửa cánh cửa quan nhân không cần lo lắng ngọc la sát ngọc la sát phi thường tốt mặt mũi cùng cha ta quan hệ coi như không tệ chỉ cần ngươi không có đánh giết t h á n h nữ cho dù đánh chết tả hữu thần quân hắn cũng sẽ không ra tay hắn sẽ chỉ cảm thấy tả hữu thần quân là phế vật đúng ta kèm chút biến thành đồ đệ của hắn cha ta nghĩ là để cho ta bãi nhập ma giáo biến thành giáo chủ ma giáo kế thừa ngọc la sát danh hảo ngọc la sát nghĩ là để cho ta biến thành thành nữ hai người bọn họ trưng cầu ý kiến của ta ta ý nghĩ là muốn cho ta làm thành nữ nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện chính là quan nhân làm giáo chủ trừ phi quan nhân làm giáo chủ bằng không tuyệt đối không thể nào tuyết thiên tầm t r e o g ẹ o nói t ỷ t ỷ làm giáo chủ ma giáo cũng là rất thú vị t ỷ t ỷ làm giáo chủ ta đi làm kia đồ bỏ thành nữ cho đến lúc đó quan nhân gặp người là có thể khoe khoang phu nhân ta là giáo chủ ma giáo luyện nghe thường ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần ngói tiêu tư hành hay là cô em vợ tối chi kỷ a sao lời này có phải hay không có cái gì không đúng tiêu tư hành đột nhiên hỏi nương tử ngọc la s á t nghị thu ngươi làm đ i lúc ngươi mấy tuổi a đại khái là sáu bảy tuổi đi ngươi khi sáu tuổi liền muốn gả cho ta hai chúng ta lúc kia dường như còn không biết nhau lẽ nào nương tử có biết trước bản sự hẳn là nương tử nhìn qua nhân duyên sổ ghi chép sao tiêu tư hành khỏe miệng lộ ra tả mị nụ cười Trưng thắng trưởng Trưng thắng trưởng thường thả ra trong tay tài ra ăn hàng môn nhân ăn hàng môn nhân Luyện nghe phu địch. phu địch. là là lợi, lợi, liệu vô vô tại b ố p hơi trong hơi nước nhấc lên giọt nước hát v ớ i tại tiêu tư hành trên ngực cổ chân chung bạc đinh linh linh rung động quan nhân người đến mà luyện nghe thường m ị nhãn như tơ để người khí huyết sôi trào tiêu tư hành làm sao có thể nhịn được chỉ nghe một tiếng s ó i chu bất kể hắn là cái gì ngọc la sắt kim la sắt thiết la sắt hết thể cũng ném sau có người hoan hỉ có người b u ồ n tiêu tư hành bên này trái ôm phải ấp cơ băng nhà đưa bị động đang bị động hưởng thụ đường trúc quyền lôi kéo a phi cao lập chui vào cơ ra hầm rượu đang bị ép kiên rượu trước đó thống khoái uống rượu ngon phong lưu tiêu sái sở lưu hương phòng không gối chiếc hắn trong tay cầm liên quan đến chất m ộ t h ộ p tài liệu mặc dù đối với chất m ộ t h ộ p hết sức quen thuộc nhưng sở lưu hương như c ũ đang đọc tài liệu từng chữ từng chữ nghiêm túc đọc tuyệt đối sẽ không đông tha bất luận cái gì chi tiết vô ảnh thần đao chất m ộ t h ộ p ngự phong bộ lạc t ủ trưởng chủ yếu kinh doanh châu b á o làm ăn còn kinh doanh phần độc nhất dở hơi làm ăn hải sản thế giới này thần công bí pháp xuất hiện nhiều lần sớm tại hơn một năm trước đều có người hiểu được dùng hàn băng g i ữ tươi có nhiều tại mùa đông khai thác huyền băng có nhiều dùng hàn băng chân khí ngưng t h ủ thành băng nhưng mà cho dù là trí âm trí hàn có thể nhất kích đem người hoành tảng băng minh ng vậy rất khó đem hải sản đóng băng lại lại vạn g i m xa xôi tiến đến sa mạc có chút đặc thù thời tiết có thể có thể thì như mùa đông khắc n h i ệ t nhưng mà phí tổn vấn đề làm sao tính toán cho dù đem hải sản bán đi hoàng kim giá cả vậy rất khó kiếm hồi vốn tiền còn nữa nói đóng băng hải sản đều là tự vận bán quá đắt không người mua sắm còn không bằng trực tiếp mua sắm ướp cá ướp m u ố i đâu cá ướp m u ố i c h ỉ ít năng lực rút ra hàng loạt m u ố i ăn mãi đến khi hơn một trăm n ă m trước chắc một hợp tổ tiên chiếm đoạt nào đó cái tiểu bộ lạc chiếm cứ một mảnh hồ nước mặn vốn là muốn làm mới ăn làm ăn rốt cuộc đại mạc bên trên mũi ăn đồ sứ tơ lụa lá trà tương đương với hoàng kim b ạ c h ngân có thể coi như tiền tệ đến sử dụng thế là người này đến trung nguyên học kỹ thuật muốn học tập nấu hải là muối chi pháp đến bờ biển sau đó yêu màu mỡ hải sản nghĩ đến chính mình sau khi về nhà dù là r a tài vạn quan vậy ăn không được mới mẻ hàng hải sản không khỏi mất hết can đảm nào có tâm trạng học tập chế m ố i không thể không nói ăn hàng đầu góc xoay chuyển nhanh vị này đại ăn hàng trong lòng suy nghĩ biển cả là vừa đáng vừa m ặ n nhà ta nước hồ cũng thế có thể hay không mua chút ít cá bột n g tử phóng tơi trong hồ nước b ồ dưỡng đâu trải qua vài chục năm gian khổ ăn hàng tổ tiên lại thật sự thành công tại vực tây xây dựng lên ngư trường vực tây người chưa hẳn cũng thích ăn hải sản trên thực tế phần lớn người không thích ăn sẽ cảm thấy đặc biệt a n h ăn nhiều dễ tiêu c h ả y nôn m ử a cũng là hải sản dị ứng nhưng cái đồ chơi này hiếm có a lại thế nào có tiền đại phú hảo cũng chưa từng thấy qua còn sống hải sản từ xưa v ậ t hiếm thì quý dùng cái đồ chơi này chiêu đãi k h á c h nhân khẳng định đặc biệt có mặt mũi ăn hàng tổ tiên chó ngáp phải rồi nếu như hắn năm đó học chính là nấu hải làm muối ruộn muối sớm đã bị người cất đi bọn hắn bộ lạc thụ không được nuôi dưỡng nghiệp hay là hải sản nuôi dưỡng này tại vực tây thuộc về phần độc nhất sản nghiệp cướp đi thì đã có sao không có nuôi cá bí phương chính là một mảnh hồ nước mặn dựa vào mấy đời tích lũy hải sản sản nghiệp ngự phong bộ lạc ngày càng giàu có dần dần liên quan đến hàng gia châu đ á o các loại làm ăn bộ lạc dân số ước chừng tám chín vạn c h ắ t m ộ t hợp gia tộc là những người này tài thần là cho bọn hắn đem lại ấm no thần chỉ, là này tám chín vạn người trong lòng lớn nhất tín ngưỡng rốt cuộc năng lực trong sa mạc bồi dưỡng ra dữ dội hải sản quả thực là khoáng thế thần tích nếu như chất mộc hợp đơn độc bên ngoài lịch luyện sở lưu hương trong vòng mười chiều có thể bắt sống hắn nếu như trong ngự phong bộ lạc cho dù sở lưu hương sẽ thêm trọng ảnh phân thân cũng sẽ bị người bắt sống căn cứ cơ băng nhạn tra được tài liệu chất mộc hợp xác thực có một danh xương hát chân châu dòng r o i hát chân châu là chất mộc hợp duy nhất dòng r o i là ngự phong bộ lạc người thừa kế tên hiệu tiểu vương gia tin tức tốt duy nhất là hát chân châu tại vực tây rất có hiệp nghĩa thanh danh thích binh vực kẻ yếu khi nam phách nữ thâu hương thiết ngọc sự tình có phải không mảnh đi làm hẳn là việc này không phải hát chân châu gây nên chẳng lẽ có người bắt cóp tất cả mọi người sau đó giá hoại cho hát chân châu tùy thời cướp đoạt hải sản sản nghiệp sở lưu hương cảm thấy mình đầu sắc nổ hắn chỉ hy vọng chính mình nhanh chóng tìm thấy hát chân châu cứu trở về tô dung dung lý hồng tụ tống đ i ề p nhi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới ma giáo trộm lấy phần tâm ma chỉ b í tịch nếu để cho sở lưu hương đơn độc làm những việc này dù là hắn là đại danh đỉnh đỉnh đạo x o á i là trong truyền thuyết không gì làm không được trộm tâm đại x o á i cũng sẽ sức đầu mẹ chắn cũng may hắn còn có rất nhiều giúp đỡ nhất là tiêu tư hành không chỉ am hiểu tra án với lại đặc biệt có thể đánh trước đi ngủ nơi này là an toàn ta nhất định phải thừa dịp an toàn môi trường nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó dùng sung mãn nhất tích lực nên đón tương lai khiêu chiến nói thì nói như thế liên quan đến tô dung dung ba vị hồng nhan c h i kỷ liên quan đến hào hữu tính mệnh làm sao có thể ngủ được sở lưu hương cười khổ một tiếng đưa tay điểm rồi chính mình huyền ngủ k h ẽ xịu tại trên giường không cần lo lắng những người đó an toàn tiêu tư hành đã làm tốt toàn bộ kế hoạch bảo đảm an toàn đường trúc quyền hào khí chút xuống nửa bầu rượu a phi tò mò hỏi vì sao lẽ nào ngươi cùng trưởng môn phu nhân tâm tư tương thông cái gì trưởng môn phu nhân đây là ta đại ca dạy cho chúng ta ở trước mặt gọi là tiêu trưởng lão tiêu thiếu gia tiêu đại ca trong âm thầm gọi là trưởng môn phu nhân nếu như ngay trước mặt của trưởng môn nhắc tới s ư n g hô thế này trưởng môn sẽ phát gấp đôi tiền lương a phi đưa tay khoa tay một cái ba hắn tiền lương là một trăm năm mươi lượng gấp đôi tiền lương chính là ba trăm l ư ợ n g đường trúc quyền mặt đen lại cao lập tỏ v ẻ ta là mù l ò a kẻ điếc tại an đạo toàn chiếu c ầ giới song song tiên tiên bệnh giữ trị khá hơn một chút không còn như vậy suy yếu hai người bây giờ đã thành thân lại điều dưỡng hai ba năm song song thân thể hồi phục sức khỏe là có thể thai ngén r ồ n g dõi cao lập đối với tương lai tràn ngập chờ mong hắn cũng không muốn ở thời điểm này bởi vì nghe được không nên nghe bí mật bị tiêu tư hành giết người diệt khẩu đường trúc quyền cười ha hả nói nếu bàn về đối với lao tiêu hiểu rõ ta mạnh hơn các ngươi hơn nhiều hắn là phi thường trọng cảm tình người tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ bằng hữu gặp được p h i ế n phức tất nhiên hết sức giúp đỡ cho dù sở lưu hương cùng hắn không phải bằng hữu chỉ nói lừa bán nhà lành sự tình hắn cũng sẽ rút đao tương trợ hắn sẽ không dùng bằng hữu bi thương nói đùa hắn thích đem bằng hữu chuyện gánh tại đầu vai nếu như hắn sau phần dạ tiệc trở về phòng đi ngủ thuyết minh hắn không có đầu mối gì nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức nếu như hắn đi bể tắm phong lưu khoái hoạt thuyết minh hắn nghĩ tới cách đối phó tô dung dung không có nguy hiểm cơ băng nhạn cũng không có nguy hiểm nội tâm hắn hoàn toàn thả lỏng đã như vậy còn có cái gì có thể lo lắng tiêu tư hành đầu góc thông minh như vậy nếu như hắn nghĩ không ra cách tất cả mọi người cũng không có cách nào nếu như tiêu tư hành nghĩ tới cách việc này tất nhiên là mười phần chắc chín và ở chỗ này sầu lo không bằng thống thống khoái khoái uống rượu triệt triệt để để thả lỏng đến lại làm ở bình cao lập gật đầu tỏ vẻ tán thành đường chúc quyền phân tích mảy may không sai nhưng mà uống rượu thì không cần so với đường chúc quyền b ụ bự cao lập bụng thực sự quá nhỏ uống không xuống nhiều như vậy đây không phải tiểu lượng vấn đề đây là dung lượng vấn đề cao lập không có lớn như vậy dạ dày Á phi nhịn không được lộ ra đáng yêu nụ cười hắn hiện tại là thực sự thay đổi đã từng hắn là một thất cô lang t h ờ phụng không phải chính ta vẫn mua được ta tuyệt đối không muốn không phải ta tự mua tới tiểu ta vậy tuyệt đối không uống hiện tại Á phi đang hưởng thụ rượu ngon loại tư vị này thật là thoải mái a chương hai trăm ba mươi võ giả tranh p h o n g nào có cái gì cố định mạnh yếu chương hai trăm ba mươi võ giả tranh phòng nào có cái gì cố định mạnh yếu sáng sớm hôm sau mọi người đón xe rời khỏi cơ gia trải qua một đêm tu trình tẩy đi đầy người mồ hôi bẩn tẩy đi đại mạc c á t b ụ i tất cả mọi người thần thanh khí sảng ngay cả sở lưu hương thần sắc cũng biến thành đã khá nhiều cơ băng nhạn chúng rồi phần tâm ma chỉ không thể tự mình buổi tiếp sở lưu hương mạo hiểm cũng may hắn mạnh nhất năng lực vốn cũng không phải là võ công mà là hắn tiền giấy năng lực trời tờ mờ sáng lúc cơ băng nhạn quản gia liền đã chuẩn chuẩn bị xong x e ngựa còn đội dẫn đường lạc đà là quý giá nhất tài nguyên một trong không chỉ thân thể cường tráng chịu khổ nhọc hơn nữa còn năng lực chống cự báo cát đối với nguồn nước dị thường mất cảm gặp được báo c ắ t lúc có thể để cho lạc đà làm thành một vòng tròn chống cự báo c ắ t ăn mòn mang theo người nước uống hết lạc đà có thể tìm tới cây tại thực vật sinh trưởng địa phương hơi nước thường thường rất sung túc trường kỳ trong sa mạc sinh hoạt người có thể sẽ không hàn băng c h â n khí lại biết như thế nào tại khí hậu tương đối ướt át địa phương tìm thủy chỉ cần từng chút một thủy hay là ướt át đất cát bọn hắn mới có thể sống sót những người này không có hưởng phí non ướt át làn ra không có thon thả ráng vẻ thậm chí vô cùng chống có vẻ già ba bốn mươi tuổi nhân kỷ nhìn lên tới hình như năm mươi tuổi nhưng mà cơ băng nhạn tìm đến dẫn đường trong sa mạc sinh tồn năng lực có thể nói là lạc đà tinh cầm đầu dẫn đường có hai người một cái hơn năm mươi tuổi lão đầu nhi hán n g ự a nói không nhiều lưu loát mang theo rõ ràng vực tây khoang hắn không có hán tên bởi vì tinh thông sa mạc c h i thức có thể tìm đến các loại tàn phá di tích cổ là sa mạc bản đồ sống lợi dụng này là tên dịch âm đến là an lực mãn an lực mãn phụ trách dẫn đường tìm thủy tìm người một cái khác dẫn đường nhìn không ra tội tác vì hình dạng của hắn quá mức quái dị quả thực không giống như là người hắn gọi thạch đà tảng đá thạch lạc đà quỏng thạch đà mặt như là h ò n khô vỏ quít lồi lồi l ó n lóng không có nửa t ứ c bóng loáng sạch sẽ địa phương một đôi mắt tôi t ă n g m ở mịt quả thực ngay cả t r ò n g trắng mắt cùng t r ò n g mắt cũng phân biệt không được đã bị liệt nhật phơi mò m ấ m nếu như xem nhẹ trên mặt mấp mô vẽ khuôn mặt của hắn hình dáng hai mắt mũi miệng sẽ phát hiện thạch đà bộ dáng cũng không kém x ư n g được là mỹ n a m tử hắn mặc ra d ê lưng lộ ra cục sắt loại cường tráng cơ thể làn da ngâm đen mơ hồ có thể nhìn thấy cực hình tra tấn dấu vết hắn đương nhiên từng chịu đựng cực hình ánh mắt của hắn lỗ thai đều là bị cực hình hủy đi có một tàn nhẫn ác độc ba đầu bức bách hắn tượng con lửa một loại kéo tới say không hoặc là thạch n p h đà làm con mắt bị phơi mù biến thành tối tăm mở mịt giám vẽ hắn như cũng không có thần phục dựa vào cứng cõi đến cực điểm cầu sinh ý chí cùng với mắt mù thai điếc sau huyền diệu khó giải thích linh giác thăm dò ma quật chất pháp thừa dịp ma đầu không chú ý thòng ma quật trong bỏ trốn mất dạng đao mạnh trong quá trình thạch đà giấu hết đ ẹ n tắt bị cơ băng nhạn nhận được là cơ băng nhạn trông giữ lạt đà thạch đà rất am hiểu chăn nuôi l ạ c đà có lẽ là từng chịu đựng quá nhiều tra tấn thạch đà cảm thấy động vật mạnh hơn người nhiều lắm cho dù là ác lang hoặc là độc xà độc hạt cũng không có cái gì ý đồ xấu giá t h ú sẽ chỉ làm hai chuyện thu hoạch đồ ăn sản xuất đời sau nhân tâm ác liệt xa xa mạnh hơn độc xà do đó thạch đà cùng động vật rất thân cận đã không dùng roi rút vậy không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh có thể nhường những kia lạt đà cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy không phải là không muốn hạ mệnh lệnh thạ dây thanh cũng bị ma đầu h ủ d i ệ rồi hắn chỉ có thể phát ra ửm á âm thanh đường trúc quyền phẫn nộ nói nếu để cho ta nhìn thấy cái đó m a đầu ta khẳng định không tha cho hắn lao tử một đầu ngón tay xuống dưới cho hắn thêm một cái l ô máu cao lập phân tích nói đại mạc bên trên đạo phỉ đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người s á t lục cực kỳ tàn nhẫn lại cũng chỉ là s á t lục chưa nghe nói qua loại khóc hình này đây chẳng lẽ là ma giáo thủ đoạn ban đầu ở thanh long hội lúc ta nghe nói thanh long hội có một trăm chín mươi sáu chủng thực hình chuyên môn dùng cho cha tấn dùng bỏ thanh long hội phản đồ sau đó mới biết được thanh long hội hình phạt không như trong tưởng tượng nhiều như vậy thanh long hội không am hiểu nhục thể tra tấn thủ đoạn bọn hắn am hiểu hơn công tâm làm cho tâm thần người tan vỡ trực tiếp nhằm vào thân thể làm hại chủ yếu là đánh lén ám sát đ ỗ n g nhiên đâm lưng một đao phong hầu xong hết mọi chuyện c h a tấn thạch đã tàn khốc hình phạt không phải là ma môn hai phái lục đạo truyền nhân lại có lẽ là lai t u ấ n thần tác nguyên lễ đồ tử đồ tôn có loại khả năng này ta nhớ được trấn thủ lục phiến môn t i ê n lao cai thủ nhậm lao nhậm đoán chính là tác nguyên lễ hậu duệ mọi người mang theo bất đắc dĩ cười cười thanh long hội dường như đặc biệt thích con số lớn tỷ như chín mươi sáu thanh quân ba trăm sáu mươi lăm lộ phân đả một trăm chín mươi sáu chủng cực hình có chút số lượng là thực sự có chút thuần túy là vì d o a người n thanh long hội hình phạt hệ thống chủ yếu vì công tâm kế cùng lục thể hủy diệt làm chủ rất ít cực hình tra tấn nhiều nhất chính là ngắt lời s ư ơ n g cốt hoặc là doi b ả n đuổi. những kia ác độc nghe đồn phần lớn là lập luyện nghe thường trầm giọng nói ta nghe nói vực tây có một diễm như đạo lý độc như xà hạt nữ ma đầu danh xưng thạch quan âm v õ công chiêu số tuyệt vời thạch quan âm bình sinh đắc ý nhất chính là nàng tư dung tuyệt thế nàng cảm thấy tất cả nam nhân cũng cái kia thần phục tại nàng dưới chân cũng nên vì nàng dân ra tất cả nếu như không phục nàng liền sẽ dùng tàn khốc hình phạt bức bách những nam nhân này thần phục đợi cho nam nhân thần phục nàng lại có cảm giác những thứ này thần phục nam nhân hoặc là sắc ủy hoặc là đồ h è nhát n đem bọn h ắ n khí như giày rách thạch đa thương hơn phân nửa là thạch quan âm làm ta còn nghe nói qua một loại cách nói đó chính là thạch quan âm cùng hoa sơn phái có thủ hoa sơn ngọc nữ phong chính là bị nàng diệt môn năm đó thất đại kiếm phái đệ nhất kiếm thuật đại danh đỉnh đỉnh thanh phong thập tam thước từ đó thất truyền hoa sơn phái những năm này thời giờ bất lợi triều dương phong suất liên tục mấy cái bất tài trừng môn n g sở, sở lưu hương cười khổ vớt vớt đau nhức cái múi chuyện này nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem đều là hồ thiết hoa sai hoa sơn phái cao nhân cho dù đem hồ thiết hoa phiến thành thị việt nướng cũng là hợp lý việc này muốn theo bảy năm trước nói đến bảy năm trước hoa sơn ngọc nữ phong đệ tử thiết tài thanh phong nữ kiếm khách cao á nam vào giang hồ luyện luyện cao á nam kết bạn sở lưu hương ba người ba người biến thành h ả o hữu không có gì giấu nhau cơ băng nhạn đối với cao á nam sinh lòng ái mộ tại nào đó mùa hè bọn hắn trèo thuyền du ngoạn đại minh hồ dùng lá sen c u ố n thành chén l í n rượu uống một chén t i ể u ném một tấm lá sen đợi cho trong khoang thuyền lá sen đóng đến chót mũi lúc hồ thiết hoa hướng cao á nam cầu thân sau đó cao á nam đáp ứng nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hồ thiết hoa sau khi tỉnh lại liên tục không ngừng đi đường hồ thiết hoa chạy bảy năm cao á nam tìm bảy năm cơ băng nhạn thương tâm phía dưới rời khỏi trung nguyên tại sa mạc sáng tạo nhà lập nghiệp biến thành siêu cấp đại phú hảo đây là nữ nhân tối tuổi thanh xuân bảy năm đây là võ giả tiến bộ nhanh nhất bảy năm một người có mấy cái bảy năm có thể bị lãng phí vì hồ thiết hoa làm ẩu ngọc nữ phong quật khởi kế hoạch triệt để trôi theo nước chảy nếu như nói hồ thiết hoa không thích cao á nam cho dù ai vậy sẽ không tin tưởng không thích làm sao lại như vậy cầu thân vấn đề chính là ở đây nam nhân cầu hôn nữ nhân đáp ứng sau đó ngươi vắt chân lên cổ đi đường này mẹ nó là chuyện gì xảy ra lưu lại một phần thư tín cũng ta hoặc là truyền một lời cũng được hồ thiết hoa cái gì cũng không làm hắn làm bảy năm đà điều đem đầu trôn ở đất cắt trong b ị t h a i mà đi trùng trùng chỉ cần có thể kéo dài một tiên đều tiếp tục chỉ hoán một tiên sở lưu hương thở thật dài theo lý mà nói hắn nên giúp cao á nam nếu như không giảng đạo lý hoa sơn tuy là bệnh hổ vậy cũng đúng lao hổ một sáng bị bọn hắn tìm thấy hồ thiết hoa hoa sơn đệ tử cùng nhau tiến lên kiếm khí soàn soạt rung động đem hồ thiết hoa phiến thành thị t v i t nướng ai có thể nói thêm cái gì chỉ có thể nói dết đến tốt dết đến rượu chúng ta hay là nói một chút thạch quan đ ô đi ta nghĩ không có cái gì đáng ra nói một cái tự luyến cồn m ạ thôi phạm là nàng chuyển sang nơi khác tại trung nguyên khóe gió nổi mưa sớm đã bị người giết chết nếu nói là đ ẹ p người tính trai tin ê tử âm quy yêu nữ thiên mệnh yêu nữ cái nào không thể so với nàng mỹ mạo nhà ta mỹ nhân cái nào không mạnh bằng thạch quan âm luận hào sảng đại khí không bằng nghệ thường luận t h u ầ n chân hồn nhiên không bằng thiên tầm luận giá người linh lung không bằng thanh sương luận m ỹ hoặc tự nhiên không bằng dạng nguyệt luận ôn nhu h u y ể n chuyển hàm xúc không bằng song nhi thạch quan âm đây phu nhân nhà ta cưỡng ép có thể chỉ có tuổi của nàng so với ta nương còn muốn lớn tuổi chút ít tiêu tư hành trong lòng yên lặng bổ sung hai câu luận bá đạo quả quyết không bằng yêu n g u y ệ n luận trí tuệ linh cơ không bằng liên tinh luận võ công t h ạ c h quan âm võ công vô cùng t a o minh nguyên kịch b ả n trong sở lưu hương cùng nàng quyết đấu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì t r ă m c h i ê u đều không thể không dở trò lừa bịp nhưng mà trận chiến đấu này cũng không công bằng sở lưu hương am hiểu nhất là khinh công né tránh càng cùng loại với tích h khách hành động nhạy bén chờ cơ hội tìm đúng thời cơ nhất kích tất sát rất cần không gian hai người là tại trong mật thất quyết đấu sở lưu hương di động phạm vi nghiêm trọng nhận hạn chế nếu như là tại chống trại sân bãi cho sở lưu hương sung túc né tránh không gian cho dù thạch quan â m công lực càng hùng hậu cũng chưa chắc năng lực thắng sở lưu hương không bị hạn chế sở lưu hương là bộ d á n gì g mời tham khảo cùng tiết y di hệ nhân cuộc chiến đấu kia tiết y di hệ nhân kiếm nhanh như thiểm điện không gì không phá chỉ cần đâm chúng nhất kiếm sở lưu hương hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng dù thế nào ra chiêu chính là thứ không chúng ngược lại bị sở lưu hương sử dụng hoàn cảnh chung quanh phản xác hai người quyết chiến là tại tiết gia trang theo địa lợi góc độ mà nói hẳn là tiết y di h nhân càng hơn một bậc rốt cuộc nơi này là lĩnh vực của hắn thực chất đâu sở lưu hương dựa vào thiên hạ vô song kinh công núi lao khiêu vũ dũ một giây mấy lần nhanh nhẹn tinh tế nhập vi khống chế đang phong tạo cực nhãn lực cùng với tinh xảo vô song chiến thuật lấy được thắng lợi cuối cùng sở lưu hương thắng qua thạch quan âm làm ư u lợi thắng qua thủy mẫu âm cơ là bậc hắc còn lại như là nguyên tùy vân sử thiên vương và cường định đều là tự thân thúc thủ vô sách chỉ có thể dựa vào người khác ra tay thắng không thể làm cho người tin phục duy chỉ có cùng tiết y d ì hệ nhân đ ố i chiến mới là sở lưu hương đình phong là võ công trí tuệ dũng khí cơ biến kết hợp thể thắng nhất là sảng khoái ngoài ra võ giả quyết đấu coi trọng thiên thời địa lợi sinh khắc chế hóa tục ngữ có câu nước chất điểm đỗ h tiêu tư c hành tiểu này cùng chiến sĩ tại chật hẹp trong mật thất quất đấu có thể đem thạch quan âm truy thành hoành thánh nhân bánh nếu như tại chống trải sân bãi quất đấu sở lưu hương không ngại biểu diễn lên trời xuống đất tiêu tư hành không ngại thay đổi bá vương thần thương trải quyết bãi sân đấu, l căn cứ a thải trên dưới phập phồng động tác hẳn là đã xảy ra tranh đấu theo sát lấy ba con to con t h ư ờ n g ứng tóm lấy một cái hộp gấm từ đằng xa bay tới luyện nghe thường đánh một cái hô lên a thải nhận được mệnh lệnh ngay lập tức phi tiến lên là d á người n g to con dị t r ù n g kim điêu a thải mặc dù không có trưởng thành chiến lược lại là cực mạnh mặc dù là lấy một đ ị c h ba lại tựa như sư vương giáo hấn con non không cần cung tiễn trợ trận thoải mái lấy được thắng lợi